phật tổ nói hắn lại chứng minh như thế nào bản thân nói toàn bộ là phật tổ bàn giao đây chính là một vị hàng giả đại gia tin ta giết hắn v à n g không thì ta linh sơn sớm muộn sẽ trôn bùi trường nghĩ mặt như điên cuồng thê lương kêu g ạ o đám người ánh mắt khé động lẫn nhau không dễ dàng phát giác liếc nhau một cái tựa hồ tại câu thông lấy cái gì nhưng cuối cùng vẫn giữ vững yên tĩnh xác thực không có người có thể chứng minh gì là nói là thật nhưng cũng không có người có thể chứng minh hắn nói là giả cho nên chỉ cần phật tổ một ngày không tỉnh lại bọn họ cũng chỉ có thể xem như thật tới xử lý dạng này bọn họ nhiều lắm là xem như ngu muội Mà m không phải. Chống lại ý chỉ, bằng lại ý ặ trong lúc nhất thời mấy giây ngắn ngủi ở đây chư phật liền muốn tốt rồi đại khái hậu tục kế hoạch mắt thấy tất cả mọi người không để ý bản thân trường nghĩ thở phì phì quét lấy tay áo đứng dậy rời đi liền biết cũng không nghĩ mở mà di l ạ c thì là khôi phục đ ạ m nhiên biểu lộ ngồi xuống nhưng nhìn về phía đám người thần sắc cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ dù sao thì là hai bên người đều đ á c tội đại gia đối với cái này phản phất không có trông thấy đồng dạng thậm chí đối với di l ạ c vừa mới nói ra lời đều không đi thảo luận giống như là quên lãng giống như lần nữa thảo luận bên trên như thế nào ổn định linh sơn c ă n cơ cùng thiên đình cướp đoạt phạm nhân công việc nhất là chúng phật trở về cần đại lượng khí huyết trong đó lấy phạm nhân tốt nhất nếu như có thể lại hấp thu một chút tinh khiết linh hồn thực lực bọn hắn khôi phục đỉnh phong tốc độ có thể càng nhanh đối với cái này chút mới là bọn họ coi trọng nhất ngay bọn họ thương thảo làm sao đi bắt chút p h à m nhân làm sao khống chế người cửa số lượng mới có thể tránh miễn nhân loại diệt tuyệt thậm chí còn muốn quét dọn ra linh sơn phía sau núi khí huyết lồng giam di lặc túi đầu trong mắt l ó e lên một đường hàn mang bọn g i a hỏa này đối với cái này giống như quá trình đã sớm lô hỏa thuần thanh thậm chí phía sau núi có diện tích lớn nhà tù chính là chuyên môn vì chữ hàng nhân tập dùng ngày bình thường an bài rất nhiều nam nam nữ, nữ cưỡng ép sinh sôi sinh dục liên tục không ngừng. dùng để hút bao quát những cái kia phổ thông b á y tính bọn g i a hỏa này đều cũng sớm đã hoạch định xong nhân khẩu số lượng cam đoan sẽ không bởi vì lòng tham không có thiết chế đưa đến nhân loại diệt vong thực sự là một đám nên giết ra số ca vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng bản thân hai cái này áo l ó t không phải là tiểu trong suốt sao hôm nay cái này mở học xong trường nhĩ di l ạ c trực tiếp thì trở nên hiển nhiên đi lên đến lúc đó tự nhiên sẽ nhận càng nhiều chú ý hơn nữa bây giờ quyền chủ động tại vương diệp trên người nếu như vương diệp cảm thấy di lặc áo lóc còn có giá trị hắn lập tức liền có thể an bài trường nhị áo l ó t tự bạo thân phận ngồi vững di lặc nói tới nói chuyện trái lại đồng dạng có thể tác dụng đến trường nhị thân phận thậm chí nếu như hai cái áo l ó t độ tín nhiệm tất cả lên còn có thể trình diễn vừa ra bắt tay giảng hóa tiết mục nha ta oan của ngươi và ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người tốt dù sao cũng là vì linh sơn ta hiểu ngươi ân ân chúng ta tiêu tan h i ể m khích lúc t r ư ớ c ta sau đó hai người vui vui vẻ vẻ tay cầm tay cùng một chỗ hạnh phúc ở tại linh sơn bên trong không ngại cực khổ vì mọi người bày mưu tính kế đương nhiên cuối cùng một loại chỉ cần bọn họ không phải sao bại não cơ bản không đùa trừ phi trên chỗ ngồi một cái tia cái đầu chọc đều đỉnh lấy nữ đồng m ằ n ta hội nghị dần dần đi tới kết thúc từ khi di l ạ c không nói lời nào về sau hội nghị lần nữa lâm vào cháy bỏng trong trạng thái đại gia đánh lấy thái cực vung lấy nổi ai cũng không chịu nói điểm có dùng ra đến điều này cũng làm cho đưa đến mấy giờ bên trong không tiến triển chút nào cuối cùng p h á p thân phật có chút ra rời đẻ lên h u y ệ t thái dương đem ánh mắt rơi vào di l ạ c trên người di l ạ c dù sao ngươi khôi phục thời gian sớm vừa mới là chúng ta làm không đúng nhưng mà cũng là vì linh sơn bản thân là không có tư tâm nếu không ngươi chính là nói một chút đi hắn d i ọ n g điệu mười điểm thành khẩn nhìn về phía di l ạ c khuôn mặt bên trong cũng mang theo một chút khẩn cầu không có cách nào ở đây nhiều người như vậy là thuộc hắn khó khăn nhất di l ạ c nhìn thoáng qua pháp thân phật m ặ t không biểu tình tựa hồ là đang suy tư điều gì lại nhìn một chút ngoài cửa sổ sát trời cuối cùng thản như nói n chờ chờ không hề làm gì sao pháp thân phật khẽ nhữ mày di l ạ c c ư ờ i khẽ đến lúc nên xuất thủ thời gian tự nhiên là sẽ ra tay bình tâm tĩnh khí tiến t ĩ n h chờ đợi a mang theo tự tin mỉm cười di lặc ánh mắt lần nữa rơi vào ngoài cửa sổ thiên đình hình chiếu bên trên giờ khác này hắn giống như nói những gì l ạ chương n n h h nói chín g mà mọi người trăm i toàn t ợ t tự hiểu ra, năm mươi chín lôi công vs nam cực tiên ông một kèm theo di lập phong khinh vân đạm mọi người tại đây toàn bộ chợ hiểu ra tất cả mọi người là khoe miệng mỉm cười một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng về phần di lặc rốt cuộc có gì kế hoạch không biết có n ắ m chắc sao không rõ ràng vì sao cười bởi vì mọi người giống như đều đoán được xem hiểu tất cả cười ta không cười lộ ra ta nhìn không hiểu giống nhược trí l i ê n là đơn giản như thế một mạc nguyên nhân dù sao di lặc là viễn cổ tam đại túi khôn xem như hắn bạn đồng sự ai lại không hy vọng bản thân về mặt trí tuệ có thể có được một tia t h ă n g hoa đâu pháp thân phật thở dài nhẹ nhõm cười đứng lên đã như vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến nhưng mà di lặc lão nạp vẫn là có một lời chuyện quan trọng nói rõ trước gần nhất trong khoảng thời gian này còn hy vọng ngươi ở lại linh sơn không nên đi ra ngoài hy vọng ngươi có thể hiểu được pháp thân phật nói rất có lễ phép nhưng giọng điệu lại hết sức kiên định không cho phép kháng cự bất kể nói thế nào t r ư ờ n g nhĩ lời còn ném ở vậy vô luận tin hay không một chút cơ bản nhất các biện pháp đề phòng vẫn là m u ố n có đây cũng là linh sơn am hiểu nhất không cầu có công chỉ cầu không có lỗi chỉ cần đem di lặc t r ư ờ n g nhĩ đều ở lại linh sơn cuối cùng mặc kệ có a i vấn đề bọn họ đám người này cũng sẽ không gánh chịu quá nhiều trách nhiệm di lặc cười gật đầu tự nhiên như thế trong lúc nhất thời mọi người tại đây vui vẻ hòa thuận về phần một bụng tùi thân dẫn dữ rời sân trường nhĩ ai mặc kệ nó chí ít tại chứng minh hắn nói là nói thật trước đó trường nhĩ vẫn là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân và thôi thiên đ ỉ n h lôi công gần nhất hai ngày đều đã làm những gì bắc cực đại đế ngồi ở trên bậc thang nhìn về phương xa lờ mờ mở miệng nói ra trong bóng tối chuyển đến thoáng hơi âm thanh khẳng hạn cũng không đại sự chỉ là đang thiên đ ỉ n h bên trong đi dạo biểu lộ nhẹ nhõm nhẹ nhõm ha ha nhưng lại một cái chim non thật sự cho rằng không ở trước mặt ta liền không cần ngụy trang sao xem ra cũng không là cái gì ghê gớm mặt hàng tiếp tục nhìn chằm chằm đêm mai trước đó nếu là còn không có gì động tác khác lời nói chặt đi hai tay hai chân đưa đến ta đây nhi à. nói xong bắc cực đại đế đã mất đi hứng thú huệ phải một lần nữa đóng chặt hai mắt mà chỗ bóng tối cũng khôi phục k i ê n tĩnh lôi công vẫn còn đang thiên đình bên trong không ngừng đi lang thang tinh thần lực phân bố ra từng đạo từng đạo yêu ớt sợi tơ đến không ngừng dò xét mỗi một cái phòng thông qua một ngày này nhiều thời gian đối với trước mắt thiên đình trở về đại thể thực lực cũng coi như có chút hiểu biết nhất là hắn tại trong một cái phòng tìm được một vị thực lực vẹn vẹn thấp hơn lục ngự hoặc có lẽ là một chân đã bước vào lục ngự ngưỡng cửa lao đầu lúc con mắt đột nhiên phát sáng lên. thiên đình còn có loại này manh nhân có lẽ đây là một cái thời cơ sao vương diệp tự lẩm bẩm âm thầm nhớ kỹ gian phòng này vị trí bất động thanh sắc rời đi tại xảo nộ g một vị thiên vương thời điểm tùy ý bộ lời nói khách sáo liền biết đại khái lao đầu n h ì kia thân phận nam cực tiên ông xác định lao đầu thân phận vương diệp chỉnh sửa một chút bản thân quần áo h á n g r ộ n g một cái lúc này mới trịnh trọng kỳ sự gõ chỗ kia cửa lâu c á t mấy giây thời gian về sau cửa chính tự hành mở ra vương diệp cũng không có cái gì ngoài ý mớn mà là sắc mặt như thường đi vào cảnh giác nhìn một chút bên ngoài lại cẩn thận từng ly từng tý đóng lại cửa phòng cuối cùng xác định trong cửa chỗ tối tăm tựa hồ có bóng người k h ẽ quét mà qua về sau lúc này mới triệt để yên lòng không biết lôi công vì sao đột nhiên đến thăm nam cực tiên ông ngồi trong phòng ở giữa vị trí bồ đoàn bên trên chậm rãi mở ra cặp mắt mình không hề bận tâm nhìn xem vương diệp mở miệng hỏi vương diệp mang theo một chút do dự lại hơi không yên lòng nhìn một chút ngoài cửa sổ nghiêng thân thể đem chính mình giấu kín tại sau tường vị trí cam đoan bên ngoài người vô pháp trông thấy bản thân về sau mới có hơi xoắn suít nhìn về phía nam cực tiên ông tiên ông ta có thể tin tưởng người sao nhìn xem lôi công làm ra thần thái nam cực tiên ông biểu lộ đồng dạng biến nghiêm túc lại mặc dù không biết lôi công làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì nhưng có thể khiến cho hắn cẩn thận như vậy nhất định là mười điểm nghiêm trọng đại sự lão hủ tại thiên đình hơn ngàn năm trong lúc đó chuyện làm toàn bộ trải qua bắt đầu nghiệm chứng lôi công cứ nói đừng ngại nghe được nam cực tiên ông lời nói lôi công chậm rãi gật đầu tiên ông ta hoài nghi bắc cực đại đế trong bóng tối cùng linh sơn lẫn nhau cấu kết làm sao có thể bắc cực đại đế là ta thiên đình trụ cột vững vàng rất được vương tín đảm nhiệm làm sao sẽ tự tồn căn cơ đi nhìn về phía linh sơn lôi công vẫn là chớ có nhiều lời nam cực tiên ông biểu lộ biến đổi mở miệng quát lớn lôi công đắng chát cười cười quả nhiên ngay cả tiên ông cũng sẽ không tin tưởng thôi vừa nói lôi công đối với nam cực tiên ông chắc tay có chút n ả n lòng thoái chi hướng nơi cửa đi đến nhìn xem lôi công bóng lưng nam cực tiên ông ánh mắt mấy lần lấp lóe cuối cùng vẫn mở miệng lôi công có thể nói rõ chi tiết nói lôi công bước chân dừng lại chậm r ã i xoay người nghiêm túc nhìn chăm chú lên nam cực tiên ông hai mắt tựa hồ tại xem kỹ lấy cái gì qua hồi lâu mới tiếp tục nói ta h o à n g h là nguồn gốc từ tại bắc cực đại đế bàn giao nhiệm vụ khi đó vợ chồng chúng ta hai người vừa mới khôi phục đi cầu một phần đế lệnh kết quả phía trên nội dung mười điểm ngắn gọn giết giả nam ta lúc ấy ngay tại tò mò giả nam là ai thông qua thời gian giải điều tra chúng ta mới phát hiện giả nam là di l ạ c đệ tử cũng là linh sơn đương đại phật tử nhưng mà thân mang đế lệnh vợ chồng chúng ta nghĩa bất dung tử kết quả chúng ta bây giờ không có nghĩ đến giả nam ẩn giấu thực lực vậy mà lại khủng bố như thế còn trong bóng tối tao nộ mai phục dẫn đến điện mẫu mất mạng đương nhiên những cái này có thể nói là chúng ta thực lực bản thân không đủ vô năng thôi nhưng mà ta rất tò mò một chút già nam lại như thế nào biết được chúng ta muốn đi giết hắn dù sao khi đó chúng ta cũng bất quá vừa mới khôi phục nhận được mệnh lệnh tin tức là không thể nào chuyển đến hắn trong thay lôi công nói không nhanh từng chữ nói ra nhưng trong giọng nói lại bao hàm chân thật nhất tình cảm bao quát ánh mắt bên trong cái kia bôi vừa đúng hồi ức cùng bi thống phản phất đều ở chứng thực lấy hắn lời nói này tính chân thực nam cực tiên ông như có điều suy nghĩ biết không phải chỉ là để trùng hợp ví dụ như già nam đang tại ám toán những người khác đúng lúc gặp vợ chồng các ngươi ta cũng từng có loại ý nghĩ này dù sao đây chính là cao cao tại thượng đại đế Ta chương t h chín trăm sáu mươi lôi công vs nam cực tiên ông hai lúc ấy ta liền cảm thấy đại đế thái độ không đúng trong lòng hơi nghi ngờ nhưng lại không dám nói gì nhiều chỉ có thể rời đi trước sau đó cái này hai ngày thời gian ta liền tại ở trong thiên đình đi dạo nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng nghe nói giả nam đã từng một người r ế t đến tận thiên đình q u ấ y gà chó không yên thậm chí phá hủy gần như toàn bộ phật ước nhưng ta cùng với giả nam giao thủ qua người kia bất quá là vừa mới nhập phật cảnh m à thôi tiên ông ngài cảm thấy chỉ là một tên mới vào phật cảnh người thật có thể tại đại đế không coi vào đâu làm đến trình đội như vậy sao lôi công không cho nam cực tiên ông nói chuyện cơ hội mở miệng lần nữa nam cực tiên ông yên tĩnh mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu lộ đã hơi khó coi sau một chốc mới nói tiếp tiếp tục ta vừa tối bên trong đi tìm lúc ấy ngay tại thiên đình mấy tên người trong cuộc theo bọn họ hồi ức lúc ấy giả nam đã từng đắc ý hướng bọn họ khoe k h o a n qua nói bắc cực đại đế đã sớm cùng giữa bọn hắn triển khai hợp tác còn muốn giết bọn hắn đây đều là có chứng có thể t r a tuyệt không phải ta một nhà c h i tử húng chi ta lôi công điện mẫu những năm này cẩn trọng trung tâm với thiên đình tuyệt không hài lòng mong rằng tiền ông minh xét lôi công k h ô n g người bái thật sâu mang theo bất lực mang theo mờ mịt cùng cứu vớt thiên đình đại nghĩa hôm nay lời nói này nói có lý có cứ trên logic cũng hoàn toàn thuyết phục thậm chí ngay cả nhân chứng đều có lần này nên ổn rồi a nói thật cái này liên tiếp thao tác cho dù là vương diệp chính mình cũng tương đối hài lòng có thể nói cái này đã coi như là h ắ n ai quy phát huy định phong chưa bao giờ có thoải mái cảm giác nếu như lắc lư thành công nam cực tiên ông cùng bắc cực đại đế đối chọi tương đối linh sơn bên kia bị bản thân tùy tiện c h ấ n áp thiên đ ỉ n h linh sơn trong thời gian ngắn liền không khả năng còn có tinh lực đi chú ý thế tổ đến lúc đó bản thân thậm chí có thể tại đặc biệt tình huống dưới chết đến mấy cái áo lót t r i để đập thật chuyện này thuận tiện thoát thân mà ra khôi phục vương diệp thân phận của mình tiếp tục làm phá hư đương nhiên già nam cũng được dù sao nhìn hiện tại thế cục già nam đã ở vào thiên đ ỉ n h linh sơn hai phe trên đầu gió đ ỉ n h sóng nếu như hắn còn sống lời nói khả năng đều muốn cảm khái một câu lao tử tự mình đều không nghĩ đến bạn thân lại còn có thể lợi hại như vậy ngay tại vương diệp đem kế hoạch tha hồ suy nghĩ càng xa thời điểm một âm thanh cắt được hắn không sai rất không tệ không thể không thừa nhận lôi công ngươi lời nói này có lý có cứ làm cho người tin phục nhưng ngươi không biết mình đã bị theo dõi sao nam cực tiên ông thản nhiên nói theo ngón tay chỉ nơi hẻo lánh lôi công giật mình một bộ ngây thơ bộ dáng mở miệng nói ra làm sao có thể ta không hơi nào phát hiện làm sao có thể nhìn xem lôi công đây hoàn toàn không giống l à m bộ biểu lộ nam cực tiên ông cười lắc đầu các hạ tính toán vẫn là rất tốt nhưng mà muốn mượn cơ hội ý đồ ta thiên đình sụp đổ vẫn là thôi đi ngươi từ đi vào p h ò n g bắt đầu ánh mắt có sáu lần cũng là trong lúc vô tình đảo qua chỗ kia bóng tối mặc dù mỗi lần đều rất tự nhiên nhưng tần suất là quá cao rồi cao đến vượt xa quá địa phương khác tỷ lệ đồng thời lôi công bản thân vốn có bệnh thích sạch sẽ trên người nửa phần bụi bặm đều tiêm nhiễm không thể ta đây gian phòng nhiều năm không có ở lại đã sớm che kín bụi đất nếu như ngươi thực sự là lôi công chỉ sợ ta gian phòng kia trong mắt ngươi liền như là hồng thủy manh thú đương nhiên không thể phủ nhận là ngươi nói những lời này vẫn rất có lực tin tưởng và nghe theo nam cực tiên ông t r e o tức nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp thân thể cứng đờ xấu h ổ ngầm đầu nhìn về phía nam cực tiên ông liền rõ ràng như vậy sao b ằ n g không thì sao để cho ta đoán xem ý đồ ta thiên đ ỉ n h tại loại này phân đoạn xuất hiện mâu thuẫn sẽ là ai chứ linh sơn rất không thể nào dù sao ngươi trước đó trong lời nói còn hướng linh sơn dội nước bẩn xem như chôn một cái p h ú bút dạng này thời khắc mấu chốt còn có thể chế tạo ta thiên đình cùng linh sơn đấu tranh cho nên ngươi là người đạo môn hẳn là cũng không đúng đạo môn giảng cứu thanh tĩnh vô vi loại sự tình này lười nhắc làm không có tu đạo tâm m ấy vị kia còn không có thực lực này cùng đầu g óc cái kia cũng chỉ còn lại có nhân tộc thiên tổ nhân tộc hoàn mỹ phù hợp ở trong đó lợi ích trong đó thiên tổ có thể làm được điều này vương diệp sao không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi nam cực tiên ông y nguyên mang theo mỉm cười nhìn về phía vương diệp mở miệng vừa nói thuận tiện biểu đạt một chút hữu hảo cảm xúc vương diệp lần này là thật là khiếp sợ cái này đã không chỉ là áo lót rơi vấn đề chân thân đều bị mọi ra hơn nữa nhìn tình huống nam cực tiên ông tự a hồ cũng không có phế khí lật gì rất nhẹ nhàng bộ dáng trong lúc nhất thời vương diệp lông mày thật sâu nhữ lại đông nhiên hắn tự a hồ nghĩ tới điều gì biểu lộ dần dần biến nghiêm túc ánh mắt một mực đối nam cực tiên ông địa phủ dư luận chiến ngươi kế hoạch một chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới nam cực tiên ông khiêm tốn nói ra nhưng lại rất tự nhiên thừa nhận xuống tới vương diệp thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ có đôi khi người xúi quậy là thật không còn cách khác cái này mẹ nó bản thân bất quá là muốn tùy tiện kéo một cái mặt đối lập đi ra không nghĩ tới muốn chết mà không được chết liền gặp phải cái này thiên đ ỉ n h thứ hai túi khôn hơn nữa dựa theo triệu hải lại nói người này thực lực không thua với bản thân chủ yếu nhất vẫn là giỏi về che giấu tung tích vẫn không có bại lộ ra ngươi không phải từ không bại lộ sao vì sao hiện tại nhảy ra lại nhìn về phía nam cực tiên ông tấm kia khuôn mặt tươi cười vương diệp hận hàm răng thẳng ngứa hận không thể xông đi lên cho hắn một quyền nếu như không đoán sai ngươi là hy vọng để cho trong bóng tối vị kia trở về báo tin như thế bắc cực đại đế liền sẽ cảnh giác chủ động cùng ta giao thủ gây mâu thuẫn xung đột t sau khi trở về có một số việc có thể cùng bắc cực nói có chút không thể người hiểu sao đông nhiên nam cực tiên ông nụ cười dần dần biến mất mang theo một chút băng lãnh nhìn xem bóng tối thản nhìn nói một bóng người mặc áo bào đen từ trong bóng tối đi ra cung kính hướng về phía nam cực tiên ông vị trí thật sâu bái lùi ra đi nam cực tiên ông phất phất tay bóng người này quay người rời đi vương diệp nhìn trước mắt một màn này không khỏi có chút sợ hai t h á n phục nếu như ta không đ o á n sai h ắ n hẳn là bắc cực đại đế thiếp thân tâm phúc đi vẫn là hết sức a m h i ể u theo d õ i loại kia người người người nam cực tiên ông cơi khẽ dù sao ở nơi này thiên đình hơn ngàn năm cũng nên nhận biết một chút bằng hữ a nói đến bằng hữu lúc nam cực tiên ông giọng điệu tăng thêm mấy phần cái này cũng khiến cho vương diệp nhìn về phía nam cực tiên ông ánh mắt càng sợ hai than là một nhân tài vẫn là một cái có thể chịu lao âm so ẩn nút hơn ngàn năm ngay cả bắc cực đại đế bên người đều có hắn nha tuyến rốt cuộc tại mưu đồ cái gì nếu như nói chính là đơn thuần nữa thích điệu thấp vương diệp là tuyệt đối không tin chương chín trăm sáu mươi mốt lôi công vs nam cực tiên ông ba nam cực tiên ông đối với vương diệp thái độ lơ lễm vẫn là bộ kia đạo nhiên mỉm cười lý trưởng canh cũng đã đi thiên tổ a tên kia cho tới nay cũng là không cam lòng cô đơn tính tình ưa thích khiêu chiến tại năm đó ngủ say thời điểm ta liền phòng đoán qua hắn sớm muộn cũng sẽ tự lập môn hộ lần này khôi phục thấy thiên đình chi c h ẳ n g cảnh không ngoài sở liệu của ta nếu như hắn tại thiên đình sẽ không như thế chật vật vừa nói nam cực tiên ông chậm d ã i đứng dậy đi tới vương diệp bên người nhất làm cho ta tò mò chính là thiên tổ rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn hắn để cho hắn lựa chọn gia nhập mà không phải tự lập môn hộ ngươi có thể cho ta một đáp án sao nhìn xem cách mình gần như vậy nam cực tiên ông vương diệp ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên mở miệng nói ra khoảng cách ta đây sao gần không sợ chết sao vừa nói vương diệp nợ nụ cười nhưng nam cực tiên ông cũng đang cười đối với vương diệp uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng nếu như ngươi có năm chắc giết ta đã sớm thử nghiệm độc thủ mà không phải chờ tới bây giờ dù sao từ đầu tới đôi u ngươi chỗ triển lộ ra cũng là rất cường thế tiến công tính nhân cách t u ổ i thân cầu toàn mai phục bẫy dập n h ư n g cái này không thích hợp ngươi đương nhiên khả năng ngươi thật có thực lực này nhưng ít nhất cũng phải là bản thể đích thân tới mới được hiện tại vẫn là tâm sự tính n g h e nam cực tiên ông lời nói vương diệp triệt để yên tính xuống cũng không phải ra hỏa này trí tuệ biểu hiện khủng bố cỡ nào cùng loại quy nhân vật hàng đầu hắn cũng coi như giao thủ qua mấy vị đại khái cũng coi như có một cái tâm lý dự tính chủ yếu là người nọ là tất cả túi khôn bên trong cường thế nhất loại kia sẽ chủ động nói ra bản thân kế hoạch biết từng bước ép sát đem tiết tấu triệt để trường khống tại trong tay mình một cái tự tin người hơn nữa là đối với mình tuyệt đối tự tin loại kia cho dù là nâng lên lý trường canh cũng sẽ vô ý thức mang theo một chút cảm giác ưu việt nếu như chỉ là một cái phế vật tự tin như vậy chỉ có thể là đường đến chỗ chết nhưng l ạ quy k i n h người lời nói vương diệm có chút đau đầu loại người này là khó khăn nhất quấn có thể nói là vương diệm thiên địch bởi vì lẫn nhau ở giữa phong cách hành sự mười điểm tiếp cận nằm chắc một chút tiết tấu bên trên trường khống lại thêm vị này trí tuệ để lên bản thân một đầu dẫn đến bản thân hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì ta thừa nhận ngươi nói đúng nhưng ta đây cố phân thân tại ngươi thế công giới sống trên vài giây đồng hồ thời gian vẫn là không có vấn đề nếu như ta trước khi chết đưa ngươi tại bắc cực đại đế bên người trôn nhãn tuyến sự tình nói ra hiệu quả tựa hồ cũng sẽ không rất kém cỏi vương d i ệ p suy tư chốc lát lúc này mới nghiêm túc nói nhưng nam cực tiên ông lại lắc đầu đầu tiên ta không cho rằng ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ ba giây dù sao tất cả chơi đầu góc trong đám người thực lực của ta không thể nghi ngờ mạnh nhất thứ hai ngươi lại thế nào xác định bắc cực đại đế không biết việc này hắn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nếu như ngươi sẽ còn nói tiếp ra loại này hấu trí lời nói khả năng giữa chúng ta thật sự không có tiếp tục trò chuyện tiếp cần thiết ta không thích cùng không có đầu góc người nói chuyện đây là đối với ta một loại vũ đục cảm thụ được nam cực tiên ông xem t h ư ờ n g vương diệp cười khẽ xem như kẻ thất bại luôn luôn muốn d â y d u ộ một lần n h a cứ như vậy nhật thùa quá mất mặt ngươi đến bây giờ đều không có giết ta là chuẩn bị từ trên người ta thu hoạch tin tức gì h ẳ n không phải là dù sao ngươi cũng biết cái này không phải sao qua một bộ phân tân h thôi ta không quan tâm cho nên uy hiếp là không dùng đã như vậy lời nói sẽ không phải là hợp tác huynh đệ ngươi sẽ không cũng muốn làm kẻ phản bội a vương diệp biểu lộ đột nhiên biến của quái nhìn về phía nam cực tiên ông trong ánh mắt tràn đầy quái dị nam cực tiên ông nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng nhẹ nhàng gật đầu ta nói nha k h u ấ y động phong vân vương diệp như thế nào lại là một cái ngu xuẩn cái tia lôi công điện m ẫ bọn họ chết cũng quá a n đương nhiên nếu như hắn biết lôi công điện mẫu chân chính nguyên nhân cái chết đoán chừng cũng sẽ không nói như vậy trận chiến kia vương diệp giống như thật vô dụng cái gì đầu góc chính là cứng đột phá người đến sau đó đánh nhau người đã chết rất nhẹ nhàng cũng rất đơn giản không não đương nhiên những cái này không đáng cùng nam cực tiên ông giải thích cũng không có giải thích tất yếu cũng không tính được là hợp tác chỉ là ta cảm thấy giữa thiên địa này có một cái thiên đình như vậy đủ rồi về phần linh sơn tồn tại ý nghĩa không lớn còn cực kỳ trước mắt ngươi cảm thấy thế nào nam cực tiên ông cười nhìn về phía vương diệp mở miệng hỏi vương diệp ngân n g ẩ a hòa này linh sơn trêu a y ghẹo ai người một nhà muốn lật đổ hắn người ngoài cũng phải tiêu diệt hắn không phải liền là dối t r a điểm vạn năm lão nhị điểm a về phần thụ cái này khí cho nên dù sao làm rơi linh sơn không phải sao một kiện rất có năm chắc sự t ì n h thiên đ ỉ n h cần một cây đao trên mặt mũi đi qua đao chỉ cần ta thiên tổ xông lên phía trước nhất ngươi thiên đ ỉ n h bàng quan bất luận chúng ta phương nào thắng ngươi thiên đ ỉ n h cũng là không thua t h i ệ t giỏi tính t o n a ngươi tâm nhãn đều như vậy bận sao vương diệp sợ h a i than cái này nam cực tiên ông xuất thủ thật hung hạc à cách cục cục cao hoàn toàn không cực h ạ n tại vương diệp thiên tổ mà là nghĩ đến một hơi toàn bộ ăn hết thiên đình bản thân một nhà làm lớn mạnh nhất lại sáng tạo huy hoàng cái này cũng phù hợp ngươi thiên tổ lợi ích không phải sao thiếu đến từ thiên đình áp lực mới là các ngươi lớn nhất thu hoạch ta đây cũng không tính được gâm n lưu gì bất quá là muốn chế tác một cái cục diện hai phe đều có lợi thôi hợp tác nha song phương đều có lợi ích quan hệ mới kiên cố đương nhiên nếu như ngươi hôm nay từ chối ta dám cam đoan thiên đình ngày mai sẽ biết triệu hồi tất cả thiên minh trong vòng ba ngày đẩy ngươi thiên tổ m ư i thành tin tưởng ngươi nên nhìn ra ta không có nói đùa hơn nữa có thực lực này nam cực tiên ông biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lại rõ ràng là g i á n mua bộ dáng ánh mắt lại phá lệ thanh tịnh như là có thể nhìn thấu người nội tâm đ á n h có thể nhưng vật tư phương diện bao nhiêu muốn trợ g i ú p một chút bằng không thì lời nói trùng sát một vòng thiên tổ liền không có còn chơi một cái g i ắ m ngươi tọa sơn quan hổ đ ầ u ý n g h ĩ cũng đã thành trò cười muốn cho chúng ta giết hổ đầu tiên muốn để chúng ta trở thành hổ vương diệp suy tư chốc lát lúc này mới lên tiếng nói ra nhưng nam cực tiên ông lại không chút do dự lắc đầu nếu như các ngươi liên triều gây linh sơn thực lực đều không có cái kia cũng liền không cần phải tồn tại còn không bằng để cho linh sớt bản thân giá trị là muốn bản thân chứng minh nói xong nam cực tiên ông cũng dần dần đã mất đi hứng thú về tới bản thân b ổ đoàn c h â u ngồi xuống ngươi nên may mắn là một tên người bình thường vẫn chỉ là một bộ phân thân liền dám nhìn thẳng ta hai mắt thậm chí đối với ta động sát tâm còn sống đây là viễn cổ quá nhiều người đều không có làm đến q u a sự tình ngươi là đầu một cái chương chín trăm sáu mươi hai mang phu trung kích vương diệp nhất thời mặt đ e n lại trang bức bày ra một bộ cao cao tại thượng phong cách thật đem mình làm làm bao quát chúng sinh thần minh có ý tứ sao Mắt thấy Nam thấy tiên ông không có nói chuyện ông nói cực có vương ớ i mình nghĩ, ý v diệp l ú cầm n à điện thoại di động lên cười hỏi điện thoại bên kia chuyển đến triệu hải cái kia bình tĩnh âm thanh cùng trang giấy không ngừng lật qua lật lại yếu ớt âm thanh tín hiệu vẫn được nghe rõ nam cực tiên ông bên kia ngươi không cần để ý hắn tiếp tục làm ngươi nghĩ làm người này cực kỳ tự tin chỉ cần ngươi không phản bác hắn liền sẽ n g ầ m thừa nhận ngươi là đồng ý hắn ý nghĩ hắn kế hoạch tuyệt đối không chỉ nói ra đơn giản như vậy ta cũng chờ mong hắn có hậu thủ gì lấy ra đến lúc đó tranh thủ t ậ n diện không có việc gì lời nói treo rồi a triệu hải từ đầu tới đuôi đều biểu hiện phong khinh vân đạm trong âm thanh không có bất kỳ cái gì tâm trạng chậm trởn vương diệp ngơ ngác một chút ý ngươi là liền chuyện lớn như vậy cũng không cần ta quản ân điện thoại bên kia triệu hải qua loa ừ một tiếng nói đùa sao dù sao cũng là cùng ngươi cùng cấp bậc đ u i khôn còn nắm vương thiên đình cái này đại sắc khí không nên cẩn thận đối lại sao như thế qua loa là chuyện gì xảy ra vương diệp lại bổ sung hai câu điện thoại bên kia yên t ĩ n h trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian triệu hải phảng phất mới làm xong trong tay công tác trả lời v i ê n cổ ba túi khôn nhớ kỹ ba túi khôn người thông minh cũng có nhưng túi khôn cấp chỉ có ba cái hắn cũng liền cùng đạo môn tên kia không sai bịt lắm quá mức tự tin người khuyết điểm cũng rất rõ ràng ta thực sự rất bận triệu hải dần dần hơi bực bội rồi nếu như đối thoại không phải sao vương diệp đoán chừng điện thoại này cũng sớm đã dập máy vương diệp mặt sập lại vậy người mẹ nó trước đó nói ra hỏa này không kém gì ngươi xin chú ý ta nguyên tìm tử thiên đình người thông minh vẫn là có mà cũng không không kém gì ta người não bổ năng lực quá mạnh về sau chú ý chút nói xong điện thoại bên kia trực tiếp chuyển đến âm thanh bận nhiều một giây thời gian đều không lưu cho vương diệp vương diệp cầm điện thoại di động rơi vào t r ầ m tư hoặc có lẽ là hoài nghi nhân sinh con mẹ nó nhưng lại nói s ớ m à khiến cho lão tử cái này khẩn trương tựa như đối mặt đại lão một dạng nếu như là thập hoang thành vị kia cấp độ lao tử không đạo lý sợ à cũng là có cơ hội thao tác một đợt hơn nữa nam cực tiên ông cái kia tên mo ra một mặt tự tin một bộ ngoài ta còn ai lý trưởng canh nhưng mà sâu kiến khí thế vẫn rất dọa người vương diệp đứng tại chỗ là càng nghĩ càng giận không được quân tử báo thủ một phút đồng hồ đều khó chịu vương diệp cắn răng hai mắt toát ra h u n g quang trực tiếp đưa điện thoại di động thu hồi quay người liền trở về nam cực tiên ông trụ sở đá một cái bay ra ngoài cửa chính lao con b hợp tác có thể đại gia ta đồng ý nhưng mà ngươi vừa mới thái độ làm cho ta rất khó chịu ngươi nhất định phải hướng ra cười một cái bằng không thì ra không vui đúng ta thiên tổ chính là yếu nhưng có tin hay không là chúng ta liều chết đánh cược một lần thời điểm ngụm kia sắc bén răng toàn bộ cắn lấy ngươi thiên đình bên trên cho linh sơn sáng tạo cơ hội tối thiểu nhất ta vương diệp phát h ệ có thể liều rơi ngươi hai vị đại đế tổng cộng liền sáu cái hai cái giả đã chết một cái ngươi dám lại hy sinh hai cái sao nếu như ngươi là tuyệt đối lợi ích trên hết người hiện tại liền đối ta cười nịnh mặc cười bởi vì đây mới là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn không cười ngươi chính là đối với thiên đình bất trung tại nam cực tiên ông cái kia hơi hoảng hốt ánh mắt bên trong vương diệp đã nhai răng trận mắt đứng ở hắn đối diện g ọ n điệu một chút cũng không khắc hoàn toàn không có hai tên cờ thủ đánh cờ lúc c ố này trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong k i n h vân đạm sức lực ngược lại giống như là một cái thẹn quá h o a giận vô lại có đôi khi trí tuệ lại cao hơn người gặp phải loại này mắc phu cũng không có cách nào đại khái chậm trọn vẹn ba giây khoảng chừng nam cực tiên ông mới vớt rõ ràng vương diệp logic ánh mắt dần dần biến băng lạnh ngươi là tại nói chuyện với ta sao vương diệp không yếu thế chút nào đúng làm sao ngươi giết chết ta còn là nói ngươi trước đó mở miệng một tiếng cái gọi là thiên đình phát triển cũng chẳng qua là nghĩ thỏa mãn bản thân tư d ụ hiện tại làm lựa chọn a là làm một cái chân tiểu nhân vẫn là dối trá cười vương diệp không cam lòng yếu thế còn kém không tức miệng mắng to đối mặt vương diệp cái này h ố n bất lận t ư thái nam cực tiên ông triệt để mộng hắn nhìn chăm chú vương diệp hồi lâu lúc này mới hít sâu một hơi trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười ta vì ta bản thân trước đó cân nhắc không chu toàn xin lỗi ngươi không đủ t h a n h khẩn cười quá mức gấp ép một lần nước cười lúc này vương diệp tùy tiện đến cực điểm nam cực tiên ông vẹ mặt dần dần biến ấm lãnh nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt đã tràn đầy mánh liệt sắc ý nhưng cuối cùng vẫn túi đầu lại lúc ngẩng đầu lên đã mang tới ch ta vì chính mình trước đó nói chuyện hành động không chu toàn chỗ xin lỗi ngươi nam cực tiên ông gần từng chữ một không có biểu hiện ra tức giận nếu như người ngoài nhìn thậm chí sẽ nói vương diệp không tính giả yêu trẻ dưới ban ngày ban mặt tước hiếp người già mà vương diệp thì là hài lòng nhẹ gật đầu vậy thì đúng rồi nha mẹ nói tất cả mọi người là một cái cổ đỉnh lấy đầu ngươi nhiều hơn ta điểm cái gì thế nào cái này trước đó cố này trang b ứ c sức lực xoa hù chết lão tử con tường rằng thật lại ra một cái yêu nhiệt tối khôn suýt nữa thì nhẫn một bên lẩm bẩm vương diệp một bên nên ngang đi ra ngoài theo vương diệp rời đi gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh nam cực tiên ông nhìn xem cửa phòng vị trí thoáng hơi xuất thần không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới phảng phất nói một mình giống như nói ra trước sau tương phản rất lớn có người chỉ điểm sai lầm sao thiên lý truyền âm vẫn là cái gì khác thủ đoạn xem ra cần đi ra ngoài một chút tìm hiểu một chút bây giờ thời đại nói xong nam cực tiên ông đứng dậy đồng dạng đẩy cửa ra rời đi nam cực tiên ông không tiếp tục cất dấu sao lang tiêu điện bên ngoài trong bóng tối ẩn giấu người đem nam cực tiên ông gian phòng bên trong tất cả đối thoại không sót một chữ toàn bộ nói ra bao quát nam cực tiên ông gọi hắn đi ra cùng cuối cùng nhắc nhở hơi hơi híp cặp mắt bắc cực đại đế tự lẩm bẩm lá hồ ly này rốt cuộc phải có động tác chỉ là không biết hắn rốt cuộc còn an b à i cái nào q u â n cờ thiên đình cũng phải không bình tĩnh bắc cực đại đế nhìn về phương xa rơi vào trong trầm tư chương 963, phục bản bận rộn một ngày vương diệp mới phát hiện thiên đình thế cục bản thân liền đã đủ loạn bản thân t ự hồ không có cách nào lại làm ra chút gì phá hư đến bọn gia hỏa này quá độc ác nhân tài lớp lớp một cái so một cái âm hiểm hơn nữa còn đều cực kỳ ẩn nhẫn giống như là một trận chân t r i n h cao đoàn tâm lý đánh cờ cục bản thân một cái giống như rõ bài giống như nằm vùng m u ố n ở chỗ này q u ấ y đục nước giống như người xin、si、ó i ngộng dù là thiên đình cuối cùng thật loạn đi lên cùng mình quan hệ cũng không lớn t a m thành chỉ là bọn hắn nội bộ người một nhà bởi vì một ít lợi ích cần thiên đình loạn thế là thiên đình liền loạn bản thân nhiều lắm thì bị đẩy ra có n g n ổ i q u â n cờ sau đó nói lên một câu a chúng ta chỗ này có nằm vùng ta cũng không có cách nào nghĩ đến điểm này vương diệp liền toàn thân khó chịu trước đó linh sơn khai sáng cục diện thật tốt để cho niềm tin của hắn tăng gấp bội tổng cảm giác mình được rồi có thể chơi góc. kích thương tích đời mình. Có cảm câu, thể Kết thiên thương một tam túi trong, đình mình. khi không khỏi không cảm khái một câu, tam đại túi khôn đời đôi đại đầu đã quả bị bên trong, vẫn là dù i người minh nhiều, giải. lạc lý ác. có nhất nó hôn thông không phủ thể mẹ Địa d sao ban đầu là bởi vì một bầu nhiệt huyết thành lập tổ chức nói chân thực một chút thông minh tuyệt đỉnh người có mấy cái còn có thể duy trì tự kỷ nhiệt huyết kích tỉnh dù là tùy ý làm một chuyện đại não đều sẽ không bị khống chế lập tức phân tích ra hơn mười đầu lợi và hạ đến thời gian lâu dài tính cách một cái so một cái bình thản cho nên địa phủ phổ biến nhiệt tình hữu hảo dám đánh dám làm nói trắng ra là chính là một đám mãng phu trại tập trung đây là có thể lý giải ra một cái lữ thanh cũng đã là kỳ tích về phần linh sơn chủ yếu chính là di l ạ c người này q u ác á hắn biết rõ mình ở linh sơn định vị đến tột cùng là cái gì thúi khôn tất cả có thể uy hiếp được địa vị h ắ n người cũng sẽ ở trường t h à n h trước trước tiên bị di l ạ c thanh lý xuất cục vàng không thì hắn cũng sẽ không vững vững vàng vàng trưởng thành đến bây giờ đây cũng là thiên đình ép q dây rất phản cùng nguyên nhân bị di l ạ c cố ý không tràng mà thiên đình xem như đệ nhất thế lực cạnh tranh áp lực bản thân liền lớn triệu hải năm đó quật khởi còn như thế lóa mắt vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g dưới đã gánh chịu đại lượng phong hiểm thậm chí đều đã đến tự hủy căn cơ đến bảo mệnh trình độ di là không có sợ hãi triệu hải cũng không phải cho nên triệu hải tại thiên đình vẫn là rất nhẹ thấp đồng dạng liền là lại thời khắc mấu chốt nói lên hai cái đề nghị sau đó liền mai danh nhận tích loại kết quả này dưới thiên đình có gia tâm có phe phái tự nhiên phát triển càng ngày càng mạnh cho nên xuất hiện rất đa trí thương nghiệp tuyệt đình người cũng không hiếm lạ đây mới là vương diệp tại thiên đình bốn phía vấp phải chắc trở chân thực nguyên nhân mà vương diệp cũng là vừa mới nghĩ tới chỗ này nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ quả nhiên một mực ở vào ngủ say xem ra người hiền lành thiên đ ỉ n h đang thức tỉnh một khắc này chỉ để cho thấy thuộc về mình g i a g nanh khiến mọi người rõ ràng biết đã từng vững vàng thứ nhất chiếm lấy trên trời đất ngàn năm thiên đ ỉ n h dựa vào đến tột u cùng là cái gì lao tử cũng không tin các ngươi thiên đ ỉ n h như vậy điều không phải là bị ta hủy không sai biệt l à m sao t r ă n g cái gì sớm muộn một đau một cái toàn bộ chặt như thế ngẫm lại vương diệp lập tức cảm giác tâm trạng tốt rất nhiều cố ý chắp tay sau lưng đi bác cực đại đế cửa ra vào chạy một vòng lúc này mới trở lại bản thân trụ sở hơn nữa kỳ quái là rằng có thời gian dài như vậy bắc cực lớn đế đô không có tới diệt khẩu bản thân tuy ý mình ở hắn dưới mí mắt dày vỏ bất quá đối với những cái này vương diệp cũng không tính là đặc biệt quan tâm ngã xuống giường mắt nhắm lại liền lại trở về linh sơn dù sao nơi này mới là bản thân sân nhà cũng chỉ có tại linh sơn vương diệp mới tính là tìm được một chút an ủi h o à n g thổ còn chờ sao một người mặc rộng lớn áo bào đen nam nhân mở miệng nói ra mà đứng tại hắn đối diện chính là cái kia xem ra mười điểm đáng yêu lương chi thủy lúc này lương chi thủy không có trước đó loại kia non nớt ngược lại hai tay đeo tại sau lưng nhìn xem một chỗ hư không dường như có chút là người sau một chốc mới hồi phục tinh thần lại nhẹ nhàng gật đầu ân không đội kéo dài nữa chưa chắc sẽ có ưu thế a hơn nữa theo ta nhận được tin tức cái kia hai vị đoán chừng không được bao lâu liền sẽ hồi phục chẳng lẽ ngươi nghĩ chờ hai vị kia khôi phục về sau lại khởi động sao phong hiểm có phải hay không quá lớn người này hơi t r ầ n trở. nhưng lương chi thủy lại đối với cái này không phản ứng chút nào ở chúng ta quyết định làm tất cả những thứ này thời điểm liền đã sớm đã không có phong hiểm cái này nói chuyện Cũng lo l ta đi trước tùy tiện đừng lại liên hệ ta những tên kia đều rất cảnh giác nói xong áo bào đen túi đầu quay người rời đi ngay cả bước đi thời điểm đều cố ý đi ở bóng tối vị trí ngăn tre bản thân bóng dáng càng không dám đi bay sợ hãi dù rẻ dù là lại nhiều át chủ bài cuối cùng cũng bất quá giấy lộn một tấm toàn lực đi liều có lẽ liền có thể sáng tạo kỳ tích đâu lương chi thủy nhìn xem áo bào đen rời đi bóng dáng lắc đầu người thật ra có thể liên hệ lý trường canh bây giờ giữa các ngươi lập trường nhất trí đông nhiên lại một cái người xuất hiện ở lương chi thủy sau lưng mở miệng nói ra chủ yếu nhất là người này mang một cái đầu t r ọ c thậm chí nếu như vương diệp ở chỗ này lời nói sẽ đối với người này hết sức quen thuộc kim luân phật chính là cái kia hố chết nhậm nguyệt phật lô già n a phật lại tự mình khởi động linh sơn đem linh sơn khôi phục thời gian sớm vị kia đối với kim luân phật đến lương chi thủy cũng không kinh ngạc mà là bình tĩnh xoay người nhìn hắn một cái có ý nghĩa sao nếu như ta tại nhân gian bố cục ngàn năm đều không có hiệu quả lời nói cái kêu tăng thêm lý trường canh thì có ích lợi gì còn là nói hắn chỉ là ba năm tính toán có thể thắng ta ngàn năm vậy cái này tam đại tối không chi danh ta cũng không xứng c ẩ m nghe lương chi thủy lời nói kim luân phật giật mình chỉ chốc lát cuối cùng mới thở dài được rồi ngươi người này chính là rất ưa thích dầu dếm cùng ngươi nói chuyện phiếm rất khó chịu khí không đến công bố đáp án một khắc này ai cũng sẽ không biết ngươi chuẩn bị gì lại đã làm những gì dù là ngươi nói có thể đem thiên đập một cái lỗ thủng ta đều sẽ không n g o ạ i ý chính là không nhịn được muốn đề phòng ngươi bần tăng thực sự là không hiểu lúc trước làm sao lại đẻ lên ngươi đầu này thuyền đền giặc nhưng mà đã nói trước vẫn là câu nói kia không trở ngại ta bản thân an nguy lợi ích tình huống dưới ta có thể ra tay giúp ngươi nhưng chỉ cần ta cảm thấy biết dẫn đến chính ta xuất hiện nguy cơ cho dù là ngươi người ta cũng giết không tha hiểu sao kim luân phật thất vọng biểu lộ biến nghiêm túc lên Chương nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này có thể giết thậm chí muốn giết quyết đoán dù sao ngươi tại linh sơn tác dụng còn rất lớn kim luân phật cười nạo phải không ta không cảm thấy như vậy bây giờ linh sơn chẳng phải chui vào một vị mới nhãn tuyến sao m ã n g cực kỳ chơi cũng cực kỳ loạn thất bát a o nếu như không phải sao ta vừa lúc tại đồng thời trong bóng tối giúp đỡ lấy nói một câu chỉ sợ đã bại lộ chẳng qua hiện nay cũng đã ngồi vững vàng vị trí tình báo nơi phát ra thậm chí so với ta còn muốn k ị thời chỉ sợ trong mắt ngươi ta đã không có giá trị lợi dụng a nói đến chỗ này năm vùng kim luân phật sắc mặt đều biến có đen một chút đứng lên một cái nằm vùng làm ra hai thân phận còn lẫn nhau đánh nhau nhao nhao tối bụi sợ người khác không chú ý tới bọn họ đây không phải thuần thuần có cái kia bệnh nặng sao một tới hai đi ai nhìn xem không nghi ngờ nếu như không phải mình tại thời khắc mấu chốt l ầ m b ầ m như vậy lấy miệng cái kia hàng tám chín phần m ộ ư ơ i cũng đã bị linh sơn trúng phật cùng một c h ộ i n h ố t ở trong lồng hơn nữa cho dù là hiện tại chỉ sợ pháp thân phật đều không có thực sự tin tưởng di lạc thân phận sở dĩ bất động thanh sắc cũng là bởi vì di lạc hiện tại đối với pháp thân phật mà nói là duy nhất phá cục mấu chốt di lạc tại tất cả mọi người sẽ chờ lấy hắn nghi kế di lạc không có ở đây Cái tiếp theo có n ổ i vị nhất định là pháp thân phật cho nên tất cả những thứ này bất quá là ngầm h i ể u lẫn nhau thôi hơn nữa kim luân phật hoài nghi bản thân cũng có thể bởi vì tiếp một câu như vậy gốc dạ bị pháp thân phật để mắt tới cũng may bản thân nội tình sạch sẽ, sẽ không quan hệ phong nhã suy nghĩ nhiều hán tại linh sơn đợi không mấy ngày nâng lên vương diệp lương chi thủy trần chờ một chút lúc này mới chậm rãi nói ra hiển nhiên đối mặt vương diệp vị này hoang thổ lớn phiêu khách ngay cả hắn trong lúc nhất thời đều không biết làm sao hình dung mới tốt nói ngốc đi không ốc so chín mươi chín mươi chín người đều muốn thông minh nhưng nói thông minh a gia hỏa này cũng liền l a thích mỗi ngày đi khiêu chiến còn lại cái kia phần trăm không phẩy không một một bộ lao tử muốn siêu việt lao tử muốn làm túi khôn bộ dáng sau đó bị ngược thương tích đầy mình còn cố gắng khi bại khi thắng mấu chốt nhất là đồng dạng người thật đúng là đánh không lại hắn liều đầu góc không đấu lại n g ư ờ i một giây sau liền lên lưới lê lôi kéo ngươi tiến vào hắn sân nhà tóm lại rất r a súc một tên ngay cả lương chi thủy bản thân cũng không nghĩ tới vị này biết tiến hóa đến loại trình độ này sớm biết ở cô nhi viện thời điểm liền không nên nghe vị kia lời nói nói cái gì người người bình đẳng vạn vật đều có bản thân nhân quả hoặc là không nên a n bài biêu cục xuất hiện ở nhà hắn như vậy mà nói hoang thổ hẳn là có thể nhiều yên tĩnh mấy năm chỉ mong như vậy thôi kim luân phật lờ mờ lưu lại một câu như vậy quay người rời đi nhưng lại không có giống áo bảo đen như thế lén lén lút lút ngược lại cứ như vậy phóng lên tận trời mang theo cường hành v ĩ áp ngẫu nhiên gặp mấy tên người nhặt rác lời nói sẽ còn tiện tay bắt lại gián tại giữa không t r ù n g mang theo cùng đi cuối cùng toàn bộ đóng gói ném ở phật quốc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói di lặc bên kia cũng mau phải thất bại tăng thần thành bên kia cũng không có cái gì tiếp tục tăng lên không gian cái kia còn lại chỉ còn cái này mấy chỗ vương tổ ta lữ thanh ngàn năm sở hạ chi b ằ n cờ không biết có thể hay không thắng qua hai người các ngươi ta không tin thế giới này thực lực vi tôn trí tuệ cũng có thể nghịch t i ê n lật bàn mới đúng lương tri thủy cơ cơ tay á o trước mặt một k h ỏ a ba người vây quanh đại thụ vỏ cây ẩm vàng phạt thoái lộ ra một bộ từ người điêu khắc ra bàn cờ phía trên còn khắc họa lấy từng k h ỏ a quân cờ nhìn như lộn xộn nhưng tử tế quan sát lại có thể phát hiện xung quanh quân cờ mơ hồ trong đó đã có hóa long chi thế không ngừng co vào vây quét lấy chung dàn chỗ hai khoả quân cờ mà hai khoả này quân cờ mặc dù bị liên tiếp vây quanh lại như c ũ duy trì bàn cờ chính trung tâm mang theo một chút uy áp cảm giác ngược lại chấn nhiếp xung quanh quân cờ bây giờ ta đây viên cờ rơi xuống hai người các ngươi giải thích thế nào trong lúc nói cười lương c h i thủy nhẹ nhàng một chỉ ngay tại trung tâm hai khỏa quân cờ nơi danh d ư ớ i lại thêm ra hai khỏa có chút tái đi mới cờ ở nơi này hai khỏa quân cờ rơi xuống lập tức chỉnh bản cờ từ trước đó cục diện rằng co tựa hồ đột nhiên x u ố n g lại kèm theo một tiếng long â m hai đầu đại long phóng lên tận trời mà cái kia hai khỏa tái đi quân cờ thì lại áp sát vào trung ương vận sức chờ phát động chủ yếu nhất là ở kia hai đầu đại long ảnh hưởng dưới phản phất tạo thành một đường song long hy châu các cục mà cái k i a đảm nhiệm châu quân cờ bên trên viết một cái vương chữ cái k i a châu giống như mánh h ổ hạ sơn tỏa sáng trói lọi nhưng dù là như thế trung gian hai tử y nguyên sừng sững không ngã không thấy xu hướng suy tàn ngược lại tùy thời có phản công chi tượng đáng tiếc một bàn t ố t cờ không người thưởng thức cuối cùng mang theo một chút cô đơn lương chi thủy lần nữa phất tay cây này ẩm vang sụp đổ cuối cùng trở thành bột phấn còn hắn thì cứ như vậy lần nữa biến mất tại hoang thổ bên trong giống như ngày xưa thần bí kỳ quái làm sao luôn cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm hoang thổ một chỗ nơi hẻo lánh một cái cây khẽ chấn động vương diệp bóng dáng từ cây bên trong đi ra ngoài hơi nghi ngờ một chút c a o mày nhìn về phương xa tựa hồ tại cảm thụ thứ gì sau một chốc mới hơi bất đắc dĩ lắc đầu được rồi đám này đ ạ i lão mỗi ngày thao tác đều tú bay lên nguyện ý nhìn thì nhìn a mang theo một chút bị i khuất vương diệp lần nữa chui trở về cây bên trong trong miệng còn lẩm bẩm đừng nhớ thương chạy bằng không thì rết chết ngươi cây này thụ căn vừa mới rút lên đối mặt vương diệp kinh khủng kia tinh thần lực cuối cùng lại rụt trở về không núp ních rất lâu không có thôn vệ huyết khí nguyên nhân trên nhánh cây này máu tươi đều đã biến khô cạn. hiển nhiên vương diệp cũng đã ở đây bên trong đợi có một đoạn thời gian thiên tổ triệu hải văn phòng lúc này triệu hải biểu lộ trang nghiêm ngưng trọng trong tay cầm bút nhìn về phía trên tường cái kia to lớn trăng giấy cụ kết hồi lâu mới cẩn thận rơi xuống cuối cùng một bút phảng phất có chút mất lực triệu hải bóng dáng cũng n h ị n không được lay động một cái cái này hẳn là ta có thể làm đến cực hẳn a tất nhiên lưu lại cho ta thời gian không nhiều bản thân dựng một cái sân khấu là không thực tế nhưng ít ra có thể cọ cọ người khác cái bản dù sao cũng là hao tốn thời gian ngàn năm bố trí cái này sân khấu nên đầy đủ hào hòa có người trước t r o n g cây chính là dễ chịu a thật sự cho rằng ta không biết n g ư ờ i tại chỗ tối chơi đùa thứ gì luôn luôn nghiêm túc triệu hải giờ phút này đều không nhịn được cười một tiếng đem bút thả lại đến trên bàn công tác nghiêm túc tiếp tục xem kỹ lấy trên vách tường cái này bản thân khổ cực hai năm bức tranh cuối cùng mặt không biểu tình không có một chút do dự đem này h ọ a quyền triệt h ạ xé nát đốt thành cho bụi mà làm xong tất cả những thứ này về sau triệu hải như chút được gánh nặng ngồi liệt ở trên ghế salon sắc mặt hơi tái nhận ngay cả tay đều ở run không ngừng lấy Chương 965, Tung bản. Rõ ràng thiên linh sơn tập thể khôi phục kết quả đổi lấy lại là quỷ dị yên tĩnh không có như mưa rông gió bão tập kích cũng không có cái gọi là lập uy liên phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra giống như biểu hiện ra tốt đẹp hàm dưỡng chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là sở dĩ có được hôm nay cục diện chủ yếu vẫn là bởi vì thiên đình đang chờ linh sơn động thủ để cho thiên tổ đi cùng linh s ơ n xé bọn họ ngồi mát ăn b á t vàng mà linh sơn thì là đang chờ đợi di lập cái kia cái gọi là cao siêu kế sách an tâm chờ đợi thế là bầu không khí liền ràng co về phần vương diệp thì là một mặt khổ cực lâm vào tình cảnh lươn nan thiên đình bên kia là chỉ định không có cách nào hành động một tấm gió bài nằm vùng bây giờ còn không có bị giết chết càng nguyên nhân chủ yếu là đem hắn bày ở vậy trò cười hắn chào phúng hắn linh sơn lời nói pháp thân phật hàng ngày cười ha hả tìm đến vương diệp trò chuyện nhân sinh nói mộng tưởng một mực kéo một chút có hay không nói gần nói xa chỉ có một cái ý tứ chờ tới khi nào ra một chủ ý càng cái chút kéo dài nữa lời nói ta coi như đem ngươi trở thành có vấn đề nằm vùng tới xử lý không t hay ta có nổi nghĩ gì thế đến mức vương diệp bây giờ nhìn gặp pháp thân phật cũng cảm giác nhức đầu nhất là cái lão nhân này tựa hồ còn có cái gì trên tâm lý tập bệnh cùng người nói chuyện p h í a nguyện ý lôi kéo người khác tay trò chuyện còn nhẹ khẽ vớt vớt thật giống như trường bối cùng v ã n bối nói chuyện trời đất nhất nguyện ý làm đi ra động tác nhưng mấu chốt cái này lão con b ê cũng không phải mình trường bối di là cũng coi như mi thanh ngục tú trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí hoài nghi hắn là không phải sao tại chiếm tiện nghi an tâm chờ đợi liền có thể ngày mai tự nhiên sẽ có đáp án bị pháp thân phật bút tích thực sự không kiên nhẫn vương diệp rốt cuộc mở miệm nói ra mà pháp thân phật thì là vừa lòng thỏa ý đứng dậy rời đi không chút dâu dài thậm chí vừa mới bắt đầu một cái chủ đề đều không có tiếp tục trò chuyện tiếp chẳng lẽ ta linh sơn áo lót cứ như vậy không hơi nào thành tích liền muốn l ệ n h sao nói tốt hai tháng lúc này mới một tuần nhiều ta mẹ nó vương diệp cắn răng lần nữa kích phát ra bản thân đấu trí để yên chút chuyện đi ra luôn cảm giác có lỗi với chính mình cố gắng a cuối cùng tại vô tận đấu trí giới vương diệp chờ đợi ngày thứ hai đến pháp thân phật sáng sớm lại lần nữa tổ chức hội nghị đồng thời đem di lặc mời được là dễ thấy nhất một vị trí bên trên cùng người khắc phật tràn ngập chờ mong nhìn xem hắn mà di l ạ c thì là có chút ưu buồn đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời sau một chốc mới là âm thanh có chút trầm thấp nói ra các ngươi có biết không ta đổ giả nam tại thiên đình bị phát hiện bây giờ chỉ sợ đã khó giữ được tính mạng nghe được di l ạ c lời nói đám người hơi nhũ mày cùng nhìn nhau lấy không nói gì có chút không quá lý giải di l ạ c lời nói này hẳn nghĩa không phải là căn bản không có cái gọi là kế hoạch lâm thời vung nổi ha hoặc có lẽ là cắn ngược lại bọn họ m ộ t hơi nói là bọn họ bại lộ tin tức mới đưa đến giả nam tử vong cũng may di lặc không có n h i ý n g h ĩ mà là một lần nữa phân chấn nhưng mà hắn chết là có giá trị giả nam trước khi chết mang đến cho ta quan trọng tin tức thiên đình ở viễn cổ thời kỳ liền chuẩn bị chiếm đoạt ta linh sơn đồng thời đã trong bóng tối bố cục hồi lâu vì thế ẩn giấu đi rất nhiều thực lực ví dụ như cái kia nam cực tiên ô n g vậy mà đã sớm đã đạt đến lục ngữ cấp độ thậm chí ta linh sơn thì có đến từ thiên đình n a m vùng giả nam cũng là bởi vì nghe được cái tin tức này tâm thần chấn động mới đưa đến đã xảy ra sai lầm triệt để bại lộ đáng tiếc hắn còn chưa kịp nghe được tên nhưng vẫn là xác nhận một chút nam vùng tổng cộng có ba vị cũng là phật ả n h theo di là cơm thanh rơi xuống phòng họp lần nữa lâm vào yên tính bên trong chỉ có điều không khí nhưng lại không có nhiều ngưng trọng mà là dùng hơi có vẻ hoài nghi ánh mắt nhìn chăm chú lên di lặc hắn cái này nói không tất cả đều là nói nhảm sao loại sự tình này cũng đã là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau lại còn coi lẫn nhau cũng là minh hữu sao duy nhất hữu dụng tin tức khả năng chính là ba người số lượng này nhưng mà những cái này cũng không quan trọng đại gia minh tranh ám đấu thời gian dài như vậy lẫn nhau cũng sớm đã lẫn nhau trôn xuống không ít cái đ ì n h đừng nói ba ba mươi bọn họ đều tin nhưng có ý nghĩa sao hôm nay ngươi móc ra một cái hắn lại sẽ trôn một cái lãng phí tích lực còn không có gì đặc biệt lớn ích lợi chủ yếu nhất là hôm nay trận này hội nghị chủ đề là như thế nào khôi phục linh sơn bước kế tiếp kế hoạch hành động ngươi bây giờ kéo nằm vùng kéo thiên đ ỉ n h chỉ sợ là điên mới đúng tốt ta không giả bộ được ai lão tử liền biết áo lóc thứ này mặc một bộ ném một kiện có lẽ ta nguyên bản là không thích hợp những cái này di l ạ c tự rêu cười cười khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa cuối cùng hóa thành lôi công bộ dáng nguyên bản vương diệp trong lòng còn âm thầm nghĩ bản thân bất thình lình biến thân kiểu gì cũng sẽ phần lớn người biểu hiện rất khiếp sợ tối thiểu nhất kinh ngạc、ca. nhưng để cho hắn bi ai là cũng không có phòng họp hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đại gia nhao nhao ngồi trên ghế nhìn xem hắn biểu diễn nhiều nhất là trông thấy là lôi công sau có chút ngoài ý m ớ n sau đó chính là hoài nghi h i ệ n nhiên ở đây rất nhiều người cũng là cùng lôi công đã từng quen biết xin nhờ các ngươi cho điểm phản ứng có được hay không dạng này ta cực kỳ không thành tựu i cảm giác ta vương diệp có chút bất đắc dĩ nổ nước b ọ t lấy muốn nói để cho hắn hài lòng nhất chỉ sợ sẽ là pháp thân phận hắn là ở đây trong những người này biểu tình biến hóa to lớn nhất một vị sắc mặt â m trầm đáng sợ dù là vương diệp giả bộ trang dấu dấu kéo dài mấy ngày cũng tôi ta hiện tại tự bạo không phải đem hắn cùng một chỗ hố đáng tiếc vương diệp hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng chiếu cố hắn ý nghĩ mà là một mặt phẫn hận trong ngực lấy ra một khỏa lôi viên buộc phát ra cường hành k h í tước lần này tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi không phải sao tất cả mọi người là tuyệt đại thiên tài cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện tới phật cảnh đình phong còn con này một khỏa lôi viên nếu quả thật nhắm ngay bọn họ đập xuống chỉ sợ làm sao cũng sẽ trọng thương một cái chẳng lẽ hắn thực sự là lôi công mang theo hồng n chúng phật đứng dậy đem vương diệp vây vào giữa vị trí ta cảm thấy thật ra có thể nói một chút dù sao bây giờ ngoại giới tạc nham có lẽ có cơ hội hợp tác vô luận ngươi là ai cuối cùng vẫn là pháp thân phật hít sâu một hơi chủ động mở miệng nói ra mà vương diệp thì là cười nhạo lấy lắc đầu ngu xuẩn mới t i ngươi n nói xong trong tay hắn lôi viên trực tiếp bị ném ra ngoài đám người nhao nhao lập tức lui lại nhưng lôi viên không nổ liền như là thả cái bom xịt mở dạng chỉ là loẽ lên mấy lần h ỏ a hoa liền mẫn diệt trong không khí một giây sau vương diệp thân thể lập tức khô cắt trở thành một tấm da người ở giữa không chúng phiêu đãng rơi trên mặt đất trong phòng họp khôi phục kiến tĩnh mọi người thấy tấm này da người ngậm miệng không nói hết sức an y đem ánh mắt đặt ở pháp thân phật trên người chương 966, không nhắc lên ý đồ còn là rất rõ ràng h i ệ n nhiên cái này nằm vùng di là không còn đến lượt ngươi nói chuyện pháp thân phật lúc này pháp thân phật thật có thể nói là một bụng l ử a giận tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy thời gian mới lăn lộn đến một cái tương đối an toàn thân phận con mẹ nó đều không lợi dụng tùy tiện liền tự bạo cái này sợ không là đồ liên a hắn là làm sao cũng không nghĩ đến vương diệp sẽ ở đây sao đột ngột tình mưu dưới liền tung bản hiện tại đem trường nhĩ mang tới ta hoài nghi thân phận của hắn cũng có vấn đề đương nhiên s á t suất cao cũng chỉ là một cái phân thân bộ không ra cái gì tin tức hữu dụng đến tiếp đó toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khởi động khôi phục linh sơn phật binh kế hoạch tạm định ba người từ ba vị phật dẫn đầu đi trước thiên tổ tìm kiếm nền tảng còn lại c h ư vị phân thắng ra triệu tập cái khác thiên vương bồ tát trở về nhưng có ý kiến hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem mọi người tại đây hỏi mắt thấy pháp thân phật đã bị bước ra lệnh đám người đương nhiên không có thắc mắc toàn bộ cười ha hạ gật đầu đáp ứng về phần vừa mới đổ vào cái này nằm vùng nói thật đối với bọn họ mà nói liền gây nên một chút gợn sóng đều làm không được hoặc có lẽ là nếu như di lặc thật chứng minh rồi bản thân thật là di lặc vậy bọn hắn ngược lại phải hoảng sợ một lần không cần tìm ta t a đây không phải sao đã đến rồi sao trường n h ĩ cười ha hả đẩy cửa ra đi đến nhìn thoáng qua mọi người tại đây nhàn nhã chọn một cái ghế ngồi xuống tùy tiện liếc mắt bên người kim luân phật ngươi nhìn cái gì kim luân phật ngơ ngác một chút hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh mà vương diệp thì là b à khí đem ánh mắt dò xét đám người các ngươi không tò mò di lặc đi đ â u sao thình đi thật thay các ngươi cảm thấy bị hay chỉ sợ đến bây giờ các ngươi đều không biết di lặc cũng sớm đã là phật thậm chí phật hiệu là vị lai、phật. vị lai phật hiểu có ý tứ gì sao một đám từ đầu tới đuôi bị t r e o đ ù a đang vỗ tay ở giữa đám gia hỏa di lạc hiện tại đã sớm đã tìm được phật tổ thân thể tàn phế bắt đầu tiến hành huấn vệ mà các ngươi lại ngây ngô ở chỗ này tính toán cái này tính toán cái kia cách cục quá thấp vừa nói vương diệp thậm chí đem chân khoác lên trên mặt bàn hiển nhiên côn đổ lưu manh hình tượng còn có c h ứ n g nghĩ chính là nhất làm cho các ngươi xem thường vị kia người ta đã sớm ôm lấy di lạc đuổi bây giờ cũng đi kiếm một chiến canh một chút nhãn lực độc đáo đều không có còn không biết xấu hổ lăn lộn âm l ự a trận biết ta chỗ dựa là ai sao thật a n thành được rồi nói các ngươi cũng không biết hôm nay tới linh sơn khác không có ý nghĩa lao đại của chúng ta kéo ta mang câu nói chư vị ta thần tinh thần trở lại rồi giờ khác này vương diệp mở hết tốc lực ánh mắt nhìn khắp bốn phía tại một cái nháy mắt khí chàng nghiền ép đám người thần tinh thần đám người nhưng lại đối với vương diệp thái độ không thèm quan tâm dù sao cũng một cái lập tức sẽ treo phân thần dù là ngay trước bọn họ mặt khởi quần đánh rắm cũng không đáng kể trọng điểm là hắn trong miệng chỗ tiết lộ tin tức thần, tinh thần là ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang điên cuồng hồi tưởng đến mà vương diệp thì là hơi có vẻ xấu hổ đứng tại chỗ nhìn xem cực kỳ ăn ý tập thể không nhìn hắn con lửa chọc nhóm không biết nên nói cái gì triệu hải không phải nói thập hoang thành cái k i a hồ ly liền kêu tần tinh thần sao vẫn là vị đại lão nhưng mà vì sao bọn gia hỏa này căn bản không có nghe qua tên này bộ dáng là bọn hắn lăn lộn đẳng cấp quá thấp vẫn là triệu hải đánh giá cao hồ ly gian phòng trọn vẹn an tĩnh mấy giây thời gian thời gian phát thân phật tựa hồ mới đột nhiên nghĩ tới cái gì tần tinh thần ta nhớ được đạo môn đã từng có một vị thiên kiêu đạo tử tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm cuộc h ở i n ư u toan cùng ba túi k h ô n tranh phong đạo hiệu đạo hiệu quyết minh、tử. nhưng mà rất nhanh liền im hơi làm tiếng nên không có thực lực gì à đối với sống hơn ngàn năm đám lao già này mà nói đi tìm kiếm bản thân trong đó mấy năm ký ức rất khó khăn giống như là người bình thường trở về nghĩ hơn hai mươi năm trước trong đó nào đó ba ngày người đều đã làm những gì có thể nhớ tới đều đã coi như là pháp thân phật ký ức tốt rồi nhưng vấn đề là cái này trong mắt bọn hắn tiểu nhân vật lại có thể lật lên sóng gió gì ba túi khôn một trong di lặc cũng là bọn họ linh s â n người ngày bình thường đối với bọn họ khắc khí mười điểm kiêm tốn lễ phép rất nhiều một cái chỉ là ý đổ xông lên túi khôn bằng người vẫn là đạo môn không làm sao có hứng n ổ i a so với cái này cái gọi là tần tinh thần bọn họ quan tâm hơn vương diệp phía trước nói tới di lặc đi thôn vệ phật tổ đây mới thực sự là tạc đạn đặc ký chỉ có điều đối với tin tức này chúng phật vẫn là duy trì thái độ hoài nghi cũng không tính đặc biệt khi thật mà vương diệp thì là triệt để bất đắc dĩ cái này mẹ nó một đám chơi đầu ó c người một cái so một cái ưa thích t r ă n g bức hàng ngày nói n h a u n h a u lấy ta mới là thế giới thứ nhất ta mới là trí tuyệt thiên hạ làm bản thân cùng nhiều nổi tiếng một dạng kết quả bản thân sách vương diệp lập tức liền không có tâm trạng đem mầm thai vạ dẫn hướng thập hoang thành kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc ngươi còn có chuyện không có b à n giao sao pháp thân phật khoe miệng mỉm cười rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người mười điểm thân thiết hỏi vương diệp mặt không biểu tình lắc đầu một giây sau pháp thân phật một trưởng vô tại hắn trên đỉnh đầu mặt đất lại thêm ra một tấm da người g i a hỏa này mặc dù phong cách hành sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ có một phong cách riêng nhưng hẳn là cũng sẽ không thật làm xong toàn bộ không có ý nghĩa sự tình a chỉ sợ trong đó còn có chúng ta tạm thời không nghĩ thông quan quá chỗ chẳng qua hiện nay quan trọng nhất vẫn là muốn tại thiên đ ỉ n h trước đó trước đem phật c ố c đứng vững góc chân tốc độ nhanh nhất lôi kéo một nhóm tín đồ dạng này tài năng từng bước từng bước xâm chiếm phân hóa về phần thiên tổ d i ệ t đi chính là pháp thân phật bị làm đã có chút r i rời lờ m ở phân phó hai câu kim luân phật thích hợp đưa ra bản thân thắc mắc nếu như thiên đ ỉ n h ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu pháp thân phật cười nạo chỉ là thiên tổ nghiền ép chính là ta linh sơn phật binh những nơi đi qua đều là tỉnh tổ thiên đình không có cơ hội nhìn xem pháp thân phật khí thế kim luân phật sáng suốt ý m i không nói thêm gì nữa dù sao chủ ý là pháp thân phật định bản thân sách một cái như vậy tiểu kiến nghị nếu quả thật bị chính mình nói bên trong cái kia đáng đ ợ i hắn có tầm nhìn xa nhưng mà pháp thân phật bảo thủ thôi về phần không nói bên trong cũng không cái gọi là thuận miệng n h ắ c lên sự tình nhưng hắn có thể nghĩ đến đồ vật pháp thân phật tự nhiên cũng có thể nghĩ đến hắn thản nhiên nhìn liếc mắt kim luân phật ân truyền giáo sự tình người đi phụ trách ta nếu như trong một tháng tín đồ phương diện đều không có khởi sắc coi trường phật tổ trách tội nói xong pháp thân phật lúc này mới k h a n thai quay người rời đi chương chín trăm sáu mươi bảy táng thần thành bại tú một theo thiên đình linh sơn lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh vương diệp cũng cuối cùng từ gốc cây kia bên trong đi ra mang theo một chút bất đắc dĩ vương diệp ngửa mặt nhìn lên bầu trời than thở thật vất v ả tích lũy đi ra phân thân cứ như vậy ném ba bộ cái tiêu bi thảm âm thanh thực sự là người nghe rơi lệ nhưng mà liền ở dây tiếp theo vương diệp ý nguyên duy trì đau lòng vẻ mặt phất phất tay trọn vẹn một sấp da người xuất hiện trong tay hắn số lượng lớn khai giống như là máy in bán loại kia a 4 giấy đi một bao lớn loại kia thông tục dễ hiểu điểm tới nói chính là năm trăm tấm một túi đáng tiếc ta bây giờ tinh thần lực một lần tối đa cũng liền khống chế mấy cái bằng không thì tổ kiến ra một cái vương diệp quân đoàn đến nghe liền mang cảm giác vừa nói vương diệp tiếp h ậ n lắc đầu mà một tấm trong đó ra người không gió mà bay trôi nổi ở giữa không t r u n g thân thể đều dần dần biến tràn đầy đứng lên phía trên vẽ lấy bất ngờ vẫn là di lập mặt loại này phân thân tương đối khó làm chính là sớm cần vẽ xong khuôn mặt để cho ẩu thỏa vương diệp chuẩn bị cũng coi như đầy đủ liền nói di lập ra người có chừng mấy chục tấm đồn hàng a cho nên nói vương diệp tự xưng là họa sĩ thật ra cũng không thành vấn đề cái đồ chơi này hội họa kỹ thuật quá kém lời nói cũng không được rất dễ dàng liền bị người nhìn ra đầu mối Mà cái này kiểu mới nhất di lặc làn r a mang theo một chút thoải mái chi k h í tiện tay phủ thêm một kiện tăng bảo lúc này mới hướng linh sơn phương hướng đi đến có câu nói nói tốt khi bại khi thắng như thế sớm muộn cũng có một ngày biết sừng sững ở trên đỉnh thế giới cơn ư giả g cũng là từ trong thất bại đi tới mà hắn vương diệp đối với cái này không sợ hãi chút nào ta cũng muốn bận bịu điểm chính sự đi vâng không thì thật chỉnh ra ba ngàn phật binh đến vương diệp mới nói phân nửa liền dừng chân lại mang theo một chút như nghĩ tới cái gì cuối cùng t ắ n rằng cũng không thể làm cả một đời vũ em đội hình này cường độ nếu như tang thần thành đều chịu không được lời nói có lẽ ta thực sự có thể đi tìm dương xâm chấp hành kế hoạch ra đi cứ như vậy vương diệp lần nữa về tới cái kia viên vừa mới chạy ra vài trăm mét trên cây d u n g hợp vào chỉ có điều tại trước khi ngủ say trước vẫn là móc ra một bộ phân thân ân g i a nam khuôn mặt hành tích vội vàng biến mất ở hoang thổ bên trong pháp thân phật lệnh các ngươi hôm nay khôi phục lại vì linh sơn chinh chiến một người trung niên hòa thượng trên mặt tự nhiên mang theo một chút vẻ âm lệ trôi nổi ở giữa không chúng vị trí chỗ tại linh sơn phía sau núi nhìn xem dưới chân cái kia hồ nước màu và nóng mở miệng hô theo âm thanh hắn rơi xuống hồ nước không ngừng phun trào từng người từng người làn ra đều ánh vàng rực rỡ hòa thượng từ trong hồ trôi nổi mà ra ngồi xếp bằng gần như trong cùng một lúc mở hai mắt ra bên người còn đặt vào từng cây t r ư ờ n g côn chỉ bất quá đám bọn hắn trong con mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái chấn động có chút ngốc trệ đờ đã đứng dậy không đến một phút đồng hồ thời gian liền tạo thành ba cái trận liệt linh sơn cửa chính tập hợp chuẩn bị xuất trinh lưu lại câu nói này về sau trung n i ê n hòa thượng thần sắp vội vàng đuổi trở về xem như lần này dẫn đội phật vị một trong hắn cũng có bản thân công tác chuẩn bị sau khi tiếp nhận mệnh lệnh ba phật binh có thứ tự chia xếp hàng lạ ngắt n g như tờ hướng căn cứ đi đến toàn bộ hành trình không có đã phát ra bất luận cái gì tiếng vang duy nhất hơi kỳ quái chính là những cái này phật binh trên người xem ra không hơi nào huyết khí đại khái một lúc lâu sau t a m t ô n p h ậ t sáu vị bồ tát một ư ơ i hai tên la hán cùng ba phật binh toàn bộ tụ tập tại trên linh sơn không một cố khí tức mánh liệt phóng lên tận trời làm người khác chú ý Hiện nhiên, bọn họ cũng không thân nghĩ, chính bọn cũng ẩn tàng bản thân ý nghĩ, lần này có ý Kết hợp trước hợp đó một ấ y tùy lần Linh lại, kinh nghiệm,、Pháp、thân phật để cho ổn thỏa, còn an bài nằm tôn phật tại linh Sơn khai bài tại đợi, tùy thời triển khai, giúp. Pháp Phật cho thỏa, Phật chờ Tóm m trợ để trận chiến này chính là muốn nghiền ép thức thắng lợi và không thì thiên tổ làm nhiều như vậy bất kính linh sơn sự t ì n h còn bình yên vô sự cái kia linh sơn liền triệt để không có uy tín có thể nói đã ngơi thiên tổ hưng hạnh cái kia ta liền đại pháo đánh con mũi l i ê n d u n g thực lực tuyệt đối mạnh mẽ làm t h ị t ngươi tăng tôn phật không đủ liền t ă n tôn t ă n tôn phật không đủ liền toàn viên xuất động mê ngông một mảnh nếu như này cũng bị thiên tổ c ả lại vậy chỉ có thể chứng minh đây không phải phật tổ trở về trước linh sơn có thể t r e o chọc tới tồn tại thù hắn cũng không có nổi thế là một ngày này toàn bộ hoang thổ bên trong đều tràn đầy dị tượng c h ơ mắt nhìn xem đầy trời kim q u a n g vô số thần phật chân đạp kim liên pháp cùng nhau ngàn vạn thẳng đến thượng kinh đi trong hư không vương diệp già nam phân thân nhìn xem một màn này nghiêm túc quan sát chốc lát như có điều suy nghĩ đội hình này hẳn là có thể đứng vương a nếu như này cũng chịu không được lời nói chỉ bằng chúng ta thật liền phiền thoái nói xong cái này phân thân lặng yên tối u i không thể không nói tại một loại nào đó thời khắc vương diệp triệu hải lữ thanh bao quát dương vân hết sức ăn ý toàn bộ đem tất cả gánh nặng gánh tại bản thân trên vai bọn họ có lẽ y nguyên đang mong đợi trừ mình ra những người khác có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra nhưng lại tuyệt đối sẽ không đem tất cả hy vọng thả tại trên người những người khác phản ứng đầu tiên duy nhất tin tưởng chỉ có bản thân trừ bỏ trương tử lương hắn là thực có can đảm tín nhiệm đồng đội mình cứ như vậy bông u tay bất kể cũng không thể nói không quản không đến cuối cùng một khác ai cũng không biết hắn rốt cuộc chuẩn bị thứ gì thượng kinh có động tĩnh hẳn là linh sơn người đến thực lực rất mạnh ta chịu không được làm sao xử lý lý tinh hà điện thoại đánh tới triệu hải vừa mới nghe liền truyền ra lý tinh hà âm thanh không cần phải để ý đến không động thật sự chính là do xét tính công kích thiên đình cũng ở đây bàng quan nên làm gì làm đi nghiêm túc ngươi liền thua nói xong triệu hải trực tiếp cúp điện thoại kích sâu m ộ t hơi lau sạch lấy trên c h á n mồ hôi tự đủ quả nhiên rất đau a đứng gậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dị tượng sắp mặt như thường về tới chỗ mình ngồi lần nữa lâm vào bận rộn bên trong mà đổi thành một bên mới vừa đến thượng kinh đại quân cầm đầu tam tôn phật nhìn về phía trước mắt trắng cảnh khe nhữ mày mặc dù thượng kinh xem ra như cùng đi ngày đồng dạng nhưng điệu mạch lại phảng phất cùng tòa thành này nối liền với nhau xem ra hư vô phiêu miểu lúc g ầ n lúc hiện chủ yếu nhất là bọn họ có một loại rất rõ ràng trực giác nếu như bây giờ trực tiếp đối với thượng kinh chủ động muốn đối mặt là toàn bộ đại điệu tất cả mạch lạc bất động như sơn có trận pháp vô lượng minh phật nhữ mày cẩn thận nói ra bên người tướng đức phật đồng dạng nghiêm túc xét lại chốc lát có thể phá giải sao vô lượng minh phật lắc đầu trận pháp này quá mức kinh diễm hoàn toàn ỉ vào địa thế mặc dù ta đối với trận pháp cũng có qua nghiên cứu nhưng biết không xong chương chín trăm sáu mươi tám t ă n g thần thành bài tú hai một bên tướng đức phật hơi kinh ngạc phải biết vô lượng minh phật cũng coi như đ ắ m chìm trận pháp nhất đạo mấy trăm năm xem như trong đó tông sư cấp cao thủ liền không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận không cách nào phá giải trận pháp hắn còn chưa từng gặp qua nhưng mà loại trận pháp này tóm lại phải có một chỗ trận nhãn địa mạch phun trào vẫn còn cần lỗ hổng cho ta một chút thời gian nói xong vô lượng minh phật đằng không mà lên nhìn xuống dưới chân núi non sông ngòi trong mắt kim quang sáng chói dị thường thâm thúy trọn vẹn qua nửa canh giờ hắn mới có hơi suy yếu rơi xuống trận nhãn tại đông phương hẳn là táng thần thành vị trí thành này phá trận pháp tự giải ta cần nghỉ ngơi trước chốc lát nói xong vô lượng minh phật trực tiếp hai mắt nhắm lại khôi phục bị hao tổn tinh thần lực tướng đức phật cùng hoa đức phật cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong mắt toàn bộ tràn đầy kinh ngạc nếu như nói vô lượng minh phật tự nhận phá giải không được trận pháp bọn họ cũng có thể lý giải dù sao trên đời này vẫn là có cao nhân nhưng liền quan sát trận pháp đều sẽ hao tổn cực lớn tinh thần lực cái này khó tránh khỏi hơi khoa trương c h ú n ta cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ chỗ nhận thức phạm chủ lại là nửa canh giờ đi qua vô lượng minh phật mới chậm rãi mở hai mắt ra lên đường đi Nhưng mà chuyến này mà có trong h thận một chút, có thể ể muốn một bố cẩn có t í ra như thế trận r như người, tuyệt đối không phải hạng đơn giản, cẩn thận lật thuyền thế pháp phải tuyệt lật đối mương. Thời cảnh giới, tình huống không đúng, giới, Tùy thời lúc ậ p tiếp tức gật khác gọi người người viện. Hai người khác gật đầu. Trong đầu. l nhất thời bọn họ c ố này tự phụ khí tức dần dần t ố i lui hiển nhiên là bị trước mắt cái này ra vai phủ đầu làm tinh thần có chút hoảng hốt một bên khác táng thần thành là y nguyên duy trì bình tĩnh lục nô đứng ở tường thành bên trên hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì sau một chốc lục nô lúc này mới mở hai mắt ra ngắm nhìn thượng kinh thành vị trí cảm ứ n g được sao vẫn còn có một cái hiệu trận pháp đáng tiếc bằng không thì còn có thể lợi dụng địa mạch sắt thế trước đánh chết một nhóm có chút t i ế t h ậ n lắc đầu một bên a giao thì là lo lắng nhìn xem lục nô lục nô c ư ờ i giữ nàng lại tay yên tâm không có việc gì nhưng a giao sắc mặt lại hơi trắng bệnh khuôn mặt mang theo một chút đắng chát nhưng mà năm đó đồng dạng là tam tuân phận mấy tên tinh quân liền hủy diệt giao chỉ ta sợ bi kịch lần nữa tái diễn nàng âm thanh có chút xa suốt lục nô giật mình trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức nằm đ ấ không tự giác năm chặt năm đó giao chỉ tài nguyên không đủ ta mặc dù không nghĩ gánh chịu ta không thể không nói bây giờ t ă n g thần thành không chỉ có tài nguyên còn có chương hiểu một trận chiến này sẽ không thua giao chỉ sự t ì n h sẽ không phát sinh một lần nữa vừa nói lục nô g chăm chú n ắ m a giao tay a giao nhìn trước mắt cái này kiên nghị nam hải cuối cùng nhẹ nhẹ cười cười vương diệp đây t ă n g thần thành gặp tập kích hắn hẳn là sẽ trở về a a giao hỏi nhưng lục nô g lại lắc đầu sẽ không nếu như nói t ă n g thần thành, thành lập cần dựa vào vương diệp không có vấn đề dù sao đây là hắn tự tay thành lập tuyệt đối tiền tuyến nhưng đã phát triển thời gian ba năm hắn cũng quán thâu gần như toàn bộ tâm huyết đi lên loại thời điểm này đứng trước vấn đề vẫn là muốn dựa vào hắn đến thủ lời nói cái k i a táng thần thành liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa ta tin tưởng hắn nhất định lại nhìn nhìn bản thân cố gắng có hay không bị hồn phí hắn có hay không đáng giá đi yên tâm đi dựa vào đồng đội mà ta cũng phải hướng hắn chứng minh ta lục ngô trận pháp vô địch trong lúc nhất thời lục ngô trên người tản mát ra mãnh liệt đấu trí cùng vô tận tự tin nhưng a giao lại đột nhiên thăm thẳm nói ra lúc trước hắn không phải nói trong hai tháng táng thần thành công việc gì sao lục n ô thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ khỏe miệng hơi cóc áp trong lúc nhất thời bản thân trước đó cố này hào khí ngàn vạn sức lực tất cả giải tán hơn phân nửa k h o a n lác ngươi cũng tin chúng ta vị lão bản này quen thuộc l i ề n tốt hơn nữa ta tin tưởng đây là hắn tính toán qua táng thần thành có thể ngăn trở về sau mới thả tới nếu thật là thai h o a ngập đầu hắn biết ngăn đón dù sao đến lúc đó tiện nhân k i a nhất định sẽ giải thích ta nói là bình yên vô sự lại không nói sẽ không bị công kích lục nô mặt đen lên im lặng nổ nước bọt vài câu mà a g i a o thì là nhu thuận đứng ở hắn sau lưng không nói gì chỉ có điều trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thanh tú trường kiếm trên mặt y nguyên mang theo ôn hòa ý cười l i ê n như là năm đó đồng dạng một người một kiếm chiến trừ thiên ôn hòa khí chất điệu thấp tính cách quyết đoán lựa chọn gần như tất cả mọi người đều sẽ vô ý thức quên nàng thật ra cũng là một tên thực lực cao thủ khủng bố đồng thời đồng dạng am hiểu sâu trận pháp chi đạo chỉ có điều nàng càng lỡ thích đứng ở nam nhân mình phía sau mà thôi lục nô không có thân mật nói cái gì ngươi trở về đi ta tự mình tới liền tốt chỉ là hướng về phía a giao cơ cười, cười tự đình chỉ đối thoại yên tĩnh chờ đợi sau một chốc từng vị điều tra viên nhảy lên từng thành đây là tới việc sao nghe nói có không đánh tiểu lục một hồi là như thế nào đấu pháp à ngươi có thể hay không đem cái kia phá chất tắt làm chúng ta giống một đám giả yếu tàn tật một dạng hằng ngày c o lại ở trong trận pháp lại đợi một thời gian ngắn đều béo huyết tính sức lực cũng mất nghe những cái này điều tra viên tiếng lục nô cười cười chớ nóng nội sẽ có cơ hội xoa lão tử tin ngươi t a một câu nói thật đều không có được rồi chờ đợi xem đi có chuyện gọi chúng ta một đám người nhốn n h á o nói nhau nhau đi chỉ có lữ động tân quan thế âm chú hàm mao vĩnh an số ít mấy người còn ở lại tường thành bên trên lẫn nhau ở giữa đều không nói gì hiển nhiên bọn họ là nội thành thực lực cao nhất một nhóm đại khái mấy canh giờ đến rồi lục nô mạnh liệt mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một vòng s ắ c nhọn sắc phảng phất có thể sau chiếu dọi ra những người kia bóng dáng ta lục nô sẽ không thua lần thứ hai theo âm thanh rơi xuống lục nô bóng dáng dần dần trưởng thành khôi phục thành niên thể hình hình dạng chỉ có dạng này mới là hắn trạng thái đỉnh cao nhất cái kia thon dài chắm đoán hai tay trong hư không linh hoạt điểm mấy lần t ư n g tây sắt thái lộng lấy dây xuất hiện ở trước mặt hắn tản ra lở mở năng lượng ba động mà lục ngô lại yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa t h ẳ n g đến xa xa trông thấy tam tôn phật mang theo đông đảo phật binh xa xa xuất hiện ở chân trời lục ngô khỏe miệng nổi lên vẻ m ỉ m cười tại một sợi dây đầu bên trên nhẹ nhàng chấn động món ăn khai vị âm dương h u y ễ n sát trận mời kiểm tra và nhận theo âm thanh rơi xuống nơi xa v u a lượng minh phật biểu lộ lập tức biến hóa có trận pháp chấn động lui sau đó hắn lời nói âm thanh còn chưa kết thúc xung quanh tràng cảnh liền đã cấp tốc biến hóa tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào một bộ tranh thủy mặc bên trong nhìn thấy trước mắt chỉ có hát bạch chương chín trăm sáu mươi chín âm dương quyết sát trận nhìn xem b ô n g nhiên biến ảo c h ẳ n g cảnh vô lượng minh phật con ngươi hơi co vào biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên trận pháp khởi động tự nhiên như thế thần vận tiên thành rất cao minh chư vị cẩn thận cho ta tranh thủ một chút thời gian nhìn xem có thể hay không tìm được trận này phương pháp phá giải nghe được vô lượng minh phật lời nói hai người khác nhẹ gật đầu mang theo đám người trước tiên báo đoàn cấp tốc co và ở cùng nhau đem vô lượng minh phật vây tại chính giữa chỗ đương nhiên bọn họ cũng chẳng qua là nghiêm túc một chút muốn nói kinh khủng cái t i ê ngược lại là không có chỉ là một tòa trận pháp thôi nếu như trận pháp thật có tàn sát bọn họ bậc này quỷ p h ụ thần công thực lực năm đó giao chỉ cũng không trở thành tùy tiện bị phúc diệt lúc này xung quanh trừ bỏ hoàn cảnh biến hóa bên ngoài tất cả như thường trên bầu trời ngẫu nhiên thổi qua một đầu hát sắc ngư tại tùy ý du động xem ra tràn ngập một loại loại khác mỹ cảm vô lựa minh p h ậ t trên người tản mát ra từng sợi tinh thần lực tại xung quanh thân thể hóa thành từng cây trong suốt đường nét hướng khắp nơi vòng khuyết t á n đi tràn ngập tại cả tòa huyễn cảnh bên trong dường như đang cảm ứng cái gì nhưng theo thời gian từng phút từng giây đi qua hắn trên trán đã phủ đầy tầng một mồ hôi lâm tấm đông nhiên vô lượng minh phật biểu lộ biến đổi mở miệng oa nói cẩn thận cái này t vốn trận bên trong còn mang theo sát trận m u ố n khởi động đáng tiếc đã chậm theo âm thanh hắn rơi xuống trên bầu trời cái tia từng đầu thủy mặc sắc ngư du động tốc độ đột nhiên tăng nhanh ở trong thiên không nhìn như chẳng có quy luật tán loạn nhưng lại luôn có thể rất khéo léo tránh đi đối phương kèm theo loại này du động rất quỳ dị trên bầu trời xuất hiện từng đạo từng đạo đồ hình thái cực ngăn lại cái này sát trận cường độ rất cao vô lượng minh phật mở miệng lần nữa trên người khuyết tán ra càng nhiều tinh thần lực đường nét ra ngoài bức thiết tìm kiếm lấy trận pháp phá giải con đường chỉ là một tòa không trận lão nạp cũng không tin có thể cao cấp đi nơi nào cắn răng nghĩ lợi hắn hai mắt dần dần biến huyết hồng đáng tiếc trận pháp y nguyên đâu vào đấy tiến hành cái kia từng con từng con âm dương ngư từ trên không t r u n g không ngừng rơi xuống hai màu trắng đen còn sáng ôn hỏa rơi tại mỗi cá nhân trên người xem ra không có lực sát thương chút nào nhưng tướng đức phật lại ẩn ẩn đã nhận ra cái gì đột nhiên đứng dậy phiêu phủ ở đám người phía trên trong tay xuất hiện một cái màu vàng kim bình bát lớn lên theo gió lập tức g i đi lớn đem mọi người toàn bộ che chắn ở phía dưới thế nhưng mà cái kia hắc bạch còn sáng giống như là trong hư hảo vật hoàn toàn không thấy cái này b ì n h b á t ý nguyên xuyên tấu mà qua thẳng đến trong đó một tên phật binh đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất vô thanh vô tức chết đi tại tử vong một khắc này trong thân thể của hắn xương cốt vô thanh vô tức ở giữa toàn bộ phá toái ép thành bụi phấn kèm theo hắn chết đại khái mỗi mười giây trôi qua đều sẽ có một tên phật binh ngã trên mặt đất dựa theo tiến độ này xuống dưới cũng liền một canh dở người sẽ chết không sai bị lắm còn chưa tới gần cứ như vậy hao tổn vô lượng minh vật nếu không vẫn là thử xem man lực phá trận a tướng đức phật rốt cuộc mất kiên trì mắt lộ ra h ư n g quang mở miệng nói ra nhưng vô lượng minh phật lại quyết đoán lắc đầu làm như vậy bỏ ra khí lực quá lớn cái này ba ngàn phật binh nói đến cùng bất quá là dùng để dò đường vật hy sinh thôi chết có ý nghĩa giữ lại chúng ta thực lực bản thân mới là quan trọng nhất dù là cuối cùng phật binh đều dùng hết diệt cái này một thành người tái tạo một nhóm đi ra chính là cùng so sánh vô lượng minh phật lại hết sức bình tĩnh tướng đức phật cũng dần dần tỉnh táo lại nhẹ gật đầu lấy lại tinh thần hô tất cả bồ tát la hán toàn bộ đến nơi này của ta tập hợp trận pháp này tạm thời nên không đả thương được chúng ta không nên vấp áp cố gắng bảo tồn tinh lực trận này rất nhanh liền phá nói xong tướng đức phật cũng ngồi xuống một đám người làm thành một vòng tròn về phần cái kêu ba ngàn p h ậ t binh chết thì chết một chút a mười giây đồng hồ chết một vị một giờ cũng bất quá mới chết cái ba trăm sáu mươi người loại này tử vong tốc độ bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận táng thần thành lục ngô hơi hơi kinh ngạc trước mặt hư không còn mở ra âm dương quyết trong sát trận hình ảnh đã vậy còn quá lâu còn không có phá trận không nên a chính là một đường xem ra khấp viễn nhưng tác dụng không lớn đồ vật bình thường phòng, phòng quỷ hoàn thành chẳng lẽ là ta đánh giá cao bọn họ mang theo thắc mắc lục nô tự lẩm bẩm hiện nhiên đối với những người này hiệu suất hắn cũng rất bất đắc dĩ lúc này trên ngón tay của hắn đã cuốn đầy đủ loại kiểu dáng tinh thần lực đường nét toàn bộ đều là từng đạo từng đạo trận pháp đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng chậm chạp đợi không được những người này đến hắn cũng rất bất đắc dĩ a g i a o nhẹ nhàng gật đầu cái này âm dương quyết sát trận chỉ cần man lực trúng kích năng lượng quá tải huyễn trận tự nhiên phá giải nhiều nhất hao t ổ n một chút khí huyết trừ phi bọn họ quá mức cẩn thận không nghĩ h ư n g phí quá tiêu hao bản thân pháp lực cuối cùng a dao vẫn là cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm giải thích lục n ân linh sơn đám người kia gần đây không phải là như thế đương nhiên ta còn có một loại khác suy đoán chính là linh sơn vị này xem ra cũng là một vị nghiên cứu trận pháp không chừng là muốn cùng ta đơn đấu một lần trận pháp chi đạo đâu chỉ có điều hiệu suất này có chút quá thấp nhìn xem bọn gia hỏa này tốc độ lục ngô cái kia trong lòng ngưng trọng cảm giác trong lúc nhất thời đều tàn đi một chút thậm chí có tâm trạng mở lên trò đùa không phải sao không trận là huế y trận c h ọ n vẹn mười phút trôi qua vô lượng minh vật mới mãnh liệt đứng lên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn một mực là dựa theo k h ố n trận quá trình đi giải c ù n này nhưng lại tại sắp tiếp xúc trận pháp này hạch tâm thời điểm mới phát hiện thì ra mình ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu chính là sai nhưng k h ố n trận mạch lạc cơ cấu không phải như vậy mới đúng vì sao mạch lạc này có thể không ngừng du động kỳ quái kỳ quái trong ả o trận hạch vậy mà giấu ở phía dưới này trong lúc nhất thời vô lượng minh phật hiểu ra như nói như khát tại điều nghiên trận pháp này thậm chí ngay cả phá trận chuyện này đều cho ném sau không phải liền là chết nhiều bên trên một chút phật binh sao nghiên cứu thấu triệt cái này trận pháp hắn có thể ở trận pháp một đường một hơi nhiều bước ra mới bước tướng đức phật cùng hoa đức phật hiển nhiên cũng đã nhận ra vô lượng minh phật lâm vào đặc thù nào đó trong trạng thái ăn ý liếc nhau một cái tựa hồ tại hỏi đến đối phương lao già này thực lực muốn tinh tiến làm phá hư không thôi được rồi hắn thực lực bây giờ tinh tiến đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt mặc dù không có nói chuyện nhưng muốn biểu đạt cảm xúc nhưng trong nháy mắt trao đổi đi qua hai người cuối cùng vẫn yên tĩnh ngồi ở vô lượng minh phật b ộ n phía không có động tác lại là mười phút trôi qua vô lượng minh phật trên mặt lộ ra nụ cười tự tin ta nói thành vậy kèm theo tiếng cười cởi mở hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay một cái cái này viễn trận lặng yên pháoái t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi vạn lại câu tĩnh trông thấy một màn này nơi xa lục ngô thở dài nhẹ nhõm rốt cuộc phá g i a hỏa này ở bên trong điên điên khùng khùng là ở làm gì sẽ không phải là học t r g a hắn biểu lộ có chút cổ quái mà lúc này vô lượng minh phật thì là dẫn đầu bay đến phía trước nhất nhìn xa xa lục ngô ngươi trận pháp tri đạo đã bị ta khám phá một trận thông trận trận thông hay là không cần lãng phí thời gian nữa mở cửa thành ra đi lão nạp thưởng thức ngươi thiên phú hoặc có thể tha cho ngươi khỏi chết vô lượng minh phật nói lời nói này thời điểm tự tin dị thường còn hơi hơi rộng lượng mà lục n ô lại càng n ộ hắn lại nói cái gì lầm bầm một câu về sau lục nô g ngon ú t nhẹ nhàng dẫn ra một đường đường nét lần nữa sáng lên trận thứ hai vạn lại cầu tĩnh theo lục nô g âm thanh rơi xuống những người kia lần nữa biến mất không thấy đen lọt vào trong t ầ m mắt chỗ toàn bộ đều là ưu tính hát ám thậm chí ngay cả âm thanh đều có thể bị thôn p h ệ lạng ngắt như tờ đám người rõ ràng đứng chung một chỗ nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được lẫn nhau khí tức ngay cả mở miệng đều không có âm thanh truyền bá ra ngoài hoa đức phật khe nhũ mày khống chế thể nội năng lượng tản mát ra kim sắc cuốn sáng nhưng lại gần như tại vừa mới khuếch tán trong nháy mắt liền bị cái này bóng đêm vô tận thốn vệ có chút cùng loại với đèn tin hết điện trong lúc nhất thời liên lạc với nhau không đến tất cả mọi người lâm vào mở mịt bên trong bao quát vô lượng minh phật bởi vì chỗ này không gian mười điểm quỷ dị ngay cả tinh thần lực đều sẽ bị từng bước xâm chiếm nhìn không thấy nghe không đến cảm giác không đến ở loại tình huống này dưới hắn thậm chí muốn quan sát một chút trận pháp này mạch lạc đều không thể làm đến là một người ngũ rác đều bị triệt để che đậy thời điểm vậy hắn chỗ có thể làm việc cũng quá thiếu đây đây là làm sao làm được rốt cuộc như thế nào bảy trận tài năng đưa đến loại hiệu quả này không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng vô lượng minh phật giống như là một cái mới vừa từ trong núi sâu đi đến hiện đại đô thị người giống như một mặt một b ư ớ c nhìn xem trận p h á p này tràn đầy kinh ngạc hắn trước tiên liền muốn khiến người khác bảo trì ổn định nhưng lại hoàn toàn không cách nào liên hệ cũng may hắn phản ứng rất nhanh dựa theo trong trí nhớ vị trí trước tiên kéo lại bên cạnh cách đó không xa tướng đức phật cánh tay tại hắn trên bàn tay viết xuống mấy chữ sau đó lại liên tiếp viết tướng đức phật mấy tên bồ tát bảo đảm đỉnh phong chiến lực nhóm ổn định về sau vô lượng minh phật lúc này mới hít sâu một hơi trong tay xuất hiện một cái tạo hình cổ quái cùng loại với la b à n một vật hai mắt nhắm n g h i ề n năng lượng không ngừng quán thâu đến trong la b à n đây là t r ư ơ n g hiệu bố trí tỏa thứ nhất trận pháp mặc dù chỉnh thể công nghệ đi lên nói vẫn còn hơi xa lạ việc để hoạt động cầu thả điểm nhưng ý nghĩ thiên mã h à n h không nhất là cái này che đậy ngũ rác lúc ấy quả thực để cho ta đều khá là kinh ngạc có thể tìm tới loại này đồ đệ hai người chúng ta cho dù là chết cũng không sợ giao chỉ biết bị đứt đoạn truyền thừa lục nô hơi xúc động nói ra a g a o vô ý thức nhẹ gật đầu đúng vậy à đáng tiếc cho chương hiệu lưu lại thời gian quá ngắn trong mắt ta nàng mới là trên thế giới này kinh khủng nhất người cho vương t ổ ngàn năm bọn họ nhưng mà tu luyện tới truyền thuyết cảnh nhưng cho trương hiệu ngàn năm ta cảm thấy người người có thể đổi truyền thuyết nàng nói lời nói này thời điểm hoàn toàn không có nói đùa ý tứ dù sao tính toán đâu ra đ ấ y xuống tới trương hiệu thật ra cũng bất quá hai mươi mấy tuổi thôi còn chưa tới ba mươi hơn nữa cùng vương d i ệ p khác biệt không có biêu cục không có từng thu được cái gì trợ giúp nhiều nhất là lục nô cải thiện nàng một chút thể c h ấ t nàng là thật sự rõ ràng dựa vào bản thân đầu óc nghiên cứu ra vô số khủng bố đồ vật nếu như lại cho trương hiệu ba mươi năm mươi năm ai biết nàng có thể hay không đụng ra loại kia có thể nhẹ nhõm đồ p ậ t vũ khí giống như là súng lục một dạng người bình thường c ầ m một thương sử lý p h ậ t nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng năm đó những cái tia tông sư cấp võ lâm cao thủ lên trời xuống đất ai có thể nghĩ đến người đời sau dù là mười điểm suy nhược cho hắn một cái gạt lình g u n liền có thể nhẹ nhõm diệt đi mười mấy cái bản thân đâu hai thanh gạt lình g u n một khung pháo cối tùy tiện tới một cái gan lớn điểm người qua đường đều có thể tự tin giống bên trên một câu ta dám cùng lữ b ố một trận chiến đáng tiếc sinh không gặp thời đã không có cách nào lưu cho nàng nhiều thời gian hơn lục n ô bất đắc dĩ thở dài sau đó lại một lần đem ánh mắt đặt ở trên trận pháp lúc này đã qua chừng mười lăm phút trong trận pháp vẫn không có nửa phần động tĩnh ngay cả lục nô chính mình cũng không rõ ràng bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào cái đồ chơi này địch ta không phân tinh thần lực của hắn cũng lan tràn không đi vào mà lúc này trong trận pháp ha ha ha ta hiểu ta rốt cuộc hiểu vô lượng minh phật càn dỡ cười mở miệng hô mặc dù âm thanh không chuyển ra đi nhưng lại uy nguyên có thể cảm nhận được hắn hư phấn chỉ thấy vô lượng minh phật mười điểm tự tin trong tay cái tia cổ quái trên la bản nhẹ nhàng điểm một cái xung quanh chàng cảnh tượng như pha lê giống như tầng tầng pha thoái rất nhanh ánh sáng hiện lên màu đen lập tức biến mất thay đổi thì là l ó a mắt bạch bởi vì cái này bạch quá mức trói mắt dẫn đến y nguyên thấy không rõ bốn phía cảnh tượng ngược lại tại một đen một t r ă n g dưới con mắt đều kích thích đau đớn kịch liệt đứng lên trận pháp còn tại chỉ có điều đổi một cái màu sắc trận trong trận không đúng không thể nào nếu như là trận trong trận lời nói mạch lạc không thể nào như vậy ngắn gọn mới đúng nhất định là chỗ nào có vấn đề bấy dập là bấy dập lúc này vô lượng minh phật gần như triệt để lâm vào trong điên cuồng lần nữa lâm vào nghiên cứu bên trong mà k hoa ả n lượng minh g cách Phật vô rất x hoa đức phật c dần dần nắm nắm ánh ô mắt h chịu ể sáng lên một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng oanh kích lấy đỉnh đầu của mình ngưu toan lấy man lực phá hư chật pháp nhưng mỗi lần luôn cảm giác chỉ kém khó sao một kia liền có thể tan r ã chất pháp lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bị quật cường rất xuống tới nhưng mà chi ít cũng so triệt để không có hy vọng muốn tốt chỉ t i ế t hắn không biết là lúc này hắn thật ra cũng không phải là chân đ ạ p đại địa phương hướng mà là bị quỷ dị chuyển 45 độ xem như cùng mặt đất song song nhưng chỉ là mình không cảm giác được thôi mà đỉnh đầu hắn thật ra chính là những cái kia phật binh mà một quyền kia quyền toàn bộ đánh vào phật binh nhóm bên trong thậm chí một tên la hắn cũng không cẩn thận bị cọ sát đến trọng thương ngã trên mặt đất miệ phun màu tươi mảnh không gian này tất cả mọi người đã sai chỗ có nhưng g i đứng, n g i ố mà hoa n rơi g đức phật đối với mình hành động không biết chút nào kèm theo không gian xung quanh tỉnh thoảng lấp lóe vết rách càng thêm cho hắn một loại ảo giác nhanh cũng nhanh chỉ cần mình thêm ít sức mạnh nhất định có thể bánh phá trước mắt trận pháp trong lúc nhất thời hoa đức phật vô ý thức điều động bản thân tất cả năng lượng toàn bộ quán thâu tại đầu đội trời bên trong thẳng đến không biết tên chất l ỏ n g bắn tung tóe đến trên mặt hắn hoa đức phật cái kia ẩn ẩn có chút đỏ lên hai mắt dần dần khôi phục một chút tỉnh táo có chút mở mịt sờ lên bản thân gương mặt cái kia chất l ỏ n g s ệ n sệt quen thuộc xúc cảm máu trong lúc nhất thời hoa đức phật rơi vào trầm tư đông nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì biểu lộ đột biến đứng tại chỗ không còn động tác ngược lại nhắm lại cặp mắt mình bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở vô lượng min phật đương nhiên hắn cũng có bản thân át chủ bài s á t suất cao cũng có thể cưỡng ép phá trận pháp này nhưng át chủ bài cuối cùng chân quý dù là chết nhiều bên trên một chút phật bình cũng tốt hơn sớm vận dụng bản thân chân tàng nhiều năm đồ vật cùng loại đồ vật hãng có cái khác hai vị khẳng định cũng có đại gia chỉ có điều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi dù sao chỉ là vì hoàn thành pháp thân phật giao xuống công tác còn không cần thiết dốc hết vốn liếng nhi hơn nữa những trận pháp này đối với sinh mệnh mình an toàn lại tạo không được cái uy hiếp gì ngay tại loại ý nghĩ này dưới hoa đ ứ c phật triệt để khôi phục tỉnh táo chờ đợi vô lượng minh phật phá trận thời gian từng phút từng giây đi qua lục nô đều dần dần hơi kinh ngạc không nên à Này cũng gần nửa giờ, bọn họ còn n giờ, bị họ h ố trong ở bên t Chương hiểu lúc ầ n t nhất thời thậm chí đều liên tưởng đến có phải hay không là linh sơn đám người kia trong bóng tối làm thủ đoạn gì chỉ bất quá hắn không nghĩ thông suốt là lúc trước lục ngô chẳng qua là bản thân đi thể nghiệm trận pháp thôi trận pháp này tại nhiều người lúc tài năng triệt để hiện ra h uy lực chính yếu nhất linh sơn tinh thần lực mạnh thật không có bao nhiêu vô lượng minh phật ưa thích nghiên cứu trận pháp tinh thần lực cũng t ạ m được đã là linh sơn hàng đầu mấy vị trận pháp này cũng không hạnh tâm trận nhãn chẳng qua là bấy dập thật ra bảy trận người liền như vậy thoải mái đem trận nhãn bảy tại trên mặt bàn chỉ có điều rất dễ dàng bị người xem nhẹ vô lượng minh phật đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy kinh ngạc c h i sắc loại này tư duy hắn thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi khai thông trận pháp lưu phái khơi dỏng tuyệt đối ngành nghề đại lao tài năng làm ra đến tuyệt đại tác phẩm xuất sắc mang theo một chút tâm thần bất định vô lượng minh phật đứng dậy trong tay la bản không ngừng tản mát ra h à o quang nhỏ yếu một giây sau kéo ra hai thanh trong suốt tiểu kiếm nhẹ nhàng hoạt động hư không vết dạn không ngừng xuất hiện nhưng mà để cho trên người hắn lây dính không ít máu tươi cảm nhận được hết u y dịch tồn tại đối với trận pháp đã không sai biệt lắm thăm dò vô lượng minh phật lập tức liền hiểu nguyên lý bên trong trận nhãn liền bày ở cái này người có thể động nhưng phá t r ậ n mắt liền cần giết chết một bộ phận nhà của một mình n g ư ô i người Lại lần phật mình, bây giờ chỉ còn lại có chừng hoa x u đức phật tướng đức phật gần như trước tiên đứng tại vô lượng minh phật bên người ánh mắt ra hiệu vô lượng minh phật khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía phương xa hô bày ra như thế trận pháp người hẳn là trận pháp nhất đạo cao cấp nhất người a lao nạp vui lòng phục tùng tự nhận trình độ không đủ trận pháp tỉ thí dừng ở đây a nói xong vô lượng minh phật mang theo đám người cấp tốc lui lại không còn đi tiếp tục đụng vào phía trước trận pháp bằng không dựa theo cái này tiết tấu đến đi chỉ sợ lại đụng lên mấy cái phía sau mình những cái này phật binh sẽ chết không còn những cái kia bồ tát la hắn đoán chừng cũng quá sức có thể sống bởi vì hắn đã trông thấy trong đó hai vị bồ tát trên người đã xuất hiện tương thế hơn nữa nhìn năng lượng ba động lời nói thuộc về hoa đức phật nói cách khác trước đó hoa đức phật đã lộ mãng xuất thủ thương tổn tới bọn họ bản thân có thể cảm nhận được hai vị này bồ tát hiển nhiên cũng biết nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau dự ữ vững yên tĩnh chẳng lẽ cứ như vậy rút lui pháp thân phật bên kia rất khó đã thông báo đi hoa đức phật nhũ mày mở miệng nhắc nhở nhưng vô lượng minh phật lại cười lắc đầu ai nói muốn rút lui n g ư ơ i biết chúng ta ưa thích bố trí trận pháp người p h i ề n nhất cái gì sao trận pháp đại đa số vẫn là bị động khởi động a theo vô lượng minh phật tâm thanh rơi xuống hắn bình tĩnh phất phất tay một vị trong đó mà không biểu tình phật binh liền như vậy thẳng thắn hướng táng thần thành phóng đi nhưng mà vừa mới bay ra khoảng ba mươi mét một đường trận pháp khởi động trực tiếp đem nó bao phủ tất cả mọi người đi theo hắn đi qua vị trí di chuyển về phía trước vô lượng minh phật đạm nhiên nói ra hai tay đeo tại sau lưng khoan thai đi lại quả nhiên dọc theo con đường này bình yên vô sự không tiếp tục xúc phạm bất luận cái gì trận pháp đi thẳng tới cái kia trận pháp phía trước vô lượng minh phật mới lần nữa phất tay một vị khắc phật binh lách qua trận pháp lựa chọn phía bên phải lần nữa vọt tới trước lần này đi thôi m ộ mươi mét trận pháp bao phủ chỉ phải giữ vững loại nhịp điệu này trận pháp cao thâm đến đâu lại như thế nào đương nhiên vẫn có một ít có thể chủ động kích hoạt trận pháp nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều người tinh thần lực có hạn đối mặt loại kia đại sát trận liền cần các vị đồng tâm hiệp lực như thế làm việc tăng thần thành lật tay có thể d i ệ t lúc này vô lượng minh phật tràn đầy tự tin khí thế khẽ cười nói mọi người khác toàn bộ nhẹ nhàng thở ra trước đó liên tục hai lần trận pháp đã để bọn họ sinh ra một chút bóng tối lại đỡ lên m ấ y câu ngay cả bọn họ cũng không chống nổi bây giờ một tên phật binh phá một trận kiếm lợi lớn gia hòa này có chút đầu h o ca nhưng nếu như ta tân tân khổ, khổ bố trí hai năm trận pháp để cho các ngươi đơn giản như vậy liền cho phá mất chương á i kia ta chín trăm bảy mươi hai thiên lôi trận lục ngô lách mình một cái đứng tại cái kia pháo hậu phương một cây màu đỏ nhạt dây từ lục ngô ngón tay câu lên mà ra liên tiếp tại ống pháo bên trên sau đó cái này đường nét không ngừng lấp lóe kèm theo một tiếng vang thật lớn một cỗ từ năng lượng hội tụ mà thành c ổ sáng mang theo tất thải lộng lây chi sắc phát ra như là long ngâm giống như âm thanh giữ tận hướng linh sơn đám người nổ đi thậm chí cái này c ổ sáng bên trên còn lóe ra lôi điện hiển nhiên đây là lôi công điện mẫu chỗ công hiến ra đến lực lượng cái này c ổ sáng tốc độ cực nhanh căn bản không cho đám người phản ứng thời gian liền đã đập vào trước người bọn họ chỉ có tam tôn phật miễn cưỡng tạo ra tâm chắn năng lượng nhưng y nguyên có không ít bạo tạc uy thế còn dư xâm nhập hậu phương phật binh giống như lúa mạch giống như không ngừng n g xuống trong n h y mắt thì ít đi nhiều gần nga ngay cả mấy tên bồ tát đều nhận được bị thương nghiêm trọng chật chật vẫn là thứ này sàng khoái so trận pháp thống k h o á i nhiều đơn giản trực tiếp lúc này lục nô hăng hái ánh mắt sáng lên cái này pháo hắn nhớ thương không phải sau một ngày hai ngày đáng tiếc trước đó đều không có cơ hội dùng bây giờ thể nghiệm một lần liền một chữ sàng khoái chỉ tiếc m ở một lần cần tài nguyên cũng là rất khủng bố để cho ta cũng tới một lần lữ động tân đồng dạng b u lại hắn biết cái này pháo sẽ rất điều nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy điều tam tôn phật đều không ngăn trở trọng thương hai vị bồ tát thương vong ngàn tên phật binh ngay cả lục thân yếu nhất vô lượng minh phật một cái tay cũng thay đổi cháy đen mà cái này còn không phải đánh lén mà là quang minh chính đại một lần nếu như là đánh lén không cho cái kêu ba vị phản ứng thời gian đoán chừng tạo thành hiệu quả biết càng thêm khoa trương đây quả thực là thần k h í a nhưng lục nô lại lờ mờ phiết hắn liếc mắt đầu tiên ta là dùng chính ta tiền lương nạ pháo người tiền lương còn chưa đủ thứ hai mỗi đánh một pháo họng pháo cần cun đô một giờ nếu như có thể một mực làm tin hay không láo t ử khiêng cái này pháo bản thân cũng có thể diệt thiên đỉnh vừa nói lục nô nở nụ cười lạnh lùng một tiếng thô bị vũ phu Lữ động trong â thân n mình nguyên thể giật mình tại t chỗ, trong lúc nhất thời rơi v đạo đạo lữ động tân mở mịt trở lại nơi hẻo lánh hoài nghi nhân sinh mà lục ngô thì là vừa lòng thoả ý trở lại phía trước nhất nhìn xem đám kia đã bị sợ choáng váng cảnh giác quan sát bốn phía linh sơn đám người nhai răng nợ nụ cười lại cho các ngươi tới một cái đại gia hỏa c h ú t người này cũng dám đến sông táng thần thành thật coi lão t ử hai năm này ngồi ăn rồi chờ chết đâu theo thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp móc ra một cái điện thoại di động tìm tới trên cùng dãy số đã gọi đi hào đô đệ thiên lôi trận khởi động một lần chẳng biết tại sao lục nô cố này tùy tiện sức lực một lần yếu rất nhiều thậm chí còn dùng một chút định nọ giọng điệu đều nói đây không phải là t r ậ n pháp là từ trường dân bạo sức mạnh tự nhiên có thể hay không không tổng hướng trên mặt giấc vàng điện thoại bên kia chuyển đến trương hiệu không kiên nhận âm thanh ngay sau đó trương hiệu đem trên mặt bàn lộn trang giấy quét xuống lúc này mới tìm tới một cái lồng thủy tinh mở ra lộ ra bên trong cái nào đó cái nút tùy ý đ è xuống đóng lại lồng thủy tinh trương h i ể u lần nữa lâm vào bận rộn bên trong loại này tùy ý trạng thái giống như là đưa thức ăn ngoài đến rồi mở cho hắn chuông cửa như vậy tùy ý mà liền tại trương h i ể u đ è nút ấn xuống lập tức ngoài thành thiên đột h i ể u âm xuống dưới mây đen dày đặc mơ hồ trong đó có thể trông thấy trong mây quạt điện đủ thai mà lục nô thì là khôi phục hăng hái sức mạnh biết cái gì mới là trận pháp cảnh giới tối cao sao không trận không trận nhãn thiên đ i ệ làm trận tự nhiên làm gốc thiên lôi đ i ệ hỏa tự tại trận t âm vẫy tay tức đến phất tay li đây là trận pháp huyền ảo nhất trạng thái giao chỉ lục nô hôm nay bố trí xuống thiên lôi trận xin chỉ giáo lục nô âm thanh dị thường to ở trong thiên địa không ngừng vang trở lại nơi xa vô lựa minh phật nghe được lục nô lời nói thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ thiên địa làm trận thiên địa làm trận cái này nguyên lai chính là trận pháp cảnh giới tối cao sao ta ta ngộ giao chỉ lục nô danh bất hư truyền a vô lựa minh phật cả người đều ở vào một loại điên cùng trong trạng thái xem ra điên điên khùng khùng ngầm đầu ánh mắt cùng nhật nhìn chăm chú lên bầu trời thẳng đến một đường thô to như thùng nước lôi giống như long hình từ giữa không trung rơi đập tại phật binh vị trí trung tâm ẩm v a n g nổ tung hóa thành lít nha lít nhít lưới điện ở giữa không trung du động tất cả tiếp xúc đến người thân thể lập tức tê liệt l ù i r ơ i khỏi lôi khu vô lượng minh phật đ i ề n không cần phải để ý đến hắn hoa đức phật biểu lộ băng lãnh mở miệng quát đồng thời cực tốc thối lui thậm chí không cần hắn nói chuyện tại lôi khu rơi nháy mắt sau đó tất cả mọi người liền đã tư tán bỏ trốn về phần những cái kia không có bất kỳ cái gì linh trí phật binh có ai thời gian quản bọn họ chỉ bất quá đám bọn hắn đánh giá cao bản thân cũng đánh giá thấp cái này thiên lôi trận từng đạo từng đạo lôi long giống dận từ bầu trời rơi xuống đang chéo hợp thành một cái khuôn mặt đại lôi điện lồng giam đem tất cả mọi người giam ở trong đó sau đó cái này lồng giam không ngừng c o vào kèm theo sấm sét vang dội trong đó quần sáng không ngừng lấp lóe thậm chí đã thấy không rõ trạng vốn cụ thể mà lục ngô thì là huyền diệu nhìn về phía đám người khoe k h o a n nói có đẹp trai hay không cái này mới thật sự là t r ậ n pháp đám người hùa theo nhẹ gật đầu ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa tình hình chờ đợi cuối cùng kết cục chỉ có mao vĩnh an tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi cái đồ chơi này làm một lần bao nhiêu tiền lục ngô thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ bất mãn chừng m a o vịnh an liếp mắt âm thanh dần dần nhỏ lại có chút cho dạng bao nhiêu tiền ta cũng không biết vương diệp dù sao cầm về bảy viên lôi viên ta có thể dùng bảy lần nên nên không đáng tiền a nói xong lời cuối cùng lục ngô chính mình cũng không tin cái kia lôi viên tràn ngập năng lượng để cho lục ngô tim đập nhanh cùng chương hiệu thảo luận hồi lâu mới thả vứt bỏ hắn tập trung tính bộ phát mà là đổi thành tính so sánh giá cả cao hơn lôi vực mặc dù đơn thể công kích hiệu quả được hóa một chút nhưng chỉnh thể giá trị lại cao hơn trọn vẹn sau mười phút Cái kia p đương mới từ từ nhiên l ạ điện t bọn họ thân thể t như h là a quần áo đã rách tung tóe đáng tiếc không khởi động cái kia trận pháp lời nói đồ phật quá khó khăn lục nô tiếp cận lắc đầu chín trăm bảy m ư đường này không thông phật cảnh đã đến một loại cấp bậc khác sinh mệnh lực quá mức mạnh mẽ rồi muốn dựa vào trận pháp năng lực c ư ơ n g ép giết phật độ khó quá lớn lãng phí tài nguyên cũng quá nhiều đáng tiếc cho dù là bây giờ n h â n tộc cũng chịu không được dạng này tiêu hao bằng không thì lời nói chỉ bằng cái kia thí thần tháo làm cái gần trăm mười khung ta có thể nhẹ nhõm lột lật thiên đ ỉ n h đáng tiếc đáng tiếc ca ngoại lực cuối cùng vẫn là ngoại lực trận pháp c h i đạo không có cực hạn nhưng tài nguyên đã có mang theo một chút tiết c u i lục nô hít sâu một hơi biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên chư vị ta có thể làm đã đến cực hạn bọn họ ba vị hẳn là cũng ở vào thụ thương trạng thái thực lực không thể nào ở vào đ ỉ n h phong tam tôn phật bắt đầu đi theo âm thanh rơi xuống một mực biểu hiện mười điểm ôn hòa điệu thấp tha dao gần như không có do dự chút nào một giây sau liền đã chạy ra khỏi táng thần thành tường thành khi tức quyết đoán khóa được đối diện tam tôn phật trên người động tác cấp tốc phản ứng mặc dù chậm một chút nhưng lại ý nguyên không chút do dự trong lúc nhất thời tường đạo năng lượng kinh khủng chấn động ở trên bầu trời không ngừng kích động chủ quan rồi nhưng ta không tin loại này cấp bậc trận pháp có thể tùy ý phong thích trong thời gian ngắn hẳn là vô pháp khởi động hướng linh sơn cầu v i ệ n đi hiện nay chúng ta bất quá là chiến trường thất bại nhưng không có công lao cũng có khổ lao có thể kiên trì một mình chiến đấu h a n g hái chết là chính chúng ta hoa đức phật chậm rãi mở miệng nói ra hai người khác hiển nhiên cũng không có ý kiến gì dù sao nhục thân yếu nhất vô lượng minh phật lúc này thương thế đã coi như là tương đối nghiêm trọng dù là xem ra nhục thân đang không ngừng tự lành nhưng mà cần thời gian c â u ổn từ trước đến nay là linh sơn thứ nhất phương châm cho nên trạng thái không tốt hẳn trước tiên thối lui về phía sau mà hoa đức phật tướng đức phật thì là c h ĩ vào phía trước nhất vô lượng minh phật thủ chúng cái kia la bàn bị hắn ném ở giữa không t r ú n g phía trên khắc lấy con số không ngừng lấp lóe cuối cùng phóng lên tận trời đem bầu trời đều chiếu hết sức sáng tỏ mà xa cuối chân trời linh sơn trước tiên đã nhận ra hắn p h ó n g thích tín hiệu quyết đoán tụ tập ở cùng nhau n a m tôn phật biểu lộ rõ ràng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới lại còn thực sẽ tiếp thu được tín hiệu cầu viện nhưng hơi suy tư về sau vẫn là quyết định trợ r ú t trong lúc nhất thời linh sơn không khi đều biến có chút quỷ dị Hiển nhiên n a m đạo cường hoành khí tức phóng lên tận trời hướng về phía táng thần thành phương hướng p h i nhanh nhưng rất nhanh chư vị đường này không thông kèm theo hắc khí phun trào dương vân trong tay nắm chặt t r ư ờ n g thương ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh ý vị nhìn chăm chú đối diện cái kia năm đạo phật ảnh đạm nhiên mở miệng nói ra mũi thương rõ ràng hướng về phía mặt đất nhưng đối diện năm người lại rõ ràng cảm thấy một cỗ thấu xương hẳn ý dương vân b ầ n tăng thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng chỉ dựa vào ngươi bản thân cũng muốn ngăn chúng ta lại năm người sao đối diện cầm đầu chính là pháp thân p ậ t vì cam đoan hắn lần thứ nhất hành động thuận lợi pháp thân p ậ t thậm chí quyết định tự mình động thủ. lúc này phía sau hắn phiêu đạn thuộc về mình phật ảnh phát tương như cùng vài trăm mét c ự nhân đỉnh thiên lập điện trong lúc nhất thời xem ra tràn đầy vinh nghi. ngay cả trong khi nói chuyện trên bầu trời đều kèm theo phật hiệu t h n t nhẹ đoá đoá kim liên hoa cánh phảng phất trống rông xuất hiện không ngừng rơi xuống đây là không coi ta là người a nhiều năm như vậy ta tay chân lầm cầm cũng nên động đậy n ú c đ í c h tới đi ngàn năm không có giao thủ xem các ngươi có cái gì tiến bộ đỗ tử nhân cười ha hả từ phương xa xuất hiện một trước một sau đem cái này nằm tôn phật kẹp ở giữa vị trí rõ ràng chỉ có hai người rằng có năm tôn phật không chút nào không rơi vào thế hạ phòng khi tức phương diện càng là ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế theo đỗ tử nhân xuất hiện pháp thân phật lông mày sâu nhăn chỉ là thiên tổ vậy mà dẫn xuất hai vị quỷ đế xuất thủ trong thiên địa này nói đến cùng vẫn là thiên đình linh sơn bao quát người địa phủ ở giữa chống lại vì đột nhiên này xuất hiện thiên tổ đến mức đó sao không bằng đến đây dừng tay trước cùng một chỗ diệt thiên tổ bàn lại phân phối như thế nào lão nạp cam đoan đến lúc đó người địa phủ y nguyên có được trước đó quyền lợi chúng ta cũng sẽ không lại đem nhân tộc nuôi nhốt tế thị trường lưu đạo lý chúng ta vẫn là hiểu cùng lắm thì một lần nữa lập lập quy củ liền tốt đem nhân tộc chia ba phần toàn bằng bọn họ tự nguyện pháp thân phật giọng điệu tràn đầy chân thành không có nhìn đỗ tử nhân mà là đem ánh mắt rơi vào dương vân trên người xem như nhiều năm đối thủ cũ giữa lẫn nhau tính cách hay là lòng dạ biết rõ đỗ tử nhân chính là một cái cáo già ra hỏa không bằng dương vân như vậy cố chấp chí ít cùng dương vân trò chuyện chuyện này còn có một chút điểm khả năng thành công nhưng tức là dương vân nửa phần do dự đều không có lộ ra nợ nụ cười lạnh lùng xiết chặt trường thương trong tay đừng nói nhảm mẫu l ấ nga dù là liệu mạng trọng thương hôm nay cũng phải để các ngươi giảm quân số hai người hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định sau đó càng là nhìn đỗ tử nhân liếp mắt lao giả ta thừa nhận mình tư tâm nhưng tối thiểu nhất ta là muốn làm một cái anh hùng mà không phải cầu hùng nhưng cái thế giới này muốn làm anh hùng làm liệt sĩ nhất định phải đứng ở trên mặt bản quan minh chính đ ạ i chết làm cho tất cả mọi người đều biết mình vì sao mà chết và không thì chẳng phải là quá oan uổng không cần tổng nhớ thương khảo nghiệm ta không có ý nghĩa nghe được dương vân lời nói một mực d ư ỡ im lặng mỉm cười quan sát dương vân biểu lộ đỗ tử nhân nụ cười dần dần biến chân thành tha thiết đứng lên cười mắng nói gì thế Ai sau danh khi tiếng. còn chết không nhớ thương sau khi chết liều tốt lưu đây không tính là chính á i gì vậy. Dù sao dù sao là k ô Hôm n mình, địa phủ cuối cùng can, cũng phải giữ vương rồi. Hôm nay tranh thủ một người hắn tiếng cười, xem ra người hiền lành đỗ tử nhân ngược g giữ vì một làm một Kèm xem kèm phủ phải thủ thịt theo thủ theo phun hắc h địa đỗ ra cuối cái. cười, trước, xuất rồi. tử trào lại k d ầ dần biến mất trong mất ư Dương Vân thì là không. thì Vân Mà là k hắn ô n nhiều như tiên liền thân trên người. chính g có tức trước chặt khóa thuyết pháp, khi tức trước tiên liền khóa chặt tại pháp thân Phật tại vậy Đây chính là hắn cho tới nay tính t ỉ n h muốn sao liền không làm làm liền làm mạnh nhất cảm giác được dương vân cái kia mãnh liệt s ắ c ý pháp thân phật trong mắt lộ ra một vẻ k i ế n kỵ hướng về phía sau hơi lui một bước lưu lại hai người cùng ta cản bọn họ lại những người khác đi trợ rút bốn người khác nhẹ gật đầu trong đó cuối cùng thả hai vị phật không chút do dự hướng phương xa bỏ chạy thậm chí ngay cả giao thủ dự định đều không có ha ha đều nói đường này không thông kèm theo đỗ tử nhân cái kia cần ăn đòn tiếng cười một giây sau hắn liền xuất hiện ở nơi xa đem cái kia hai vị phật trực tiếp ngăn lại mặc dù nhìn nụ cười mười điểm ôn hòa nhưng trong tay chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện hai thanh đen k ị dao găm hướng về phía bọn họ lồng ngực xa chương chín trăm bảy mươi bốn đỗ tử nhân chia bài ngàn năm không giao thủ chư vị thật chẳng lẽ quên ta đỗ tử nhân dựa vào thành danh rốt cuộc là cái gì chỉ cần ta không chết hôm nay ai cũng đi không nổi đỗ tử nhân âm thanh trong hư không không ngừng vang trở lại lúc này phương viên vài dặm đều đã bị đen khí triệt để báo phủ cái kêu hai vị phật phản ứng cực nhanh gần như lập tức liền cùng bước lui về phía sau mà đỗ tử nhân cũng không có một đòn ở giữa dự định kèm theo hắc khí phun trào bóng dáng lần nữa biến mất không thấy có thể nói giá hỏa này chính là viễn cổ đệ nhất thích khách xuất quỷ nhập thần chỉ cần đánh lên xung quanh tràn ngập hắc khí còn hắn thì có thể xuất hiện ở đây hắc khí mỗi một cái góc ai cũng không biết một giây sau hắn liền sẽ đứng ở ai sau lưng lặng yên không một tiếng động chọc ra một đ a o nhất là cái kia hai thanh dao găm cũng không biết là tài liệu gì bén nhọn dị thường cường hắn nữa nhục thể cũng đỡ không nổi hơi buông lỏng cảnh giác liền dễ dàng bị thương nặng đỗ tử nhân thật sự không có nói sao mắt thấy chạy tới chợ giúp hai người trực tiếp bị ép trở về phát thân phật quát nhưng không có trả lời chỉ có dương vân rốt cuộc chậm rãi dương lên bản thân trường thương người kẻ địch là ta một giây sau dương vân tựa như tia chớp xuất hiện ở pháp thân phật bên người thương r a như long kèm theo trường thương đâm ra xung quanh hư không đều vạch ra từng đạo từng đạo vết rách trong góc vương diệp t i ê n lặng nhìn trước mắt một màn này cuối cùng chậm rãi thối lui nếu như không phải sao dương vân bọn họ lúc này xuất thủ lời nói cả người sống nhi liền muốn giao cho hắn nhưng hắn hiện nay đang đứng ở một loại trạng thái đặc thù bên trong trước đó đỗ tử nhân giao cho hắn không có bị hắn coi là gì đoàn kia đồ vật đột nhiên bạo phát mơ hồ trong đó hắn tựa hồ bắt được cái gì nhưng lại cảm giác mười điểm huyền ảo cho nên mới đem bản thể ẩn tảng t h n h tâm cảm nộ nếu như lúc này xuất thủ lời nói, có thể sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất linh sơn nội bộ phải hay không là giống hư nha đang tại thối lui vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên không có hảo ý nhìn xem linh sơn vị trí hiện thời một giây sau hai cỗ phân thân không chút do dự phóng đi đồng thời cũng đều là tuần h một sắc đầu chọc hình tượng thậm chí một lần vương diệp đều muốn làm một bộ quan âm đi ra phật cảnh quả nhiên rất khủng bố a lúc này lữ động tân đạo bảo đều đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ trong tay y nguyên mang theo bản thân chuôi này từ tu luyện liền mang theo trên người trường kiếm không có sợ hãi chút nào ánh mắt bên trong chỗ bắn ra là kích động là vô tận chiến ý đối với hắn loại người này mà nói cường địch chính là dùng để khiêu chiến chỉ cần một ngày không chết liền đánh cho đ ế n chết lao tử cũng không tin đã nhiều năm như vậy khoảng cách phật cảnh còn kém như vậy một chân bước vào cửa bây giờ cũng nên có một chỗ của ta hoa đức phật hôm nay dưới ngươi ta lữ động tân bước vào tiêu giao cảnh kèm theo hào nôn trí khí lữ động tân nắm chặt trường kiếm một giây sau lần nữa nhắm ngay hoa đức phật phát khởi công kích ha ha buồn cười không có trận pháp ủy vào các ngươi nhưng mà một đám vai hề nhảy nhóc tôi hoa đức phật nở nụ cười lạnh lùng phất, phất tay trên bầu trời trang nghiêm pháp cùng nhau dối ra bàn tay to lớn nhắm ngay lữ động tân vô xuống thanh thế kinh người hiện lên nghiền ép chi thế đồng thời bản thân cấp tốc hành động mạnh mẽ dùng cánh tay chặn lại lữ động tân một kiếm này trên cánh tay vừa mới xuất hiện vết thương nhưng mà mấy giây thời gian liền đã khôi phục như lúc ban đầu mà lữ động tân thì là bị bản thân pháp cùng nhau một trường lần nữa đánh bay ra ngoài trọng trọng ngã xuống đất đột nhiên phun ra một n g u ồ máu tươi lữ động tân lại không chút nào quan tâm ngược lại lao đi khỏe miệm máu tươi cồn tiếu đứng dậy lại đến nhưng rất nhanh hắn liền n h ị nhũ mày bởi vì cầm kiếm tay phải đã gãy xương cánh tay ở giữa không liền kiếm đều sách bất động mao tiểu tử hỗ trợ bên cạnh đồng dạng hấp hối mao vịnh an dãy ruồi lấy bỏ lên bắt lấy lữ động tân cánh tay dùng sức méo một cái một lần nữa đẩy trở về thế người thủ pháp này quay đầu luyện nhiều một chút cười mắng một câu lữ động tân lần nữa rút kiếm tiến lên chỉ bất quá lần này bay trở về càng nhanh sắc mặt đều đã hơi tái nhợt à nếu như các ngươi đạo môn đám kia lão gia hỏa đi ra ta khả năng còn sẽ có ba điểm kiêm kỵ nhưng ngươi chỉ là một tên tiểu bối thôi được rồi vừa nói hoa đức phật thậm chí cũng không nghĩ lại phản ứng lữ động tân đem ánh mắt rơi vào phương xa lúc này tướng đức phật tại a giao quan thế âm liên thủ xem như đánh một cái n g a n g tay r ằ n g co không xong làm người ta kinh ngạc nhất chỉ sợ sẽ là vô lượng minh phật bên kia chỉ có chu hàm một người cản ở trước mặt hắn cũng may phương xa lục nô còn tại không ngừng khởi động một chút phụ trợ loại trận pháp nhỏ toàn phương vị treo ở chu hàm trên người nhưng dù là như thế chu hàm xem ra cũng so lữ động t â n không tốt bao nhiêu trả ngập nguy hiểm lục nô đại gia ngươi để cho láo tử ra ngoài con mẹ nó nói một câu a một đám điều tra viên hướng về phía lục nô chửi h ồ n lên nhưng lục nô lại giống như là không nghe thấy giống như hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phương xa thằng đến bị lề mề phiền mới mở miệng hô đừng nói nhảm hiện tại các ngươi ra ngoài chính là chịu chết đương nhiên ta biết các ngươi nguyên bản là không nhớ tiếp tục sống nhưng ít ra không phải sao chết tại đây bị người m i ệ n sát chẳng phải là lãng phí vương diệp đập nhiều tài nguyên như vậy đừng nói nhảm nhanh đi về tiếp tục tu luyện thực lực mạnh lại nói nghe lục ngô lời nói những cái này các điều tra viên nhao nhao yên tĩnh xuống cùng nhìn nhau liếc mắt không có bất kỳ người nào lại phát ra một câu chống lại mà là không chút do dự quay người rời đi trở lại gian phòng của mình không ngừng điều động thể nội dị năng đây thật ra là rất nguy hiểm cử động hai năm n g i một này kích bọn họ vẫn luôn là như vậy tới nhiều như vậy giảm quân số hoang thổ nguy hiểm tính một nửa bản thân thức tỉnh thất bại là một nửa khắc nhi cho bọn hắn thêm một chút thời gian tất cả mọi người lại thức tỉnh một lần nói không chính xác thật có thể đổ phật đương nhiên trong lúc đó hy sinh chỉ sợ đồng dạng không ít họ lục còn có chuẩn bị ở sau không có không chống nổi lữ động tân lao rơi khỏe miệng m g u tươi giống cổ hô lục nô có chút x o a n suýt có nhưng mà bây giờ không thể dùng quá lãng phí nghe được lục nô đáp lại lữ động tân lẩm bẩm mắng một câu m i ệ n cưỡng đứng dậy uy lao tiền bối đều nói đối thủ của ngươi là ta mặc dù lúc này thân thể của hắn đều đã có chút chồng oai nhưng lại y nguyên tản ra khủng bố sắc ý tập trung vào chuẩn bị cắt vào cái khắc chiến cuộc hoa đ ứ phật Muốn chết. m ắ trong thấy lữ tay thanh là kiếm kia cũng bị hắn ném ở giữa không trung bên trong cái này kiếm giữa không trung chuyển hai vòng ẩm vang nổ nát vụn hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén hai cốt mỗi một đạo đều tràn đầy lang lệ kiếm khí xẹt qua hoa đức phật thân thể từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng lôi xé thân thể của hắn dùng trên thân thể hắn xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương hơn nữa rất khó khép lại không chỉ có như thế những cái k i a trường kiếm mảnh vỡ tựa như có mạng sống điên còn hướng hoa đức phật thể nội trôi vào c ố này đau đớn kịch liệt để cho hoa đức phật ngừng ngay tại chỗ không ngừng phát ra thê lương gầm thét mà lữ động tân thì là biểu lộ có chút phức tạp đáng chát cười cười bồi ta chinh chiến ngàn năm hôm nay cuối cùng vẫn là nổ thật ra ta vẫn luôn biết kiếm chi nhất đạo không vừa ý tồn tại ở ngoại vật kiếm tại liền có ràng buộc chỉ có làm ngươi tiêu vong một khắc này ta tài năng chân chính bước vào tiêu giao cảnh thuộc về kiếm đạo tiêu giao cảnh nhưng trung pi là có chút không muốn nhưng hôm nay cầm kiếm không thể cứu đời cứu thế liền muốn buông xuống ngươi theo cái kia có chút trầm thấp nói một mình lữ động tân trên người phát tán ra khí tức càng ngày càng mạnh loại kia còn có chút khuyết tán sát khí triệt để ngưng kết xuống tới thậm chí không ngừng co vào thẳng đến cuối cùng thậm chí ở trên người hắn đã hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì sát ý hệ i n lên phối hợp lên trên đẹp trai hình dạng như là nhà bên nam hải giống như ánh nắng chẳng ai sẽ nghĩ đến cái này đã từng là một cái hai tay nhôm máu lấy s á t chứng đạo nhân vật hung á t hôm nay liền lấy một tôn p ậ t đến vì ngươi trôn cùng a nhìn dưới mặt đất vàiếng kiếm hài cốt lữ động tân trong mắt tràn ngập vẻ thương cảm một giây sau trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại hoa đức phật trên người lúc này hoa đức phật còn tại đem hết toàn lực đem thể nội những mánh vụn kia gạt ra khôi phục bản thân thương thế chẳng biết tại sao đang bị lưu động tân nhìn chăm chú về sau toàn thân hắn đều hơi phát lạnh ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ đều dần dần biến đình trệ nhất là ấn đường trái tim cái cổ những người này thể chỗ yếu phản phất như là có người ở cầm đao đẹ vào phía trên tùy thời có thể lấy đi của mình mệnh mặc dù đây chỉ là một loại ảo giác dù ở loại này ảo giác ảnh hưởng dưới chân chính đánh lên thực lực tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng ba thành trở lên a người trẻ tuổi không nên quá cuồn vọng nói đến cùng ngươi nhưng mà vừa mới bước vào tiêu giao cảnh mà ta sớm đã nhập này cảnh nhiều năm thật đúng là cho rằng b ẩ n tăng biết trồng đến trong tay người không được hoa đức phật vẻ mặt dần dần nghiêm túc quả thật vừa mới bước vào tiêu giao cảnh lữ động tân liền mang đến cho hắn một loại mạnh mẽ uy hiếp cảm giác có thể khẳng định lữ động tân hắn thiên phú còn mạnh hơn hắn thậm chí mạnh hơn đợi một thời gian mình nhất định sẽ bị người này vượt lại nhưng đó cũng là về sau chí ít hiện tại lữ động tân y nguyên không phải là đối thủ của hắn bằng không thì hắn nhiều năm như vậy khổ tu liền t i ệ t để biến thành chê cười khi sâu một hơi hoa đức phật sau lưng cái kia phật ảnh rất có thu nhỏ cuối cùng cũng liền so với hắn thân thể phải lớn hơn như vậy một vòng đem hắn triệt để bao vây vào giữa tạo thành một đường kiên cố tầng phòng hộ phát ra gầm lên giận dữ từng đạo từng đạo kiếm hải cốt trực tiếp từ trong cơ thể hắn bắn tung toé mà ra mang theo huyết l ụ rơi xuống đất mà hoa đức phật thân thể cũng đang không ngừng chữa trị một giây sau hai người đều mang thẳng tiến không lùi khí thế ràng có ở cùng nhau theo lữ động tân bên này thế cục dần dần ổn định trang diện t r ệ t để lâm vào cháy bỏng bên trong chư bỏ chu hàm lúc này chu hàm đã hấp ối liền bỏ dậy lần nữa đến khí lực đều đã không có. đối với cái này lục nô cũng mười điểm bất đắc dĩ triệt để từ bỏ đối với chu hàm trợ giúp ngược lại đem phụ trợ trận pháp toàn bộ đeo vào lữ động tân trên người dù sao bây giờ xem ra có hy vọng nhất đồ phật chỉ có hắn quả nhiên khi lấy được phụ trợ trận pháp ra trì về sau nguyên bản vẫn còn yếu thế phương lữ động tân trong lúc nhất thời cùng hoa đức phật đã không phân cao thấp trận pháp đồ phật khó a thường nói đại đạo ba ngàn từng cái từng cái có thể đạt tới đ ỉ n h phong nhưng vì sao ta trận pháp nhất mạch trói buộc lại nhiều như thế nhưng trận pháp đúng như này suy ngược không chịu đổi lại vì sao sẽ dẫn tới vương tổ kiêm kỵ thật đáng buồn lục nô g vẻ mặt có chút cô đơn trong lúc nhất thời phản g phất lại trở về năm đó như vậy đối mặt với cường thế phật đáy lòng thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực trận pháp có thể thương phật cũng đã là to lớn đột phá đồ phật cũng có thể làm được nhưng chỉ có một lần dùng tại lập tức quá mức lãng phí không cam lòng a thở dài một tiếng lục nô g đột nhiên phiêu phủ ở giữa không trùng hai mắt nhắm nghiền tóc dài tung bay theo gió giữa thiên địa mơ hồ trong đó tựa hồ có từng đạo lạ lẫm năng lượng hướng lục nô tụ tập đi trận pháp thiên đạo thiên đạo thiên đạo đông nhiên lục nô tựa hồ nghĩ hiệu rồi cái gì đột nhiên mở ra cặp mắt mình ai nói trận pháp nhất định phải câu nệ tại địa hình tài nguyên thiên địa này tự nhiên mênh n ô n g không gian nơi nào không thể bày trận vạn vật đều là tài nguyên cái này mới thật sự là trận pháp sao không nhiều hắn ngàn năm nghi ngờ tại thời khắc này triệt để có đầu mối thậm chí trong lúc nhất thời lục nô kích động thân thể đều ở run không ngừng lấy không nghĩ tới bản thân thuận miệng n h ấ t lên trang bức ngôn ngữ vậy mà tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm hắn họ lục đại gia ngươi trận pháp đâu cho lão tử dội lên Cảm g i á c được phụ pháp trợ trận pháp biến mất, trong biến lữ ú c nhất thời l động tân không cắt ó khống h c đứt bản thân của lục ngô không chút do dự nói ra sau đó đưa ra hai tay mình phản phất tại cảm ngộ cái này trong tự nhiên lực lượng nào đó trông thấy lục ngô trạng thái lữ động tân không có tiếp tục mở miệng hắn biết lục nô là dạng gì người có thể nói ra những lời này tuyệt đối không phải nói đùa cho nên cho dù là chết hôm nay cũng không thể n h i ễ đến lục nô mảy may ánh mắt của hắn từ đằng xa chu hàm trên người khẽ quét mà qua mang theo một chút bất đắc dĩ mắt thấy vô lượng minh phật khoáng cách chu hàm đã càng ngày càng gần mà lúc này chu hàm liền hoàn thủ khí lực đều không có vì thời đều có chết đi phong hiểm xem ra phải bỏ mạng sao náo nhiệt như vậy một tiếng giàn mua tiếng cởi khẽ đột nhiên trong hư không văng lên theo âm thanh rơi xuống một tên ăn mặc đạo bảo tóc bạc hoa dâm láo nhân xuất hiện ở chu hàng bên người mặt ngậm mỉm cười nhìn xem đối diện vô lượng minh phật đây là ta đạo môn tiểu bối nếu như nàng chết rồi chúng ta liền không thể an tâm l ư ợ đ ăn cho một chút tình bọn ngươi không xuất thủ ta không xuất thủ chờ bên kia chiến cuộc kết thúc như thế nào vô lượng minh phật xem kỹ lấy đối diện lão đạo sau một chốc đột nhiên n ở nụ cười đạo môn dám ra t a y sao năm đó một trận chiến không biết hủy bao nhiêu người đạo tâm ngay cả các ngươi đạo tổ đều không thể xuất thủ lần nữa theo lý thuyết Các thành thành thật thật n g hai, hai chính t là n hủy thật t đi căn cơ loại kia ngẫu nhiên xuất thủ không tổn thương được ta mà hủy đi căn cơ ngươi dám sao vô lượng minh vật hoàn toàn không có đem lão đạo để vào mắt mà ngã trên mặt đất y nguyên không ngừng ho ra máu chu hàm cũng tràn đầy kinh ngạc nói thật đạo tâm nói chuyện ngay cả hắn cũng chưa từng n g h e qua đây là nàng lần đầu tiên nghe gặp loại thuyết pháp này lại liên tưởng đến trước đó lao đạo sĩ nhóm gầm gầm gừ gừ ấp úng trạng thái phản phất tại tận lực gạt nàng thứ gì trong lúc nhất thời chu hàm có chút minh ngộ lao đạo sĩ biểu lộ không thay đổi nụ cười y nguyên giống như gió xuân giống như hòa thuận chê cười hủy không hủy đạo tâm lão hủ thật ra cũng không thèm để ý nhưng kỳ thật còn có loại thứ ba lựa chọn người nha sống nhiều năm như vậy tóm lại là muốn kết giao bằng hữu không động được tay nhưng mà có thể lừa người a theo lao đạo sĩ âm thanh rơi xuống nơi chân trời xa mạnh bà chống gậy một bước ngàn mét lập tức xuất hiện ở phía sau hắn lão quỷ năm đó thiếu ngươi nhân tình lần này còn mạnh bà mặc không đổi sắc nói ra lão đạo sĩ một mặt bất đắc dĩ nói giống như là ta không tìm ngươi ngươi liền sẽ không xuất thủ một dạng đây không phải chiếm ta tiện nghi sao nhưng mạnh bà lại không trả lời loại kia vô lại sức lực mơ hồ trong đó có chút vương diệp anh tử chí ít ta có thể chễ mấy phút lại ra tay lầm bầm một câu mạnh bà mang theo địa phủ độc hữu loại kia mãng phu giống như tàn nhẫn cùng vô lượng minh phật đối thoại ý nghĩ đều không có mang theo quải trượng liền xuống tới cái kia xem ra thường thường không có gì lạ q u á i trượng bị mạnh bà vung mạnh giống như là hàng long côn mở dạng hổ hổ sinh uy ai cũng không nghĩ ra cái này cây gậy chủ nhân dĩ nhiên là một cái lớn tuổi lão nhân trong lúc nhất thời trong sân thế cục lần nữa ổn định lại hơn nữa tựa hồ táng thần thành còn chiếm ưu thế lão đạo sĩ kia cũng không nhàn rỗi hướng về phía trọng thương chu hàm lộ ra một cái khoe khoang mỉm cười cứ như vậy phiêu phủ ở chiến trường nhất vị trí trung tâm phối hợp xuất ra một cái đan lô sau đó bắt đầu rồi l u y ệ đan tại chu hàm cái kia n g ộ n bức vẻ mặt lão đạo sĩ đột nhiên vội vàng hấp tấp đứng lên không tốt nổ lô vừa nói hắn dùng tinh thần lực quấn lên đan lô tùy ý hướng về phía một cái phương hướng ném ra ngoài lữ động tân nhìn phía xa đánh tới c h ố c nhoáng đan lô trong lúc nhất thời khơi gợi lên trong lòng một chút không tốt hồi ức biểu lộ của biến lúc này chính là chạy cũng không kịp nhưng cũng may lúc này lục ngô rốt cuộc mở hai mắt ra mang theo như nghĩ tới cái gì ngón tay trong hư không nhẹ nhàng gõ gõ một giây sau lữ động tân bóng dáng trực tiếp xuất hiện ở ngoài t r a n thước mà hoa đức phật thân thể lại phản g phất lâm vào vũng bùn bên trong giống như rất khó hành động đan lô bạo t ạ to lớn lực trùng kết dưới hoa đất mặt ngoài thân thể làn da đều bị cái này cực nóng nhiệt độ đốt cháy khét đen mơ hồ trong đó thậm chí có thể ngửi được một cỗ mùi thơm mà ngoài trăm thước lữ động tân hiển nhiên cũng không tốt bao nhiêu loại này to lớn trúng kích trăm mét khoảng cách bất quá là thương thế có thể hơi được nhẹ lúc này cũng không ngừng ho ra máu họ lục ngươi người cổ ý a lữ động tân hung giữ trừng mắt về phía lục nô nhưng lục nô lại biểu lộ không thay đổi ngươi cảm thấy ta có thể tại tiêu giao cảnh có phòng bị tình hùng dưới cỡng ép di chuyển ra trăm mét còn chưa đủ sao chẳng lẽ còn có thể ngắn mét vạn mét ta trực tiếp đi đơn đấu vương tổ có được hay không vừa nói lục ngô lần nữa nhắm hai mắt lại cẩn thận nhớ lại bản thân vừa mới xuất thủ lúc tất cả chi tiết mà lữ động tân hiển nhiên cũng sớm thành thói quen loại tràng diện này bất đắc dĩ thở dài một tiếng miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là nơi xa cái kia xem ra thương thế càng nặng hoa đức phật thân thể cũng đang không ngừng khép lại mặc dù cũng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng nhưng ít ra người ta xem ra rất khỏe mạnh dù sao lữ động tân xem như nhục thể tinh thần song tu cùng linh sơn đ a n tia chơi cường độ thân thể thật không đấu lại lao giả con mẹ nó muốn cũng là loại này thao tác còn không bằng xem náo nhiệt không chỗ phát tiết lữ động tân nhịn không được hướng về phía bầu trời mắng mà lao đạo sĩ lại khoan thai tự đắc một mặt vô tội ta tại lượn đan ta có tội tình gì nổ l ô loại sự tình này ta không khống chế được ca hơn nữa ngươi không phải sao còn sống sao nói xong ngay tại lữ động tân kinh khủng trong ánh mắt lao đạo sĩ lần nữa móc ra một cái đan lô chỉ bất quá lần này một mặt thì đau đây chính là ta năm đó còn là học đồ lúc lao sư đưa ta mặc dù không cần dùng nhưng cũng là cái tưởng niệm ai thở dài một tiếng tùy ý tuyển thêm vài phần vật liệu ném vào hỏa diễm tự đan lô phía dưới dâng lên mà lúc này kinh khủng đã không chỉ là lữ động tân mình còn có hoa đức phật dù sao hắn vừa mới là trực diện bạo t à g nguyên còn có vô lượng minh phật tướng đức phật mạnh bà a d a o quan thế âm có thể nói trên sân tất cả mọi người ánh mắt đều như có như không rơi vào lao đạo sĩ trên người sợ mình cũng bị đi lên như vậy một lần tổng cảm thấy từ khi hắn gia nhập chiến trường về sau phong cách liền hơi không giống ngay cả ở giữa không trung cảm n ộ i trận pháp chi đạo lục nô đều lặng yên không một tiếng động thối lui về phía sau rơi vào tường thành bên trên tóm lại người, người cảm thấy bất an mà lao đạo sĩ lúc này ngược lại không đội cứ như vậy cười ha hả l ư ậ n đan nhìn xem xung quanh những cái này động thủ đều ôn hòa rất nhiều khí lực chỉ dùng ba điểm tùy thời chuẩn bị rút lui hoàn toàn không có trước đó huyết tính sức lực đám người hơi nghi ngờ một chút a các ngươi là tại đánh giả trận chiến sao lựa gạt lãnh đạo nghe l ã o đạo sĩ lời nói đám người hận hàm răng đều trực dương dương đông nhiên l ã o đạo sĩ đột nhiên phất phất tay đám người ăn ý tập thể dừng tay cấp tốc thối lui về phía sau nhưng mà l ã o đạo sĩ lại nhẹ nhàng mở ra nắp lò lấy ra hai k h ả dược hoàn đặt ở chóp mũi ngửi ngửi lông mày sâu nhăn dựa vào lại thất、bại. nghe lão đạo sĩ cái này hảo nào âm thanh không khí trong lúc nhất thời đều trở nên yên tĩnh chỉnh chỉ thể đến nói chuyện chính là chiến trường trước mắt lâm vào một cái mười điểm cháy bỏng tình huống bên trong đánh hay là không đánh hai bên thực lực vẫn là rất bình quân c h ỉ ít trước mắt mà nói muốn đánh ra một cái thắng bại đến không dành thời gian hơn nữa nói chuyện có cái này địch ta không phân lão đạo sĩ tại trời mới biết lúc nào đưa cho chính mình đi lên như vậy một lần nổ mộng lại không h i ể u thấu chết oan vậy coi như có ý tứ nhưng nếu là nói đến đây dừng tay không đánh cái kia càng không khả năng a trận thế đều đã bày ra nếu như cứ như vậy hôi lưu lưu đi thôi không nói bản thân mặt mũi linh sơn ở nơi này hoang thổ bên trên thật sự không có nửa phần ủy tín a dù sao lần này linh sơn thế nhưng mà lấy một loại mười điểm nghiêm túc thái độ ôm hủy diệt thiên tổ đến sau đó một tòa thành đều không cầm xuống tối thiểu nhất bọn họ ba vị này trở về nhất định sẽ bị nội bộ xử lý kéo lấy không cần đem hết toàn lực chờ chợ rút đến phong bị chút lao đạo sĩ tiên đan lô mấy người rất nhanh chế định ngắn n g i kế hoạch lần nữa xông lên phía trước lẫn nhau không đoạn g a o bắt tay vào làm chỉ bất quá lần này đại ra đánh liền mười điểm thu liễm mềm n ú n không có khí lực hơn nữa lực chú ý hoàn toàn không trên người đối thủ mà là đem càng nhiều tinh lực đặt ở chính nghiêm túc luyện đan lão đạo sĩ cho ấy chính yếu nhất vấn đề chính là không chỉ có bọn họ như thế ngay cả mạnh bà bọn họ cũng kém không nhiều bình thường mà nói đối diện như vậy sợ bọn họ đánh hung hãn một chút rất dễ dàng liền có thể lấy được ưu thế nhưng người ta có lo lắng mình cũng có à. cho nên cuối cùng liền đưa đến đại gia ngầm hiểu lẫn nhau kéo lên thời gian muốn nói ở đây nhất an giật cũng chính là trên bầu trời lão đạo sĩ kia cùng trọng thương tùy thời có khả năng chết đi chu hàm cùng sớm đã rời xa chiến trường mao vĩnh an ba người chu hàm hoàn toàn chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi ta liền không tin ngươi thật có thể giết chết ta t à c nỏng cẩn thận đông nhiên lão đạo sĩ lần nữa phát ra kinh ngạc kêu lên đem đan lô vùng ra mục tiêu thẳng thắn không có nửa phần che chắn vẫn là lữ động tân lúc này lữ động tân đã lòng như c h o n g n ộ i tại viết cổ đột phá tiêu giao cảnh đây tuyệt đối là thiên đại v i ệ c vui nói như vậy cũng là b ạ i yến tịch mở thiệp chiêu đại b ắ t phương uy c h ấ n thiên hạ kết quả bản thân đâu vừa mới đột phá liền muốn đánh c u n còn không đánh lại bản thân lão tổ tông còn mang theo cái đại đạn thuốc tập trung tinh thần nổ bản thân người đều nổ t ế dạy lục nô lữ động tân hữu khí vô lực hô một tiếng trông thấy đối diện hoa đức phật cái lao hòa thượng này chạy còn nhanh hơn chính mình đột nhiên c ắ n răng biệt chuyện lao tử nói xong lữ động tân đột nhiên một bước tiến lên mang theo thẳng tiến không lùi khí thế trực tiếp đem hoa đức phật hai tay ôm lấy theo ngay tại chỗ hoa đức phật hiển nhiên không nghĩ tới lữ động tân lúc này vậy mà không nghĩ chạy trốn ngược lại phát động cái này tựa như đồng quy v u tận giống như cử động trong lúc nhất thời không có phòng bị cứ như vậy bị vây ngay tại chỗ ba giây đồng hồ sau đan lô gần như trực tiếp nện ở hoa đức phật trên đầu t m vang nổ tung kèm theo cực nóng trung kích hai người trọng trọng bay r ớ t ra ngoài quẳng xuống đất một mực quan sát đến chiến cuộc lục nô gần như trong nháy mắt trong hư không điểm hai lần lữ động tân bóng dáng di chuyển mà ra ngã xuống ở một cái tương đối địa phương an toàn chỉ có điều lúc này hắn xem ra bộ dáng cực kỳ thảm liệt làn da cháy đen tóc đốt đã không còn lại mấy cây còn tại bốc lên từng sợi khói trắng hoa đức phật cũng không có tốt đi đến nơi nào bất kể nói thế nào lữ động tân cũng chỉ là đã nhận lấy đoạn thứ nhất tổn thương liền tránh đi thôi còn hắn thì hoàn toàn đã nhận lấy toàn bộ thống khổ bạo tạng đoạn thứ nhất thiêu đốt đoạn thứ hai đan lô mạnh vỡ đoạn thứ ba không khí chấn động chúng kích thứ tư đoạn ở nơi này một vòng trừ một vòng t ổ n thương dưới hoa đức phật vô cùng thê thảm trên người gần như đã không có một khối hoàn toàn thịt ngon máu tươi không khô dưới đan lô mảnh vỡ khảm nạm ở trên người hán có chút thậm chí đã cắm vào xương cốt bên trên hoàn toàn chui vào thể nội hơn nữa phải biết những mảnh vỡ này nhiệt độ đều cao đến khủng bố loại này kịch liệt trong thống khổ hoa đức phật ngã trên mặt đất không ngừng phát sinh trận trận kêu r ê n lao đạo sĩ thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cấp bách thẳng vào đầu xin lỗi xin lỗi ta chính là đột nhiên nghĩ đến một cái dược liệu mới phương thức sắp xếp không nghĩ tới bến nổ ngươi nhục thể rất mạnh sẽ không có chuyện gì a ta thực sự không phải cố ý lao đạo sĩ cấp bách còn kém thể với trời một bên vừa mới nhẹ nhàng thở ra tướng đức phật đột nhiên thăm thẳm nói ra ngươi muốn là thật muốn hơi mặt mũi trở về nhà ngươi mình luyện đi ở chỗ này luyện đan tính chuyện gì xảy ra a nhưng lao đạo sĩ lại vẻ mặt thành thật lắc đầu không được ta đạo môn loa hoa còn ở lại chỗ này nhi ta không thể đi trong phế tích lữ động tân đột nhiên ngồi dậy hít sâu một hơi ho khan kịch liệt mấy tiếng con mẹ nó không đi nữa đạo môn l a h a liền bị nổ chết lao giả ta không liền mắng qua ngươi vài câu tấm nhãn nhỏ như vậy sao lần trước bổ ta là ngươi lần này nổ ta vẫn là ngươi cái gì t h ủ cái gì toán ngươi cho lão tử trở lấy một bên mắng lữ động tân một bên đứng lên lạo đ ả o hướng hoa đức phật vị trí chạy chậm đi qua nhục thề mạnh làm lão tử lúc này lữ động tân hoàn toàn không có loại kia phiêu giật xuất trần cảm giác ngược lại giống như là một cái bên đường đánh nhau lưu manh cưới tại hoa đức phật trên người một quyền lại một quyền đánh lấy hắn mặt khác biệt duy nhất khả năng chính là hắn năm đấm càng có sức lực đồng thời còn tràn ngập kiếm ý mấy quyền xuống dưới nguyên bản là lâm vào tại vô tận trong thống khổ hoa đức phật đã triệt để mộng tràn ngập lửa g i ậ n hai mắt chừng mắt lữ động tân k i n h người quá đ á n g vì sao nhiều người như vậy vì sao hết lần này tới lần khác luôn luôn nổ hắn vì sao lữ động tân cái này v ạ n b ố i có thể đột phá đến tiêu giao cảnh thật coi hắn là đá mài đ à o sao chết đi kèm theo gầm lên giận dữ hoa đức phật trên người đột nhiên lóe ra lóa mắt kỳ i quang một cỗ năng lượng kinh khủng từ hắn thể nội bộ phát đem lữ động tân trực tiếp bắn ra ngoài không để ý thương thế trong cơ thể hoa đức phật thở hồn hện nợ nụ cười lạnh lùng nhìn về phía lữ động tân bao quát trên bầu trời lao đạo sĩ chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một nắm màu vàng kìm ộ t phấn không nhiều. nhưng hắn biểu hiện lại hết sức coi trọng một hơi nuốt vào phối hợp thể n ộ i cái tia năng lượng kinh khủng trong lúc nhất thời hoa đức phật sau lưng xuất hiện một đường phật tổ hư ảnh phát ra cũng chính là phật tổ khí tức đều nói hoa đức phật thể n ộ i thuận dưỡng một đường thuần dương chân khí quả nhiên là thật sao lao giả còn cất dấu át chủ bài đâu nơi xa tướng đức phật vô lượng minh phật lặng yên liếc nhau một cái đánh càng thêm cực kỳ yếu đuối thậm chí giống như là công viên lão đầu nhi đầy thái cực mực dạng yên lặng chờ lấy hoa đức phật bộc phát đương nhiên bọn họ càng nhiều ánh mắt chính là rơi vào hoa đức phật sau lưng cái tia phật tổ hư ảnh trên người. chương 978, đây chính là thổ phỉ mị lực phải biết linh sơn đẳng cấp giai tầng là rất nghiêm trọng hơn nữa cực hạn tại công pháp nguyên nhân thực lực gì liền có thể t r i ệ u hoán cấp bậc gì pháp cùng nhau phật tổ trừ phi là có phật tổ tự mình ban thưởng đồ vật ngay cả bọn họ cũng không nghĩ đến hoa đức phật vậy mà ẩn tàng sâu như vậy lúc này hoa đức phật đã lâm vào điền cùng trong trạng thái ba phen mấy bận gặp oanh tạc c ố này biệt khuất cảm xúc triệt để bạo phát đi ra nhìn xem đối diện trọng thương lữ độc tân tản ra không gì sánh kịp uy áp c ư i gần đi thẳng về phía trước không phải sao đều chuyển cho ngươi lấy giết nuôi giết đâu pháp u n g hãn sao hôm nay ta liền phải ngay l ã o đạo sĩ mặt đưa ngươi chém giết bao quát đạo môn mấy cái khác các con hắn không phải sao hưa thích nổ sao tiếp tục ca vừa nói hoa đức phật không ngừng hướng về phía trước cảm giác gáp bách mười phần phối hợp phật tổ pháp cùng nhau trong lúc nhất thời trạng thái kéo c ă n g mà trong hư không lão đạo sĩ kêu biểu lộ cũng dần dần biến nghiêm túc lên nhưng lại vẫn không có xuất thủ ý nghĩ không biết suy nghĩ cái gì lữ động tân l ã o đạo đứng d ậ y nhìn về phía hoa đức phật mục ánh sáng bên trong không có sợ hai chút nào các ngươi những lao giả này thật là đủ có thể giấu khi sâu một hơi lữ động tân ánh mắt dần dần biến kiên định tiêu g i a o cảnh đối với ta to lớn nhất tăng lên cũng không phải là nhục thân tinh thần lực mà là ta mấy năm nay khổ tu kiếm a kèm theo nhẹ giọng n ỉ non lữ động tân vây vây tay trong hư không đột nhiên một chút điểm năng lượng thừa số không ngừng hội tụ ở trước mặt hắn tạo thành một trôi màu xanh trong suốt trạm trường kiếm thành lập ở trước mặt hắn tản mát ra vô cùng nhuệ khí cái kia nhuệ khí bay thẳng vân tiêu ngay cả trên bầu trời mây đen đều tản đi rất nhiều sau đó cái này kiếm lập tức phân liệt hình thành từng đạo từng đạo tiểu kiếm bày ra một cái phức tạp trật liệt cùng bầu trời bên trong tinh thần lần đối ứng ta chi kiếm đạo xin chỉ giáo lữ động tân vừa dứt lời cái này dày đặc t r ư ờ n g kiếm hiện lên long hình hướng về phía hoa đức phật phong đi hoa đức phật vẻ mặt cũng dần dần nghiêm túc sau lưng thuộc về phật tổ hư ảnh hướng về phía trước sập hai bước chắn trước người hắn đưa tay chống đỡ tại hắn trước ngực kèm theo khuấy động năng lượng ba động phật tổ hư ảnh dần dần tiêu tán mà lữ động tân kiếm cũng đã một lần nữa hóa thành năng lượng tràn ngập giữa thiên địa chỉ có điều lúc này hắn đã hết sức yếu ớt mà động dùng vận dưỡng ngàn năm thuần dương chi khí hoa đức phật lại như c ũ duy trì thực lực thời đỉnh cao a trạng thái đình phong ta một kiếm giết người kèm theo khinh thường cười lữ Mà đang k hoa i hắn ngã xuống đất t r n n g g y mắt, cảm tồn tại phát nơi không nào vận hơi giác, lại xa chờ sức đức ộ đột động n Vinh An lại đột nhiên xuất hiện, mò lên lưu động tân thân thể hướng nơi Vốn g Mao xa bỏ chạy đi. Buồn cười. Hoa lại đi. cười. thể chạy lưu đ xuất mò bỏ phật y nguyên duy trì bình tĩnh khuôn mặt lắc đầu chỉ là phất phất tay đang tại chạy trốn mao vinh an một giây sau liền lại xuất hiện tại trước mặt hắn lao đạo sĩ ngươi còn không xuất thủ sao hoa đức phật không có đi quản đã bị mình năng lượng trấn áp hoàn toàn không cách nào hành động mao vinh an mà là đem ánh mắt đặt ở nơi xa lão đạo sĩ trên người lao đạo sĩ bình tĩnh lắc đầu đều nói ta người này yêu thích hòa bình đánh đánh giết giết không thích h ợ ta nói xong lão đạo sĩ thậm chí không còn đi xem hoa đức phật liếc mắt mà là phối hợp ngồi xuống lại móc ra một cái đa n lô tiếp tục lượt đan trông thấy đa n lô hoa đức phật s ắ c mặt lập tức biến âm trầm xuống không nói một lời đi đến mao vĩnh an trước mặt ngươi lão tổ tông đều từ bỏ ngươi hôm nay còn có át chủ bài sao trên người các ngươi lãng phí ta ngàn năm át chủ bài thật là đáng chết ta đều là các ngươi ép ta vừa nói hoa đức phật một quyền hướng về phía mao vĩnh an đánh tới ta tồn tại cảm giác vẫn luôn thấp như vậy sao đột nhiên lục n ô âm thanh văng lên hơi bực bội mang theo không cam lỏng chỉ là tùy ý chỉ, chỉ hư không b a o vĩnh an cùng t ế x ỉ u lữ động tân liền xuất hiện ở ngoài trăm thước lại liên tục điểm mấy lần trong tầm mắt đã không nhìn thấy hai người bọn họ bóng dáng mà gần như trong nháy mắt lục nô liền xuất hiện ở hoa đức phật bên người liền bằng ngươi không còn chất pháp ngươi lại tính là thứ gì hoa đức phật nở nụ cười lạnh lùng không còn nói nhảm điều động thể nội năng lượng kèm theo không khí tiếng xé rách âm thanh một quyển hướng về phía lục nô đánh tới mà lục nô thì là duy trì phong khinh vân đạo tri sắc ngón tay lấy một loại khoa trường tốc độ trong hư không không ngừng liên tục điểm mấy lần cuối cùng từng đạo từng đạo mạch lạc ở trong hư không tự thành b a phụ tại hoa đức phật trên người đem nó nhốt lại ngay tại chỗ mà lục ngô thì là mượn cơ hội này bay về phía sau h i ể u t ố i lui một bên lui ngón tay một bên trong hư không không ngừng xẹt qua mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt buộc phát ra mãnh liệt hấp lực đem hoa đức phật thôn vệ khôi phục nguyên dạng lục ngô sắc mặt hơi tái nhợn trọng trọng thở dốc mấy tiếng lúc này mới lau rơi trên c h á n mồ hôi phật xung quanh lực trường là thật đặc m ạ i mãi khoa t r ư ờ n g ta đây trận pháp chỉ có thể nhốt hắn mười phút đồng hồ sau mười phút ta cũng không c h i u các ngươi nhìn xem làm a lúc này lục n ô hoàn toàn không có trước đó cỗ này trang b ư c sức lực miễn cưỡng nói một câu về sau bỏ lại đến trên đầu thành. hoàn toàn không để ý đến thân phận ngồi trên mặt đất tổng thể mà nói t ă n g thần thành còn có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng nhưng muốn bộc phát vẫn là khó nhưng thành lập chỉ là hai năm thành thị ngăn lại tam tôn phật thời gian dài như vậy đã có thể tính là kỳ tích nhất là phất tay diệt ba tập binh để cho đời người biết trận pháp giá trị linh sơn vương diệp đứng ở cửa chính vị trí có chút u b u ồ n nhìn phía sau cái kia chật vật không chịu nổi trắng cảnh móc ra một cái kính dâm đeo lên khả năng chờ hòa bình thế giới về sau ta có thể tìm một cái phá rỡ việc làm tay n g ư ờ này đến truyền thừa tiếp a đáng tiếc duy nhất chính là nguyên bản có hai cái chấn thủ tại linh sơn phật tại phát giác được bản thân khí tức về sau liền giao thủ dũng khí đều không có trực tiếp chạy trốn bằng không thì lời nói lại đồ hai vị phật liền chân chính trên ý nghĩa viên mãn có lẽ đây chính là thổ phỉ mỹ lka cước đoạt vĩnh viễn là thu nhập nhanh nhất phương thức cũng không biết thanh phong trại tiến triển đến mức nào rồi mang theo chờ mong vương diệp đi lại tại hoang thổ bên trong đột nhiên vương diệp hai mắt nhắm lại tựa hồ tại cảm thụ được thứ gì sau một chốc mới lần nữa mở to mắt táng thần thành bên kia cũng không xê xích gì nhiều có thể làm được loại trình độ này hiện nay cũng không thể rồi lại chơi xuống dưới thật sự muốn chết người đến lúc đó lục nô chẳng phải là muốn chào phúng ta cứ như vậy vương diệp tăng thêm tốc độ hướng táng thần thành phương hướng phóng đi mang trên mặt cái kia ức chế không nổi l ử a giận phát ra rít lên một tiếng hắn đường đường linh sơn tôn quý phật vậy mà tại nơi này bị mấy cái vai hề nhảy nhót thay nhau treo bừa đây quả thực là vô cùng nhục nhã chết các ngươi đều phải chết kèm theo cái kia phẫn nộ tiếng giống trên bầu trời đều đột nhiên xuất hiện một đường tiếng sấm mà vô lượng minh phật cùng tướng đức phật t an ý triển khai thế công không cho mạnh bà a giao bọn họ tiếp viện cơ biết hoa đức phật thì là mang theo thẳng t i ế n không lùi khí thế hướng táng thần thành phóng đi lục ngô lúc này cũng đã khôi phục một chút đứng ngạo nghệ tại tường thành bên trên ngay h h ì n xem Đức p h tại c lục nô h ậ m chí n rộng một, một, một cái thằng hắn một cái cứ như vậy quan g minh chính đại nhìn phía xa chân trời hô trà đến cũng không biết là không phải sao trường hợp ngay tại lục nô âm thanh sau khi rơi xuống nơi chân trời xa xẹt qua một đạo trói ánh mắt mang vương diệp bóng dáng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lóe lên một cái rồi biến mất cái sau vượt cái trước ngược lại ngăn ở hoa đức phật d i ệ n trước nghe nói nơi này có người trăng bức vương diệp khỏe miệng mỉm cười nói ra ánh mắt nhìn về phía hoa đức phật n g h ĩ n g h ĩ sau lại liếc mắt nhìn sau lưng lục nô lục nô thân thể cứng đờ không chút do dự lắc đầu ta không phải sao ta không có là cái này lão l ử a chọc đăng trang ngang ngược cắn rỡ hoa đức phật nhìn xem đối diện vương diệp càng thụ được vương diệp trên người phát tán ra khí tức tiến tính xuống người này giống như có chút mãnh liệt đúng rồi ngươi xá lợi bảo tồn coi như hoàn hảo sao vương diệp tự a hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì do dự hai giây có chút chờ mong nhìn xem hoa đức phật mở miệng nói ra hoa đức phật đầu tiên là ngơ ngác một chút ngay sau đó lập tức phản ứng lại sắc mặt có chút đỏ lên khí tức đều hơi biến không quá ổn định tự a hồ muốn đ ộ n g thủ nhưng không biết vì sao cuối cùng lại mạnh mẽ nhìn xuống thí chủ phải trăng quá mức cùng vòng chút ngươi mặc dù so sánh lại ta mạnh nhưng mà nhưng mà phật cảnh cao dai tôi h muốn giết ta vẫn là rất không thể nào hắn nhìn xem vương diệp băng lánh nói ra nhưng vương diệp lại phản phất giống như không nghe thấy quan sát một vòng một phía cuối cùng nhìn về phía lục nổ bọn ra hò ta hẳn là có thể r ế t một cái ngươi cảm thấy r ế t h a i thích hợp hơn một chút lục ngâu ngây ra một lúc gần như không chút do dự thất ra phía bên phải cái kia hắn h i ể u chất pháp hơn nữa lần này còn giống như học lén một chút có chút uy hiếp vừa nói hắn chỉ, chỉ còn h ỉ c tại cố gắng v ẩ y nước vô lượng minh vật vô lượng minh vật hiển nhiên cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà gặp loại này h a i bay v ả gió không phải đã nói muốn làm là hoa đức phật sao bước là hắn trang người là hắn h ư ơ n g cùng vương diệp rằng co cũng là hắn kết quả mẹ nó tuyển một vòng muốn làm ta vương diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tại h ư ớ n g v hoa h đức phật cái kia kinh ngạc vẻ mặt vương diệp đột nhiên thổi một tiếng còi đại khái mấy giây thời gian sau từng người từng người vương diệp phóng lên tận trời phản phát chống rông xuất hiện giống như trước đó không có tán phát ra cái gì khí tức những cái này vương diệp có bổ tắc cảnh la hăng cảnh thậm chí có chút chỉ có phật binh thực lực mà phật cảnh cao dai chỉ có cái này một vị tốt nhất bên trên làng mẹ k i ế p lúc này đại bộ phận vương diệp đều ở vào một loại trạng thái hỗn độn bên trong con người tán loạn không có bất kỳ cái gì thậm chí liền như là khôi lỗi một dạng mù q u a n g hướng về phía vô lượng minh phật phát khởi công kích ngươi là nhường đường vẫn là vương diệp y nguyên mang theo thân thiết nụ cười nhìn xem hoa đức phật nói nói hoa đức phật lúc này biểu tình êm trầm nhìn một chút linh sơn phương hướng vương diệp nói đúng dựa theo những tên kia tốc độ lúc này đã sớm phải đến mới đúng hít sâu một hơi hoa đức phật tại vô lượng minh phật cái tiệm như muốn phun lửa ánh mắt bên trong chầm rãi thối lui đứng ở một cái an toàn vị trí cảnh giác nhìn xem chiến cuộc hoa đức ngươi làm cái gì ngăn lại hắn chúng ta ai cũng sẽ không chết ngươi cái p h ê vật này vô lượng minh phật biểu lộ cổ biến cắn răng mắng mà hoa đức phật thì là nhìn xem vô lượng minh phật đột nhiên mở miệng nói ra ta nhớ được năm đó ngươi từng tại một chỗ bí cảnh nhặt được một quyển sách có thể cho ta mượn nhìn mấy ngày sau không thể nào vô lượng minh phật không chút do dự từ chối nói hoa đức phật nhẹ gật đầu khôi phục kiến tĩnh một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng ta, Mưa. mắt ư a m thấy cái kia phật cảnh cao dai vương diệp cách mình càng ngày càng gần vô lượng minh phật cuối cùng b i ế t khuất nói ra cái kia giữa không trúng p h i ê u đãng thỉnh thoảng phát ra hộ thể kim quang la bàn bay thẳng đến hoa đức phật bên người ngay tại nơi này tự cầm màu ra tay hoa đức phật ánh mắt sáng lên đem la bàn tiếp nhận sau đó đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người hợp tác vui vẻ hy vọng ngươi sẽ không lưu lại người sống vừa nói hoa đức phật thản nhiên t ố i lui tướng đức phật vô lượng minh phật toàn bộ xứng sờ ngay tại chỗ không biết đã xảy ra thứ gì cũng là linh sơn loại tình huống này hoa đức phật vì sao sẽ làm như vậy dựa theo bọn họ bình thường logic tối đa cũng liền tham quyển sách trước nhất định là sẽ ra tay bằng không thì không tiện bằng h à n giao hơn nữa tình huống bây giờ dưới mỗi tôn phật cũng là chiến lược tính vật tư trừ phi hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì thay ta hướng nam cực tiên ông chào hỏi chờ mong lần sau hợp tác chỉ có điều ta những phân thân này cũng là nhìn xem có thực lực thật ra vương diệp khẽ cười nói trên người khí tức dần dần yếu đi một giây trước vẫn là phật cảnh cao dài hắn lúc này cũng liền la hắn khoảng chừng mà những cái kêu phân thân đại bộ phận đều khôi phục thành ra người bay xuống trên mặt đất hoa đức phật đ ộ ngươi muốn là không xuất thủ lời nói ta không xác định bọn họ có phải hay không đi ra ngoài không có cách nào ta chính là một cái hàng dọm vương diệp vô tội nhôm vai một bộ ngươi xem đó mà làm bộ dáng hoa đức phật biểu lộ lập tức biến băng lạnh âm trầm nhìn vương diệp chốc lát rất tốt chuyện này ta biết còn nguyên nói cho tiên ông theo âm thanh rơi xuống một giây sau chính hắn thì là hướng vô lượng minh vật tướng đức phật phóng đi không di t cầu hắn căn bản sống không nổi bị chơi t r ư ờ n g chín trăm tám mươi ai nói ta là thiên đình nhìn xem bị buộc bất đắc di đi lên liệu mạng hoa đức phật vương diệp thì là dù bận vẫn đ ung dung ngồi ở tường thành bên trên nhàn nhã nhìn xem lục nô có đôi khi người à chính là muốn thêm chút đầu góc bản thân đánh nhau đánh hung có làm được cái gì nói đến cùng vẫn là muốn đứng ở ngoài bàn cờ nắm chặt quân cờ mới đến dễ chịu cho nên ngươi học xong sao nhìn xem rõ ràng như thế cùng mình trang bức vương diệp lục nô nhất định trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh không biết nên làm sao phản bác cái này táng thần thành rõ ràng là tình thế nguy hiểm à? vương diệp sau khi đến cũng không đ ộ n g thủ làm sao tình thế liền phát triển thành dạng này nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại không đúng mẹ nó không đúng ở nơi này phá cả c c hai cái ra chỉ t một dưới hoa đức phật lúc này mới tự tin bại lộ thân phận chuẩn bị để cho vương diệp đem hai người kia diệt khẩu thuật tay tham bên trên một đợt bảo vật bản thân hoàn toàn không có cái này bẩm sinh điều kiện a trong lúc nhất thời lục nô mặt lại một lần nên lại vương diệp nhưng lại không tiếp tục đi quản lục nô mà là cười ha hạ nhìn cách đó không xa náo nhiệt lúc này tướng đức phật vô lượng minh phật nhãn nhìn xem d ế t tới hoa đức phật xoay người chạy động tác hết sức nhanh chóng gần như không có do dự chút nào tướng đức phật thật ra còn tốt đối mặt là a giao quan âm hai người này thực lực vẫn là có nhưng cùng bản thân miễn cưỡng đánh cái ngang hàng cũng đã là cực hạn tự mình muốn đi các nàng ngăn không được nhưng vô lượng minh phật khác biệt ở đây liền tính thực lực của hắn yếu nhất trước đó thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng lại thế mạnh bà việc này không biết bao lâu láo quái v ậ tại hơn nữa tựa hồ vẫn luôn không có xử suất toàn lực trong lúc nhất thời lại bị mạnh bà cản ngay tại chỗ hoa đức phật cũng là quyết đoán trước tiên thế công n h ắ m nay g chính là vô lượng minh phật m ạ n h bà trong mắt mang theo vẻ suy tư xoay người nhìn thoáng qua tường thành bên trên vương diệp vô thanh vô tức ở giữa thối lui ra khỏi chiến trường tiến đến a giao bên kia tướng đức phật á p lực lập tức tăng lớn mà vô lượng minh phật lại tại sao có thể là bạo loại sau hoa đức phật đối thủ nhưng mà mấy phút đồng hồ thời gian xem ra liền đã thê thảm không nỡ nhìn dù là người là thiên đình người dưới loại cục diện này lại còn trước hết nghĩ hợp tác với thế tổ chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao vô lượng minh phật lúc này sắc mặt tái nhật nhìn xem hoa đức phật nở nụ cười lạnh lùng nói nhưng hoa đức phật lại một mặt nghiêm túc lắc đầu ai nói ta là thiên đình người mang theo cái này chỉ tốt ở bề ngoài trả lời hoa đức phật gia tăng bản thân thế công vô lượng minh phật liên tục bại lui cuối cùng ngã trên mặt đất không rõ sống chết mà đổi thành một bên tướng đức phật nhìn xem một mặt này biểu lộ càng ngưng trọng mắt thấy hoa đức phật đã hướng vị trí của mình đánh tới không khỏi hít sâu một hơi nếu như cũng đã phát triển đến một bước này bần tăng sống không được các ngươi liền đều chôn cùng a trong lúc nhất thời tướng đức phật thể nội năng lượng lập tức tăng vọn toàn bộ tụ tập đến đ ă n điện vị trí quan t h ề âm nhìn xem một màn này quyết đoán l u i lại mà hoa đức phật cũng là cao mày dừng lại ở tại chỗ nhưng sau một khắc tướng đức phật thể nội năng lượng lập tức tàn biến hai chân nổ nát vụn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hóa thành một đường h ngược n g biến mất ở chân trời a linh sơn ra hỏa quả nhiên một cái so một cái hèn m ọ n mạnh bà cười lắc đầu cũng không có đuổi theo mà là chậm rãi đi tới táng thần thành trên tường nguyên bản sắc m ặ tâm trầm xem ra mười điểm nổi nóng hoa đức phật vậy mà tại hắn chạy trốn về sau biểu lộ cũng khôi phục tự nhiên chỉ có a dao quan thế âm còn không có thấy rõ cục thế trước mắt hơi sợ run lục ngô lăng vài giây sau mới phản ứng được kinh ngạc nhìn về phía vương diệp hoa đức phật không phải sao thiên đình người vương diệp vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ g á n g ta nói qua hắn là thiên đình sao a đã từng nói nhưng mà ai quan tâm đâu huống hồ nam cực tiên ông cũng xác thực đã cùng ta hợp tác rồi a ta lại không nói láo vương diệp vô tội nhún vai hoa đức phật nhìn phía xa vương diệp khe n h ư mày thà rằng bại lộ thân phận ta cũng phải diễn như vậy một mặc kịch đáng giá sao vương diệp nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc này mới chậm rãi lất đầu không biết ta cũng không xác định ta người này nghĩ vừa ra là vừa ra lộ nhỡ đáng giá đâu thua thiệt ta lại không tổn thất nhìn xem vương diệp cái này vô lại bộ dáng hoa đức phật hít sâu một hơi qua hồi lâu mới từ từ lắng lại tâm trạng mình tốt ta nhưng mà ta nếu là không đoán sai lời nói hồ l i nên n chỉ cho ngươi một mình ta thân phận lần sau nhưng mà không có trùng hợp như vậy sự tình hy vọng ngươi và hồ ly ở giữa hợp tác có thể thuận lợi đi dù sao ta mục tiêu cho tới nay chỉ có một bộ phận rất nhỏ mà thôi vừa nói hoa đức phật lấy ra một kiện áo bào đen mặc trên người lại lấy ra một cái mặt nạ đổi áo liền quần về sau lúc này mới quay người rời đi mà hắn hiện tại trạng thái liền giống như lúc ấy hồ ly mở hộp lúc trên bàn hội nghị những người kia thống nhất trang phục nhìn xem hoa đức phật từ từ đi xa vương diệp hễ phải đứng lên nỉ non nói ra có một số việc cũng khó mà nói a có chút người mùi vị ta thế nhưng mà có thể người đi ra bao quát ngươi tin tức hồ ly đều không cho ta vừa nói vương diệp ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dưới thành mấy cái kia chết hay không a không chết liền đều mang lên a chật chật c h ú hàm nhìn ngươi thảm như vậy vì sao ta tâm trạng liền thư thái như vậy đâu vương diệp chật chật cười hai tiếng lão đạo sĩ kia cũng chậm rãi thu hồi bản thân đan lô nhìn xa xa vương diệp không người bãi thật sâu lúc này mới quay người rời đi không cùng vương diệp có bất kỳ trong lời nói giao lưu đối với cái này vương diệp nhưng lại không có ý kiến gì chu hàm thở dài một tiếng trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ gắng gượng chống cự bản thân bỏ lên xem như đạo môn túi khôn những chuyện này nàng vẫn là nhìn ra đến lao đạo sĩ không thể nói chuyện hoặc có lẽ là không thể cùng vương diệp giao lưu chỉ cần trong lời nói xác định là tới hỗ trợ đạo tâm kia liền sẽ có tổn hại đây cũng là lão đạo sĩ sớm nói tốt bản thân sẽ không xuất thủ cùng lừa người nguyên nhân về phân cúc cái kia không người có phải là vì bản thân lữ l ậ u tân cùng mao vĩnh an a quan hệ âm trước tiên s ố c lên trên mặt đất vô lượng minh vật hết sức quen thuộc lấy xuống hắn túi chữ vật lại lặp đi lặp lại sờ lên xác thực đã định chưa cái gì bỏ sót pháp khí bên ngoài lúc này mới trở lại táng thần thành đem thi thể ném tới cái kia suối phun bên trong trong lúc nhất thời táng thần thành bên trong huyết khí nồng nặc hơn một chút t r ư ơ n g chín trăm tám mươi mốt tìm căn nguyên đi tìm một gốc một một trận đại chiến mở ra nhanh kết thúc cũng mau đám người không có thắng lợi sau vui sướng ngược lại đâu vào đấy làm lấy bản thân nên làm việc một bên khác vương diệp xoay người nhìn về phía m ạ bà vừa cười vừa nói đã lâu không gặp mạnh bà thở dài đúng vậy a đều mấy tháng chưa từng thấy mấy tháng mạnh bà cường điệu sâu hơn giọng điệu tâm sự chứ vương diệp nụ cười trên mặt dần dần thu liễm giọng điệu cũng nghiêm túc một chút mạnh bà nhìn xem vương diệp biểu lộ có chút thổn thức nói ra ai hai tử lớn cánh cũng cứng rắn đối mặt ta lão ra hỏa này thực sự là một chút cũng không tôn trọng còn nhớ rõ đó là n g ư ờ i hai tuổi năm đó tại ngủ trên giường cảm giác cứ như vậy đi tiểu sau khi tệ ra giường còn không có tỉnh cuối cùng cái mông đều bị đi tiểu ngâm bạch còn có cũng là ngươi hai tuổi năm đó một lần mắt thấy mạnh bà giống như là mở ra máy hát một câu tiếp lấy một câu vương diệp mặt lập tức liền đen đứng lên lại để cho nàng nói tiếp không chừng có thể nói ra cái gì kinh thiên bí văn đến yên tâm đi chính là tùy tiện tâm sự không cần thiết bán tình hoài vương diệp mặt đen lên nói ra mà mạnh bà thì là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra khôi phục khí tức h u nhã cũng tốt thật lâu không cùng ngươi tán gâu qua ngày nhi đi ta châu ấy a vừa nói mạnh bà quen thuộc quay người rời đi về tới bản thân tiệm tạp hóa chuẩn bị trò chuyện những gì mạnh bà chuyển ra một tấm ghế đu đổ xuống có chút hưởng thụ thở vào một cái giống như là vừa tìm được đã từng cảm giác mà vương diệp thì là đồng dạng tốn cái ghê xích đu ngã xuống mạnh bà bên người cùng một chỗ phơi nắng ngươi cảm thấy ta sẽ tìm ngươi hỏi chút gì vương diệp không có đáp mà là hỏi ngược lại mạnh bà cười khẽ tiểu tử l ừ a ta là không dùng ta một cái như vậy choáng đầu mắt hoa l à o thái thái có thể biết thứ gì ngươi hỏi ta đáp chờ ta chủ động nói ra điểm khác không thể nào vương diệp bất đắc dĩ thở dài ngài thật đúng là vững như bàn thạch không bằng liền tâm sự ta trọng sinh a ngươi hẳn phải biết ta chỉ là cái gì vương diệp chỉ, chỉ đổi mình mở miệng lần nữa mặc dù sớm đã biết cái này cái gọi là trọng sinh bất quá là địa phủ một trận kế hoạch nhưng đối với lúc trước đã phát sinh tất cả vương diệp vẫn còn hơi hứng thú mạnh bà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua vương diệp do dự hai giây có thể thay cái vấn đề sao không thể vương diệp mặt không biểu tình lắc đầu mạnh bà lần nữa do dự cái kia ta không biết bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào cái nào đó điểm đóng băng vương diệp thăm t h ẳ m cùng mạnh bà đối mặt đột nhiên lộ ra ôn hoàn nụ cười ngươi hẳn phải biết ta đã từng đối với tiểu tứ số mấy lần hát thủ sau đó con người của ta lại không quá ưa thích kính già yêu trẻ xem như trong miệng người khác bại hoại súc sinh thả tại hòa đã ngươi h n i c h nguyện ý nghe cái tia ta liền nói một chút năm đó ở cô nhi viện trong cơ thể ngươi cư trú một cái khác linh hồn những cái này nguyên nên ở kia mặt trên tường nhìn thấy đừng nói ngươi không đi qua mạnh bà dừng một chút tiếp tục nói bởi vì một lần ngoài ý mớn trong cơ thể ngươi linh hồn đã thức tỉnh tốt ta cũng không thể tính là cái gì ngoài ý mớn tất cả những thứ này cũng là ta có ý dẫn đạo liên quan tới cái kia linh hồn đến tuột cùng là ai ngươi nên cũng đã rõ ràng mạnh bà giọng điệu bình thản mà vương diệp thì là trầm tư mấy giây ta là người kia chuyển thế sao mạnh bà lắc đầu nghĩ gì thế thiên mệnh c h i tử đại lao c h u y ể n thế thành công nghị tập cứu vớt thế giới loại này kịch bản chỉ có trong phim truyền hình mới có thể diễn mạnh bà cười lắc đầu rõ ràng nụ cười ôn hòa nhưng vương diệp chẳng biết tại sao nhưng ở trong đó cảm nhận được một chút trào phúng mùi vị mắt thấy vương diệp biểu lộ bất thiện mạnh bà quyết đoán đã ngừng lại bản thân nụ cười năm đó đã xảy ra một số việc hắn nhục thân bị hủy chỉ có linh hồn đang ngủ say n g ư ơ i biết chúng ta địa phủ tình cảnh không có hắn rất khó cho nên dựa theo lữ thanh kế hoạch chúng ta tiệt hồ linh hồn hắn ân đây là lữ thanh chỉ huy không có quan hệ gì với ta dựa theo người kêu ý nghĩ người chết như đèn d i ệ t nguyên bản là cực kỳ tùy duyên một người trợ giúp địa phủ cũng chỉ là nhất thời hứng khởi đối với sinh tồn càng là không có cái gì chấp n i ệ m cho nên hắn nhưng thật ra là chuẩn bị cứ thế mà chết đi chúng ta xem như không muốn để cho hắn chết nói đến đây thời điểm mạnh bà khe khẽ lắc đầu rất vô s ỉ đúng không nhưng dùng lữ thanh lúc trước lại nói nếu như địa phủ không có hắn tại thiên đ ỉ n h linh sơn trước mặt liền cái rắm cũng không tính vương t ổ phạm là có một kia ý nghĩ đều có thể đem chúng ta vây diện mà địa phủ chết rồi nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng không có cho nên chúng ta đám này á c nhân đánh lấy đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cứ như vậy đem người kia linh hồn đoạn trở về về sau chính là tất cả mọi người ngủ xe kỳ ta bởi vì đặc thù nào đó tình huống hoặc có lẽ là chiếm thân thể thiền nghi khôi phục tương đối sớm cứ dựa theo lữ thanh kế hoạch mở một đứa cô nhi viện trên thế giới này đi dạo tìm mấy cái thông minh một chút hài tử thiên phú tốt tinh thần lực nội tình mạnh dùng để đem nó trọng sinh ngươi chưa hiểu mao v i n h an cũng là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải ta là một cái tội phạm giết người dù sao hắn trọng sinh các ngươi cũng liền chết rồi m ạ n h bà nói những khi này mười điểm thản nhiên thậm chí cứ như vậy gọn gàng dứt khoát thừa nhận bản thân hành vi vô xỉ vương diệp nhưng lại không có trách tội ý nghĩ mà là trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói ra cho nên nói lúc trước mao Vinh an, c h ư ơ nên g hiệu quyển nhật quyển ký b trong ngâng lên đau đầu, khi í n h phương là n này nguyên nhân. Mạnh ba đó liên n h h hắn rất mạnh, rất tinh thần nếu đã quyết định rốt cuộc do ai đến gửi dạng linh hồn nhưng vì sao cuối cùng ta vẫn là ta vương diệp hơi nghi ngờ một chút dựa theo lữ thanh kế hoạch không đạo lý không thành công mới đúng Trường 982, tìm căn nguyên đi tìm gốc, đương i tìm nguồn gốc, đ nhiên thành công đại giới chính là mình tử vong nhưng vương diệp liên suy nghĩ một chút nếu như là áo b à o đen thiếu niên tại trên thân thể mình trọng sinh lấy hắn đã từng tấm mắt kinh nghiệm bao quát trên thân thể mình thiên phú lúc này cảnh giới nói không chừng đã đến mười điểm khoa trương trình độ có thể nói lữ thanh kế hoạch k i ê là hoàn toàn không có vấn đề thậm chí là một bước tuyệt thế tốt cờ nói không chính xác có thể tại vương tổ khôi phục trước liền tùy tiện giải quyết bọn họ mạnh bà cười thật ra kết cục chúng ta đều đã đoán được hắn vẫn là năm đó cái kia hắn sinh tử nhưng mà phụ vân khôi phục về sau nhưng lại không có trách tội chúng ta nói với chúng ta linh hồn ẩn dưỡng ngàn năm trọng sinh cũng coi như một loại tùy duyên nhưng mà hắn trọng sinh cần giết chết một người hắn không n g u y ệ n ý cho nên hắn giúp ngươi khai thông một lần kinh mạch tái tạo một lần tinh thần lực linh hồn liền rời đi thân thể ngươi bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì ngươi có thể ở ngắn ngủi trong vài năm tăng lên tới bây giờ cảnh giới vừa nói mạnh bà lại vô ý thức lộ ra nụ cười là chính là cái kia mang theo nợ nụ cười trào phúng vương diệp mặt đen như mực trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì nói cách khác bản thân đã từng bởi vì thiên phú chỗ thổi nuôi bức mạch thổi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng không có quan hệ gì với tự mình nếu như không phải sao áo bào đen thiếu niên thay mình một lần nữa tạo nên kinh mạch mình bây giờ nói không chính xác ở thiên phú phương diện còn lăn lộn không lại g i ả nam trong lúc nhất thời đáp án này để cho vương diệp không thể nào tiếp thu được nhưng rất nhanh hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì nhưng ta thiên phú rõ ràng t ứ c tính không nói phân nửa vương diệp liền dừng lại đúng vậy à cái kia cái gọi là thiên phú rất kém cỏi vô pháp thức tỉnh chẳng qua là cái kia đoạn hư giả ký ức thôi chân thực bản thân chưa từng có đi thử qua thức tỉnh mọi thứ đều chỉ là vô ý thức phán đoán hơn nữa biêu cục mẹ nó lại hố bản thân một lần rõ ràng bản thân thiên phú tốt đến bạo tạc nhẹ n h ó m liền có thể thức tỉnh nhưng biêu cục chính là không nói với chính mình để cho mình tân tân khổ khổ hoàn thành một cái nhiệm vụ lúc này mới giống là bố thì giống như giúp mình đã thức tỉnh phần tay đương nhiên bởi vì hậu tục công pháp hệ thống cải biến những cái kia thức tỉnh năng lực cũng cứ thế biến mất không thấy nhưng bất kể nói thế nào bản thân giống như cũng là bị chơi cái kia Ký ứ sau đó liền xóa trừ bọn ngươi ra ký ức vì đền bù tổn thất lúc trước đem mao vĩnh an đưa cho đạo môn đưa ngươi đưa cho một vị phú hảo lại đem trương hiệu đưa cho một vị nhà khoa học chỉ có điều trương hiệu lúc trước xảy ra vấn đề nguyên bản ta quan sát cái kia nhà khoa học không có hậu nhân làm người thiệt lường liền đem trương h i ể u đặt ở bọn họ cửa kết quả trương h i ể u tỉnh tương đối nhanh cứ đi như thế chờ ta tìm lại được n à n g lúc phát hiện đã bị trường tử lương tu h dưỡng trôi qua cũng rất hạnh phúc liền không có lại tiếp tục mạnh bà nói mười điểm thành khẩn nhưng vương diệp lại phát hiện trong đó một cái thắc mắc những cái này đều có thể lý giải nhưng ta ký ức rõ ràng là gần nhất mới bị vừa mới sửa trước qua căn bản không phải thời đại thiếu niên mạnh bà nói ra đúng à, n g ư ơ i tinh thần lực bị mở rộng quá mạnh lại không hiểu pháp môn tu luyện tại vĩnh giả khôi phục trước giữa thiên địa cũng không có linh khí cho nên thân thể xảy ra vấn đề gần như bạo tạc cho nên chúng ta căn cứ phục vụ hầu mãi thái độ liền lại đón người đi tiến hành dài đến ba năm chữa trị công tác thằng đến vĩnh dạ giáng lâm lúc này mới giải quyết triệt đề nhưng mà khi đó ngươi ký ức là giữ không được vì để cho ngươi chính là một người bình thường mà không phải sinh mốc chỉ có thể tùy tiện thêm điểm ký ức đi vào đương nhiên ngươi ký ức kịch bản là lữ thanh cho không có quan hệ gì với ta hắn ý nghĩ là nhờ ngươi kinh lịch một lần tử vong cảm thụ thời gian luân hồi dạng này mới có thể biến cơ t r í ân có thể nói ngươi bây giờ thông minh như vậy trình độ nhất định là lữ thanh công lao hắn tại đổ cho ngươi thua ký ức lúc một ít chuyện phương thức xử lý cũng là hắn phản ứng tự nhiên thời gian lâu dài ngươi tự nhiên cũng liền mang thông minh t h u tính xem như mượn hắn ánh sáng c ó điểm đương nhiên ngươi không biết xấu hổ sức lực này làm sao tới ta thì không rõ lắm mạnh bà muốn sao liền không nói vừa nhắc tới đến liền giải thích mười điểm tạc kẽ chỉ có điều vương diệp tâm lần nữa hung hăng bị đâm ngươi lai、like, không đơn giản thiên phú là người ta cho ngay cả trí tuệ cũng là hoặc có lẽ là nếu không phải là những cái này l ắ p ráp vật liệu bản thân chính là một kẻ n g u n g ốc ta mẹ nó rõ ràng cho là mình là nhân vật chính tới vương diệp lúc này thậm chí đều muốn kết thúc cái đề tài này nhưng lại nhịn không được thật vất vả mạnh bà hôm nay nguyện ý mở miệng lại không trò chuyện chút gì thật là đáng tiếc dựa theo mạnh bà thuyết pháp nói cách khác cho nên bản thân sau khi tỉnh lại cảm giác là trọng sinh để ấn chứng ý nghĩ này còn cố ý đổi thành thị kết quả bạo phát sự kiện linh dị cho nên bản thân lại vĩnh viễn không cách nào biết trước đến đã từng đã phát sinh qua sự tỉnh trừ bỏ vĩnh dạ tiết điểm vậy cũng chẳng qua là lữ thanh biết sớm nói cho bản thân thôi a đúng rồi lữ thanh nói a thân thể ngươi bị cải tạo trí tuệ cũng lên tới không làm công cụ người sử dụng đáng tiếc cho nên mới để cho b i ể u cục đi thật ra không có cái gì an bại a không có quân cờ nói chuyện nếu như không phải sao thực lực ngươi tiến bộ quá nhanh đoán chừng hắn đều đã đem ngươi quên n g h e mạnh bà từng câu đâm tâm lời nói vương diệp thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh tại sao mình muốn tới bên trên như vậy một trận nói chuyện vì sao nói đến cùng chẳng qua là lữ thanh đang bố trí bài trí bài trí phát hiện một sai lầm sau đó thuận tay liền n g chính mình cái này bởi vì sai lầm sinh ra ân tiểu trúc chít liền bị hắn hợp lý tài nguyên lợi dụng một lần bản thân mẹ nó vẫn còn ở kêu hoài nghi có một bản ván cờ lớn đang tính kế lấy bản thân sau đó còn nhớ thương nhảy ra bàn cờ trong lúc nhất thời vương diệp cảm giác mình đã xấu hổ m u ố n chết không mặt mũi còn sống mà mạnh bà là y nguyên cười ha hả nhìn xem hắn nhưng rất nhanh vương diệp kịp phản ứng thẳng thắn nhìn xem mạnh bà không đúng ngươi đã từng là tiểu tứ ngươi biết ta đúng a ta biết ngươi cho nên ta là cố ý đi tìm ngươi a đúng rồi ngươi thực sự là cô nhi ta tại khác một đứa cô nhi trong nội viện trộm nhìn xem ngươi khi còn bé bộ dáng thật đáng yêu ân ta không mang thủ ngươi đâm ta cái kia hai đao ta cũng sớm đã quên vương diệp lần nữa rơi vào yên tĩnh biểu lộ có chút phức tạp nhìn về phía mạnh bà cho nên nói thật ra sớm tại viết cổ đoạn linh hồn hắn lúc ngươi liền đã biết hắn là sẽ không khôi phục bởi vì ngươi biết ta còn sống sót đúng không cho nên ngươi mới lại một lần đã c h ọ n ta chương chín trăm tám mươi ba tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc b à mạnh bà lắc đầu không được có lẽ có thể nói là ngươi lúc trước đã c h ọ n ta cho nên trong tương lai ta lại lựa chọn ngươi cái này hoặc giả chính là nhân quả nếu như ngươi khi đó không có lựa chọn đem ta giữ ở bên người đưa đến cái kia bên kia ta liền không có cơ hội tự tay tại trong biển người mênh mông tìm tới ngươi mạnh bà ánh mắt thâm thúy âm thanh có chút tăng thương vương diệp biểu lộ dần dần trang nghiêm thật ra có đôi khi ta cảm thấy ta căn bản nhìn không thấu được ngươi ngươi biểu hiện quá mức điệu thấp mọi thứ đều là thuận tay đẩy thuyền nhưng lại có đánh giám một đoạn thời k h ắ c thậm chí ta bắt đầu qua hoang đường suy nghĩ ngươi không thể so với lữ thanh c h í tuệ thấp nghe vương diệp lời nói mạnh bà bật cười nghĩ gì thế loạn thất b ắ t tao ta chỉ có điều là một người đến tuổi già lao t h á i thái thôi hoặc có lẽ là là một cái rất hiền lành lao t h á i thái nói xong lời cuối cùng mạnh bà chính mình cũng có chút t r ọ dạng mà vương diệp thì là cắn chặt hàm răng cho nên ta lúc đầu bảo ngươi nãi mãi ngươi không dám đáp ứng biểu hiện cực kỳ e ngại mạnh bà mặt mũi tràn đầy hình à n h nhìn ngươi suy đoán quá mức đầu nhập không đành lòng đả kích ngươi phối hợp ngươi một lần dạng này ngươi cũng càng có nhiệt tình như nha đến lại kêu bên trên một câu l、like, ạ i mãi nghe nghe vương diệp không nhìn thẳng mạnh bà t r e o t r ọ c hỏi một vấn đề cuối cùng cho nên cùng ta giống như lúc vị kia ngươi cũng đã đoán được không phải sao mạnh bà hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o mà vương diệp thì là hiệu nhẹ gật đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên cảm ơn ta trên đại thể đã hiệu không sai bịt lắm vô luận nói như thế nào nhân quả tuần hoàn cũng tốt nhất ẩm nhất chắc cũng được nếu như không phải sao ngươi khả năng ta cũng đã ở đây hỏng bét n g n đại chết tại một góc nào đó không người hỏi thăm tình này ta nhận có lẽ tại toàn bộ sự tình bên trong ta chỉ có điều là một cái nhất định phải tồn tại ngoài ý muốn nhưng tất nhiên ta đây ngoài ý muốn còn sống vậy liền sẽ đi ra bản thân đường không phải sao đại lao chuyển thế lại như thế nào không có cái gọi là thiên mệnh c h i tử hào quang cũng không cái gọi là tiểu nhân vật cũng tốt chi ít tiểu nhân vật sống thông thấu làm ra một ít đại sự đến cũng càng có thành tựu c ả n giác vừa nói vương diệp biểu lộ trịnh trọng đứng lên mà mạnh bà thì là chậm rãi nhắm mắt lại quả nhiên vẫn là như vậy tự kỷ trong lúc nhất thời vương diệp lời kế tiếp lập tức bị bóp ở trong cổ họng cũng không nói ra được hôm nay cùng mạnh bà ở giữa câu thông muốn nói về thời gian mà nói không tính là lâu trước sau cũng liền nửa giờ khoảng trừng nhưng trong đó lượng tin tức rất lớn lớn đến lật đổ vương diệp cho tới nay tư duy theo q u á n tính cùng đối với mạnh bà một lần nữa nhận thức nàng tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy thậm chí có thể tại trong lúc lơ đáng đem lữ thanh đều cho lợi dụng bên trên mặc dù sử dụng tin tức kém nhưng cũng là rất khó tưởng tượng đến bây giờ vương diệp đều không rõ ràng a niệm cho mạnh bà rốt cuộc cũng là thứ gì mắt thấy vương diệp đã không có trò chuyện tiếp hứng thú mạnh bà lúc này mới run run dày dày đứng dậy chống bản thân cái kia thường thường không có gì lạ lại cùng vô lượng minh phật rằng qua hồi lâu đều hoàn hảo không chút tổn hại quà trượng đi ra ngoài cái này tiệm tạp hóa đáng tiếc rồi thật không biết còn về chưa ở lại mấy ngày cơ hội mạnh bà hơi xúc động nhìn thoáng qua lắc đầu quay người rời đi mà vương diệp thì là đứng ở tiệm tạp hóa cửa ra vào nhìn xem mạnh bà rời đi bóng lưng có chút xuất thần không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu thẳng đến tại tinh thần lực dọ xét bên trong mạnh bà bóng dáng đều đã biến mất ở táng thần thành bên ngoài vương diệp cái kia phiền m u ộ n vẻ mặt mới quét sạch sành xanh, xanh khôi phục trước đó vẻ đặc nhiên yên lặng thu hồi mình tinh thần lực khoe miệng lộ ra một vẻ c ư ờ i khẽ lắc đầu thực sự là một câu chuyện hay a hợp tình hợp lý chỉ có điều nàng kết quả thế nào nghiên cứu ra một đoạn như vậy đến nói cho ta nghe đâu vương diệp trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì về phần vì sao là biên ở trong đó logic nhìn như hợp lý nhưng nghiên cứu kỹ lời còn là có rất nhiều lỗ thủng không phải sao hai câu ba lời liền có thể giải thích dù sao vương diệp biết rõ có lẽ so mạnh bà tưởng tượng còn nhiều hơn hơn nữa h ắ n chưa bao giờ đánh giá thấp qua lữ thành ông chủ hôm nay t à i nguyên tiêu hao hơi ân nhiều một chút đi qua chuyện ta sau quan sát ta cảm thấy hay là cái kia pháo dùng tốt mặc dù rèn đúc phải hao phí không ít tài nguyên nhưng hiệu quả kinh người đơn độc một môn pháo lời nói nếu quả thật gặp phải phạm vi lớn tiến công khả năng thời gian cù nổ đ vẫn là dài chút ta ý nghĩ là lại chen chen có thể hay không tái tạo ra một cái đến dạng này thay nhau sử dụng lời nói hiệu quả tốt hơn đúng rồi còn có cái kia lôi viên là cái t h ứ tốt ngươi còn có hàng tồn sao mắt thấy vương diệp sắc mặt càng bất tiện trong lúc nhất thời lục nô âm thanh dần dần tiểu xu dưới hoặc có lẽ là c h ỗ dạ n g đây là ta cuối cùng gia sản vừa mới linh sơn mới quên t i ề n tới dù n g không còn ta cũng không có cách nào vương diệp xuất ra hai cái túi nhét vào lục nô trên tay hy vọng lần sau cho ta nhìn xem n g ư ơ i cái kia có thể đổ phật trận pháp lục nô lập tức tinh thần tỉnh táo vô vô bản thân bộ ngực vẻ mặt thành thật nghiêm túc n g ư ơ i yên tâm ta bên này trận pháp nhất đạo lại đi ra một mạng lớn lần này ta đem những cái kia trận pháp một lần nữa cải tiến một lần có lẽ có hiệu quả ngoài dự đoán tài nguyên cũng sẽ thiếu lãng phí rất nhiều nói xong lục nô nhìn một chút trong bao vải vật phẩm càng thêm hài lòng vội vã không nhịn nổi xoay người chạy ha, ha. lần này nhìn lao tử làm sao tú lật c h ư ớ c hiểu cùng ta trang theo tới là lục nô cái tia c ả n rỡ nụ cười mà vương diệp thì là bất đắc dĩ lắc đầu có đôi khi đánh nhau đánh là chân kim bạch n g â n a đại bút đại bút tài nguyên ném vào chính mình cũng không biết tiêu vào chỗ nào rồi bất quá lần này xem ra hiệu quả cũng coi như không tệ không đề cập tới phật cảnh những người khác đến táng thần thành cái tia tuyệt đối chính là muốn chết mạnh mẽ dùng tiền giấy năng lực đánh tăng ngươi nhưng mà theo lần này tiến công thất bại thiên tổ trong mắt bọn hắn nguy hiểm cấp bậc lại muốn bên trên một cấp bậc hơn nữa bảy thiên đình một tay nam cực tiên ông ăn một cái như vậy thua thiệt ngầm không thể nào không đề phòng thậm chí khả năng đứng trước đến từ hắn trả thù cũng cần phải cẩn thận một chút v ề phần thập hoang thành thì là ư ớ c gì nhiều đi lên mấy lần như vậy như vậy thì có thể gối cao vô ư u đứng ở phía sau xem kịch có được ngư ông thủ lợi còn có cái kia một mực cực kỳ thần bí thanh phong trại cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu vừa liếng cái kia cao thâm mặt chắc đại trưởng lão nói không chính xác cũng có bản thân nhu đồ bao quát đạo môn thật sự gặp sao yên vậy không hỏi thế sự sao k h ắ nơi đều là vấn đề toàn bộ đều muốn suy nghĩ trong lúc nhất thời vương diệp có chút tâm mệt mỏi chỉ hy vọng lần này sau khi trở về linh sơn có thể đối với thiên đình nhiều một ít kiên kỵ đi dù là tranh thủ thêm một chút thời gian cũng là tốt đáng tiếc lần này đối mặt huy áp chỉ có lưu động tân bản thân thành công tân cấp m a q u a n âm a giao sử dụng vẫn còn cái nào bình cảnh bên trên bằng không thì táng thần thành tính an toàn có thể lại để thăng một cái cấp bậc trong lúc nhất thời vương diệp tư duy không ngừng quyết tán nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ quên thứ gì dương vân ngươi còn không dừng tay sao phát thân p ậ t nhìn xem đối diện cái kia giống như điên dại giống như dương vân nghiến răng nghiến lợi nói ra dương vân nợ nụ cười lạnh lùng phun ra một búng máu ta nói qua hôm nay các ngươi phải chết một cái ta còn không giết các ngươi liền không thể đi Trường lúc a o con bướng bình lửa. l này đỗ tử nhân trạng thái xem ra cũng đã không phải là đặc biệt tốt dù sao đối mặt là trọn vẹn năm tôn phật trong đó còn bao gồm pháp thân phật loại cao thủ này chỉ bất quá bây giờ bọn họ cũng không xác định tán g thần thành chỗ đứng trước cục diện đến tột cùng là không hóa giải một chút cho nên chỉ có thể trước kéo lấy đương nhiên kéo lấy là đỗ tử nhân ý nghĩ dương vân đầu này lao bướng bình con lửa nghĩ vẫn là tiêu d i ệ t một cái lại nói nhiều năm như vậy các ngươi địa phủ liền không thể thêm chút đầu ó c sao nhất định phải toàn cơ bắp ra nước bùn mà không nhiễm giả thanh cao thế giới này bản thân liền đã hỗn độn nước c h ả y bèo trôi không tốt sao nhất định phải đem chính mình hiện ra trắng không thì vết ý nghĩa ở đâu người cùng ta linh sơn thiên đình liên thủ thế giới này cũng là chúng ta vô số khí huyết tạo điều kiện cho người ta tùy ý nhặt vô số nhân tộc đều chẳng qua là chúng ta dưới chân nô lệ còn muốn mỗi ngày q u ỳ lệ chúng ta tôn chúng ta vì cao cao tại thượng thần minh có ngày tốt lành ngươi bất quá điên là các ngươi nhiều thanh cao a kết quả đây còn không phải đám người trong miệng cái tia tả ác chi địa người người e ngại mà chúng ta thì là cao cao tại thượng được người kính ngưỡng cái này chính là các ngươi chỗ kiên trì ý nghĩa những cái này giống như con kiến hơi nhỏ yếu ngu xuẩn nhân tộc đáng giá được các ngươi đi thủ hộ vẫn là một thân chính khí không chỗ phát tiết p h á p thân phật nhìn xem dương vân dếu cợt nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường giống như là nhìn một cái đồ đần dương vân không có trả lời hiếm thấy bắt đầu yên tĩnh qua hồi lâu hắn mới c h ậ m rãi n g n g đầu ánh mắt từ lúc đầu mở mịt lần nữa khôi phục kiên định âm thanh có chút khản mở miệng nói ra tiếp tục đi hôm nay ta muốn giết một cái không có giải thích cũng không có phẫn nộ những năm này cùng loại ngôn ngữ bọn họ đã nghe qua quá nhiều lần tâm trí không vững dần dần mê thất chỉ có bản thân người cũng sớm đã sáp nhập vào cái này đảm nước bùn bên trong mà còn lại vẫn được đi ở đầu này cô độc trên đường đã sớm đã không có đường rút lui cho nên không cần giải thích càng không cần là giận dữ mắng m ỏ thứ gì duy nhất có thể làm chính là nắm chặt trường thương trong tay đến chiến có lẽ duy nhất tư tâm chính là nghĩ tại tử vong thời điểm có thể có được đại gia vài câu thực tỉnh tán dương a một mực đem bản thân ẩ n giấu ở hắc khí bên trong đỗ tử nhân theo dương vân âm thanh rơi xuống một giây sau vô thanh vô tức xuất hiện ở pháp thân phật bên cạnh t h ầ n thủy thủ trong tay không có nổi lên bất luận cái gì quan sát lạng yên đ â m về bên hông hán mà dương vân thì là tâm hữu linh tê giơ lên trường thường s ắ c bén khí tức xa xa khóa chặt tại pháp thân phật trên người đáng tiếc đối diện người cuối cùng vẫn là hơi quá nhiều dù là dương vân công kích làm cho tất cả mọi người đều phá lệ k i ê n kỵ đỗ tử nhân tay kia đánh lén tuyệt kỹ càng làm cho bọn họ xuất thủ lúc đều cần vô ý thức giữ lại ba điểm thực lực tùy thời đề phòng một phía nhưng xa luân chiến xuống tới trước hết nhất bị hao hết sạch ý nguyên lại là bọn họ đáng tiếc lao phu chui vào lục n g bằng không thì giết các giống như đồ gà làm thịt chó chờ ta nhập này cảnh giới ngày vương tổ cũng có thể một trận chiến dương vân hơi bực bội hắn loại này đơn thể công kích người thích hợp nhất còn là một đối một chiến đấu hoặc là phối hợp lên trên năng lực khống chế kéo căng đồng đội nói thật với đỗ tử nhân không tính đặc biệt dự ha ha ha đây là lao dương nói ra lời nói sao thật đủ mất mặt không nghĩ tới t u ổ i đã cao còn ưa thích t u ổ i ngưỡng bức t r u n g vì tiếng cười cởi mở đột nhiên tự nơi xa vang lên ngay sau đó xuất hiện ở phương xa mà hắn đứng bên người thì là y nguyên phong khinh vân đạm tối giác thành hoàng hát bạch vô thường có thể nói địa phủ trước mắt mà nói khôi phục cao nhất sức chiến đấu bên trong trừ bỏ m ạ n h bà lữ thanh hầu như đều đến đông đủ nhìn xem phương xa xuất hiện đám người một mực mặt lạnh lấy tự mang một c ố quật cường dương vân dưới khoẹ miệng ý thức phát họa ra vẻ mỉm cười nhưng rất nhanh liền bị hắn thu về hư lạnh một tiếng xuất thủ lần nữa mắt thấy địa phủ trợ r ú t đổi tới p h á p thân phật k h ẽ nhũ mày tán g thần thành bên kia không cách nào chi viện rút lui à. không cầu có công chỉ cầu không có lỗi cùng địa phủ đám điên này hiện tại đánh lên không đáng còn uổng phí để cho thiên đình nhạc tiện n i nói xong p h á p thân phật sau lưng pháp cùng nhau hầm vàng tiến lên một bước ngăn cản tại hai phe trung gian sau đó mãnh liệt nổ tung mượn cái này ngắn n g ủ i cơ hội một giây sau năm tôn phật không chút do dự xoay người rời đi cưỡng chế di rời lao tử nói dương vân trông thấy một màn này con mắt lúc ấy liền đỏ mang theo súng liền muốn truy kết quả bị đỗ tử nhân kéo lại mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra nói cái gì nói thổi như bước đến cái này nằm cái ra hỏa một mực tập hợp một chỗ ngươi nghĩ như thế nào đầu cứ như vậy sát liền trung q u trình độ kia tăng thêm thành hoàng hắc bạch vô thường đều không đủ cùng một chỗ đưa qua qua nghiện miệng liền được thật coi đối diện không còn cách nào khác đâu dương vân giật mình cỗ này trùng kích đến sâu trong linh hồn chiến y dần dần thối lui mà vừa mới còn h a n g hái c h u n g quỳ mấy người m ặ t lập tức đen lại lao tử ngàn dặm xa xôi đến trợ giúp con mẹ nó không cần cảm ơn cảm ơn ta còn âm dương quái khí ta là phá hôi mẹ nó lao tử thực lực yếu trách ta rồi dương vân lần nữa hừ lạnh một tiếng liếc qua c h u n g quỳ mấy người à ta nào có mấy người các ngươi thanh cao nhân nghĩa các ngươi vì nhân tộc không phải sao tìm nơi nương tựa thiên tổ đi sao còn quản hai chúng ta làm gì nếu nhỏ có thể hầu hạ không nổi các ngươi những cái này cao n h ã người dương vân dếo cợt nói ra nhưng trung q u ỳ lại lắc đầu chúng ta rời đi không phải sao phản bội địa phủ địa phủ từ vừa mới bắt đầu thành lập dự tính ban đầu chính là vì nhân tộc trong mắt của ta địa phủ thay thế biểu hiện lấy một loại tinh thần nhân tộc tại địa phủ tinh thần ngay tại cái kia tất cả biểu hiện bên ngoài chẳng qua là tinh thần này kéo dài thôi nói thật ra một chút chúng ta địa phủ làm ra như vậy c h ẳ n g cảnh đường hoàng tuyền cầu n ạ i hà thậm chí một ư ơ i tám tầng địa ngục ý nghĩa thật rất lớn sao duy nhất có giá trị bất quá là luân hồi thôi chỉ cần luân hồi tại địa phủ tinh thần tại cái kia địa phủ liền sẽ vĩnh thế trường tồn ta rời đi chỉ là cái kia đã có chút biến hình địa phủ mà không phải là các ngươi những cái này giúp đỡ lẫn nhau lấy đi thôi hơn ngàn năm huynh đệ vừa nói trung Quỷ vô vô dương vân bà vai than nhẹ một tiếng suy nghĩ một chút năm đó đi năm đó an niệm còn tại thời điểm nàng thật để ý qua thế nhân ánh mắt sao mấy trăm năm nhân gian thuyết phục bị ném trứng gà bị chửi rủa bị đánh bên trên tà giáo nhãn hiệu chúng ta khi đó cái gì lời khó nghe không có trải qua cái gì ác ý không có gặp phải khi đó chúng ta đều có thể rất xuống tới vì sao cho tới bây giờ ngược lại không thể là bởi vì chúng ta thực lực thay đổi mạnh cho nên phải càng thêm xứng đôi địa vị còn là nói đã nhẫn mại không đi xuống những cái này buồn thẻ hát cám nhân sinh t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm ngươi thật thiếu nợ ta tiền chúc mừng năm mới nghe trung quỳ lời nói dương vân giật mình ngay tại chỗ muốn phản bác thứ gì nhưng cuối cùng lại nói không nên lời chỉ có thể ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng lao ra hỏa nói không minh bạch chưa ngươi người này từ miệng nhỏ liền đần đần còn chưa tính n g ư ơ i còn cưỡng giống cái kia lao bướng b ỉ n h con lửa tựa như người đổ cái gì hàng ngày bày biện tấm kia mặt thối liền cùng ai thiếu ngươi tiền tựa như nghĩ thêm đến chúng ta từng tại cùng một chỗ lúc chân chính k h á i hoạt là địa phủ mang đến sao còn không phải cùng một chỗ lột lấy cánh tay làm một trận chúng ta một đám người đánh một cái con lừa chọc một người đá một c ước không thoải mái chúng ta đã sớm đã thành thói quen có người thay lấy khiên sự tình cái gì cũng không cần nghĩ đánh nhau là được không đề cập tới ta liền nói ngươi bản thân chỉ ngươi cái kia cũng là bột nhau đầu ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bố trí bố cục hạ hạ cờ mẹ nó chơi một cờ ca dô đều chơi không người biết chuyện trung quỷ thực sự là không cố kỹ chút nào cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem dương vân ngữ tốc rất nhanh hoàn mỹ phát huy mình nói lao t h u tính cùng chúng ta làm một trận đi thiên tổ bên kia ta đã, đã từng quen biết hay nhưng mà quá mức can thiệp chúng ta chỉ có thể nói tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta điểm kế hoạch đúng rồi hoàn thành lập một cái bộ môn mới liền kêu địa phủ nghe nghe nhiều bà khí tên đừng rụt rẻ đi nhanh đi con mẹ nó có tiền lương đầu vừa nói trung quỷ có chút chờ mong ánh mắt nhìn dương vân chờ đợi dương vân quyết định v ề phân đỗ tử nhân hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút cái kia lão con bê bảo sao hay vậy âm hàng chỉ cần dương vân đồng ý hắn khẳng định không ý kiến thời gian từng phút từng giây đi qua ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong dương vân biểu hiện hết sức k i ê n tĩnh cũng không g ậ t đầu cũng không lắc đầu ai cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì dù sao một cái như vậy muộn hồ lô bình thường tại không mở miệng thời gian rất khó phân biệt nhưng mà ngươi thật thiếu nợ ta tiền cuối cùng dương vân nghiêm túc nhìn xem trung quỳ nói một câu không hiểu đ â u tất cả mọi người mộng nhưng rất nhanh liền phản ứng lại mà trung quỳ thì là hơi nghi ngờ một chút ta mượn qua sao một nghìn một trăm hai mươi ba năm trước tháng sáu phần số m ộ ư ơ i hai ngươi buổi chưa đi ra ngoài đại khái là giờ thịnh nói ra cửa làm việc đi ngang qua một nhà cửa hàng mua chút thì khô q ngày ngày còn có năm tháng trước ngươi nói thời đại mới điện thoại cực kỳ thần kỳ đặc biệt hy hi hữu thuộc về chân bảo hiếm thế cầm đi ta một khối vật thiết sau đó ta trả ra điện thoại không quý từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện thời gian địa điểm nguyên nhân thuộc như lòng bàn tay cứ như vậy ngay trước trung quỷ mặt toàn bộ nói ra cho dù là lấy trung quỷ cái này đen nhánh màu r a lúc này mặt cũng đã đỏ lên thậm chí có thể nhìn ra đỏ khu khu n g ư ơ i trí nhớ này còn vẫn rất tốt ta trung quỷ có chút xấu hổ mọi người tại đây nhìn về phía trung quỷ ánh mắt cũng dần dần biến quỷ dị bởi vì kèm theo dương vẫn nhắc nhở bọn họ cũng mơ hồ trong đó nhớ lại một chút không tươi đẹp lắm sự tình ai nha huynh đệ chúng ta ở giữa nói những thứ này làm gì trung quỷ mắt thấy cục diện đã tại không bị khống chế trên đường càng chạy càng xa vội vàng mở miệng cắt ngang mà dương vân thì là lạnh nhạt nhìn hắn một cái cho nên ngươi là thật thiếu nợ ta tiền không phải sao b ả y biện gương mặt này cuối cùng n g ư ơ i tương lai tiền lương đều dùng đến trả nợ nói xong dương vân thu hồi trường thương không nói một lời đi về phía xa xa nhìn phương hướng là thiên tổ thượng kinh vị trí đỗ tử nhân khỏe miệng mỉm cười dỗi cái lưng mệt mỏi cái này lao bướng bình con lửa là nghị thơm ô à. con m ạ n h miệng c h ậ p c h ậ p đỗ tử nhân tiếng n ạ o báng âm thanh hơi có nhiều như vậy lớn dẫn đến nơi xa dương vân tiếng não báng âm thanh hơi có nhiều đối với cái này sau lưng yên lặng nhìn xem một màn này đám người ngầm hiệu lẫn nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ai cũng không nói gì chỉ là thừa dịp dương vân không có ở đây lúc bất động thanh sắc đem trung quỷ vây vào giữa mạnh mẽ đem cái k i a túi cướp đi ngay trước trung quỷ mặt trò chia cắt lấy cớ trả tiền đối với cái này trung quỷ khóc không ra nước mắt sinh không thể luyến co cắp ngồi dưới đất chỉ cảm giác mình mới nhất may mấy bộ đẹp trai chiến bảo cứ như vậy bay mất ai có thể từ chối tại chính mình đại hồng bảo bên trên t h e o một cái nhỏ heo t ẹ p ba đâu từ chối không được ca tiếp đó hoang thổ lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong tướng đức phật trốn về linh sơn sau trước tiên đem phát sinh qua sự tỉnh còn nguyên nói ra bao quát thiên tổ trật pháp vương diệp thực lực cùng cùng nam cực tiên ông cấu kết hoa đức phật trong lúc nhất thời pháp thân phật trở nên yên tĩnh sau một chốc cuối cùng pháp thân phật mới chậm rãi mở miệng nói ra bây giờ thiên đình ý đồ hết sức rõ ràng tình thân sự tình bên ngoài không dính bụi trần nhìn ta linh sơn xông vào phía trước dù sao thiên đình thực lực mạnh nhất bất kể như thế nào bọn họ đều không thua thiệt nhưng thiên đình nghĩ bằng quan ta linh sơn cũng không phải người ngu nói chào phú một chút nếu như lấy thiên tổ trước mắt thực lực tăng thêm địa phủ trợ giút ta linh sơn dù là che diện bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng n ề h ư n g phí để cho thiên đình nhạc tiến nghi nhưng nếu như ta linh sơn án binh bất động lời nói liền nên đến phiên thiên tổ khó chịu dù sao bọn họ thủ còn có thể, không thực tế nhiều nhất nửa năm ta tổ liền đem trở về nhưng lại cái kia thiên tổ nhưng mà phất tay liền có thể hủy diện cho nên lúc này ta cảm thấy không bằng đại gia như vậy tu sinh dưỡng tức không ngừng tích lũy ta linh sơn thực lực chờ đợi rất nhiều phật bồ tát trở về đừng lại phát sinh không có ý nghĩa hy sinh tất cả n h â n quả chờ ta phật trở về về sau tự nhiên thanh toán p h á p thân phật c h ậ m rãi nói ra đám người nhẹ nhàng gật đầu xác thực lần này sau khi rời khỏi đây lại vẫn là một tôn phật phải biết cho dù là tại thượng cổ vẫn là tốc độ đều không có như vậy tấp nập cái này đã để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy cơ cho nên bây giờ kết quả tốt nhất chính là chờ chờ đại lao trở về xuất thủ miểu sát chương chín trăm tám mươi sáu lao quang chủng chúc mừng năm mới cô nhi viện vương diệp đứng ở bản thân đã từng căn phòng ngủ kia lần nữa nhìn xem mặt này t ư ở n g có chút xuất thần hắn mấy ngày nay không ngừng nhớ lại cùng mạnh bà nói qua mỗi một câu nói mỗi một chữ thậm chí mạnh bà trên mặt hiện ra từng cái vẻ mặt cẩn thận hồi tưởng cho tới bây giờ trong đó nói không thông địa phương cũng đã càng ngày càng nhiều đơn giản nhất hay là cái kia áo bào đen thiếu niên không hiểu xuất hiện số lần thực sự hơi quá nhiều mỗi lần đều sẽ tất cả lực chú ý đặt ở trên người hắn thậm chí mấy lần c h u y ể n pháp nhắn lại nếu như nói bản thân chẳng qua là một cái vật chứa lời nói cái kia áo bào đen thiếu niên mang đến cho mình độ chú ý có phải hay không cũng quá cao hơn một chút cái này không phù hợp lẽ thường bao quát phía sau mình xuất hiện cái kia màu đen h ư ảnh cùng địa phủ mấy lần đưa tới miếng sắt đủ loại này đều có thể nói rõ bản thân cũng không phải là vật chứa đơn giản như vậy thậm chí còn có chung quỷ đối với bản thân thái độ nếu như nói mạnh bà là đang cùng mình diễn kịch lời nói cái kia trung quỷ lại là chuyện gì xảy ra còn có lữ thanh lữ thanh bên kia mấy lần cùng mình trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng có thể cảm giác được cũng không muốn mạnh bàn ó i tới như thế đối với mình hoàn toàn không xem ra gì nhi chỉ có thể nói biêu cục hố qua bản thân là thật lữ thanh trên người mình bố trí qua cục cũng là thật bao quát địa phủ đưa cho chính mình những nhiệm vụ kia cũng không giống như là tùy ý an bài nhất là lữ thanh dù sao tại chính mình vừa mới chín h tất biêu cục nhiệm vụ quy tắc về sau đứng m u i chịu xảo nhưng chính là thấm viên cư xá số bốn trăm linh bốn phòng cái này tuyệt đối không phải trùng hợp cũng có lẽ là lữ thanh đối với mạnh bà một lần dò xét thậm chí làm vương diệp hoài nghi mạnh bà trí tuệ về sau từng có như vậy trong nháy mắt phỏng đoán năm đó lưu lại cho mình nhiệm vụ này cũng không phải là lữ thanh mà là mạnh bà bản thân bao quát trong phòng g i ấ u chân kia có hay không một loại khả năng cũng là mạnh bà lưu lại chỉ có điều những cái này đã không thể nào khảo chứng chỉ có thể lần sau gặp lại đến mạnh bà thời điểm dò xét mấy lần mạnh bà ưu thế là rất hiểu bản thân nhưng khuyết điểm đồng giặc ở nơi này hắn đối với mình tất cả ký ức đều dừng lại ở lần thứ hai nhập ba tờ giấy thời điểm về sau sự tỉnh nàng là không có ấn tượng chủ yếu nhất là đi qua sau lần này hắn tổng cảm thấy mạnh bà hành vi đi lên nói có chút khác thường lại liên tưởng trước đó mạnh bà mấy lần hành vi tựa h ồ mạnh bà cùng địa phủ ở giữa một mực duy trì một loại như gần như xa cảm giác rất nhiều chuyện cũng không có chân chính tham dự vào địa phủ hành động bên trong giống như là giống như là lữ thanh vương diệp ánh mắt sáng lên so với cùng địa phủ mạnh bà cùng lữ thanh đi thêm gần một chút hai cái này hiệu quả như nhau tự do tại địa phủ xung quanh nhưng dựa theo năm đó tình hình mà nói là a niệm sáng tạo ra mạnh bà không thể nào nhất thoát ly địa phủ hẳn là mạnh bà mới đúng chẳng lẽ trung pin là không có sống qua thời gian vẫn là ta nghĩ nhiều rồi tự mình l ầ m bẩm vương diệp ánh mắt lần nữa đặt ở trên mặt tường này vẫn là chính mình lúc trước viết xuống nghi ngờ không có cái gì cái khác manh mối hoặc có lẽ là phát hiện gì khác lạ dù sao một vị trí đã từng cẩn thận điều tra qua một lần một lần nữa lại có thể phát hiện điểm đồ mới sự tình vẫn là quá ít không quá thực tế trừ phi thừa nhận lúc ấy bản thân rất ngu rời đi cô nhi viện vương diệp trong đầu vẫn còn đang không ngừng vang trở lại cùng mạnh bà trận kia nói chuyện luôn cảm giác có một cái cực kỳ không hài hòa điểm là như vậy đột nột nhưng mình nhưng vẫn bắt không được yếu lĩnh loại cảm giác này quả thực muốn đem hắn bước điên thằng đến trở về táng thần thành lần nữa đi ngang qua cái kia tiệm tạng hóa ánh mắt tự sát vách quán trà k h ẽ quét mà qua vương diệp thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ nghĩ thông suốt là một cái khác vương diệp nếu như nói mạnh bà đưa cho chính mình đàn câu chuyện kia khả năng có rất nhiều nặng h à n g nghĩa vậy liền nhất định có một tầng cùng cái này vương diệp có quan hệ trong đó mạnh bà mấy lần đưa ra bản thân cũng không phải là áo bào đen thiếu niên truyền thế chẳng qua là dung nạp linh hồn vật chứa thôi cái này không tính là gì nhưng mà tại trong lúc vô hình cho mình một cái ám chỉ tất nhiên cái kia linh hồn không có lựa chọn bản thân nhưng nhất định cũng phải có bản thân cái khác vật chứa cái này vật chứa là ai đâu vương diệp đối với cái này điểm mạnh bà không có nói rõ bao quát bản thân hỏi thời điểm mạnh bà cũng cho mình một cái chỉ tốt ở bề ngoài trả lời lúc ấy bản thân không có suy nghĩ nhiều dù là biết mạnh bà lời nói không thế nào có thể tin cũng không nghĩ tới phía trên này đến nhưng bây giờ hồi tưởng lại vậy cái này sự kiện thì trở nên thú vị mạnh bà vì sao nghĩ hết khả năng làm nhạt vương diệp trong lòng mình tồn tại cảm giác thậm chí lừa dối mình làm ra cái khác phán đoán nếu như đảo ngược tư duy lời nói vậy cái này vương diệp tác dụng nhất định phải càng lớn hơn nữa cùng mình có quan hệ thậm chí mình biết rồi biết ngăn cản trong lúc nhất thời vương diệp có chút đau đầu cảm giác mình đã quy càng ngày càng cao vương diệp hứng thú bừng bừng khiêu chiến một lần m ạ n h bà muốn biết điểm nhiều tin tức hơn kết quả hỏi một vòng bản thân càng mơ hồ đây quả thực liền dư thừa hỏi ngây ngốc là một cái khoái hoạt hoang thổ lớn phiêu khách hắn không tốt sao c h ỉ n h mình bây giờ ngược lại nửa thời quá khó chịu cấp thiết muốn biết rõ trận tướng được rồi được rồi còn bọn họ tính toán cái gì chờ lao tử trên thực lực đi tất cả tính toán lao tử toàn bộ đã chết dựa vào cuối cùng vương diệp phẫn hận mắng hai câu phát tiết bất mãn trong lòng sau đó đem ánh mắt rơi vào một chỗ phương hướng không được cái này hỏa đến vung bằng không thì khó chịu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm hai câu vương diệp lấy điện thoại cầm tay ra cho triệu hải đánh qua thanh phong trại cái kia lao ván c h ủ n g đi không đi đ à o mộ đâu để cho hắn nắm chặt một chút thời gian lao tử nhất định phải làm bên trên một phiếu hai ngày này nổi giận ủy gì là điện thoại bên kia yên tĩnh dài đến mười đến giây thời gian đều không có trả lời tại vương diệp đều tưởng rằng có phải hay không tín hiệu không tốt thời điểm điện thoại bên kia chuyển đến một đường thăm thẳm ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng chính là trùng hợp trong miệng ngươi l à c đoán t r ù n g ngay tại triệu bộ trưởng văn phòng sau đó thính lực coi như có thể âm thanh này thanh phong trại đại trưởng lão vương diệp lập tức cương ngay tại chỗ rất nhanh lại chuyển tới triệu hải âm thanh trong âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ hiện tại ta đứng trước hai loại tình huống muốn sao bị làm con tin mang đến cùng một chỗ trộm mộ muốn sao bị hắn cho hả giận tại chỗ giết chết ta cảm ơn ngươi nghe triệu hải âm thanh vương diệp quyết đoán cúp trong tay điện thoại a ta gọi qua điện thoại sao rất rõ ràng không có nói xong vương diệp trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy đặt ở túi bên trong c h i t để ngăn cách tín hiệu tồn tại về phần triệu hải an uy nếu như có thể để cho một cái thanh phong trại đại trưởng lão liền cho xử lý cái k i a chết thì cũng đã chết rồi triệu bộ trưởng đây là tại gõ l a o hủ sao nhìn xem triệu hải bình tĩnh để điện thoại xuống đại trưởng lão mặt mỉm cười nói ra t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy đi qua tương lai hiện tại nghe đại trưởng lão lời nói triệu hải mỉm cười đưa điện thoại di động để ở một bên nói đùa ngài là tiền bối ta lại thế nào dám có ngài đại trưởng lão bị triệu h ả mười điểm thành khẩn nói ra hắn hoàn toàn không cân nhắc có phải là thật hay không xuất hiện gọn đen lấy triệu hải trí tuệ đối mặt vương diệm điện thoại dù là xác suất lại thấp Cũng cần p đại trưởng n h tới lão thật sự nói lấy sau đó hướng về phía triệu hải nhẹ gật đầu lúc này mới quay người rời đi mà triệu hải thì là tại đại trưởng lao sau khi đi chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chân trời có chút xuất thần không biết ngươi cái bàn dựng xong chưa ta mời diễn viên nhưng mà muốn lên lại hy vọng hợp tác vui vẻ tự lẩm bẩm hai câu triệu hải thu hồi bản thân ánh mắt tiếp tục xử lý trong tay sự tình l ô i đ n g tự cái này kim bích huy hoàng miếu thợ lúc này màu sắc lại hơi ảm đạm nguyên bản màu vàng nóng trên vách tường lúc này đã mơ hồ trong đó lộ ra một chút màu đỏ thậm chí có thể trông thấy một chút giống như mạch máu giống như mạch lạc chính ở trên vách tường hiện hiện hiện r ấ nhỏ nhảy lên thỉnh thoảng có huyết dịch tự trong mạch máu chảy qua cái này lôi âm tự bây giờ phảng phất cũng không phải là một dãy nhà mà là có sinh mệnh mình giống như đông nhiên lôi âm tự có một cái c h ớ p mắt như vậy ở giữa biến trong suốt có thể rõ ràng trông thấy ở nơi này lôi âm tự chính vị trí trung tâm bên trên di lặc chính lơ lửng ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt trang nghiêm từng sợi khí huyết không ngừng từ trong cơ thể hắn quyết tán ở toàn bộ trong kiến trúc phiêu đãng lại rất sắp bị vách tường xung quanh hấp thu mà ở lôi âm tự xung quanh phản âm không ngừng chỗ này không gian độc lập đều biến có chút thiên tĩnh bầu trời đều âm tối xuống chỉ có cái này lôi âm tự tại loại hoàn cảnh này bên trong lộ g a càng ngày càng qu không giống bình thường thẳng đến a di đ ả phật chỗ niệm hy vọng suy nghĩ đều là hư hảo quá khứ hiện tại tương lai nhân quả tuần hoàn cần gì phải chấp nghiệm rốt cuộc một ngày ta tay cầm đi qua thân ở hiện tại tùy thời có thể chống đỡ tương lai cái này mới là thiên đạo một đường có chút một ngả tâm thanh giống như sấm nổ ở nơi này không gian bên trong vang lên ngay sau đó cái này lôi âm tự cũng bắt đầu run r à y dữ dội đứng lên có thể rõ ràng trông thấy trong đó di lặc trên mặt viết đầy vẻ thống khổ tựa hộ tại không ngừng dẫy rồi lấy nhưng không có biện pháp thoát ly mà thân thể của hắn thì là không ngừng hướng nơi vách tường lướt tới dần dần khảm nạm tại vách tường bên trong tựa hồ đang không ngừng r u n g hợp ta vì tương lai tương lai cùng hư miệng bên trong không thể nhìn không l ư ờ n g được không thể đ ủ ta thức vô địch đ ỗ n g nhiên di l ạ c đột nhiên mở ra cặp mắt mình ngục lớn thở hổn hển mặc dù coi như đã rơi vào một loại nào đó từ cục bên trong ánh mắt lại như cũ bình tĩnh có chút khàn khàn mở miệng nói ra trên mặt viết đầy cố chiếc u ậ t tường nhưng đáp lại hắn chỉ có một tiếng cười khẽ tựa h ầ ngay cả phản bác hứng thú đều không có người chi đạo ngầm đi qua nạp hiện tại nhìn tương lai nhưng bây giờ ngươi đi qua không còn nhục thân không còn đồ có tương lai ván cờ này nhất thịt người thắng sẽ chỉ là ta lưu lại một câu nói như vậy về sau di l ạ c lần nữa suy yếu nhắm hai mắt lại thân thể dần dần triệt để dung nhập vào vách tường bên trong biến mất không thấy gì nữa liền phảng phất cùng kiến trúc này triệt để hòa làm một thể h o à n g thổ n h ư n đ ă n g ác n i ệ m lúc này vẻ mặt trước đó chưa từng có trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía phương xa trong ánh mắt tràn đầy kiến kỵ hỗn đản thật hung hạ ca thế gian này ác n i ệ m nên bị ngươi hấp thu mới đúng n h ư n đang ác n i ệ m nghiến răng nghiến lợi mắng hai câu sau đó hướng về phía nào đó một nơi điên cuồng chạy trốn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa đại khái mấy phút sau trước đó nhiên đang á c n i ệ m chỗ đứng chỗ đột ngột xuất hiện một bóng người bóng người này có chút hư huyễn xem ra không quá chân thực nhưng trên người lại không ngừng tản mát ra khí tức khủng bố vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tản mát ra năng lượng ba động liền để cái này không gian xung quanh xuất hiện từng đạo vết rách mà bóng người này trong tay chính nắm lấy đã lâm vào hôn mê nhiên đang thiện nghiệm người thủ mộ thật đúng là cảnh gia ca có thể người trốn không thoát có chút lời biếm nói một câu bóng người này xách theo người thủ mộ tựa như mang theo một đầu chó chết d ỗ i ra ngón tay tại người thủ mộ ấn đường nhẹ nhàng điểm một cái rất nhanh một sợi khí tức bị buộc tiêu tán mà ra tựa hồ tại chỉ một cái hướng khác m g ẹ o v ầ n chuột chó chơi xem ra cũng không có như vậy thú vị a đầu này con chuột quá yếu than nhẹ một tiếng bóng người này giống như quỷ mị lập tức biến mất ngay tại chỗ nửa ngày thời gian trôi qua n h ư n đang á c n i ệ m có chút tuyệt vọng đứng tại chỗ nhìn về phía đối diện cái kia có chút hư huyễn bóng người trong mắt tràn đầy o á n độc không cam lòng giận g ữ hét vì sao hắn hẳn là đối thủ của ngươi mới đúng ngươi làm như thế cuối cùng lợi ích tổn hại càng lớn chỉ có chín h n g ư ơ i bóng người kia cứ như vậy phiêu nhiên nhìn xem nhiên đang ác nghiệm ở trên cao nhìn xuống lờ mờ m ở miệng đúng vậy à ở trong đó câu chuyện có rất nhiều nhưng mà ngươi còn chưa có tư cách nghe theo thoại âm rơi xuống bóng người một giây sau liền xuất hiện ở nhiên đang ác nghiệm bên người trước đó mọi việc đều thuận lợi ác nghiệm hắc khí lúc này liền như là hệ hoại giống như tự động tránh né lấy bóng người tùy ý hắn như vậy đứng ở nhiên đang bên người nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau nhiên đang hai mắt nhắm nghiển tràn đầy tinh thần lực bị khóa ở trong đầu một mảnh nơi hẻo lánh mà bóng người thì là dùng một cái tay k h á c sốc lên hắn cùng người thủ mộ cùng một chỗ kéo lấy hướng một chỗ đi nhìn phương hướng chính là lôi âm tự quá khứ hiện tại tương lai rất không tệ ta đều có chút mong đợi tuy ý đem người thủ mộ nhưng đang á c nghiệm nhét vào lôi âm tự trước cửa bóng người lười biếng nói ra hai mắt tò mò nhìn mình trước mặt kiến trúc ngay sau đó cửa chính đột nhiên mở ra một con rách tung tóe còn tại không ngừng nhỏ máu cánh tay đột ngột từ bên trong cửa rối ra bắt lấy hai cái này thân thể lôi kéo trở về cửa chính lần nữa đóng chặt chương c h í sân khấu kịch ngươi yêu cầu ta làm được hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng ngươi biết ta sinh khí lời nói hậu quả rất nghiêm trọng loại này có chút tự kỷ tiếng nói tại bóng người trong miệng nói ra hoàn toàn không có cho người chơi ý c ư ờ i nghĩ ngược lại không rét mà run lục ngự không gian niên đại nhiên đang ác niệm cũng đã là trong thiên địa này nhất kinh khủng tồn tại một trong cho dù là lục ngự bên trong yếu nhược cùng loại với trường sinh đại đế loại kia tại trải qua không ngừng phát d ụ thôn p h ệ nhiên đang ác niệm trước mặt đều không nhất định dám nói bản thân chắc thắng nhưng loại thực lực này tồn tại bóng người lại chỉ dùng một chỉ ngươi tiếp tục đi ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi cái này năng lượng cuối cùng vẫn là bị tiêu hao nhiều lắm bằng không t h ì thuận tay tàn sát cái này thương sinh có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt bóng người đối với cái này có chút tiếp hận lắc đầu dần dần tiêu tán đi qua đã đến nhân quả cuối cùng tương lai n g ư ờ i bại đáng tiếc kèm theo cái k i a âm thanh quen thuộc vang lên lần nữa lôi âm tự lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h mơ hồ trong đó có thể trông thấy nhân đăng thiện nghiệm ác nghiệm tại một đôi nhuần máu trong tay không ngừng tắc hợp cuối cùng hòa làm một thể lại bị theo ở trên vách tường tùy ý vách tường đem nó thốt vệ nội dung này vì sao như thế vừa nào xem không hiểu a tia đáng thương cây bên trong vương diệp bất đắc dĩ mở hai mắt ra tràn đầy nôn nóng một hàng kia sắp xếp phức tạp văn tự tại trong đầu hắn không ngừng tổ hợp lại một lần lần bị đánh tan mỗi khi vương diệp có một chút minh ngỗ lúc lại sẽ bị đánh gãy không hiểu được chẳng lẽ là nó nguyên nhân sao vương diệp túi đầu xuống nhìn mình chỗ ngực cái tiêu miếng sắt ẩ n ẩ n tản ra hào quang nhỏ yếu hướng vương diệp thể nội quán thơ ôn hòa năng lượng mang theo như nghĩ tới cái gì vương diệp lắc đầu loại vật này mấy lần lúc đến máy đều rất xảo hơn nữa có hai lần cũng là thành hoàng cho đưa tới vương diệp bản thân cũng không biết cái này miếng sắt còn thừa bộ vị ở nơi nào nhưng mà thông qua trên đại thể quan sát còn có thể nhìn ra cái này miếng sắt bên trên nên còn sẽ có hai khối mạnh vỡ liền có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh lệ n h bài về phần phía trên văn tự mạch lạc ý nguyên xem không hiểu t h à n h hoàng muốn hay không công báo tư thù một lần vương diệp nỉ non vô ý thức xoa xoa bản thân cái cảm tựa hồ cảm nhận được vương diệp động tác cái này hoang thổ bên trong mười điểm khủng bố quái thụ thậm chí ngay cả quỷ đều có thể thôn vệ tồn tại lúc này lại đột nhiên run run dày vương diệp mở miệng nói ra hơn nữa tựa hồ là biết cây này nghe không hiểu tiếng người còn tụ tập một đoàn nhỏ năng lượng đánh vào cây trên vách sau đó lại lần ngưng tụ một đoàn bản thân hấp thu sau đó liền hiểu cái này lão thủ t h ủ căn trực tiếp kiên quyết mà lên tại trong hoang thổ không ngừng chạy ngay sau đó tìm tới một con không ngừng du đã quỷ t h ủ căn bỗng nhiên đi qua đem cái này quỷ kéo lấy đi tới trước mặt mình thân cây c h ố vặn vẹo lên tạo thành một tấm g i ữ tận mặt người mở ra huyết b ù đại khẩu đem con quỷ tiên mất vào đại khái nửa giờ sau từng sợi tinh khiết năng lượng lần nữa tụ tập tại cây bên trong vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu ban v ề chiết xuất vẫn là cái đồ chơi này hiệu suất cao hiển nhiên hắn chỉ huy cây này hành động đã không phải là lần một lần hai mà gốc cây k i a bên trên mặt người thì là mang theo một chút biệt khuất chậm rãi tiêu tán thủ căn trôn sâu dưới mặt đất lần nữa thành thành thật thật sung làm bắt đầu lính gác công tác có thể nói vương diệp vì tìm kiếm một cái như vậy hài lòng bảo tiêu thêm b ả n mẫu hao phí đại lượng thời gian tinh lực hát vợ kịch cũng nên dựng một sân khấu kịch lúc này lữ thanh đã bỏ đi lương chi thủy thân phận khôi phục bản thân thon dài thân hình chắp hai tay sau lưng hành tàu ở hoang thổ phía trên mà hắn đứng bên người chính là vương diệp trầm tư suy nghĩ thậm chí còn cố ý tìm rất lâu nhân viên quét dọn vương diệp giờ phút này vương diệp khuôn mặt xem ra linh động rất nhiều tư thế đi cũng càng thiên hướng về nhân loại bình thường chỉ bất quá hắn trong tay y nguyên cầm một quyển sách ân thiếu nhi sách báo đang tại nghiêm túc nhìn xem giống như là cài đặt tự động định vị đồng dạng đi theo ở lữ thanh s à o lưng khoảng cách vì chừng một giây không sai chút nào lữ thanh đối với cái này tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc vẫn còn đang không ngừng đi lại rất nhanh hắn dừng lại bước chân ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung một tấm từ mây đen tạo thành mặt người chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bản thân mặt không biểu tình lữ thanh c ư ờ i khẽ ngươi thứ này quan sát ta lên ngàn năm nhưng có ý nghĩa sao một cái không có trí tuệ vật chất thôi bây giờ ngươi tựa hồ không cần tồn tại theo lữ thanh tiếng nói kết thúc sau lưng vương diệp biểu lộ nghiêm túc cầm trong tay thiếu nhi sách báo thu hồi phóng lên tận trời trong tay xuất hiện một cái tiểu xào dao găm đen kịt thâm thúy truy thủ này phá vỡ hắn làn ra một vòng đỏ tươi đến diễm lệ máu tươi phun ra toàn bộ bắn tung tóe ở kia mây đen phía trên rất nhanh mây đen kia đều biến đỏ lên giống như dưới trời chiều g á n đỏ kèm theo cái này diễm lệ s ắ t thái mây đen liền phảng phất khối băng giống như không ngừng hòa tan phương viên mười dặm đều xuống bắt đầu một trận huyết sắc mưa hai quân giao chiến không chém sứ nhưng ngoại trừ ta c ư ờ i lắc đầu lữ thanh mang theo khôi phục bình tĩnh trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một cái dù che mưa ngăn tre bầu trời rơi xuống huyết vũ mang theo lần nữa nhìn lên thiếu nhi sách báo vương diệp càng lúc càng xa mà vương diệp trên cánh tay vết thương nhưng mà qua trong giây lắc khép lại tiểu vân đang tại một chỗ trong cổ mộ không biết bận rộn thứ gì nữ đồng thân thể bỗng nhiên cứng đờ vô ý thức phát ra kinh ngạc kêu lên ánh mắt bên trong tràn đầ ai dám giết ta tiểu vân muốn chết đây là tại muốn chết nữ đồng dần dần biến phẫn nộ phát đ i ê n h ồ không ngừng đá dưới chân một bộ quan tài cái này tiểu vân tự bản thân khôi phục đến nay vẫn đi theo bản thân dù là tại thời viễn cổ liền bị vương ban cho nàng là nàng tượng trưng thân phận vô luận đi đến nơi nào đều có tiểu vân đang b ồ i b ạ n nàng thậm chí có người từ viễn cổ trông thấy trên bầu trời mây đen đều sẽ biết là nàng đến rồi nhưng bây giờ tiểu vân vậy mà ta mất đây là nàng chỗ không thể chịu đựng đụng đến ta người ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu nữ đồng không ngừng thở hộn con một hắc khí bao phủ tại cả tòa cổ mộ bên trong kèm theo trong quan tài cái kia vô số cỗ thi thể đứng dậy đem xung quanh không khí đều tuyển nhiễm có chút tâm trầm mà nữ đồng thì là mặt lộ vẹ vẹ thống khổ hiển nhiên còn đắm chìm trong tiểu vân chết đi giữa sự thống khổ thằng đến hồi lâu đi qua nữ đồng mới từ từ hòa hoãn cảm xúc mang theo sau lưng vô số cỗ thi thể quay người rời đi một chỗ không gian bí cảnh kèm theo dạng nước â m thanh chỗ này bí cảnh ầ m vang pha thoái một cỗ khí thế bảng bạc tinh thần lực theo bí cảnh mãnh liệt c u ộ n trào ra ngay sau đó là một cái chân nhưng vào lúc này trên bầu trời phương xa một con in văn tự cánh tay cùng xanh xanh đỏ đỏ chân cấp tốc chạy đến cỡ ép cùng cái này chân dung hợp lại cùng nhau khí thế tăng vọt trong thiên địa này tại thời khắc này tựa hồ cũng đã xảy ra rất nhỏ chấn động tựa như là tạo y mắng tuyên thệ cái gì kèm theo một màn này trong hồ trong núi lòng đất trong hoang thổ mấy chỗ tràng cảnh bên trong t o à nỉ non âm thanh bên trong lý tinh hà đi đến bản thân sau bản làm việc phương tường trên vách tại một vị trí nào đó nhẹ nhàng xào động hai lần máy móc thức bánh răng âm thanh bên trong vách tường khoảng trừng k h u ế t trương mở ra một người rộng đường qua lại lý tinh hà nhìn xem mặt này tường có chút xuất thần sau một chốc mới hồi phục tinh thần lại đắng chát cơi lắc đầu lúc này mới chậm rãi đi vào đây coi như là một gian phòng tối không gian không lớn cũng chính là hơn m ộ ư ơ i bình bộ dáng trên vách tường lít nha lít nhít khắc đầy mạch lạc mà ở phòng tối chính vị trí trung ương trưng bày một cái thuần kim chế tạo cái bản trên bàn phương bày biện một cánh tay chỉ có điều cánh tay này xem ra t h ủ n g trăm ngàn lỗ toàn bộ đều là dấu răng lúc này cánh tay rõ ràng rất không yên vận không ngừng lay động tùy thời đều có phóng lên tận trời khả năng dù là trên vách tường mạch lạc tản ra năng lượng ba động y đổ đối với nó chấn áp đáng tiếc ngày tháng sau đó bên trong không có cái này thuốc bổ dùng tiếc cho lắc đầu lý tinh hà trong mắt đột nhiên lấp lóe qua vẻ kiến nghị một giây sau giống như hổ đói vổ mồi giống như một tay lấy cánh tay kia tự trên bàn lôi xuống ôm vào trong tay hé miệng hung dữ cắn máu tươi chảy ngang theo lý tinh hà khỏe miệng không ngừng n h ọ xuống trên hàm răng đều n h u ộ m đầy máu giờ k h ắ c này hắn không có ngày xưa bình yên ngược lại tràn đầy dữ tợn mấy phút trôi qua lý tinh hà vô ý thức phát ra rên lên một tiếng sắc mặt biến đỏ lên lúc này mới bất đắc dĩ đưa cánh tay từ bản thân khỏe miệng lấy đi giống như uống say người loạn trọn vị tưởng đi ra phòng tối mở ra cửa sổ giống như ném rác rưởi giống như đưa cánh tay ném ra ngoài sau một khắc cánh tay này phóng lên tận trời. hướng về một cái hướng khác cực tốc bay đi mà lý tinh hà thì là co quắp ngồi trên mặt đất không ngừng thở hồn hển con mắt đều dần dần biến huyết hồng phát ra trận trận thống khổ tiếng gầm hắn làn da không ngừng bị sụp r a máu tươi nhiễm đỏ hắn quần áo sau đó lần nữa khép lại lần nữa sụp ra như thế lặp đi lặp lại loại kia toàn tâm giống như thống khổ dưới lý tinh hà khuôn mặt đều dần dần ngạo kiểu khúc mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy đem mặt đất đều triệt để nhuộm đỏ ô thực sự là không nghĩ lại trải qua trọn vẹn một canh giờ đi qua lý tinh hà mới khẽ hô một tiếng tay run run bắt lấy góc bản miệ tượng đứng lên sắc mặt tái n h ậ t giống như một tờ giấy trắng lung lay s ắ p đổ ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ nhưng mà cảm thụ một lần thể nộ i năng lượng tràn đầy lại nhìn một chút cái k i a rộng mở phòng tối cửa chính ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp không biết là tức hận vẫn là may mắn rốt cuộc không cần tiếp tục trải nghiệm loại thống khổ này sao kèm theo thì thào âm thanh lý tinh h à tiện tay đóng lại phòng tối cửa chính cổ động năng lượng chấn động đi ngoại thân vết máu đổi thân quần áo sạch lần nữa khôi phục trong ngày thường ôn hòa ngồi ở bản thân trên bàn công tác phản phất không có cái gì phát sinh qua một dạng ta thanh phong trại xưa nay cũng là lòng đất tuyệt đối đây cũng là chúng ta cho đến trước mắt tìm tới to lớn nhất mộ huyệt không thành công tiện thành nhân lần này đi tất cả nghe theo chỉ huy như làm trái kỷ người c h ạ m cho các ngươi m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian chỉnh lý trang bị xuất phát đại trưởng lão lúc này lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn cái kế h quả h trượng trong tay không ngừng vung vẩy lên càng giống là chỉ vung nhà trong tay gậy chỉ huy mà hắn đứng đối diện là từng dãy vẻ mặt trang nghiêm bên trong thanh niên mỗi người đều lộ ra khẩu vũ hữu lực sau lưng còn đeo vô số cố quan tài toàn trường lặng ngắt như tờ chỉ có đại trưởng lão âm thanh đang không ngừng vàng trở lại phải biết ở tất cả mọi người trong nhận thức đại trưởng lão xưa nay cũng là trí tuệ nhân vật đại biểu tất cả mọi người sau đó ý thức xem nhẹ hắn cũng là thanh phong trại một thành viên hắn cũng có một bộ thuộc về mình quan tài hơn nữa vẫn là mạnh nhất bộ kia xuất phát lúc này đại trưởng lão đã triệt để bỏ lại quà trượng g i á n g người thẳng tắp xem ra khổng vũ hữu lực hoàn toàn không giống trước đó cái kia dần dần già đi trạng thái một ngựa đi đầu phóng lên tận trời bốn góc phật cảnh thi thể thì là đồng thời cổ động năng lượng tại mặt đất hình thành một tấm hoàn toàn do năng lượng tạo thành lưới thanh phong trại đám người đập lên ngay sau đó bốn thi bay lên liên quan lưới cùng một chỗ bay đến giữa không t r ú n g trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bắt đầu rồi sao triệu hải dành thời gian nhìn thoáng qua thời gian tự a hồn là nhớ ra cái gì đó bấm vương diệp điện thoại thanh phong trại bắt đầu hành động người đi không vương diệp cầm điện thoại gây ra một lúc ngươi còn sống đại trưởng lao tính tình tốt như vậy vậy mà không g i ế t chết ngươi vương diệp trong đầu trước tiên hình thành ý nghĩ nhịn không được thốt ra đổi lấy là c h ọ n vẹn năm phút đồng hồ yên tĩnh địa chỉ là bắc phương năm đó cực bắc tri địa cũng ngay tại lúc này bắc cực nếu như ngươi đi lời nói q u ấ y nước đục liền tốt lần này mộ địa hành trình sẽ không đơn giản ân không đi cũng không quan hệ nói xong triệu hải cúp điện thoại vương diệp cầm điện thoại thật lâu im lặng mỗi lần cùng triệu hải gọi điện thoại cũng là dạng này ngươi nói con mẹ nó cho dù là bận đ i ệ có thể bận đ i ệ thành dạng này sao gọi điện thoại đều có năm phút đồng hồ yên tĩnh kỳ cũng là một cái chức vị nhìn xem người ta trương tử lương hàng ngày ngậm điếu thuốc ra ngoài thổi n h ư bức trên lệnh thế nào lại lớn như vậy cho nên ra kết luận triệu hải không bằng trương tử lương ân chính là như vậy t r ư ơ n g chín trăm chín mươi vương sư mộ hai cực bắc chi điện triệu hải cái này lao âm so nhất định lại bố trí cái gì cục để cho ta q u ấ y nước đ ủ dựa vào thật sự coi ta một cái mãng phu đến dùng vương diệp nghĩ đi nghĩ lại mặt dần dần đen lên nhìn không được mắng hai câu dù sao hiện tại cũng nghiên cứu không hiểu rồi đi ra ngoài một chút cũng tốt coi như giải sầu một chút cuối cùng vương diệp hay là từ viên này bi thẳng cây bên trong đi ra người bên ngoài cái tia đục ngầu không khí vương diệp dễ chịu dỗi cái lưng mệt mỏi còn không quên thân mật trên tảng cây lưu lại thuộc về mình dấu ấn tinh thần một mặt quan tâm sở lên thân cây huynh đ ệ cẩn thận một chút trong khoảng thời gian này nhất định phải sống khỏe mạnh nếu như ta sau khi trở về phát hiện ngươi chết ta sẽ rất thương tâm mang theo đối với đại thụ tốt đẹp chúc phúc vương diệp lúc này mới hướng phương bắt chậm rãi chạy tới một ngày này thiên tổ mười thành gần như đều tiếp đến, đến từ tổ trưởng lý tinh hà thăm hỏi đối với dân chúng thân thiết quan tâm đồng thời một hơi ban bố rất nhiều lợi dân chính sách đồng thời chính miệm h trong tương lai một đoạn thời kỳ phải dẫn vật tư đi khắp thiên tổ m ư ờ i thành tự tay cấp cho đến mọi người trong tay mặc dù thời gian y nguyên qua gian khổ nhưng lại muốn để dân chúng thời gian dần dần tốt trong lúc nhất thời gần nhất có chút lòng người bàng hoàng bầu không khí dần dần lần nữa khôi phục ổn định dù sao thiên tổ lý tinh hạ chính là một khối sống tín dự chữa bài nói là làm đối với đại gia là chân chân chính chính tốt điểm ấy vẫn là dân chúng cộng đồng nhận thức trong h o a n g thổ dương sâm đang tràn ngập vị khí bên trong không ngừng xuyên qua trong bất chi bất giác đi khắp khắp nơi địa điểm trong túi á o tờ giấy cũng dần dần giảm thiếu chút có chút thu hồi đến rồi có chút thì là không có bao quát thiên đ ỉ n h mặc dù tự bắc cực đại đế hôm đó đế lệnh qua đi liền khôi phục yên tĩnh nhưng lại uy nguyên có liên tục không ngừng thiên đ ỉ n h bộ hạ cũ đang không ngừng tụ tập chỉ là không có động tĩnh gì không biết đang đợi thứ gì linh sơn đại thể tình hình cùng thiên đ ỉ n h không kém bao nhiêu ở nơi này yên tĩnh không khí dưới ở trong chứa sóng lớn m á h liệt ai cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh thứ gì giống như là một thùng xăng chỉ cần bắn tung tóe một chút hỏa hoa liền sẽ dấy lên gấu hùng đại hỏa lấy lửa cháy lan tràn thế cục triệt để tràn ngập cực bác tri đ i ệ thanh phong trại một nhóm người võ trang đầy đủ hành tàu ở tuyết lớn bên trong mỗi một bước đều đi mười điểm gian nan lạnh lẽo hàn phong không ngừng diễn tấu tại trên mặt bọn họ xung quanh tuyết động cũng đã có thể không hơn người đầu gối nếu như nói nơi này duy nhất tương đối tốt khả năng chính là không có quỷ tồn tại a bởi vì tại hòa bình niên đại c bác chi địa liền hiếm thấy người ở nếu như không phải sao khốc liệt hoàn cảnh nơi này nói không chừng thật đúng là có thể trở thành nhân loại tỉnh thổ chính là nơi này rốt cuộc đại trưởng lão tự giữa không chung rơi xuống nhìn cách đó không xa cái kia vách đá vặt trượng nhìn không được cảm khái nói ra đem thi thể trôn ở vách núi treo leo phía trên cũng coi như chia ra tâm trí nhất là cái này vách núi treo leo ngoại tầng toàn bộ đều là từ băng hình thành đào chi tất sập đại trưởng lao trong mắt mang theo vẻ hơn t h ư ở n g h i ệ n nhiên cái này mộ điệu to lớn nhất khó xử chính là như thế nào đi vào lợi dụng tự nhiên c h i cảnh hình thành tự nhiên mộ h u y ệ t hơn nữa bởi vì nhiệt độ nguyên nhân trong đó thi thể cũng có thể lâu dài bảo tồn lại năm đó mộ h u y ệ t cửa vào đi qua ngàn năm băng phong chỉ sợ sớm đã triệt để phá hỏng mà tầng băng phía trên toàn bộ đều là tuyết động động tính hơi lớn một chút liền sẽ dẫn phát tuyết lở đối với người bình thường mà nói cái này mộ xem như khó giải mà vương t diệp nhìn xem một màn này ý nguyên hơi nghi ngờ một chút cứ như vậy phương viên trăm dặm đều không có người ngoài tồn tại thật sự là thanh phong trại bản thân trong mộ không người quấy dối như thế buồn kẻ cục để cho ta tới làm gì vương diệp đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải dựa theo vương diệp trước đó suy đoán hẳn là cái này mộ một mươi điểm quan trọng thanh phong trại xuất thủ chỉ là một cái kiếp nổ mới đúng dẫn xuất một đám nhu quỷ xà thần đến mà vương diệp mình thì là thuận thế phá dối cục diện nhưng bây giờ cục diện giống như cùng mình trước đó loạn thất bát tao suy đoán hoàn toàn khác biệt đ n g nhiên vương diệp thân thể cứng đờ có phải hay không có như vậy một loại khả năng chính là thiên tổ mười thành bên kia có thể sẽ có động tác gì hoặc là chính mình sở tại phụ cận có hành động vì sợ bản thân mãn phu hành vi phá hủy kế hoạch sau đó triệu hải cứ như vậy đem mình nhánh đi thôi vương diệp một đầu dấu chấm hỏi trong lúc nhất thời thậm chí càng ngày càng cảm thấy ở trong đó khả năng rất lớn cảm giác mình gặp một loại nào đó không h i ể u vũ đủ. lao tử rõ ràng là thứ năm túi không tới cùng đi đ o á n triệu hải là thế nào nghĩ còn không bằng nghỉ ngơi một hồi phó thác cho trời đi chắc vương diệp càng nghĩ đầu góc càng loạn dứt khoát trực tiếp ké ở trong đống tuyết không nói thêm gì nữa yên tĩnh chờ đợi đại trưởng lao thao tác quỷ phủ thần công a nơi đây tập t âm dương trung tâm mộ điệp tự nhiên m à thành dung hợp tự nhiên c h i cảnh mỗi ngày thụ ánh sáng mặt trời chi tiêm nhiễm chính là giữa thiên địa khó cầu linh tú tri điệm ộ t nơi tuyệt vời tuyệt thế đại mộ đại trưởng lão lần nữa biểu đạt bản thân tán thưởng sau đó phất, phất tay trong đó hai vị phật cảnh thi thể phóng lên tận trời đi tới bên cạnh hắn tại đại trưởng lao dưới sự chỉ huy từng sợi năng lượng không ngừng quán thâu tại tầng băng phía trên đồng thời tụ tập tại một chỗ đ i ể m lên lấy một loại chậm chạp tốc độ đem nó hòa tan mà đại trưởng lão thì là con cái kia quan tài phiêu p h ù ở giữa không trùng không ngừng quan sát đến rất nhanh hắn liền nhũ mày quá chậm cái tốc độ này quá chậm có cái gì rất không đúng cho dù là ngàn năm tầng băng tại loại năng lượng này quán thâu dưới cũng cần phải mở ra một cái cửa hàng đến mới đúng vì sao cho tới bây giờ đều chỉ phá thiện thiện tầng một dựa theo cái này tiến độ Tối thiểu nhất trường. giờ cái canh khoảng Chẳng còn cần nửa canh giờ trường. Chẳng lẽ cái này lẽ mộ đại ị a cũng có trận pháp giá trị? pháp đ trưởng lão, lão không, không m a đột nhiên mở miệng hô nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là hai cái này tôn phật cảnh thi thể không chỉ không có giường tay ngược lại tăng lớn năng lượng quán tâu cường độ gần như trong nháy mắt chương á i kia m ặ liền lấy chín ể thấy tốc độ cấp tốc hòa cấp độ trăm chín mươi mốt vương sư mộ ba rất nhanh hai cái này tôn phật cảnh thi thể trên người năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng suy yếu lấy mặt băng càng ngày càng mỏng cái k i ứ hai cỗ thi thể cũng dần dần khô quát xuống tới cuối cùng bất lực tự giữa không chúng n ã xuống nơi xa đại trưởng lão lúc này sắc mặt đen như mực âm chầm đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này không biết suy nghĩ cái gì thẳng đến cái kia một lớp mỏng manh v ụ băng lặng yên pha thoái tựa hồ là thiếu cái nào đó điểm chống đỡ nguyên nhân tòa này trên vách đá tuyết động không ngừng sụp đổ cả tòa núi cũng bắt đầu đất dung núi chuyển đứng lên ngay sau đó tại ánh mặt trời chiều xuống ngọn núi này bỗng nhiên tản mát ra vạn t r ư ợ n g c u ồ n sáng c u ồ n sáng này bay thẳng vân tiêu sau đó kèm theo tuyết động không ngừng tàn biến cuối cùng hóa thành một cái hình người một cái từ ngọn núi hiện hiện to lớn hình người người n à y đứng chắp tay phiêu nhiên xuất trần tại ánh nắng chiếu rất súng động phảng phất chân nhân giống như hơn nữa xung quanh thân thể hắn không ngừng xuất hiện hư không vết rách ngẫu nhiên có thể ở vết rách bên trong phát hiện từng quyển từng quyển cổ lao sách vở cường hành xá lợi thậm chí từng kiện từng kiện lưu quan bốn phía pháp khí mỗi một kiện đơn lấy ra cũng là độc nhất vô nhị trọng bảo thú chi là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ nhất là trong đó to lớn nhất một vết nước bên trong mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy một độ ngồi xếp bằng thi thể thi thể trong tay cầm một quyển ngọc chất sách vở thi thể này làn da hồng nhuận phân phớt hoàn toàn không giống như là đã chết đi m ộ dạng ngược lại cho người ta cảm giác giống như là đang tại đọc sách trong lúc vô tình ngủ mất giống như mà cái kia ngọc chất sách cổ bên trên mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy mấy cái bịa văn tự vương đạo trong lúc nhất thời vạn lại câu tính nguyên bản đang tại c ù n g nộ đại trưởng lão lúc này con mắt đều đã thẳng không nhúc nhích nhìn trước mắt cảnh tượng sau một chốc mới phát ra gầm lên giận dữ nhanh không tiếp đại giới loạt bảo nửa c a n h giờ không một k h ắ c đồng hồ vô luận thu hoạch như thế nào rút lui nhớ kỹ không tiếp đại giới minh bạch chưa nhìn thoáng qua chân trời còn sáng hắn biết rõ loại này dị dạng tuyệt đối g i ố n không được thậm chí một chút phản ứng nhanh lúc này thậm chí có khả năng đã bắt đầu xuất phát nếu như bọn họ quá thèm muốn trong đó chọn bảo kết quả cuối cùng tuyệt đối chính là phá hôi đồ cho người ta làm ả o cưới nhưng nếu như cứ như vậy rời khỏi cũng tuyệt đối không c n g tâm chỉ có đánh cược một phen nửa k h ắ c đồng hồ cũng đã là cái này cầu cả một đời ổn lao ra hỏa làm ra điên cuồng nhất quyết định dù sao ở trong đó xem ra bình thường nhất xá lợi phát tán ra khí tức cũng là phật cảnh đ ỉ n h phong nếu như phối hợp lên trên bọn họ độc hữu dưỡng thi pháp bỏ ra một ít đại giới tình hùng dưới có lẽ thanh phong trại có thể nhiều hơn mấy cỗ chân chính trên ý nghĩa cao thủ hỗ trợ tối thiểu nhất cũng có thể dừng lại tổn hại thậm chí nếu như vận khí tốt đem bên trong cái kia xem ra liền khá là không tầm thường pháp khí lấy đi hai kiện hãn thanh phong trại liền thật có cơ hội thoát ly thiên tổ bài bố có thể tại hoang thổ bên trong thử nghiệm phát ra bản thân âm thanh đương nhiên lựa chọn tốt nhất vẫn là gia nhập thiên đ ỉ n h có thể vì thiên đ ỉ n h cấp dưới thế lực như thế tài năng chân chính trên ý nghĩa đứng ở thế bất bại chỉ cần tiêu diệt thiên tổ đem nhân tộc chắp tay đưa tiễn tất cả những thứ này không còn là huyết tưởng đại trưởng lão gần như lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều cả người đều trở nên kích động lại điên cuộc lên thân thể đều ở không ngừng run dậy mà kèm theo đại trưởng lao âm thanh rơi xuống sau lưng cái kia từng người từng người thanh phong trại c h ạ y dân nhóm mặt lộ vẻ vẻ đến c u ồ n g con mắt đỏ lên gầm nhẹ hướng cái kia vết rách chỗ phóng đi bắt đầu rồi sao người lữ thanh có dựng ngàn năm cái b à n nhưng ta lý t r ư ờ n g canh cũng có một chút đồ mình a cái b à n tuy nhỏ nhưng ở cái này b à n cờ bên trên cũng coi như là cái thứ nhất hạ cờ xin chỉ giáo triệu hải khó được không có làm việc mà là đứng chắp tay đứng ở bên cửa sổ nhìn xem bắc phương cái kia bay thẳng vần tiêu cờ sáng cùng liên tục không ngừng dị tượng bao quát trên bầu trời lúc cần lúc hiện t r ọ bảo n ư ờ i nị n nó nói mặc kệ cái này b ả n cờ lớn bao nhiêu cờ thủ có bao nhiêu thế cục lại cỡ nào cháy bỏng phức tạp nhưng cuối cùng quyết chiến cái này b ả n đại cờ trung bi vẫn là hắn lý trường canh dẫn đầu hạ cờ thả con săn sát bắt con cá rô h o à n g thổ lữ thanh đạm nhiên ngần đầu nhìn về phía bắc phương khẽ cười nói quả nhiên bàn về khí thế vẫn là muốn nhìn ngươi lý trường canh a phần này xuất thủ t r ư ớ c tự tin ta làm không được chỉ có điều thủ đoạn cuối cùng vẫn là bẩn t i ể u điểm không có năm đó c ố này vương đạo chi khí quá không biết x ấ hổ cùng ai học đâu lữ thanh vừa nói cười lắc đầu trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ tựa hồ đối v lữ thanh dừng chân lại nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đổi một bản t h u y ệ n cổ tích y nguyên nghiêm túc nghiên cứu vương diệp bất kể như thế nào đi thôi cái này bắt phương chúng ta cũng đi nhìn xem chiêm ngưỡng một lần lý trường canh thủ đoạn chỉ bất quá hắn bố cục bản thân toại h r ấ n hậu phương ta lại hấp tấp tự mình tiến về luôn cảm giác bức cách thấp một chút tên kia bất cứ lúc nào chỗ nào xuất thủ cũng là bá đạo như vậy hùng hổ dọa người a loại này không có ý nghĩa thắng bại cần gì chứ kèm theo khe than thở một tiếng lữ thanh vương diệp trực tiếp đổi một cái phương hướng hướng cực bắc phương hướng mau chóng đuổi theo tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở hoang thổ bên trong thiên đình bắc cực đại đế đột nhiên mở ra cặp mắt mình kinh ngạc đứng lên nhìn về phía cực bắc tri địa tinh thần lược quyết tán trong con mắt mơ hồ trong đó tựa hồ có thể chiếu dọi ra nơi đó tràn cảnh bao quát cái kia tôn có núi cao cự nhân pho tượng là vương sư tri mộ pho tượng kia vương sư bắc cực đại đế rơi vào trong chấm tư vương sư không phải sao cũng sớm đã chết đi nhiều năm sau hơn nữa cái này mộ đ ị a ta cũng tham dự kiến trúc vì sao không biết còn có pho tượng kia tồn tại tại loại này tiết điểm vương sư mộ đ ị a xuất hiện ngoài ý mớn rốt cuộc như thế nào xuất thủ là lý trường canh vẫn là tiên ông lại hoặc là l à vương thị trong lúc nhất thời bắc cực đại đế hai mắt đều xuống ý thức hiếp lại tản ra khí tức nguy hiểm tại loại này vương tổ lúc nào cũng có thể khôi phục tình huống d ư ớ i xuất hiện loại này yêu tiêu thân nếu như thiên đình tại hắn giới sự chủ trì như thế ngồi yên không lý đến lời nói làm vương trở về một khắc này dù là chỉ là vì bản thân mặt mũi đều chương b á chín trăm chín mươi hai vương sư mộ bốn hắn bắc cực tự nhận là không phải là cái gì ngu xuẩn dù là già nam di lặc đem hắn hố thảm đi nữa tức giận nữa đang thức tỉnh thời điểm đều có thể kiềm chế lại bản thân nội tâm lựa giận lựa chọn lần nút bởi vì hắn biết tại bây giờ thời gian này ẩn nút mới là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn so sánh dưới mình đã bị một chút tùy thân đã không quan hệ phong nhã nhưng bây giờ nhưng bởi vì một ít quyền thế bên trên vấn đề không thể không động nói đến như thế b u ồ n cười nhưng các ngươi chân thật định tại bản đế xuất thế một k h ắ c này có thể chịu đựng được bản đế lựa dẫn sao lúc này bắc cực đại đế trên người tản mắt ra là vô cùng mỹ nghi cao cao tại thượng tự mang đế vương chi tượng tuyên nam cực t i ê t ông bắc cực đại đế nhẹ nhàng huy động ống tay á o sau lưng cái kia một mực đóng chặt lăng tiêu điện cửa điện tại lúc này rốt cuộc từ từ mở ra thu một tháng cửa chưa từng đi vào bây giờ cũng đã cửa mở lăng tiêu điện bên trong kim bích huy hoàng năng lượng quá nồng đậm đã dần dần hóa thành khí thể phiêu đãng ở bên trong thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn đầy năng lượng mùi thơm ngát m ù i vị mà điện thờ bên trong phía trước nhất là từng tầng từng tầng cầu thang mỗi một tầng tất cả bày lấy mấy cái bộ bưng cầu thang cùng sở hữu t ầ n chín tại cao cấp nhất tầng một bên trên trưng bày một tòa màu vàng nóng n g ỉ ngay cả cái ghê trên làn căn đều điêu khắp từng đầu ngũ trào kim、long. mặt dữ tợn rất sống động nhìn một cái khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ lo lắng cái này lòng lại đột nhiên s u n g ra mà ở tầng thứ hai thì là năm tòa cao lớn cái ghế cái này chính là lục ngự vương tọa bắc cực đại đế theo cầu thang từng tầng từng tầng chậm rãi bước mà lên tìm tới thuộc về mình vương tọa ngồi xuống yên tĩnh chờ đợi đại khái mấy phút sau nam cực tiên ông, cực tiên ông lời nói nhưng mà vừa mới nói phân nửa đã nhìn thấy bắc cực đại đế đã ngồi ở bản thân vương tọa bên trên còn lại một nửa lời nói trực tiếp nuốt trở vào lắc lắc bản thân rộng lớn ống tay áo run run dậy dậy quỳ xuống trong mắt tràn đầy tôn k í n h lao thần nam cực tiên ô n g gặp qua đại đế cái này chính là thiên đình quy củ người không có ở đây vương tọa quy củ mình nói tính người tại vương tọa quy củ vương định đ o ạ n nam bộ vương tọa người tại quỳ lại chi bắc cực đại đế nhẹ nhàng g ậ t đầu vương không có ở đây thiên đình không thể loạn bản đế thay ra lệnh thiên ông nhưng có ý kiến nam cực tiên ông quyết đoán l ắ t đầu lao thần cũng không khắc nghĩa ân vương sư chi mộ xuất hiện dị thường tin tưởng tiên ông cũng đã cảm nhận được không biết tiên ông có gì cao kiến bắc cực đại đế mở miệng lần nữa hơi hơi híp cặp mắt nam cực tiên ông y nguyên quỳ trên mặt đất mang theo vẻ suy tư cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra lao thần cảm thấy vương sư không thể n h ụ điều này đại biểu thiên đình tôn nghiêm nên quét sạch tất cả đạo trích dương ta thiên đình hùng y vốn lấy bây giờ thế cục mà nói toàn viên xuất động đối với ta thiên đình bất lợi lựa chọn tốt nhất không ai qua được ra người nhưng chỉ đi một chút tinh nhuệ nam cực tiên ông lời nói này nói m ư ơ i điểm thành k h n thậm chí nói gần nói xa trong lúc vô tình còn đem bắc cực đại đế lo lắng cho điểm ra không có bất kỳ dấu diếm gì bắc cực đại đế xem kỹ l sau một chốc lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu t ố t tuyên ta đế lệnh lao thần tiếp chỉ nam cực tiên ông như mặt lần nữa chỉnh sửa một chút bản thân quần áo lúc này mới hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra nam cực tiên ông bản đế mệnh ngươi mang một đội nhân mã tiến đến xem xét kết quả thế nào nếu như thật là người làm phá hư chảm nhưng không địch lại đây là ta chi đế lệnh không địch lại ta tự nhiên xuất thủ vừa nói bắc cực đại đế xuất ra một khối lệnh bài v u ă n g ra ngoài vững vàng rơi vào nam cực tiên ông trước mặt tôn đế lệnh nam cực tiên ông cung kính rơi lên lệnh bài lúc này mới chậm dãi đứng dậy mặt hướng bắc cực đại đế lui về ra lăng tiêu điện mà bắc cực đại đế thì là chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình lăng tiêu điện mở ra qua loa như vậy là bắc cực ngu xuẩn vẫn là bày cho ta xem chẳng lẽ sợ ta tranh cái kia lục ngự chi v ị sao ra lăng tiêu điện tại c h u y ể n thân lập tức nam cực tiên ông trên mặt vẻ cung kính liền đã biến mất không thấy gì nữa trong mắt mang theo vẻ suy tư khe nhữ mày trầm ngâm nghĩ đến đế lệnh vương sư mộ thú vị coi như là nhìn xem náo nhiệt nam cực tiên ông nuốt nuốt trong tay lệnh bài hoàn toàn không coi đó là vấn đề t i ệ n tay thu vào chắp tay đi Mà hết t quân quân, thần thần. Ha ha. dù sao đại khái cũng chính là ý này bắc cực đại đế cũng không có tức giận ý tứ chỉ là mở hai mắt ra mang theo một chút nghiền ngẫm đưa mắt nhìn nam cực tiên ông rời đi mà nam cực tiên ông thậm chí ngay cả một tên tiên binh đều không có mang cứ như vậy độc thân một thân bay ở giữa không t r ú n g hướng bắc cực chi địa chạy tới xem ra không chút hoang mang thậm chí đều sẽ để cho người ta lo lắng coi hắn đến lúc đó có phải hay không hết thảy đều đã kết thúc lão đại cực bắc chi địa bên kia mặt nạ thanh niên mở miệng hỏi giò hồ ly khoan thai ngồi ở bên hồ vẫn còn đang câu lấy bản thân cá tùy ý nói ra mặc kệ nó trời s ắ p xuống có thiên tổ định lấy có lợi ích thiên tổ cầm chống đỡ thêm mấy ngày có b ấ dập chúng ta đi dẫm yến tính trở lấy chính là nghe hồ ly lời nói mặt nạ thanh niên biến yên tính xuống qua hồi lâu mới lại một lần mở miệng nhưng mà lão đại ngài kéo dài thời gian tựa hồ đều dùng đến câu cá cũng không nhìn ngài làm cái gì lớn mạnh chúng ta sự t ì n h a ngài xem có phải hay không nên n ú c ních một chút ta sợ chết hồ ly nắm cần câu tay nắm chặt lại sắc mặt khó coi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mặt nạ thanh niên mặt nạ thanh niên biết nghe lời phải quyết đoán im miệng không nói thêm gì nữa mà hồ ly lúc này mới hài lòng tiếp tục nhàn nhã câu cá kiếp sống chẳng lẽ là hệ thống lưu trong tiểu thuyết viết chết tiệt câu cá phát tài kinh nghiệm toàn bộ n h ự câu bắt đầu một bộ cần câu thả câu chư thiên bằng không thì không đạo lý a mặt nạ thanh niên vẫn nhịn không được nói một mình lẩm bẩm mà hồ ly thì là chăm chú nắm lấy cần câu ư ớ c chế lấy nội tâm lửa giận gầm nhẹ nói lan ra ngoài lập tức lập tức mặt nạ thanh niên lập tức hôi lưu lưu rời đi linh sơn trương vị đi vẫn là không đi pháp thân phật hỏi đi b ầ n tăng làm đi đoạn đường này thiện b ầ n tăng nhìn thấy gia sư xá lợi tự nhiên tiếp lao sư về nhà gần như không có do dự từng vị phật quả đoạn mở miệng nói ra thậm chí ngay cả một chút bù tắt đều biến dục dịch chương chín trăm chín mươi ba một đời lao tổ trước đó tiến công thiên tổ thời điểm chúng phật gần như toàn bộ ở vào loại kia ra sức thức từ tình huống bên trong nhưng bây giờ lại nguyên một đám hưng phấn dị thường xá lợi tại linh sơn nguyên bản là đầy đủ vật chân quý thú n g chi là từng kiện từng kiện trong thiên địa này nhất pháp khí mạnh mẽ nhất là cái kia vốn tên là vương đạo cổ tịch linh sơn to lớn nhất n h ư ợ c điểm ngay tại ở không có lục ngự cấp độ người nếu mà có được những cái này tài nguyên khổng lồ ở trong sân nếu ai đột phá đến lục ngự cấp độ cái kia tại phật tổ không ra tình huống dưới bản thân hoàn toàn chính là dưới một người trên vạn người tồn tại địa vị thậm chí muốn so thiên đình lục ngự cường hắn hơn tại pháp thân phật cái kêu bất đắc dĩ trên nét mặt từng tôn phật thậm chí ngay cả cái cỏ thời gian đều không có quay người rời đi thậm chí tại cuối cùng pháp thân phật do dự chốc lát đồng dạng lên đường dựa theo tốc độ bọn họ mà nói chệ nhất hai phút đồng hồ thời gian liền có thể đổi tới bắc cực chi điểm đáng chết cái này vết rách bên trong năng lượng vậy mà như thế bá đạo lúc này thanh phong trại đại trưởng lao sắc mặt â m trầm đến trình độ đáng sợ năm phút trôi qua bọn họ thậm chí ngay cả trong đó một chỗ vết rách đều không có công phá ngược lại hao tổn mấy tên trại dân cùng đại lượng cổ thi mắt thấy cách mình quy hoạch thời gian càng ngày càng gần đại trưởng lao c ắ n răng đ ỗ n g nhiên đem phía sau mình cái kia quan tài kéo xuống dựng đứng trên mặt đất móc ra một cây dao găm phá vỡ bàn tay của mình sau đó lấy tay tại quan tài đường vân bên trên nhẹ nhàng vớt ve tùy ý máu tươi theo đường vân tùy ý cung thỉnh một đời lao tổ rời núi kèm theo đại trưởng lão gầm nhẹ cái này trên quan tài đường vân bên trên lóe lên hào quang màu đỏ như máu đem xung quanh trắng như tuyết bạch tuyết đô chiếu dọi huyết hồng ngay sau đó vách quan tài bị đẩy lùi mả ra một tên ăn mặc sáng lên áo giáp màu bạc tay cầm trưởng thương trung niên tự trong quan tài đột nhiên mở ra cặp mắt mình Ban đầu lúc, trong mắt của hắn còn mang theo một chút mờ mịt nhưng mấy giây thời gian sau lại khôi phục một tia thành mình nâng lên bản thân cái kia hơi khô h é o cánh tay nhìn thoáng qua trong mắt mang theo hồi ức c h i s ắ c nô vương trở về sau âm thanh hắn có chút khẳng khẳng tràn ngập thời đại cảm giác tang thương phải biết trước đó tất cả cổ thi cho dù là hai đời lão tổ cũng là hoàn toàn không có thần t r í giống như khôi lối loại kia nhưng vị này đã có bản thân độc lập tư duy mà đại trưởng lão đối mặt trước mắt một màn này nhưng không có kinh ngạc phản phất đã sớm biết giống như y nguyên cung kính con người đời sau không nên thân tử tôn gặp qua một đời lão tổ người này chậm rãi tự trong quan tài đi ra có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đại trưởng lão không nói gì mà là yên tĩnh lắng nghe nhiều năm như vậy ta thanh phong trại một mực nơm nớp run run cố gắng hoàn thành tổ hấn nhưng thế cục hay thay đổi bây giờ ta thanh phong trại đã tràn ngập nguy hiểm trước mắt là ta thanh phong trại to lớn nhất kỳ ngộ mong rằng lao tổ xuất thủ vừa nói đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa vết nước không gian thế hệ này lao tổ trọn vẹn dùng hơn m ư ơ i giây thời gian mới tiêu hóa đại trưởng lão nói tới nội dung ngầm đầu nhìn cách đó không xa không gian khe nhũ m à thật đáng ghét khí tức Là thiên đình sao? đại ì n h sao? đ trưởng lão quyết đoán gật đầu không sai nơi đây chính là thiên đình vương sư c h i mộ ta thanh phong trại ngàn năm qua một mực tại phù hộ n h â n tộc bây giờ n h â n tộc nguy cơ những pháp khí này cổ tịch có lẽ chính là n h â n tộc hy vọng tổ h ấ n chúng ta một mực không dám quyền a đại trưởng lão lời nói này nói là than thở khóc lóc trong lời nói tràn đầy thành khẩn một đời lao tổ chậm rãi gật đầu ta cần khí huyết cho ta mượn một chút theo âm thanh hắn rơi xuống đại trưởng lão chỗ n g ư c đột nhiên nổ tung từng sợi máu tươi tự g i a không trung bay xuống tại một đời lao tổ trên người đem hắn làn ra đều tiêm nhiễm có chút huyết hồng mà cái k i a khô cắt làn ra thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tràn đầy đứng lên ngược lại là đại trưởng lão thân thể xem ra hư nhược rồi rất nhiều y nguyên cung kính cúi đầu chỉ có điều cái k i a trong mắt lại tràn ngập vẻ âm trầm chiến trận giết kèm theo âm thanh thẳng hẳn giờ khác này trên người hắn khí chất đã x ẻ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa sắc khí tràn ngập thậm chí so sánh với lữ động tần đến đều có hơn mà không kém mơ hồ trong đó tựa hồ có thể trông thấy một đời lao tổ sau lưng lăng không hiện ra từng đạo từng đạo màu đỏ như máu hư ảnh như đồng liệt trận binh sĩ chỉnh tề đứng ở phía sau hắn những người này vẻ mặt trang ngh mang theo thẳng tiến không lùi khí thế sắc khí ở giữa không trung hòa làm một thể chiến ý trùng tiên giờ khác này bọn họ phảng phất dám cùng tiên chiến mà những cái kia trong quan tài cái khác cổ thi nhóm theo một đời lao tổ lời nói tự giác bày trận hợp thành một cái hết sức phức tạp chiến trận chiến trận chính trung tâm chỗ chính là một đời lao tổ kèm theo cố này thẳng tiến không lùi khí thế một đời lao tổ nắm chặt trường thương trong tay một g i â y sau chống rông xuất hiện tại vết rách phía trước trường thương trong tay hướng về phía vết rách đâm tới cùng lúc đó phía sau hắn cái kia từng đạo từng đạo hư ảnh gần như đồng bộ l i u nhịp đồng dạng t ư ơ n g nhọn cái kia vết rách không ngừng dung dầ t u y thời đều có vỡ nát khả năng sau đó vết rách một k h ỏ a xá lợi đột ngột bắn ra bị một đời lao tổ trộm trong tay trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ thân thể của hắn lần nữa k h ú k gắt sau lưng hư ảnh cũng dần dần tiêu tán chậm rãi rơi trên mặt đất hắn cầm trong tay xá lợi g i a o tới đã biến suy yếu đại trưởng lao trong tay người khí huyết không đủ chỉ có thể như thế ghi nhớ ta chi tổ huấn bảo vệ nhân tộc thanh phong trại thanh phong thường cùng nhân tộc lưu hương ta chi tử tôn nhân tộc hàng giao theo từng đợt từng đợt lời nói một đời lao tổ lần nữa bước vào bản thân quan tài bên trong mặt đất kia vách quan tài làng không mà động khép lại mà trong quan tài cũng dần dần không có khí tức phế vật đại trưởng lão nhìn xem trong tay xá lợi có chút phát cuồng một đời lao tổ có thể nói là hắn to lớn nhất át chủ bài không nghĩ tới vậy mà chỉ làm ra một khỏa xá lợi đến lại không được cái này cùng lúc trước hắn kế hoạch một trời một vực nếu như chỉ có điểm ấy thu hoạch lời nói có thể nói lần này chuyến đi thua thiệt lớn còn có ba phút tự sát thức công kích lao tổ đều đã sung phong đi đầu chúng ta vì sao không dám đi liều đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẽ dữ tợn lần nữa gầm nhẹ nói những cái kia c h ạ y dân đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cắn chặt hầm răng mang theo thuộc về mình cổ thi lần nữa điên cuồng đối với những cái kia vết rách phát khởi công kích trong lúc nhất thời máu nhuộm t u y ế t sơn ở nơi này trắng l o á n trong hoàn cảnh lại dính vào như vậy một vòng tiên diễm huyết hồng l a n g không ô t h á n h t i ế t nhưng cũng không yêu diễm nhưng cái này đưa đến hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ vô số cổ thi thể không ngừng từ không trung vẫn lạc cái kia từng đạo từng đạo vết rách liền như là cối say thịt giống như vô tình nghiền nát một cố lại một cố thi thể thậm chí chết không toàn thuê chương chín trăm chín mươi bốn không bằng chờ chút lao ra hòa này thật ác độc a nơi xa vương diệp lúc này đều đã biến kinh ngạc rồi nhìn mà thắc thở tuyệt đối nhìn mà thắc thở dưới tay mình người liền để bọn họ tiến hành loại này không có ý nghĩa tập kích mẫu cho là thật đúng là bị lao da hỏa này lại cho dày vỏ ra mấy thứ đây mới là khoa chứng nhất dù sao vết rách cuối cùng chỉ là vật chết tại mạng người trồng chất dưới trung b i sẽ coi lỗ thủng nói thí dụ như năng lượng bán hết hàng mà đại trưởng lao phong phú chính là cái k i a m ộ t đường c h u y ể n cơ có thể nói đây là một cái danh phủ kỳ thực người hung ác chỉ có điều vừa mới nghe đại trưởng lão cùng một đời lao tổ ở giữa đối thoại trong này tựa hồ còn có hiểu lầm gì đó tại nếu như nói bản thân hảo tâm đi nói hai lời công đạo có phải hay không đưa đến không tưởng được thu hoạch đối với cái này vương diệp vẫn là hết sức chờ mong chỉ có điều dù là cho tới bây giờ vương diệp đều không có triệt để để ý tới triệu hải ý đồ đem mình chỉnh chỗ này đến rốt cuộc là có ý gì đoạt bảo vẫn là nhìn cái lao nhân này niềm vui tràn trề biểu diễn mấu chốt cái này cùng triệu hải trước đó nói từ mấu chốt không k h p a triệu hải nói là q á i vương diệp biểu lộ đột nhiên biến đổi tinh thần lực cấp tốc có vào nhiệm tim cũng bắt đầu dần dần đình chỉ cả người thoạt nhìn không có bất luận cái gì sinh cơ đại khái nửa phút đồng hồ sau nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một c ỗ năng lượng kinh khủng chấn động tựa hồ có đại lượng người tại hướng phương hướng này chạy đến gần như tại đồng thời đại trưởng lão một dạng đã nhận ra không đúng cho dù là nhìn xem trong đó hai nơi vết rách bên trong vật phẩm sắp tới tay hắn vẫn là hết sức quyết đoán hô rút lui tất cả trại dân toàn bộ ăn ý nhẹ nhàng thở ra đem từng vị cổ thi thu nhập q u a tài đeo ở sau lưng xoay người rời đi các người đi thôi cục diện không loạn lên nổi nha ai bảo ta là một cái không biết xấu hổ tiểu nhân đâu kèm theo tự lẩm bẩm vương diệp ngón tay rất nhỏ giật giật một cô yếu ớt tinh thần lực lặng yên k í c h phát chạm đến trong đó hai đạo vết rách một giây sau hai cái này đạo liệt ngân đ ỗ n g nhiên mở rộng b ộ c phát ra một cô khủng bố hấp lực đem mọi người buồn ngủ ngay tại chỗ chuyện gì xảy ra là ai xảy ra vấn đề phế vật đại trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi phẫn nộ quát vị này cũng là một cái quyết đoán người mắt thấy những cái này chạy dân bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân đã liên hành động đều biến m ư ơ i điểm gian nan đại trưởng lao quyết đoán đem còn lại cái kia hai vị phật cảnh cổ thi tụ ở bên cạnh mình được thành một nguồn năng lượng đem chính mình bao phủ trong đó hướng nơi xa điên c u ồ n g bỏ chạy vương diệp nhìn trước mắt một màn này khoe miệng hơi run r à y lao già này thực sự là không làm người a nhiều như vậy trại dân nói không quản liền mặc kệ thật đúng là thâm ngoan thủ lạc hơn nữa thông qua cùng một đời lao tổ t r ư ớ c đó đối thoại đó có thể thấy được lao gia hỏa này chính là một cái hai mặt người xung quanh những cái kia trại dân đối với cái này nói chuyện mặt không biểu tình h i ệ n nhiên cũng là người đồng đạo cho nên vương diệp hố bắt đầu bọn họ đến không hơi nào gánh nặng trong lòng đương nhiên cho dù là một đám người bình thường vương diệp hố đứng lên cũng không cái gì gánh nặng trong lòng vẫn là câu nói kia hắn trong xương cốt chính là một cái từ đầu đến đôi lưu manh nếu như mình hiện tại y nguyên lựa chọn ra tay chặn đường đại trưởng lão lời nói vậy hắn cũng sẽ bị trực tiếp bạo lộ ra cũng không biết vẽ không tính ra ngay tại vương d i ệ p xoắn suýt thời điểm đại trưởng l ã o thoát đi phương hướng đột nhiên thêm ra một cái mang theo mặt nạ thân hình thon dài người ngài tốt tự giới thiệu mình một chút bị nhân lữ thanh con mời dừng bước âm thanh này tự mang một cỗ khí thế xuất trần phản phất vô luận cảm xúc như thế nào táo bạo người nghe hắn lời nói về sau đều sẽ vô ý thức tỉnh táo lại nhưng đại trưởng lão ngoại trừ mắt thấy thế cục càng ngày càng loạn bản thân lần này thu hoạch rất ít đã là thua thiệt lớn nếu như lại bị ngăn ở nơi này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi muốn chết giết lúc này đại trưởng lão bởi vì khí huyết thâm hụt nguyên nhân vốn là lộ ra hết sức yếu ớt trông thấy đột nhiên xuất hiện cản đường lữ thanh thậm chí ngay cả mở miệng nói nhảm tâm trạng đều không có trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ sau lưng cái kia hai vị cổ thi gần như đồng thời hướng lữ thanh xuất thủ mà lữ thanh thì là biểu hiện mười điểm bình thản bởi vì hắn sau lưng có bảo tiêu vương diệp hảo hảo thu về sách trong tay nhưng chút do mà ngươi chỉnh ra một cái cùng ta giải giống như lúc bảo tiêu đi ra là có ý gì cái kêu mẹ nó lao tử không phải là tương đương gián tiếp tính bại lộ mục nhưng mà lữ thanh vậy mà không biết vương diệp ý nghĩ mà là y nguyên lưu nhã nhìn xem đại trưởng lão cái này sân khấu tuy nhỏ nhưng mà phải có ký hát người đi thôi trung quy là thiếu mấy cái phối hợp diễn bộ phim này nếu như không hoà n mỹ ta sẽ ở người nào đó trước mặt ném mặt mũi không bằng chờ chút lữ thanh ý nguyên bình tĩnh nói xong mà đại trưởng lão thì là bất động thanh sắc nhìn một chút lâm vào rẳng co bên trong không phân cao thấp cổ thi ánh mắt tại vương diệp trên người dừng lại một giây sắc mặt tâm trầm cuối cùng lại yên lặng cảm thụ một lần lữ thanh phát tán ra khí t ứ c đương nhiên tất nhiên các hạ có chuyện nhờ tự nhiên như thế gần như trong n h y mắt đại trưởng lão liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười vui tươi hớn hở nói ra xem ra liền giống như một tuổi xế chiều nhưng lại lao nhân hiền lành lữ thanh nhẹ nhàng gật đầu phất phất tay sau lưng tuyết đ ộ n g phun trào rất nhanh tạo thành một cái chỗ ngồi đồng thời lập tức lưng kết lữ thanh cứ như vậy ngồi ở kia to lớn trên chỗ ngồi vương diệp thì là thu tay lại về tới lữ thanh sau lưng lần nữa móc ra một quyển sách tiếp tục xem đại trưởng lao ánh mắt tự lữ thanh trên người khẽ quét mà qua không có tiếp tục nói chuyện mà là mang theo bản thân cái kia hai c ố cổ thi về tới trại dân bên trong nếu như tiếp tục dừng lại lời nói bản thân những cái này trại dân cũng liền lại có giá trị lợi dụng nhìn xem thần sắc đạm nhiên đại trưởng lão những cái này trại dân biểu hiện mười điểm yên tĩnh phản phất đã sớm tập mãi thành thói quen lao âm so bảo tiêu dùng mặt ta cực kỳ sảng khoai a lao tử nhất định tìm cơ hội đánh ngươi mặt mũi bầm rập kéo ngươi mặt nạ bắt nát ngươi mặt nhường ngươi biết biết cái gì gọi là đàn bà đánh đá quen thuộc mang mặt nạ tuyệt đối là xấu xí ba túi khôn bên trong xấu nhất một cái vương diệp y nguyên đem ánh mắt ở lại lự thanh trên người cọ sát lấy răng gầm gầm gừ gừ câu có câu không, không tuyệt vọng lầm bầm đại khái lại là khoảng ba phút một tên ăn mặc tăng bảo lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện giữa sân đầu tiên là nhìn thoáng qua vết rách bên trong từng kiện từng kiện chất bảo trong mắt tràn ngập vẻ tham lam ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào lữ thanh trên người chân mày c a o lại địa phủ lữ thanh chương 995, l ạ i mời một đời lão tổ gặp qua công đức phật lữ thanh hướng về phía cái này tên lão tăng hơi cúi đầu mười điểm có lệ phép mở miệng nói ra mà l ã o tăng thì là lông mày sâu nhăn chuyện hôm nay các hạ vẫn là thối lui tốt chẳng lẽ người địa phủ gần nhất lại cảm thấy có thể nhúng tay một chút chuyện khác sau một nửa là lữ thanh hố một nửa kia là di lặc mượn lữ thanh tay hố đại gia hết sức ăn ý lòng dạ biết rõ cho nên khi hắn trông thấy lữ thanh trong nháy mắt tâm liền hơi hồi hộp một chút cảm giác hơi không ổn rất nhanh từng người từng người hòa thượng xuất hiện ở trong sân bọn họ hiển nhiên đồng dạng phát hiện lữ thanh có chút mỉm cười gật đầu có chút giữ im lặng thậm chí có một chút vô ý thức bản năng lui về phía sau hai bước cách lữ thanh xa một chút chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ta hôm nay đến chính là nhìn náo nhiệt đại gia tùy ý l i ề n tốt ta cam đoan không có cái gì mai phục lữ thanh nhìn khắp b ố n phía đạm nhiên mở miệng chỉ có điều lữ thanh lời nói này cũng không có bỏ đi đám người ngờ vực ngược lại càng thêm cảnh giác nghi thần nghi quỷ đứng lên dù sao lữ thanh lời nói nếu như có thể tin linh sơn đã sớm diệt môn vị này là rất nhanh bọn họ ánh mắt lại rơi vào đại trường lão cùng bọn họ trại dân trên người tản ra băng lãnh khí tức hỏi lữ thanh nghiêm túc suy tư chốc lát đội cảm tử đại trưởng l ã o thân thể cứng đờ tham t h ẳ m nhìn lữ thanh l ê n mắt trên mặt cấp tốc rào rạt bắt đầu nhiệt tình nụ cười hướng về phía chư phật c h ắ p tay chư vị lao hủ thanh phong trại đại trưởng lão chỉ là đi ngang qua tuyệt đối không quan tâm tranh đoạt nếu như không có chuyện gì đi trước một bước nói xong hắn cho sau lưng trại dân nhóm nháy mắt quay người liền chuẩn bị đi Chập, thanh phong trại là cái gì ta chưa từng nghe qua nhưng mà không nên lấy đồ có phải hay không muốn lưu lại công đức phật trước tiên mở miệm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đại trưởng lão mở miệm nói ra phản phất như là lại nhìn một con run dế giống như đại trưởng lao hít sâu một hơi xiết chặt nắm đ ấ m nhưng rất nhanh liền lại b ù g ra ngài nói là không có phản kháng h ắ n cứ như vậy lấy ra bản thân trước đó vết rách bên trong thu hoạch chậm rãi thả trên mặt đất hiện tại chúng ta có thể đi thôi sao đại trưởng lao nói lần nữa đồng thời mang theo trại dân nhóm lui về phía sau công đức phật nhìn xem đại trưởng lao thái độ trong mắt mang theo một chút miệng ấm ta nói qua nhường ngươi đi thôi sao ai biết chúng ta trước khi đến ngươi rốt cuộc đều vơ vét bao nhiêu không bằng để cho ta lục xoát thân nghe được công đức phật lời nói cái khác chư phật cùng nhau gật đầu、thiện. bầu không khí trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng đại trưởng lão lúc này sắc mặt y nguyên có vẻ hơi trắng bệnh ngẩng đầu nhìn giữa không trung pháp cùng nhau ngàn vạn chư phật trong lúc nhất thời trong lòng không biết suy nghĩ cái gì qua vài giây sau chư vị ta thanh phong trại mặc dù yếu nhưng mà không phải có thể tùy ý vân vê lão hủ một đời đ ư ợ chính c đứng thẳng những cái này chính là chuyến này thu sạch lấy được về phân soát người vẫn làm i ễ n đi chúng ta vô ý cùng linh sơn là địch chỉ muốn bình an thối lui có được không theo đại trưởng lão âm thanh rơi xuống phía sau hắn còn lại cái kia hai vị phật cảnh cổ thi đồng thời tiến về phía trước một bước không kiêng nể gì cả tản ra bản thân u y áp tại trong âm mũ lộ ra bản thân giang nanh cảm nhận được hai vị cổ thi thực lực công đức phật hơi nhũ mày vô ý thức nhìn pháp thân phật liếc mắt pháp thân phật khoe miệng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu bất quá là hai cỗ hữu hình vô thần cổ thi thôi điêu trùng tiểu kỹ chẳng lẽ các hạ cho rằng chỉ bằng bọn họ có thể cùng ta linh sơn bàn điều kiện sao lục soát thân thôi ta linh sơn luôn luôn thiện trí giút người cũng không ác ý lao nạp ở đây cam đoan nếu như không có bỏ sót tuyệt đối sẽ không độc thủ lúc này pháp thân phật xem ra mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc giọng nói cũng mười điểm thành thần nhưng đại trưởng lão nụ cười trên mặt lại chậm dai thối lui không để lại dấu vết rụt tay một cái đem ngón tay bên trên nhận ẩn t à n g tại trong tay áo nói cách khác không có thương lượng sao chư phật khuôn mặt lại nhạt toàn bộ nhìn chăm chú lên hắn thậm chí lười nhắc lại nói thêm một câu đại trưởng lão giận quá mà cười ta thanh phong trại tổn thế ngàn năm loại này bá đạo c h ẳ n g cảnh còn là lần thứ nhất gặp phải b u ồ n cười b u ồ n cười a ta thanh phong trại mặc dù yếu nhưng dù là chết cũng có thể cắn xuống các ngươi một miếng thì đến có lẽ các ngươi thử xem vừa nói hắn buông lỏng ra phía sau mình q u a tài tùy ý hắn rơi xuống tại trong đống tuyết dương cung bạc kiếm vương diệp trốn ở trong góc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thật mỗi lần hắn nhìn thấy linh sơn những cái kia phật thời điểm bọn họ biểu hiện đều thẳng bất ức cái này còn là lần thứ nhất trông thấy bọn họ bá đạo như vậy một đám con lựa chọc thật đúng là đem h i ế p yếu sợ mạnh phát huy đến cực hạ trước mắt nhìn cuộc thế cái này thanh phong trại đại trưởng lao hơn phân nửa là muốn giết sài nga gặp phải như vậy một đám dối trá không nói đạo lý ra hỏa trừ phi quả đấm ngươi so với bọn họ cứng rắn cứng rắn đến bọn họ sợ hãi bọn họ chính là một đám kinh nghiệm rất phong phú đồ tệ có thể đưa ngươi trên người thì không sai chút nào toàn bộ cắt bỏ ngay cả xương cốt đều ép thành phấn cuối cùng một hơi n u ố t vào cực kỳ hiển nhiên đại trưởng lão hẳn là tỏ vẻ giàu có hoặc có lẽ là bọn họ phát giác được trên người đại trưởng lão mang theo có giá trị không nhỏ đồ vật lữ t h í chủ ngài sẽ không nhúng tay đúng không pháp thân phật đột nhiên nhìn về phía lữ thanh mang theo nụ cười hỏi lữ thanh lắc đầu ngồi ở b ă n g tuyết châu ngưng trên g h ế không nói gì lão nạp cảm thấy ngươi cùng ta phật hữu duyên hôm nay không bằng liền độ ngươi nhập phật môn tu phật pháp tẩy đi một thân đ c n i ệ m a di đ ả phật theo pháp thân phật n g â m khẽ c h ọ n vẹn bốn tôn phật đồng thời xuất thủ xung quanh hiện lên giáp công chi thế a thật coi ta thanh phong trại dễ ước hiếp hay sao đại trưởng lão n ở nụ cười lạnh lùng một tiếng thao túng hai vị cổ thi c ả n đi lên sau đó không chút do dự phá vỡ lòng bàn tay mình tùy ý dưới máu tươi bôi lên tại trên quan tài hậu bối lại mời một đời lao tổ khí tức quen thuộc khôi phục đại trưởng lão thân thể đều làm xẹp rất nhiều khí huyết thâm hụt cực kỳ nghiêm trọng mà một đời lao tổ lần nữa tự trong quan tài đi ra chỉ có điều lần này hắn không có nói lên lời vô ích gì Thậm chương í dù l h mắt vẫn l chín trăm chín mươi sáu hạt giống tốt cảm nhận được một đời lao tổ trên người phát tán ra cường hoành chiến ý chư phật rõ ràng ngơ ngác một chút vô ý thức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mang theo hỏi thăm cuối cùng thông qua giữa lẫn nhau ánh mắt xác nhận mình ý nghĩ vẫn còn có dư nghiệt vẫn còn tồn tại hôm nay đáng chém pháp thân phật vẫn không có xuất thủ mà là đứng ở phía sau cùng nhìn xem một đời lao tổ đạm nhiên mở miệng nói ra theo âm thanh hắn rơi xuống chư phật t an ý đánh bọc tới vẻ mặt rõ ràng trịnh trọng một chút hiện nhiên là đối với thế hệ này lao tổ vẫn còn hơi kiên kỵ lữ thanh nhìn xem thế hệ này lao tổ trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức thở dài đã bao nhiêu năm thật là khiến người hoài niệm a chi tiết lý trường canh b ư c vị kia sớm rời núi đáng ra sao lữ thanh tự lẩm bẩm mà cái kia một đời lao tổ bị chư phật liên thủ lập tức bay rớt ra ngoài té ngã trên mặt đất hắn lần nữa đứng dậy phất phất tay nhưng rất nhanh liền ngừng lại bởi vì cái kia đại trưởng lão lúc này đã suy yếu đến c ự c h ạ n nếu như mình lại đi rút ra máu tơi ư lời nói kết quả cuối cùng chính là chết hắn cần khí huyết duy trì hơn nữa còn là đích hệ tử tôn khí huyết phế nhân một cái không quan hệ phong nhã chư phật nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra lần nữa trở thành n h ạ t hiệu xuống tới nhưng nhìn xem một đời lao tổ trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý lạnh như băng đã như vậy liền chết ở chỗ này đi không chết không sống bộ dáng cũng quá đáng thương chúng ta liền bị liên lụy siêu độ ngươi đoạt đường theo âm thanh rơi xuống công đức phật mặt không biểu tình thao túng phía sau mình p h á p cùng nhau một con cự thủ chậm rãi rơi xuống một đời lao tổ phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét mấy lần nhìn về phía thanh phòng trại đại trưởng lao cuối cùng vẫn đưa tay b u ô n g xuống bất đắc di lắc đầu hiển nhiên h i sinh đời sau tài năng bảo trì chiến lược hán không làm được đại trưởng lao che ngực g i ữ tợn cười cười ánh mắt tự chư phật trên người khẽ quét mà qua sau đó rơi xuống những cái này chạy quét mà qua sau đó rơi xuống n h ữ n c á h ạ y q u đó rơi xuống những cái n chạy quét mà qua sau đó rơi n h là các ngươi suốt đời vinh quang cho dù là trong trại các ngươi bàn ư ơ n g hải tử cũng sẽ vì các ngươi cảm giác được t i ê u ngạo đại trưởng lao nhất là tăng thêm bàn ư ơ n g hải tử âm lượng kèm theo đại trưởng lão lời nói đông đảo trại dân nhóm trong mắt mang theo xoắn suýt chi sắc cùng nhìn nhau lấy cuối cùng c ắ n răng trong tay mỗi người đều xuất hiện một cây dao găm cắm vào tim mình bên trên trong lúc nhất thời máu nhuộn tuyết lớn đem xung quanh nơi này đều chiếu đỏ tươi liền như là tại trong đống tuyết nở rộ hoa hồng một đời lao tổ nhìn trước mắt một mặt này giật mình tại nguyên chỗ trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cảm xúc nhìn về phía đại trưởng lao phát ra gầm lên giận dữ. nhưng đại trưởng lão lại mang theo tàn khốc đủ cười. Lão tổ tông, theo khốc chỉ đại đủ lại cười, tổ tâm lão lão có vừa n năng này chân. biến, tài thế đặt Thời cái giới có chỉ có ích. nghĩa vào đầu. Nhưng bây bất lẽ là lợi ích. Lợi ngươi niên trượng vào đầu. tuyên ích, mới là tuyên cổ bất biến thứ nhất thứ lý.、Vừa、nói đại trưởng lão lần nữa đưa tay khoác lên trên quan tài trong miệng nhẹ nhàng n h ỉ non cái gì cái kia nguyên bản ảm đạm mạch lạc lần nữa sáng lên nguyên bản đã đối với đại trưởng lão tràn ngập ra sát ý một đời lao tổ ánh mắt rất nhanh liền lại một lần biến mờ mị đứng lên chậm rãi q u a n người rằng co lấy linh sơn chư phận Bao quát đại kia hai h cỗ trưởng cảnh cổ thi, một t á i phải một lao nói lời nói này thời điểm còn tại không ngừng thở hồn hẹn sắc mặt tái nhuận đáng sợ nhưng trong tay điều khiển ba người trên người khí tức lại mạnh mẽ đáng sợ nhất là một đời lão tổ chiến trận này viễn cổ đồ thần tiến tới là ý chí bất khuất vô thượng quân hồn bây giờ bị cướp ép điều khiển không còn tư duy thiếu cái này quân hồn thực lực không phát huy ra bao nhiêu nhưng lại đáng tiếc lữ thanh mở miệng nhẹ nhàng nói ra âm thanh rất nhỏ nhưng lại nhỏ đến vương diệp trùng hợp có thể nghe được vương diệp trong lúc nhất thời đều hơi im lặng không biết mình rốt cuộc bị có phát hiện không không có bị phát hiện lời nói cứ như vậy nhảy ra quá xấu hổ bị phát hiện không nhảy đi ra tiếp lấy dấu lúng túng hơn thế là vương diệp lâm vào hoài nghi nhân sinh bên trong mà lữ thanh không đầu không đôi nói lên một câu như vậy về sau lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh giữa sân chư phật lúc này đều hơi ngưng trọng không nói gì chỉ có pháp thân phật y nguyên khoe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt hơi hơi nghiền ngẫm nhìn về phía đại trưởng lão ngươi không sai rất không tệ thân ngoan thủ lạc làm việc quyết đoán ta linh sơn chính là lúc dùng người không bằng ta hôm nay thay phật tổ làm chủ thu ngươi nhập linh sơn cho phép ngươi một tôn phật vị như thế nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là thanh phong trại đặt vào linh sơn ngươi người lão tổ này m u ố n chết dù sao hắn là ta linh sơn kẻ địch ngươi cũng được từ chối đại giới chính là chết hoặc là ngươi có thể đánh cuộc một lần có thể hay không dựa vào những vật này đổi đi chúng ta tính mệnh pháp thân phật bình tĩnh rôi ra một ngón tay chỉ cách đó không xa một đời lão tổ chậm rãi nói ra âm thanh rất lạnh đại trưởng lão ngây ra một lúc trên mặt xoắn suýt chi sắc tựa hồ đang suy nghĩ gì sau một chốc mới cắn răng nói ra thật sự có thể lập thiên địa lợi thế hơn nữa ngươi nhập linh sơn đối với chúng ta mà nói có lợi mà vô hại pháp thân phật mở miệng lần nữa lần này đại trưởng lão không do dự nữa cung kính khoát tay á o từ nay về sau thanh phong trại nguyện vì linh sơn ra sức châu nữa vừa nói ánh mắt của hắn còn nhìn thoáng qua lữ thanh bên cạnh vương diệp trong mắt mang theo không h i ể u v ậ t vị l ã o già này thực sự là một vị tốt minh hữu a vương diệp nhìn xem một màn này nhịn cười không được mà đại trưởng lão cũng là quyết đoán lại quyết định tốt rồi về sau không có đi yêu cầu pháp thân phật lập thiên địa lợi thế ngược lại thoải mái t h i ra một đời lão tổ khống chế đồng thời thao túng quan tài phong ấn l dần dần một trên n g đời toàn huyết. khí lao tổ nhìn về phía đại trưởng lao trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ c ũ n g không thể tin chi sắc nhưng rất nhanh lại khôi phục thoải mái khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một sợi bất đắc dị nụ cười khe khe lắc đầu mà pháp thân phật nhìn về phía đại trưởng lao ánh mắt thì là càng hài lòng ban đầu bất quá là linh quang trợ hiện cảm thấy đem nó đưa vào linh sơn chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt dù sao thanh phong trại tại nhân gian cũng coi như có ngàn năm căn cơ nhưng bây giờ lời nói hắn hài lòng hơn thì là đại trưởng lao thái độ nếu như là một cái ngu xuẩn một số người lúc này cũng đã bắt đầu yêu cầu mình lập thiên địa l ờ i t h ể thứ này thật ra nói hữu dụng đi rất hữu dụng nhưng nói không dùng đi cũng chính là chuyện như vậy dù sao ở trong đó l ỗ thủng rất nhiều rất dễ dàng liền có thể khai quật một chút chỗ trống nếu như đại trưởng lão thật thái độ cường ngạnh lời nói vậy người này không đủ khéo đưa đầy chọc giận bản thân sau đó tùy tiện tìm cớ an bài rơi là được nhưng bây giờ lời nói người ta không nhường ngươi thể hơn nữa làm việc cực kỳ đáng tin cậy rất hiểu chuyện loại tình huống này ngươi không ý t ư ý tứ chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng z ế t rồi a dù sao chúng ta còn có một vị k h á c bằng hưu ở một bên trở lấy p h á p thân phật đạm mạc nhìn thoáng qua cái tiêu một đời lao tổ mở miệng nói ra sau đó ánh mắt rơi vào lữ thanh trên người mang theo một chút không hiểu ý vị một đời lao tổ phát ra một tiếng không cam lòng gấm thét chỉ tiếp trên người năng lượng toàn bộ phong tồn tại chư phật dưới sự huy áp hoàn toàn không cách nào hành động lao tổ không dùng ngài bản thân gửi lại quan tài ta hao phí mấy chục năm công pháp tiêu hao đông đảo thiên tài địa bảo lúc này mới cải tiến hoàn thành chỉ là không nghĩ tới dùng tại bây giờ tràng cảnh bên trên nhìn xem một đời lao tổ còn tại không ngừng dãy r u ộ n đại trưởng lão mở miệng lần nữa đương nhiên lần này mở miệng chủ yếu nói đúng là cho linh sơn bên tiên nghe muốn cố gắng chứng minh bản thân giá trị mắt thấy công đức phật pháp cùng nhau cự thủ sắp nghiền ép mà xuống bỗng nhiên xung quanh mặt đất bao quát trên mặt đất tuyết động tựa hồ thanh vô tức ở giữa giảm xuống ba t h ớ c sau đó tuyết động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan có thể rõ ràng thấy rõ cái kia có chút bành bùn nào thổ sau đó một đầu hư thối cụ nát cánh tay đột nhiên tự trong đất bùn rối ra dùng sức nhánh chống đất đem chọn cá nhân đều rút ra người này ăn mặc rách tung tóe khôi giáp ánh mắt hỗn độn lại khó mà ức chế bản thân cái kia bàng bạc chiến ý không nói gì h ắ n cứ như vậy yên lặng đứng ở một đời lão tổ sau lưng ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba vô số cỗ thi thể y hẹn cứ như vậy từ trong lòng đất trôi ra vô số người bản thân chiến ý tự giữa không chúng tụ tập ở cùng nhau công đức phật ánh mắt biến ngưng trọng vô ý thức nhìn về phía pháp thân phật lùi về a khả năng lại muốn thấy nhiều đến một người bạn cũ pháp thân phật có chút bất đắc dĩ thở dài rồi mới lên tiếng mà đại trưởng lão thì là vô ý thức cảm thấy một tia khớp ổn thẳng thắn bay lên cung kính đứng ở pháp thân phật sau lưng một bộ lấy pháp thân phật như thiên lôi sai lâu đánh đó bộ dáng rốt cuộc tại xuất hiện mấy ngàn người về sau mặt đất dần dần khôi phục bình tĩnh nhưng rất nhanh mặt đất kịch liệt chấn động cỗ này động tinh dưới nơi xa tuyết sơn lại một lần nữa đã xảy ra tuyết lở nhưng mọi người vị trí lại vững như bàn thạch mặt đất đột nhiên xuất hiện một đường to lớn vết dạng giống như hẻm núi giống như thâm thúy một đầu khắc họa lấy k i n h văn đen kị xiềng xích tự vết rách bên trong vùng r a sau đó là một cái tay trắng bệnh thanh tú tay đáng tiếc duy nhất chính là cánh tay này bên trên bị tỏa liên quấn quanh nhưng xem ra lại càng kỳ dị rất nhanh một cái hai tay hai chân đều có lấy xiềng xích trung n i ê n cứ như vậy tự vết rách trung bình tĩnh đi ra chỉ có điều hai mắt là nhắm hơn nữa chân này khóa lại l i ề n một chỗ khát thoạt nhìn không có cuối cùng nối thẳng lòng đất hắn đi ra về sau cũng không nhiều đi đứng ở kia vết rách biên giới theo trung niên đi ra trong đó hai tên chiến ý kinh người binh sĩ đột nhiên tiến về phía trước một bước đục ngầu ánh mắt rơi vào lữ thanh trên người trường m â u hiện lên lữ thanh cười lắc đầu đứng dậy không còn ngồi xuống mà cái kia hai tên binh sĩ thì là nhảy vào vết rách bên trong sau một chốc khiêng ra một bộ hoàn toàn có hải cốt chế tạo v ư ơ n g tọa đặt ở trung niên sau lưng trung niên bình ổn ngồi xuống không giận tự uy cỗ này duy nhất cảm giác phản phất hắn đã từng là trong thiên đ i ệ này Độc pháp thân phật đạm nhiên tiến về phía trước một bước đứng ở chư phật phía trước nhất người đã chết đi ra khóe động phong v â n cần gì chứ không bằng thối lui đi chí ít còn có thể lưu lại một tốt kết cục ta tin tưởng đây cũng không phải là ngươi vốn là ý nếu như nói ta linh sơn trong lúc vô tình trở thành trong tay người khắc súng cái kia ta xin lỗi pháp thân phật ôn thuần hữu lễ hướng về phía trung niên khẽ gật đầu mà hắn còn chưa nói hết lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ ràng vậy ề điều sau,、Linh、Sơn gia nghĩa, Ta trung Linh loại lời lĩnh lại là tới ngươi người. đại nói ngửi, ngươi nhiên nhân đối với không còn động này, nộ trong hàng không thương. Nhưng nhân thân Chỉ thể thể pháp có có trước. đó mà, p t phất toàn t lời nói đến nếu ngơ ngẩn, phản phất hoàn toàn không có nghe có h ấ giống như, nói như, lần nữa. Vậy theo hiểu ở vào bị phong ấn trạng thái một đời lao tổ lúc này ánh mắt kích động nhìn xem trung n i ê n trong mắt chỗ tràn g ngập là cỗ này cùng nhiệt giống như tín ngưỡng nếu như không phải không cách nào hành động đoán chừng lúc này cũng sớm đã té quỵ trên đất các h ạ ta lời nói chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao c người, người đi l này h định h ấ t p ả bá đạo tổng tài người thiết lập sao một tịch cáo khoác màu đen tinh xảo tóc dài mang trên mặt một chút kiển đạo trong hai mắt phảng phất có quần g sáng chớp nhấp nháy nhìn mình đối diện cái tia điểm đạm đáng yêu cầu đường âm thanh băng lãnh nữ nhân ngươi đang đổ lửa hợp khẩu vị hợp khẩu vị nếu như đem pháp thân phật đổi thành một nữ nhân lại phối hợp lên trên trung niên lời nói cái kia hy kịch xung đột lập tức liền lên đi tốt nhất pháp thân phật lại khóc lấy một mặt t u ổ i thân nói ngươi vô tình ngươi t à n c gốc ngươi cố tình gây sự hình ảnh quá đẹp trong lúc nhất thời vương diệp trong đầu đã nao bổ ra mấy trăm vạn chữ ngọt ngào tình tiết đến đương nhiên xem như người trong cuộc pháp thân phật khẳng định không nghĩ như vậy chương chín trăm chín mươi tám phật đà cho thể diện mà không cần năm đó có thể giết ngươi một lần bây giờ nhưng mà thân thể tàn phế thôi còn muốn diều võ dương ai vừa nói pháp thân phật sau lưng đột nhiên xuất hiện pháp cùng nhau đồng thời cấp tốc quyết trường đỉnh thiên lập địa phật tâm l ư ợ n l ờ thế nhưng trung niên lại không nhìn thẳng một mực nhắm c h ặ t hai mắt chỉ có điều phất phật tay một đời lao tổ làn r a nổ nát vụn từng sợi máu tươi chảy ra nhưng lại khôi phục hành động tự do hắn mặt mũi tràn đầy kích động đi tới trung niên trước mặt không chút do dự quỳ xuống mặt tướng gặp qua tướng quân có vụ trông cậy nguyện lĩnh quân pháp vừa nói hắn trả về quá mức nhìn g i không trung đại trưởng láo n ư ớ mắt lúc này đại trưởng lão ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột sớm biết mình ra lão tổ tông sau lưng có cứng như vậy chỗ dựa còn đầu nhập cái gì giảm. cương ngạnh đến cùng không được sao đại nghĩa lâm nhiên chút nếu như có thể lắc lư đến cái k i a trung niên cho mình sử dụng cái k i a hoang thổ bên trong ha không phải cũng là đi ngang đương nhiên những cái này hắn không có biểu hiện ra ngoài mà là nhìn xem pháp thân phật thần sắc càng thêm cung kính trung thành hắn biết pháp thân phật đã là bản thân cuối cùng chỗ dựa mình lúc này phạm là lộ ra một chút dị dạng đều sẽ rước lấy pháp thân phật bất mãn đến lúc đó bản thân sợ rằng sẽ chết rất có cảm giác tiết ấu tất nhiên đùi đã bắt không được bắp chân tuyệt đối không thể ném nếu như là di lặc hoặc là phật đà ở nơi này vẫn được ngươi kém một chút trung niên thản như nói kèm theo âm thanh hắn rơi xuống một đời lao tổ quyết đoán đứng ở trung niên sau lưng bộ quyết cuối cùng một cước phán phất khởi động cái nào đó trận pháp giống như chiến ý bay thẳng vân tiêu hành binh đấu giả dai trận liệt tiền hành chín cái huyết tự phiêu phủ ở giữa không trung ngay sau đó cái này chín cái văn tự không ngừng v n mẹo hóa thành chín chuôi trường mâu tản mát ra khi tức để cho không gian đều cảm giác được run r u dày sau một khắc thứ nhất chuôi trường mâu xông phá hư không biến mất không thấy gì nữa gần như không đến một cái nháy mắt thời gian liền trống g i n g xuất hiện tại pháp thân phật pháp cùng nhau bên người trường mâu đã đâm pháp cùng nhau pha thoái mà trường m â u nhưng mà làm giảm bớt một chút thôi ở giữa không t r u n g quấn một vòng lần nữa nhắm ngay pháp thân phật vị trí khoái động đi pháp thân phật biểu lộ không thay đổi bàn tay trong bất chi bất giác triệt để hóa thành m à u vàng kim đạm nhiên nâng lên mạnh mẽ cùng trường m â u đụng vào nhau sau đó trường m â u nổ nát vụn mà pháp thân phật nơi lòng bàn tay cũng nhỏ xuống một giọt máu tươi xem ra bất phân cao thấp nhưng trung niên này sau lưng cùng loại trường m â u còn có t á m trôi đồng thời từ đầu tới đôi người này cũng không có đậu qua thậm chí con mắt đều không có mở ra bao quát trên người còn quấn xiến xích có thể nói một kích này không có chiếm được ưu thế cũng đã thua phật đà phật đà xó a xình bên trong vương diệp không ngừng hồi tưởng đến trung niên nói ra cái tên này theo bình thường suy đoán mà nói trung niên này nếu như triệt để không có giam cầm hẳn là lục ngự cấp độ này trên đại thể không có vấn đề gì nhưng mà hắn lại nói ra hai cái tên hiển nhiên đối với hai người này kiên kỵ nếu như nói kiên kỵ di lặc là bởi vì hắn trí tuệ cái này có thể lý giải nhưng phật đà là ai bản thân đối với linh sơn có thể nói cũng coi như biết thậm chí đi khắp qua linh sơn mỗi một tấc đất đối với linh sơn kiến trúc cũng rõ như lòng bàn tay bao quát linh sơn cái tia đại lượng cổ tịch cũng bị hắn mang về nhà bên trong tinh tế nghiên cứu không chút nào khiêm tốn lời nói vương diệp đối với linh sơn có thể nói là thuộc như lòng bàn tay thậm chí còn biết rất nhiều liên quan tới linh sơn tiểu điện cho nên tiểu k h i ế u môn bao quát phật pháp cũng tinh thâm cực kỳ chính là đối với linh sơn như thế thành kính một người đều chưa nghe nói qua phật đà có thể khiến cho trung niên này đơn độc n h ấ t lên muốn sao trí tuệ siêu quẩn muốn sao thực lực siêu quẩn lại như vậy vô thanh vô tức trong lúc nhất thời vương diệp ẩn ẩn cảm giác hơi không đúng chỉ ít phật đà không phải là phật tổ bằng không thì gia hỏa này chính là một cái thuần túy trang bức phạm nhưng rất nhanh một mực tại xem kịch lữ thanh lại bắt đầu l ầ m b ầ m lồ bầu phật đà ai đáng tiếc cũng là một vị nhân vật linh sơn mấy ngàn năm qua nhất nhân vật thiên tài bị phật tổ tại nhân gian khai quật thân phong phật tử ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền bọt tới phật cảnh đình phong thậm chí bước vào lục ngự đều chỉ kém một chân bước vào cửa nếu như không phải sau năm đó phát sinh một trận ngoài ý muốn di lặc lý trường canh cùng ta ở giữa một trận chiến tranh bởi vì phật đà quá mức tự ngạo một mình xâm nhập bây giờ khả năng đã trở thành phật tổ người nối nghiệp a di đà phật đây là linh sơn phật hiệu phật tổ lấy tên phật đà chưa chắc không có tâm ý khả đáng tiếc đáng tiếc mặc dù chuyện này hoàn toàn không trách di lặc nhưng lúc đó di lặc cũng rước lấy phật tổ bất mãn đối với nó trước đám đông dân dạy lữ thanh tựa hồ đang nhớ lại cái gì dọn điệu mười điểm tăng thương nhưng vương diệp khuôn mặt lại càng cổ quái cái này mẹ nó muốn nói lữ thanh không biết mình trốn ở chỗ này đánh chết hắn không tin nếu không ra ngoài không được vương diệp rất nhanh c ắ n răng chỉ cần mình không đi ra đại gia ánh mắt không đối diện liền sẽ không cảm thấy xấu hổ hơn nữa lữ thanh nói tin tức này rất hữu dụng a phật đà thiên phú cao nhất phật tử tại nhân gian khai quật thấy thế nào bối cảnh này câu chuyện cùng lý trường canh đều rất giống a duy nhất khác nhau chính là lý trường canh mười điểm quyết đoán tự đoạn căn cơ từ đó biến dị thường địa thấp mà người kia càng cùng não sau đó ân nói là bản thân ngu xuẩn chết nhưng mà trùng hợp như vậy lữ thanh di lặc lý trường canh ba cái lao âm so góp ở cùng nhau giao thủ nói là tự nhiên tử vong quỷ đều không tin hơn nữa ở trong đó m ở ám thấy thế nào làm sao đều cảm giác rất lớn dù sao mọi thứ cùng cái này ba người liên quan bên trên liền không tồn tại ngoài ý muốn trùng hợp loại thuyết pháp này trong lúc nhất thời vương diệp đột nhiên có một loại lao da hảo hảo hỏi một chút lữ thanh ý nghĩ cuối cùng lại bức bách tại lo lắng xấu hổ muốn chết cưỡng ép nhìn xuống nhưng mà phật đà cái tên này lại như c ũ bị hắn ghi t ạ c trong lòng bây giờ khó nói nhất thông một chút chính là linh sơn bên trong vì sao không có cái này tài liệu cá nhân ghi lại thiên tài như thế không thể nào như thế yên tĩnh mới đúng hơn nữa năm đó loại này bị ba túi k h ô n cùng một chỗ hố chết thiên tài cao thủ rốt cuộc còn có bao nhiêu a vương diệp đã càng nhức đầu hắn nhưng thật ra là coi trọng nhất tình báo tin tức kém có thể phát huy ra bao lớn giá trị điểm ấy hắn so với ai khác đều biết bao quát năm đó tiến vào t h i tổ chính ũ n g là bởi vì t nhưng nhưng yếu nhất cũng là để cho vương diệp kiên kỵ nhất là ba tờ giấy bên trong vì sao chưa từng có cho hình chiếu qua những người này thật chẳng lẽ là bọn hắn không có tư cách sao chương chín trăm chín mươi chín đây chính là cái gọi là không có mai phục nếu như nói ba tờ giấy là dựa theo nhân vật tầm quan trọng tới chọn phải t r ă n g cho màn ảnh lời nói cái kêu một chút người bình thường đều có màn ảnh vì sao đạo môn phật đà hoặc là một chút cái khác tiên tri tiêu tử lại toàn bộ ẩn g i ấ u đi cái này rất không hợp lý hơn nữa ba tờ giấy còn có thuộc về mình tư duy đông nhiên vương diệp không ngừng suy tư ở trong đó quan hệ lợi hại nó kết quả thế nào lựa chọn giấu kín những cái này trừ phi trừ phi trong lúc nhất thời vương diệp d ù mình thân thể đều biến băng lạnh bởi vì hắn giờ khắc này đột nhiên có một cái mười điểm khủng bố phỏng đoán nếu như nếu như nói căn bản không có cái gọi là thời gian p h á p tắc cái này ba tờ giấy từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái rất thật huyết cảnh thậm chí bao gồm cái kia khí huyết cũng là giả điều phỏng đoán này nhưng p h à m là thật cái kia thật là đáng sợ m ạ n h ba đến tội cùng là ai lục n ô bên người là ai thậm chí di lặc được đáp án có phải hay không phật tổ hữu tâm vì đó càng sâu người hắn từng tận mắt nhìn thấy cái kia vương một trong chỉ sẽ có hay không có như vậy một loại khả năng thời gian phát tắc nghe đồn thật ra từ vừa mới bắt đầu chính là vương tổ cố ý lan rộng ra ngoài cái này ba tờ giấy cũng là bọn hắn tự tay sáng tạo cái kia hấp trong h khí huyết. u t lúc nhất h t miệng lâm vừa à o mở mịt nói ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp chỗ ẩn thân nhưng lạng ngắt như tờ vương diệp vẫn còn đang điên cuồng suy tư loại khả năng này tỷ lệ rốt cuộc lớn không lớn thậm chí toàn tâm đầu nhập vậy nếu toàn không ngoài như dứt bỏ vương tổ lợi nói y nguyên giả thiết cái này ba tờ giấy cũng không phải là thời gian phát tắc chẳng qua là mình bị từng bước một tẩy não dần dần tiếp nhận người chế tác kia sẽ là ai chứ lữ thanh chỉ có kẻ khởi xướng là lữ thanh mới có thể thuyết phục toàn bộ tình tiết chủ tuyến cũng là vây quanh an niệm cùng địa phủ thậm chí còn chế ra tiểu tứ mạnh bà tình tiết đến đồng thời thông qua mạnh bà trong miệng tiến một bước lừa dối bản thân tư duy cái này là có thể thực hiện dù sao tìm kiếm tiểu tứ nguyên bản là địa phủ chỗ phân phát nhiệm vụ mà mạnh bà tự nhiên thuận lý thành trương biết tiểu tứ tồn tại đi qua hai lần trước về sau trong ảo cảnh xuất hiện mạnh bà bóng dáng liền lộ ra mười điểm tự nhiên cuối cùng mạnh bà tại bao hàm thâm ý tự nhủ bên trên một câu như vậy ta năm đó nó như lọt vào trong sương mù một chút bản thân điên cùng suy đoán sinh ra cùng loại ý nghĩ cũng r ấ trong bình thường. Còn có một t có cái ê n luận căn cứ chính lý là cứ a a g i tại t Lữ h a h Phủ Thanh. như Đệ lại là Lữ thanh. Vậy nếu như cái này a nếu Vậy i a o lúc à là là là giả, hoặc có lẽ là chỉ là gánh A-Giao Trong cái hoặc chỉ chịu phục chế thể thậm chí là lữ Thanh phân thân. có ức lẽ Lữ l ký một nhất thời vương diệp càng nghĩ càng sâu càng thấy được có khả năng dù sao so với tán d ố c thời gian pháp tắc mà nói vương diệp tình nguyện tin tưởng tất cả những thứ này cũng chỉ là lữ thanh bố trí h u y ễ n cảnh rơi xuống quân cờ mà hắn thì là thật sâu lâm vào ở giữa bàn cờ bởi vì cái này lý luận một khi thành lập lời nói vậy hắn vương diệp l i ê n sẽ không giống như là mạnh bà nói tới đơn giản như vậy lữ thanh cũng tuyệt đối biết hắn tồn tại thậm chí là cố ý đem hắn từ trong biển người m ê n h mông sàng lọc chọn lựa đến trong lúc nhất thời vương diệp cảm giác mình đầu đều nhanh nổ dù sao mình cho tới nay vô ý thức tán đồng một sự kiện đột nhiên bị phá vỡ tam quan chấn vỡ là rất bình thường sự tình thật giống như đột nhiên chuyên gia đồng thời bên người tất cả mọi người nghiêm túc nói cho ngươi thật ra cơm là chứa mê viễn tính k ị c độc đại gia thật ra cũng là ăn xì、si. ngươi chúng kế đoán chừng bị thông chi người kia không tại chỗ tự sát đều xem như tốt rồi đương nhiên nếu như dựa theo lời giải thích này đến nói chuyện vẫn tồn tại một cái duy nhất lỗ thủng cái kia chính là di l ạ c di l ạ c hắn là năm đó cảm nhận được sắc ý mới từ từ chuyển đổi tâm tư mà di l ạ c hẳn là sẽ không cùng lữ thanh lẫn nhau cùng thông tin nhi cho nên vô pháp giải thích coi như chỉ là trùng hợp thôi nhưng di l ạ c là thế nào biết được phật tổ địa điểm bản thân lữ thanh tổng sẽ không biết phật tổ vị trí a vương diệp thân thể lần nữa cứng đờ lữ thanh thật có khả năng biết cô nhi viện bản thân lần kia thức tỉnh áo bào đen thiếu niên khôi phục muốn trong khoảng thời gian ngắn biết được phật tổ tung tích tại nhất định khả năng đi lên nói là có thể thực hiện không được được ra ngoài tìm lữ thanh hỏi rõ ràng nếu như tất cả những thứ này cũng là thật cái k i a lữ thanh tuyệt đối trên người mình có rất trọng yếu an bài mình cũng tuyệt đối là thuộc về vương tạc cấp quân cờ có một số việc hắn nhất định phải chứng thực vương diệp rốt cuộc tỉnh táo lại lại nghe thấy một đường to âm thanh các hạ lại giấu đi đừng trách bần tăng vô lễ năng lượng kinh khủng giống như nước thủy triều có tới vương diệp ngơ ngác một chút khe nhũ mày phát hiện ta lúc nào sự tỉnh bản thân gần nhất là càng ngày càng lui bước mang theo n g ọ n g bức vẻ mặt vương diệp từ một cái hố tuyết bên trong chui ra giống như là chuột đất một dạng chỉ lộ ra một cái đầu lung lay nhìn xung quanh cuối cùng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời pháp thân phật ta so ngươi chưa đến sau đó các ngươi đánh các ngươi ta hơi sự tình muốn xử lý một chút nói xong vương diệp từ trong đống tuyết triệt để chui ra bộ mặt tức giận hướng lữ thanh phương hướng đi đến mà chư phật tại phát hiện vương diệp khuôn mặt về sau tập thể s ử s u ố t vô ý thức nhìn về phía lữ thanh sau l ư n g vương diệp trong lúc nhất thời càng thêm kiếm kỵ cái này lao ấm so không phải nói bản thân không có bố trí mai phục sao đây là cái gì ân mẹ nó cùng phía sau ngươi bảo tiêu giống như lúc đi ra về sau càng là thẳng đến ngươi đi bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi xung quanh mai phục không ngừng cái này một cái làm không tốt lữ thanh đây là muốn một tổ bưng bọn họ a mang theo đủ loại ý nghĩ bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí chậm lại đối với trung niên thế công mà là lựa chọn thành đoàn hỗ trợ nhau thủ c h ữ làm chủ nhìn thấy vương diệp xuất hiện trung niên nhân kia phất phất tay còn t h ư a lại sáu cái trường mâu đứng thẳng phiêu phủ ở phía sau hắn hắn liền ăn tính như vậy ngồi ở bản thân vương tọa bên trên hơn nữa mở hai mắt ra đây tuyệt đối là thế gian nhấp ánh mắt kinh khủng chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền phảng phất nhìn thấy vô số núi thây biển máu trăm vạn đại quân chiến ý ngập trời chứ một nghìn được rồi ngươi chả ta chủ yếu nhất là cái này trong hai mắt tràn đầy coi thường cảm giác đối với sinh mạng coi thường đối t ự thân coi thường thậm chí đối với thế giới này không vui không buồn mà lúc này ánh mắt của hắn liền rơi vào vương diệp trên người vương diệp cảm nhận được trung niên ánh mắt vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại lộ ra một hơi trắng ngang rằng, nói ra đã lâu không gặp nói xong vẫn không quên phất phất tay xem ra mười điểm lây n ô hiếm thấy chư á i phật mực biểu hiện càng là cẩn thận nói đến bọn họ đơn thể thực lực nhưng thật ra là yếu nhất cho dù là cầm đầu pháp thân phật cũng bất quá mới phật cảnh cao dai thôi ỷ vào chủ yếu là nhiều người cho nên bọn họ hết sức rõ ràng bản thân ưu thế là cái gì nhất định phải bác đoàn dù là tất cả mọi người n g ấ p ngẽ cái kia vết rách bên trong kỳ chân dị bảo cũng phải tính tâm chờ đợi nhất là không biết cái nào không biết xấu hổ sú lưu manh cướp sạch một vòng linh sơn về sau bọn họ đối với những vật phẩm này dục vọng liền càng thêm m á h liệt lữ thanh ta nghĩ cùng người tâm sự vương diệp trầm ặ t nghiến răng nghiến lợi nói ra lữ thanh xoay người tại mặt nạ che chắn dưới chỉ có một đôi không hề bận tâm đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương diệp chậm rãi mở miệng ta đang chăm bước phải gìn giữ phong độ hồi đầu lại trò chuyện âm thanh này không cao trong lúc nhất thời vương diệp mặt có đen một chút cái này mẹ nó ta nói chúng ta tâm sự vương diệp lần nữa t r ọ n g sinh đồng thời nhắc nhở đây không phải t h ỉ n h cầu n g ư ơ i biết ta có thể vì mình lợi ích không để ý nhân tộc đại cục vương diệp giọng điệu hết sức nghiêm túc nhưng lữ thanh lại cười ta đương nhiên biết ngươi tính cách ta thiết lập nói xong lời cuối cùng lữ thanh trong giọng nói tràn ngập không hiểu và ậ vị vương diệp thân thể cứng đờ, biểu lộ dần dần biến băng lạnh nhìn xem lữ thanh trong ánh mắt lộ ra một vẻ không còn che giấu sắc ý ta ký ức là ngươi chế tác ta tin nhưng tính cách ta không tin thứ này lúc nào cũng có thể sẽ biến hơn nữa ta cảm thấy ngươi đã chạm đến ta làn danh vương diệp mặt không biểu tình nhìn về phía một bên vương diệp ta muốn giết hắn ngươi biết cả sao theo vương diệp âm thanh rơi xuống vương diệp y nguyên tại nhìn trong tay mình sách nhưng lại yên lặng hướng về phía sau lùi lại hai bước từ đầu tới đôi đều không có ngẩng đầu lên nguyên bản ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi nhưng bây giờ không nghĩ có chút vấn đề đến hỏi mạnh bà đồng dạng có thể ngươi cũng không phải là duy nhất ta muốn giết ngươi vừa nói vương diệp trong tay quỷ sai đao chống rông xuất hiện đao kia trôi quỷ đầu còn đang phát tán ra u quang hắn cứ như vậy mang theo quỷ sai đao khi tức h ó a được trước mặt lữ thanh trong lúc nhất thời dương cung mặt kiếm lữ thanh y nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương diệp ta cực ngươi sẽ không g i ế t âm thanh hắn vẫn chưa nói xong vương diệp liền đã vung quỷ sai đao hướng về phía lữ thanh bổ xuống không có một chút do dự đồng thời động thủ chính là toàn lực thích nhất nói nhảm vương diệp giờ phút này vậy mà không nói một lời lữ thanh rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n bay ngược đồng thời mở miệng nói ra hộ ta nhưng tức là vương diệp y nguyên nghiêm túc nhìn mình trước mặt sách phản phất không có nghe thấy đồng dạng mà vương diệp đao thứ hai đã tới tại tinh thần lực hóa chặt phía dưới lữ thanh giống như lâm vào biển sâu giống như mỗi một bước đều đi hết sức khó khăn mắt thấy vương diệp đao đã cách bản thân càng ngày càng gần lữ thanh lúc này mới hơi bất đắc dĩ nói ra ngươi hỏi ta nói nhưng mà không có ngừng lại đao này vẫn là bổ xuống tinh chuẩn bổ vào lữ thanh lồng ngực máu tươi bột phía thậm chí ngũ tạng lục phủ đều đã tổn hại mắt thấy lữ thanh hai mắt nhắm n g h i ề n dần dần không có hô hấp ngay cả chư phật đều kinh hãi miệng há thật to một nửa là kinh ngạc vương diệp b ộ c phát ra thực lực một nửa là lữ thanh tử vong nhưng rất nhanh vương diệp trong ngực móc móc xuất ra một k h ỏ đậu nành cái này đậu nành trên mặt đất lăn một vòng hóa thành hình người chỉ có điều người này không có mặt hoặc có lẽ là không có ngũ quan nhưng cái này vừa mới xuất hiện người y nguyên cố chấp n h ậ t lên mặt nạ trên mặt đất mang lên mặt rất nhanh dưới mặt nạ lại một lần xuất hiện hai mắt bình tĩnh nhìn xem vương diệp bất g i ậ n sao đáp lại hắn vẫn là vương diệp đao không có đạo gia l o ạ loạn không có thiên đình thần quang sáng chói cũng không có đạo môn cái k i a nội mục kim cương vương diệp đao xem ra hết sức bình thường bình thường nhưng lữ thanh lại không cách nào tránh đứng ra chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lại một lần chết đi mà chư phật lại lướp nhau nhẹ nhàng thở ra trong mắt lộ ra một vẻ thoải mái thật giống như nói quả nhiên là phân thân là phân thân liền không có chuyện gì ta đã nói rồi lữ thanh làm sao có thể chết đại khái chính là loại này không hiểu ý vị từng hạt đậu nành rơi xuống chết đi lại rơi xuống thẳng đến vương diệp trong túi lật nửa n g à y lúc này mới lại tìm đến một hạt đậu nành ném lúc đây là ta lần này cái cuối cùng phân thân cho chút mặt mũi ta không trăng bức lữ thanh âm thanh có chút bất đắc dĩ hiển nhiên luôn ly trí tỉnh táo hắn đối mặt vương diệp loại này không hiểu thấu cử động cũng có chút không ngăn được trước khi đến còn trăng bức nói lý trường canh dựng sân khấu hắn nhất định phải tú một lần kết quả kém chút kịch mới vừa mở bản thân liền quay xong nếu như bị lý trường canh biết rồi chỉ sợ có thể chê cười chết bản thân ta người này cùng các ngươi loại người thông minh này liên hệ số lần nhiều lắm ta khả năng không có các ngươi suy nghĩ nhiều nhưng mà ta biết tại sao cùng các ngươi nói chuyện t h ế m có hiệu suất nhất ta hỏi người đáp đáp không ra ta còn chặt người có tin không ta có thể theo phân thân còn sót lại tinh thần lực tìm tới bản thể của ngươi vương diệp cứ như vậy mang theo quỷ sai đao giống như một thổ phỉ ác bá giống như nợ nụ cười lạnh lùng nhìn xem lữ thanh lữ thanh gật đầu không nói gì vấn đề thứ nhất ta có phải hay không so người thông minh vương diệp nhìn xem lữ thanh đột nhiên mở miệng lữ thanh n gây ra một lúc đúng con mẹ nó còn dám g ặ t ta thảo vương diệp quyết đoán cầm lên quỷ sai đao hướng về phía lữ thanh liền muốn chặt lữ thanh tê dại không có ta thông minh lữ thanh mở miệng lần nữa ô m thành thật thái độ nói ra con mẹ nó xem thường ta kết quả vương diệp quỷ sai đao không chỉ không có thu hồi ngược lại nhất cao hơn một bộ muốn sống đổ ngươi tư thế lữ thanh lập tức yến tĩnh được rồi ngươi chặt ta hắn tử bỏ vùng đẫy Trước biết thời tắt ngươi 100001, gian pháp sao? lữ thanh bình tĩnh nhìn chăm chú lên vương diệp không có lập tức trả lời mà là trầm ngâm hai giây lúc này mới chậm rãi mở miệng ta biết nói một chút chứ ta đối với thời gian pháp tắc còn rất là tò mò lữ thanh đỉnh đầu đao vẫn là không có rời đi vương diệp trong mắt lõe ra nguy hiểm tri sắc nói ra nhưng lữ thanh cũng rất nhanh lắc đầu không ý nghĩa chính ngươi cũng biết ta trí tuệ nếu như ngươi không nói đạo lý ta không có cách nào nhưng khi ngươi quyết định cùng ta dùng đầu góc giao lưu thời điểm cũng đã thua không cần thăm dò muốn hỏi cái gì lời nói vẫn là thẳng vào chủ đề a lữ thanh trong giọng nói không có cái gì đ ạ c ý khoe khoang cảm xúc giống như là tại vô cùng đơn giản tự thuật một sự thật đương nhiên việc này thực đối với vương diệp đà kích khả năng hơi hơi lớn như vậy một chút vương diệp t i ê n tĩnh cuối cùng vẫn yên lặng để xuống trong tay quỷ sai đao nhìn về phía lữ thanh ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực luôn cảm giác lữ thanh ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực luôn cảm giác lữ t h a n thực sự quá tại biết rồi m n h xa so i mấy cái k h t h ô n liên phản phất bản thân mỗi một cái ý nghĩ mỗi một động tác đều sẽ bị hắn tinh chuẩn dự phán dù là bản thân vừa mới mang đứng lên hoàn toàn không giảng đạo lý lữ thanh trong mắt đều không có chân chính lộ ra thần sắc kinh ngạc giống như là đ ù a hai tử chơi dạng này đ ã kích trong lúc nhất thời để cho vương diệp không thể nào tiếp thu được nếu không ngơi đoán một chút ta muốn hỏi cái gì vương diệp dứt khoát triệt để từ bỏ bản thân tỉ mỉ biên chế bấy dập mà là tùy ý ngồi ở cái kia băng phong vương tọa bên trên một mặt vô lại hỏi kỳ quái là đối mặt ngồi ở vương tọa bên trên vương diệp cái kia trung niên lại biểu hiện mười điểm bình tĩnh cùng đối với lữ thanh thái độ hoàn toàn tương phản. vương diệp không để lại dấu vết nhìn cái kia trung niên liếc mắt như có điều suy nghĩ trên mặt y nguyên mang theo nghiền n g ẫ m vẻ mặt khó chịu nhất phải kể là linh sơn chư phật nguyên bản bọn họ trông thấy vương diệp cùng lữ thanh đánh nhau một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng chờ lấy xem náo nhiệt nhưng mắt thấy đánh lấy đánh lấy hai người bắt tay giảng hòa thậm chí giữa lẫn nhau còn giống như rất quen càng giống là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình kết quả này để cho bọn họ giống như ăn phải con rồi giống như khó chịu lữ thanh bản thân liền là lao âm so lại thêm một cái thực lực sâu không lường được vương diệp hai người này liên thủ bọn họ thật còn có thể hoàn hả chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là một tần số ta chỉ là thông minh không phải sao hặc ai biết ngươi cái kia thiên mã hành không tư duy bên trong lại nghĩ tới điều gì lữ thanh có chút bất đắc dĩ là thật bất đắc dĩ cho dù đối với vương diệp hắn còn có thể nắm chặt hơn nữa có thể t ạ i trình độ nhất định lừa dối vương diệp cử động nhưng cái này cũng chẳng qua là bình thường tính toán nhìn xem vương diệp cái kia vô lại động tác giọng điệu vẫn còn hơi bất lực cái này không có cách nào được sao ta hỏi ngươi cái kia ba tờ giấy là ngươi sao vương diệp ánh mắt đ ố n g nhiên rút lại g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m lữ thanh hai mắt vẻ mặt đều dần dần biến nghiêm túc lên chậm rãi mở miệng hỏi lữ thanh trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ ba tờ giấy tuất ta đổi một cái cách hỏi thật có thời gian pháp tắc sao vương diệp không có tiếp tục trước đó vấn đề mà là đổi một cái phương hướng lần nữa đặt câu hỏi lữ thanh do dự hai giây khẽ gật đầu một cái ta không xác định thời gian pháp tắc cho tới nay cũng chỉ là truyền thuyết rốt cuộc có tồn tại hay không ta chưa thấy qua tận mắt cho nên vô pháp chứng thực nhìn xem lữ thanh cái này thành khẩn hoàn toàn không giống giả vờ vẻ mặt vương diệp trong lúc nhất thời có chút dã suy nghĩ nhiều bản thân nhìn hắn biểu lộ có làm được cái gì thế giới như thế này đỉnh phong cấp diễn viên làm sao có thể sẽ không biểu lộ quản lý nếu quả thật bị bản thân nhìn ra sơ hở gì cũng chỉ có thể có thể là lữ thanh lại phải cho bản thân hạ sáo thậm chí vương diệp đột nhiên đều có điểm không muốn tiếp tục hỏi tới bản thân thật vất vả mới miễn cưỡng lý giải lại một đầu ý nghĩ thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng liền sợ cùng lữ thanh trò chuyện một hồi về sau lại loạn ép hỏi loại hàng này có thể hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng đến nhưng mắt thấy lữ thanh lại một lần chờ mong nhìn mình rõ ràng là đang k í c h lệ g i a hiệu bản thân tiếp tục hỏi tiếp vương diệp thật lâu không nói gì luôn cảm giác con hàng này tựa hồ là phát hiện chính mình nghĩ tới rồi cái gì ý đồ biết mình mới thu hoạch tình báo không thành vấn đề vương diệp có chút ngột ngạt nói ra nhưng lữ thanh lại lắc đầu nhẹ nhàng phất tay tại hai người xung quanh hình thành một đường tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ ngươi đột nhiên hỏi ta thời gian p h á p tắc nói do ngươi tiếp xúc qua v ậ t này ngay sau đó ngươi lại nói ba tờ giấy cho nên ta phỏng đoán thời gian p h á p tắc hẳn là cùng ngươi trong miệng ba tờ giấy có quan hệ ngươi rất nhanh lại hỏi ta thời gian phát tắc là có hay không tồn tại nói rõ ngươi đã lâm vào bản thân hoài nghi bên trong Thực lữ, lữ thanh thành khẩn nói ra ta đối với thời gian pháp tắc còn rất là tò mò chỉ có điều trước đó vẫn không có cơ hội đi tiếp xúc vương diệp sắc mặt đen như mực nhìn xem trước mặt lữ thanh cắn chặt hàm răng quả nhiên cái này lao âm so nếu như ba tờ giấy thực sự là hắn mình cũng không có chứng cứ người ta cũng phát hiện nếu như không phải sao hắn chẳng khác gì là đã ở trước mặt hắn bại lộ thời gian pháp tắc tồn tại loại này lao hồ ly vương diệp bây giờ thực sự là một chữ cũng không nghĩ cùng bọn hắn nói luôn cảm giác trò chuyện cái mười phút đồng hồ ngươi mặc màu gì quần c ụ c đều có thể cho ngươi phân tích ra được thật là đáng sợ không thể ta cái gì cũng không biết ta hiện tại cũng không có tâm trạng cùng ngươi nói chuyện phiếm chờ có rảnh ta đi cùng mạnh bà nói ngươi còn dám nói chuyện với ta ta liền trực tiếp đánh chết ngươi không tin lời nói ngươi có thể thử xem vương diệp hung á c vừa nói chỉ có điều đã hơi trộn dạ thuộc về làng ngoài mạnh trong yếu lữ thanh tiếp nối thở dài xin lỗi ta là thật hiếu kỳ vừa mới ta đã lại điều mười mấy cái phân thân chạy tới nên tới kịp nối tiếp chúng ta vẫn là tiếp tục tâm sự ngươi hai lần nhắc tới mạnh bà là cảm thấy chuyện này cùng mạnh bà cũng có liên quan sao nói thí dụ như mạnh bà xuất thân liên quan tới điểm ấy ta còn rất là tò mò chỉ có điều mạnh bà một mực thủ khẩu như mình ta cũng không có cách nào lữ thanh lần nữa biểu đạt tiếp nối tri tình ngàn trương v u n g hoa trưng một nghìn không trăm linh hai trực tiếp quyết chiến a nghe lữ thanh lời nói vương diệp lần nữa lâm vào không nói gì bên trong xem khi ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú lên lữ thanh ý đổ từ trên người hắn đủ loại yếu ớt biểu lộ đ ộ n g t á c đến phân tích hắn đoạn văn này thật giả ba tờ giấy đến cùng có phải hay không con hàng này nghiên cứu ra được đáng tiếc không thu hoạch được gì nhưng mà vương diệp cuối cùng vẫn là tại lữ thanh trong lời nói bắt được hai cái nhỏ bé lỗ thủng thứ nhất mạnh bà lấy lữ thanh trí tuệ muốn tại mạnh bà trên người moi ra một chút tin tức ngàn năm không có kết quả xem ra rất bình thường nhưng nếu như cân nhắc đến lữ thanh trí tuệ liền có thể phát hiện mạnh bà rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cho dù là hiện tại lữ thanh đối với mạnh bà đều biểu hiện cảm thấy rất hứng thú thứ hai vẫn là cùng mạnh bà có quan hệ mạnh bà đã từng chính miệng tự đủ hắn đem chính mình xuất thân bao quát thời gian pháp tắc đều cáo chi lữ thanh nhưng bây giờ lữ thanh châu biểu hiện lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình trạng thái điểm ấy cũng rất ý vị sâu xa nói cách khác hai vị này bên trong c h ỉ ít có một vị là nói láo đương nhiên cũng không bài trừ hai người toàn bộ nói láo giống đùa đồ đần một dạng bồi bản thân chơi ví dụ như lữ thanh biết vương diệp đã đối với ba tờ giấy sinh ra hoài nghi lo lắng mạnh bà cùng hắn liên thủ lừa dối bản thân cố ý nói ra loại tin tình báo này để cho vương diệp vô ý thức cho rằng mạnh bà lữ thanh ở giữa quan hệ thật ra cũng không tính hòa hợp ngược lại kéo rõ ràng hiểm nghi tóm lại cùng những cái này lào âm so liên hệ chỉ sợ một sự kiện điểm số tích mấy chục loại khả năng cái kia còn s á t suất cao sẽ bị hố đừng lềm l ề lại lềm l ề cởi quần áo ngươi ra sâu trên cây xoa phân thân cũng phải mà không phải sao vương diệp cuối cùng có chút bực bội nói ra mà lữ thanh quả nhiên mà miệng không nói một lời hắn biết vương diệp thật dám làm như thế mà vương diệp thì là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi ở hải cốt vương tọa trên trung niên có thể khẳng định con hàng này đối với mình cùng lữ thanh ở giữa thái độ chứng minh hắn đối với mình cũng là có nhất định biết đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì chính mình cho hắn lao bà đưa về thiếu một phần nhân tình nhưng cuối cùng vẫn là có thể tâm sự thử xem chờ sự tình lần này kết thúc bản thân nhất định phải cùng vị này kể đầu gối nói chuyện lâu một lần nhưng mà triệu hải bàn giao bản thân đem nước mơ hồ bản thân nên tính là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ a nhìn xem không nói một lời bức cách không có ở đây lữ thanh nghiêm túc đọc sách vương diệp đưa mắt nhìn nhau vô cùng kiên kỵ linh sơn chư phật cùng kiên nhẫn nghĩ lại trung niên bao quát không có bất kỳ cái gì kế hoạch bản thân nhìn xem liền để cho người nhức đầu về phần cái kia thả con săn sát bắt con cá r ô đại trưởng lao thì là đã trực tiếp bị vương diệp không nhìn tại loại này cao đoan trong cục hãn tồn tại cảm giác còn s á t thực cực kỳ y ở đ ớ t các h ạ chúng ta giữa lẫn nhau như vậy rằng có nữa cũng không phải biện pháp ai cũng không biết những cái này vết rách rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu theo ý ta không bằng chúng ta lẫn nhau hợp tác cả hai cùng có lợi như thế nào cuối cùng pháp thân phật nhìn xem yên tĩnh không khí im ắng thở dài tiến về phía trước một bước dẫn đầu nói kết quả lữ thanh nhìn vương diệp liếc mắt ý nguyên không nói một lời trung niên cũng giống như thế trong lúc nhất thời không người đáp lại vương diệp nhưng lại hữu tâm cùng hắn trò chuyện hai câu nhưng pháp thân phật cũng là lao âm hàng nộ nhớ bản thân t ố i quen giọng điệu bại lộ thân phận của mình chỉ sợ pháp thân phật lập tức liền có thể liên tưởng đến linh sơn mất trộm cùng mình có quan hệ người mất đang ở trước mắt vương diệp vẫn tương đối t r ộ dạng điều này cũng làm cho đưa đến tràng diện càng xấu hổ lữ thanh thí chủ không biết ý của ngươi như nào pháp thân phật cũng là một cái da mặt g à y không thể không biết xấu hổ ngược lại nhìn về phía lữ thanh hỏi lữ thanh vô tội như vai chỉ chỉ vương diệp vừa chỉ chỉ bản thân miệng tất cả đều không nói bên trong nói n h ờ n g ư ờ i nói vương diệp sắc mặt tái xanh cắn răng nói ra lữ thanh hắn là ta đại ca ta mọi thứ lấy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó tất cả toàn bằng ta đại ca làm chủ lữ thanh mở miệng chính là vương tạc mấy câu nói nói linh sơn chư phật đều kinh hãi tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại vương diệp trên người tràn ngập không hiểu và bị viễn cổ thanh danh hiện hách ba túi khôn một trong lữ thanh cái này còn là lần thứ nhất ở bên ngoài nói bản thân còn có đại ca dù là tại địa phủ thời điểm đều tự mang một cấu ngạo khí a vương diệp t ê dại ngươi hại ta hắn căm tức nhìn hỏi lữ thanh thì là phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ nào có vui lòng phục tùng huống hồ ngươi ẩn núp lâu như vậy cũng nên nhìn một chút ánh sáng cố lên theo thoại âm rơi xuống lữ thanh nhẹ nhàng bay r ứ t ra ngoài đứng ở nhất vị trí xó xỉnh biểu thị chuyện này cùng mình quan hệ không lớn đến làm a một người phân điểm về nhà ăn tết vương diệp r ứ t khoác vén tay nó lên mở miệng nói ra nhưng chư phật lại không có động tác vẫn còn đang yên lặng nhìn chăm chú lên ngay tại trang diện càng ngày càng không đúng thời điểm nơi chân trời xa rốt cuộc đã đến một bóng người tốc độ rất chậm giống như là ngắm cảnh du lịch đến còn không có đánh xong đến sớm nam cực tiên ông có chút c h o n g váng nguyên bản dựa theo hắn tưởng tượng bản thân kéo một canh giờ đến nên đánh cũng đánh xong đồ vật cũng cầm đi bản thân dù là trở về cũng có thể bàn giao nhưng không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà còn chưa bắt đầu hơn nữa không biết là cái nào thất đức mang bút khói nhi còn cần tinh thần lực che giấu chỗ này không gian dẫn đến hắn cảm giác không đến bằng không thì cũng liền lại trốn một hồi nhưng hôm nay tất nhiên mình đã đến liền không thể ngồi yên không lý đến dạng này sẽ cho bắc cực đại đế lưu lại nhược điểm trong lúc nhất thời nam cực tiên ông bó tay toàn tập thiên ông ngươi có thể tính đến rồi chờ ngươi đã lâu trước đó hai ta trong kế hoạch không phải sao tìm mấy vị linh sơn phật hố sao lần này ta trực tiếp kéo tới một đống chúng ta cố gắng một chút hôm nay tranh thủ tận diện không còn những cái này phật tại phật tổ khôi phục trước đó chúng ta là có thể đem linh sơn đoàn diện dù là sau đó phật tổ trở về cũng là quan cán tư lệnh hôm nay liền trực tiếp quyết chiến a vương diệp nhìn xem nam cực tiên ông đột nhiên liền hưng phấn lên tại nam cực tiên ông cái kia còn hơi có vẻ mờ mịt vẻ mặt lúc này lúc vương diệp liền một cái đi nhanh xuống tới một cái kéo lại nam cực tiên ông chỉ cách đó không xa chư phật hưng phấn nói ra nguyên bản là hơi bất an chư phật trong lúc nhất thời càng cẩn thận hơn thậm chí nhìn về phía nam cực tiên ông trong ánh mắt đều tràn đầy ý nam cực tiên ông rất nhanh phản ứng lại đ á y mắt hiện lên một vòng l â m t r ầ m nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện ra hiền lành nụ cười chư vị hiểu lầm ta cũng không loại suy nghĩ này nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống một một người hiền lành trung niên sau lưng sáu cây trường m â u tập thể xuất động trực chỉ linh sơn chư phật thiên ông lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào vương diệp đồng dạng trước tiên thẳng hướng chư phật trong miệng còn đang không ngừng hô to chúng ta là có v i ệ c quân làm liền xong rồi Trước 1003, vương Đạo. Nguyên nghe thấy Tiên Phật là vô ý thức nhẹ nhàng thở trông thấy một mực im lặng, trung nhiên đột nhiên xuất thủ, lại thêm tức Tiên ra. Vương chư Nhưng Vương Cực mực Cực vô Nguyên Bản nghe Nam Ông nói, nhẹ nhàng lặng niên nhiên bọn ngộng, kiêng nhìn Nam Ông giữ Đạo, lại phối hợp, bọn họ lập tức ngộng, kinh nhìn xem im lời Diệp là lập ý kỵ vương diệp lừa ta đây là trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ đầu tiên nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt một cái mấu chốt nếu như nói vương diệp thực lực mạnh như vậy hơn nữa có trung niên phối hợp nếu như mình lần này thật đùa giả làm thật có khả năng hay không thật đem những cái này phật toàn bộ diễn sát ở chỗ này đã như thế linh sơn không được đầy đủ phế cũng trực tiếp bị phế hơn phân n ữ a nam cực tiên ông động lòng trong lúc nhất thời nhìn về phía linh sơn chư phật trong ánh mắt mang theo dục dịch chi sắc nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhìn xuống n ộ nhỡ tự mình ra tay về sau vương diệp tiện nhân kia thu tay lại lùi lại phía sau cái hố kia rơi chính là mình hắn cực kỳ xác định vương diệp là có thể làm ra loại sự tình này người đại khái nửa phút về sau nam cực tiên ông liền xác nhận bản thân phỏng đoán vương diệp bên kia đánh một hồi nhìn nam cực tiên ông hoàn toàn không có tham dự ý nghĩ liền như vậy thoải mái thu tay lại thậm chí còn hướng về phía linh sơn chư phật lộ ra thân thiết thân mật nụ cười chỉ đùa một chút xem các ngươi tổng ngồi hoạt động một chút đối với thân thể khỏe mạnh không có việc gì đại gia trò chuyện tiếp lợi hích phân phối nói xong vương diệp cứ như vậy tiêu tán là người xem xem ra người hiền lành mà vương diệp cái này thao tác đồng dạng đem trung niên làm xưng sở hắn còn thừa lại ba cây trường mâu vẫn còn đang hướng ngay linh sơn chư phật trong lúc nhất thời rơi xuống đi cũng không được không rơi xuống đi thôi cũng xấu hổ có thể nói vương diệp cái này sóng thao tác đã thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm đương nhiên vương diệp mình cũng là cực kỳ đau đầu bởi vì lý t r ư ờ n g canh trước đó bàn giao là quái nước đ ủ nhưng tổng cảm giác mình hiện tại hoàn thành không tính là xuất sắc như vậy đại gia vẫn là rất khắc chế hoàn toàn không loạn lên nổi hơn nữa lữ thanh đột nhiên lại tới đây h i ệ n nhiên chỗ này không gian trọng yếu hơn hoặc là việc quan hệ cái nào đó kế hoạch có thể bản thân đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả đây mới là nhất làm cho người khó m à thụ địa phương chư vị trông thấy quyển sách kia sao ngay tại lại một lần sắp lâm vào cục diện bế tắc bên trong lúc lữ thanh lại đột nhiên mở miệng nói ra đồng thời chỉ chỉ chỗ cao nhất vết nước kia như thế nào vương đạo hoặc là ta đổi một câu trả lời hợp lý nơi này là vương sư c h i mộ sách này bắt nguồn từ vương sư truyền lại từ vương hiểu sao lữ thanh vừa nói vẫn không quên nhìn vương diệp l ư ớ t mắt ánh mắt kia trần trùi cảm giác nhục nhã quả nhiên tại lữ thanh âm thanh sau khi rơi xuống chư phật tiếng hít thở rõ ràng nặp lên nhìn về phía cái kia bản cổ tịch trong ánh mắt tràn đầy tham lam linh sơn không có lục ngự người đâu người đều có gia tâm nếu như cầm quyển sách này bản thân có khả năng hay không tại một ngày trở thành vương cấp bậc kia tồn tại dù là có thể sẽ đụng phải vương thanh tính nhưng cùng lợi ích trước mắt so r a hoàn toàn đáng giá nhất bác bao quát nam cực tiên ông đều mang theo hầu nghi nhìn thoáng qua lữ thanh lại nhìn một chút cổ tịch như có điều suy nghĩ có thể tu luyện tới truyền t u y ế t cảnh công pháp không có người biết không tâm động chư vị đều bằng bạn sự như thế nào pháp thân phật bất ngờ mở miệng nhìn xem toàn trường người nói nói lữ thanh gật đầu vương diệp tỏ vẽ ra là không có hứng thú bộ dáng Cái kia t r u những g n người khác động tác đồng dạng không chậm bà quát nam cực tiên ống ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động trong miệng hô một câu đây là ta thiên đình vương sư chi mộ người xung vào giết chết âm thanh này kinh thiên động địa phản phát sợ người khác nghe không được giống như nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đại gia lại lòng dạ biết rõ vương diệp nhìn trước mắt một màn này hai tay chắp sau lưng giống như đi tản bộ lao đại gia giống như lắc lư đến lữ thanh bên người hơi tỏ mò hỏi cái đồ chơi này thật như vậy cấp trên chúng ta không xuất thủ bọn họ không nghi ngờ trong đó có vấn đề sao lữ thanh nhìn thoáng qua vương diệp bọn họ đương nhiên biết thậm chí khẳng định chúng ta có kế hoạch khác nhưng người nào cũng không phải người ngu nếu như quyển sách kia thật hay giả hết thẻ dai không nhưng nếu như là thật có phải hay không bấy dập trong này có hay không nguy hiểm ai quan tâm đâu không tại phật cảnh hơn ngàn năm đột phá đã trở thành bọn họ đáy l ò n g chỗ sâu nhất chấp h nhiệm thậm chí thành vương làm tổ làm lợi ích đầy đủ to lớn lúc dù là cược l à mệnh phần lớn người cũng sẽ không chút do dự lữ thanh giải thích một câu lại lần nữa đem ánh mắt rơi ở giữa không trung bên trong trên chiến trường phản phất thật giống là tới xem náo nhiệt nhưng vương diệp lại hơi nhũ mày nhìn một chút lữ thanh ánh mắt lại rơi vào nơi xà trung niên trên người chỉ có điều trung niên biểu lộ thực sự quá tại coi thường hoàn toàn nhìn không ra cái gì những vật khác đến mà giữa không trung chém giết thì là càng kịch liệt thậm chí động thủ vô cùng tàn nhẫn nhất ngược lại là linh sơn chư phật đối với thực lực tấn thăng bọn họ là cấp thiết nhất cũng là điên cố nhất bao quát đồng l ư ơ n mình đều không thể ngăn lại bản thân bước chân trong lúc nhất thời hoàn toàn chính là một trận đại loạt đấu thực lực mạnh nhất nam cực tiên ông cũng bị pháp thân phật cùng hai vị phật quân lấy trang diện cháy bỏng không chịu nổi ba câu nói để cho nhiều người như vậy vì ta đ ã sinh đ ã tử cái này hoặc giả chính là thuộc về trí tuệ người mị lực lữ thanh đột nhiên không đầu không đuôi nói lên một câu như vậy vương diệp chính mình cũng ngập bức con hàng này không phải sao đi lý trí lưu p h ả i sao còn có thể một tao tựa hồ là cảm nhận được vương diệp cái k i a quái gì ánh mắt lữ thanh ho nhẹ một tiếng biểu lộ cảm xúc ngươi không hiểu đỉnh cấp trí tuệ người cô độc duy nhất có thể hoàn toàn hiểu ta thường thất ta chỉ có mình ta ân lý trường canh di lặc cũng hẳn là kém không nhiều ý nghĩ bao quát trương tử lương lữ thanh một cái giải thích như vậy trực tiếp đem tất cả túi khôn tập thể kéo xuống nước vương diệp im lặng thu hồi bản thân ánh mắt tiếp tục phân tích lữ thanh tới nơi này mục đích bao quát cái kia trung niên lại là mấy phút trôi qua nam cực tiên ông nhìn xem chư phật đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối có thể nói hiện tại đã là chính bọn hắn người bên trong ở giữa đấu tranh hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu đại đế ta biết ngươi một mực đều ở ra tay đi vương đạo chỉ cần cho ta mượn đọc hai ngày liền có thể vừa nói nam cực tiên ông trong tay xuất hiện bắc cực đại đế lệnh bài lệnh bài này bên trên quần sáng trợt loại lên c h u y ê n g i a lở mở tinh thần lực ba động cùng yếu ớt tâm thanh thiện theo lệnh bài t ớ i ra thiên đình phương hướng một cố năng lượng kinh khủng chấn động đ ố n g nhiên khôi phục giống như cự thú tiền sử thất t ỉ n h tràn ngập khát máu vật vị Trước 1004, khí vô song, cực. Linh Sơn chư Phật vẻ mặt tốt tiên ông vẻ mặt thì chút thấp, một Trước thủ, trở chư phương người cực. cảnh giác cực có chấm ba ba biến, xa. nam khí không Linh nhìn nhìn vô vẻ vẻ ông song, Sơn nói liên là lời. xem Mà xem đám nếu như lại một đoàn rời rạc lời nói chỉ sợ chờ bắc cực đại để đến bọn họ cũng chia không ra cái thắng bại uổng phí vì người khác làm áo cưới bây giờ liên thủ mới là ổn thỏa nhất đây cũng là linh sơn rõ ràng không có lục ngự lại như cũ cứng chắc nguyên nhân bởi vì bọn họ hiểu muốn lúc nào lựa chọn b a o đoàn đám người liên thủ về sau hiệu s u ấ t quả nhiên cao rồi rất nhiều từng đạo từng đạo vết rách bị lập tức công phá bên trong vật phẩm bị từng cái lấy ra mà trọng điểm tự nhiên đặt ở cái kia cổ tịch phía trên chỉ tiếp vết nước kia lạ thường cứng cỏi đồng thời tất cả công kích rơi vào phía trên đều sẽ bị rất tự nhiên dỡ xuống thậm chí bắn ngược trở về trong đó hai vị phật bởi vì động thủ quá mức gấp gáp một chút dẫn đến bản thân ngược lại bị bị thương không còn kịp rồi đi mắt thấy bắc cực đại đế khí tức lấy một loại tốc độ kinh khủng đang không ngừng tiếp cận p h á p thân phật mang theo một chút bất đắc dĩ quắt chỉ tiếc mắt thấy vết nước kia đã dần dần buông lỏng sắp câm phá những cái này phật nhãn con ngươi đã đỏ lên chỉ cần cho bọn hắn thêm nửa phút bọn họ thì có tự tin nắm bắt tới tay nhiều như vậy phật cùng một chỗ chỉ cần vật tới tay dù là bắc cực đại đế cũng không dám v ạ c mặt đem bọn hắn toàn bộ đồ sát bằng không thì liền phải chờ đợi thuộc về phật tổ tức giận đi ta nói không còn kịp rồi p h á p thân phật nhìn xem chư phật phản ứng biểu lộ lập tức biến băng lạnh đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác l ử a giận mở miệng lần nữa nhưng đã chậm bắc cực đại đế âm thanh đã xuất hiện ở chân trời mang theo độc trúc tại đế vương vô thượng minh nghi ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ ở trước mặt ta cường công ta thiên đình vương sư chi mộ chuyện này dù là tại phật tổ chức mặt bản đế cũng sẽ một cái thuyết pháp chư vị khó chịu là sống đủ sao bắc cực đại đế nhìn xem linh sơn chư phật lờ mở, mở miệng theo âm thanh hắn rơi xuống bàn bạc tinh thần lực giống như nước sông quần cuộn giống như rơi xuống chấn áp chấn á tất cả mọi người cảm giác bản thân phản phất lâm vào vũng bùn giống như khó mà hành động chỉ là tùy ý xuất thủ liền cho thấy bản thân thực lực mạnh mẽ đại đế bần tăng mấy người vô ý đối địch với thiên đ ỉ n h chẳng qua là có hạng giá áo túi cơm tùy tiện xâm phạm thiên đ ỉ n h chúng ta xem như đồng minh tự nhiên muốn giúp đỡ một hai mong rằng đại đế minh xét pháp thân phật nhìn xem đại đế mở miệng nói ra mà linh sơn chư phật cũng rốt cuộc dừng tay l ạ g yên không một tiếng động về tới pháp thân phật sau lưng mà liền tại pháp thân phật âm thanh sau khi rơi xuống toàn bộ hành trình đ i ệ thấp đứng ở pháp thân phật sau lưng đại trưởng lão lại biểu lộ biến đổi không biết ngh xoay người chạy điều động toàn thân năng lượng một đường lao nhanh nhưng một, pháp thân phật nhìn xem đại trưởng lão trong ánh mắt mang theo một chút tức hận nói thật hắn vẫn là cực kỳ thưởng tức người này đủ quyết đoán đủ gâm hiểm nếu như cho người này nhất định thời gian trưởng thành nói không chừng cũng là một cái nhân vật nhưng trung uy phải có một cái có nổi n a pháp thân phật chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay chư phật liền đem đại trưởng lão ngăn ở trung gian một người một đòn giống như kéo như chó chết đem đại trưởng lao t ú n trở về đại đế chính là người này dẫn đội đến đây đào móc vương sư tri mộ chúng ta trùng hợp liền tại phủ cận đem nó giam lo lắng còn sẽ có những người khác thèm muốn t r ọ n b ạ o lại đến xâm phạm cho nên mới nghĩ đến lấy ra trước đưa đến thiên đ ỉ n h t u y ế t không ý hắn pháp thân phật lời nói này nói mười điểm thành khẩn đem linh sơn vấn đề toàn bộ v a n g ra ngoài dựa theo hắn thuyết pháp bên trong linh sơn ngược lại là trung thành nhất minh h i ế u người hiền lành một cái cũng không phải nói lời nói này cần cỡ nào có thể tin mà là đơn thuần cho ra một cái lý do dù là lý do này rất giả dối nhưng ngươi lại không thể chiếm cứ đại nghĩa đối với chúng ta đậu thủ nếu không phục có thể đợi phật tổ hồi phục tìm phật tổ lý luận nha đúng hay không nếu như phật tổ cũng cho là chúng ta là sai ngươi lại ra tay tiêu diệt chúng ta cái kia không lời nói bằng không thì hiện tại giết chúng ta chẳng khác nào cho đi phật tổ tiêu diệt hắn lý do đã như vậy cái kia thối lui a nơi đây tự có ta thiên đình tiếp quản hiện nhiên đối với linh sơn những người này là cái gì đi tiểu tính bắc cực đại đế rất rõ lờ mờ nói một câu về sau ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão chỉ là phạm nhân nhưng mà hơi đạo hạnh tầm thường liền dám trêu chọc ta thiên đình đây là tại một chết vừa nói tinh thần lực phun trào phía dưới vô tình k u y n h tả tại trên người đại trưởng lão đại trưởng lao sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên hai mắt không ngừng lồi ra mặt mũi dữ tợn c h á n nổi gân xanh lên tràn ngập sự không cam l ò n g c h i s ắ c đột nhiên nổ nát vụn huyết nục văng tung tóe trong đó không ít máu tươi toàn bộ bắn tung tóe tại linh sơn chư phật trên người nhưng trên mặt đều bị bắn tung tóe huyết dịch pháp thân phật biểu lộ không thay đổi y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên biểu hiện m ộ ư ơ i điểm tôn tính những cái này cũng là bắc cực đại đế tùy ý chỉ chỉ ở đây những cái k i a trại dân không chờ chư phật hồi phục những cái này trại dân liền phảng phất thể nội cài đặt dẫn bảo trang bị giống như toàn bộ nổ nát vụn không mấy phút nữa liền hiện lộ rõ ràng ra thiên đình lục ngự bá đạo nếu không còn chuyện gì chúng ta như vậy cáo lui pháp thân phật không người chuẩn bị rời đi nhưng bác cực đại đế lại băng lánh nhìn chăm chú lên hắn ta thiên đình đồ vật nên trả lại a pháp thân phật thân thể cứng đở khỏe miệng hơi run dậy nhẹ nhàng khoác tay sau lưng chư phật mang theo đau lòng đem vừa mới cầm tới vật phẩm toàn bộ giao ra nhẹ nhàng bày ra trên mặt đất chúng ta cáo lui pháp thân phật mở miệng lần nữa nhưng、Chậm. ta thiên đình đồ vật không chỉ chừng này tiếp tục cầm bác cực đại đế âm thanh y nguyên l ạ nhạt nhìn xem chư phật trong ánh mắt mang theo một chút trào phúng p h á p thân phật biểu lộ lập tức lạnh xuống đại đế đến đây là kết thúc lẫn nhau lưu lại tần một chút tình mọn không tốt sao thiên đình có vương nhưng ta linh sơn cũng có tổ đại đế thật chẳng lẽ muốn lấn ta linh sơn không người còn là nói muốn đánh phật tổ ra mặt p h á p thân phật rốt cuộc lấy dũng khí ngần đầu nhìn xem bắc cực đại đế mảy may không lùi nhưng bắc cực đại đế lại cười nhạo một tiếng lắc đầu ngươi là cảm thấy bản thân có thể đại biểu phật tổ sao giấu kín ta thiên đình cho bảo chuyện này vô luận là ở đâu đều muốn cho một câu trả lời hợp lý ta nói trên người ngươi cất dấu chính là cất dấu chẳng lẽ còn cần bản đế tự mình động t h ủ sao bắc cực đại đế trên người tinh thần lực không ngừng phun trào không giận tự uy trong lúc nhất thời không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi lạnh một chút pháp thân phật căm tức nhìn bắc cực đại đế cắn răng cuối cùng vẫn gầm nhẹ nói ra đem thiên đỉnh trọng bảo đều giao đi ra Trước ta Phật một mặt biệt khuất, cắn răng không ngừng móc lấy bản thân vật phẩm, bày ra trên mặt đất. răng ra chư cũng cũng cắn móc năm, không nam. không ngừng bản phẩm, Mà giả phải pháp Ở đây lấy bày là cái này bình thản âm thanh ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng dù là bá đạo như vậy lại không có bất kỳ cái gì một tôn phật có can đảm nhảy ra phản hán g tất cả nhân quả tuần hoàn cương giả tự nhiên là có bậc này tư cách trước đây không lâu linh sơn đám người cũng là như thế、Tốt. tiếp ố t t tục cầm đem bản thân tất cả vật phẩm toàn bộ giao ra nhớ kỹ đánh lên ký hiệu chuyện này ta linh sơn sẽ không quên p h á p thân phật lần này không có chống lại mở miệng quát dẫn đầu đem chính mình chữ vật túi lấy ra một trưởng vỗ tại bộ ngực mình máu tươi phun ra bắn tung t o á tại túi cùng bên trong vật phẩm bên trên cứ như vậy đỏ hầm mắt nhìn về phía bắc cực đại đế chậm rãi đem vật phẩm đặt ở trên mặt đất s a u l ư n g chư phật cũng giống như thế trong lúc nhất thời xem ra thê thảm đến cực điểm bắc cực đại đế bình tĩnh nhìn xem hiện tại chúng ta có thể đi chưa p h á p thân phật hỏi nhưng mà bắc cực đại đế lại một lần lắc lắc không thể tất nhiên linh sơn chư vị như thế thay ta thiên đình suy nghĩ còn hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều rút một chút đem những cái này vết rách bên trong vật phẩm toàn bộ giúp ta lấy ra như thế nào giờ khác này vương diệp đều triệt để kinh ngạc rồi lại còn thật có lợi hại như vậy nhân vật sao đã không phải là cơi ư tại người ta trên đỉnh đầu địa ra mà là kéo xong về sau còn người buộc nhà ăn hết đã ăn xong còn muốn nói ăn n g o n thật cảm ơn ngươi không nói lời nào thì là ngươi quả thực khủng bố lúc này pháp thân phật đã khí toàn thân đều đang run r u dậy trong hai mắt tràn đầy hóa không đi l ử a giận nhưng cuối cùng đang do dự hồi lâu sau vẫn là bất lực thong xuống hai tay dựa theo đại đế đi nói làm chư phật mặt mũi tràn đầy biệt khuất dựa theo bắc cực đại đế chỉ lệnh không ngừng oanh kích vết rách cuối cùng đem từng kiện từng kiện vật phẩm chỉnh tề bày ra trên mặt đất sau đó ở đối mặt cuối cùng cái tiêu bản cổ tịch thời điểm bắc cực đại đế lại thả nhìn n nói còn lại cũng không cần thối lui a chư phật lúc này đã không có phẫn nộ khí lực cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi xem ra hết sức oanh liệt lữ thanh ba hơi bên trong rời đi ta không so đo nếu không ngươi cũng ở lại chỗ này a bắc cực đại đế xoay người nhìn nói với lữ thanh theo linh sơn n h ậ n túng lúc này trong sân thế cục đã triệt để rơi vào hắn trưởng không bên trong lữ thanh đứng chắp tay nhìn xem bắc cực không có trả lời mà là suy tư một chút nhìn về phía vương diệp ánh mắt ra hiệu vương diệp trực tiếp đáp lại hắn một cái lên mắt mà bắc cực đại đế trên người cũng dần dần tràn ngập lên sắc ý không khí xung quanh đều không ngừng bắt đầu gào thét nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì bắc cực đại đế đột nhiên thu tay lại nhìn xem lữ thanh hỏi ngươi biết di lặc ở đâu sao còn có cái k i a đồ đệ g i ả nam lữ thanh ngơ ngác một chút ánh mắt rơi vào vương diệp trên người biểu lộ cổ quái mà vương diệp thì là thở dài hắn biết đây là nên bản thân đi ra nói chuyện bằng không thì lữ thanh khẳng định bạn đứng chính mình cũng không biết cái này lào âm so vì sao hàng ngày nhớ để cho mình xuất đầu lộ diện di lặc ta biết kèm theo giống giả công thanh vương diệp bước ra một bước mang trên mặt toán giận c h i sắc cái này lão lựa chọc nhiều lần mạo phạm ta thiên tổ bao quát hắn tên xúc sinh kia đồ đệ không có một cái nào độ tốt ta mấy lần đều chuẩn bị làm thịt bọn họ nhưng người nào biết bọn họ trượt giống con lươn một dạng ngày nhưng mà trước một trận nhi ta được đến một tin tức bọn họ vừa mới trở về linh sơn vương diệp nghiến răng nghiến lợi nói xong liền phản phất di lặc già nam đối với hắn đã làm gì người người toán trách sự t ì n h linh sơn bắc cực đại đế do dự hai giây nợ nụ cười lạnh lùng xem ra vừa mới vẫn là đối với linh sơn quá nhân tử nếu như không có vấn đề các ngươi có thể đi chết rồi cảm ơn ngươi tình báo bác cực đại đế nụ cười dần dần biến mất xung quanh tuyết động không ngừng lên không ở giữa không chúng không ngừng nướng tụ d ố c thành từng trôi tuyết kiếm trực chỉ vương diệp lữ thanh chờ mặt còn nhanh hơn lật sách không phải sao ngươi và triệu hải đến t ộ n cùng là thế nào nghĩ bây giờ còn không nói ta cũng mặc kệ a vương diệp bực bội nhìn xem lữ thanh nói ra lần này hành trình trên đường đi hắn đều là mơ mơ màng màng hoàn toàn là bị người kéo lấy đi loại cảm giác này để cho hắn mười điểm khó chịu loại này cảm giác vượt mực để cho hắn có nghĩ bỏ gánh ý nghĩ lữ thanh suy tư chốc lát ân ta phải nghĩ thế nào nói ngươi tài năng lý giải tiêu hóa ân triệu hải dựng một cái sân khấu kịch ta là gõ cái chiêng đại trưởng lão là nóng trận pháp thân phận nam cực tiên ông bọn họ là hát hi khúc bắc cực đại đế là áp chủ hắn là phụ trách lấy tiền lữ thanh chỉ chỉ trung niên nói ra vương diệp càng ngậu cái này mẹ nó cũng là cái gì a vậy ta thì sao vương diệp vô ý thức chỉ chỉ bản thân lần này lữ thanh niên tính thời gian thật lâu ngươi nhìn trang tử không khí lần nữa yên tĩnh toàn bộ hành trình bị không để ý tới bắc cực đại đế hử lạnh một tiếng từng đạo từng đạo tuyết kiếm hướng về phía vương diệp kích xa đi người cứ việc nói thẳng lần này ta có không có thu hoạch gì a vương diệp không kiên nhẫn quét bay đi tuyết kiếm lữ thanh gật đầu có người đem bắc cực đánh chạy thì có lữ thanh cấp ra mười điểm khẳng định trả lời nói sớm chẳng phải xong việc nhi làng nhà l n g nhằng thảo cùng các ngươi loại người này nói chuyện thật mệt mỏi vương diệp lật một cái lên mắt cầm lên vì sai đao liền hướng về phía bắc cực đại đế đánh tới xung quanh tuyết kiếm tại sắp trạm đến hắn lập tức liền sẽ pha h o á i trong lúc nhất thời lạnh d u n tiếng、gió. nhìn xem l ạ n g yên buộc phát vương diệp bắc cực đại đế ngơ ngác một chút vương diệp trước đó có khoảnh khắc như thế bại lộ thực lực mình cho nên những người khác biết nhưng bắc cực đại đế vừa tới a nam cực tiên ông còn không biết nguyên nhân gì không có nhắc nhở dưới sự khinh thường bị vương diệp một cốc hất bay ra ngoài mặc dù không có t h ụ thường nhưng mà không phụ trước đó yêu nhã lục ngự cấp bắc cực đại đế ổn định b ó n g dáng những mày nói ra nói lời vô dụng làm gì đánh nhau muốn sao, trở về ngươi thiên đỉnh, muốn sao hôm nay hai ta sẽ chết một cái vương diệp năm lần bảy lượt bị lữ thanh cho rơi đài tính cách đã dẫn đến hắn hoàn toàn không có nói chuyện hứng thú trong ừ n g đ lúc nhất thời khắp nơi nguy cơ mặc dù vương diệp thực lực so với hắn mà nói còn phải kém hơn một chút nhưng bắc cực đại đế nhưng không có động thủ tâm trạng đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là cái gì cũng đã tới tay tiếp tục đánh xuống không cần thiết ta bọn họ cũng không phải già nam tất nhiên không phải sao giả nam lời nói đại gia bèo nước gặp nhau đồ mình đều đã t ơ i tay lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì đánh một t r ầ u cũng không có gì tốt chỗ dù sao trước mắt thiên đình linh sơn vương c h â m chính là trở vương tổ khôi phục á i khác cũng là không quá quan trọng việc nhỏ mang theo đủ loại ý nghĩ bắc cực đại đế nhìn xem đám người thản nhiên nói nơi này dù sao cũng là vương sư chi mộ chư vị còn hy vọng không nên quá phận bằng không thì đừng trách bản đế truy cứu hư lệnh một tiếng bắc cực đại đế mang theo nam cực tiên ông quay người rời đi có thể nói toàn bộ hành trình vương diệp cũng là ở vào một cái mộng bức trong trạng thái đi thôi linh sơn đi thôi thiên đình cũng đi thôi đồ vật cũng đều không rơi vào trong tay chính mình vậy mình lần này tới đến tột cùng là làm gì đến rồi thật sự xem kịch chứ hơn nữa lữ thanh toàn bộ hành trình biểu hiện phong khinh v ấ n đạm một chút đều không đem những này coi là gì không chút nào khoa chương nói vương diệp hiện tại bó tay toàn tập các người rốt cuộc đang làm gì điên vương diệp trước tiên nhìn về phía lữ thanh hỏi lữ thanh nhìn thoáng qua vương diệp không đoán sai lời nói trước khi đến lý trường canh bản giao ngươi hẳn là đem nước quáy đ ư c a a a vương diệp ngây thơ nói ra lữ thanh nhẹ gật đầu ngươi đây không phải hoàn thành cực kỳ xuất sắc sao c h ỉ ít bọn họ không c ó đoán được chúng ta chân thực mục đích mà cái này là đủ rồi nói xong tại vương diệp cái kia lộn xộn vẻ mặt xuất ra một khối màu đỏ như máu b ó n g ánh trong suốt thạch đầu đặt ở trên mặt tuyết xung quanh tuyết động lập tức hòa tan thậm chí tảng đá kia đều ở không ngừng lâm vào mặt đất bên trong ngươi một mực đều không để ý đến một chút vì sao khởi động chỗ này mộ địa phải tiêu hao rơi hai vị phật toàn bộ khí huyết chẳng lẽ chỉ là cái kia chút vết rách sao bởi vì nơi này chân chính trên ý nghĩa cho bảo cũng không phải là như thế a kèm theo lữ thanh khé than thở một tiếng cái kia màu đỏ như máu thạch đầu hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất xây dựng ra từng đạo từng đạo hoa văn phức tạp rất nhanh những đường vân này khuyết tán đến toàn bộ thổ địa bên trên mơ hồ trong đó đó có thể thấy được cái này đường vân vị trí trung tâm giống như là một cái chậm rãi nhảy lên trái tim vương sư mộ còn có chỗ nào muốn so nơi này càng thêm thích hợp g i ấ u đ ồ sao mở lữ thanh âm thanh dần dần nghiêm túc lên phát ra một tiếng nhẹ a cái kia giống như cự nhân kích cỡ tương đương hình người pho tượng nơi trái tim trung tâm ẩm vang pha t o á i tại ánh mặt trời chiếu xuống đó có thể thấy được bên trong có một khoả nhảy lên trái tim mà cái này trái tim mỗi một lần nhảy lên đều khiến lòng người không hiểu xếp chặt cảm giác hơi kiềm chế cái kia vết rách chính là trái tim khóa khóa phá tâm r a khóa hiện cần phật tế điện khóa mở cũng giống như thế trên mặt đất bởi vì chủ nhân tử vong mà dẫn đến không có bất kỳ cái gì động tác hai vị cổ thi tại lữ thanh tinh thần lực dưới thao túng chậm rãi trôi nổi mà lên ở kia hình người pho tượng trên không nổ tung phụ cận bầu trời phảng phất rơi ra một trận huyết vũ đem nhân hình nọ pho tượng đều nhuồn máu đỏ giút một chút chứ ta đây che đậy trận pháp nhiều nhất nửa khắp đồng hồ thời gian bắc cực đại đế liền có thể kịp phản ứng lữ thanh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp mở miệng nói ra vương diệp ngơ ngác một chút nhìn về phía lữ thanh c ả n bao lâu ân có thể c ả n bao lâu c ả n bao lâu tốt nhất có thể đánh lui hắn hẳn là cũng biết thứ này giá trị sẽ không từ bỏ ý đồ phạm là để lại cho hắn một tia hy vọng khả năng đều sẽ chân trời góc biển đánh lui bắc cực đại đế loại này không biết xấu hổ lời nói lại nhẹ như vậy đồng bể từ lữ thanh trong miệng nói ra vương diệp mặt âm trầm nhìn xem lữ thanh ngươi điên bắc cực đại đế ngươi để cho ta đánh lui hắn ngươi thế nào không cho ta trực tiếp giết hàn tính vương diệp lật một cái l ư n c mắt chuyện này ai nguyện ý làm ai làm đừng tìm ta ta tới không vừa nói vương diệp quay người liền chuẩn bị đi cái này cục diện rồi d á m không thể tiếp lấy ở lại bằng không thì một hồi nói không chính xác đưa cho chính mình trêu chọc bao nhiêu phiền phức cái này trong pho tượng dự trữ lấy vương huyết mới có thể lục ngự cấp độ người lại đề thăng một cảnh giới rồi a ngươi nói đúng sao lữ thanh ánh mắt rơi vào cái kia trung niên trên người trung niên c h ầ m rãi gật đầu không nói gì chỉ là ngầm đầu nhìn xem cái kia pho tượng khổng lồ mà đã chuẩn bị rời đi vương diệp quyết đoán đem đã bước ra chân lại thu hồi lại nghiêm túc nhìn xem lữ thanh chống cự thiên đình là chúng ta nghĩa bất d u n g từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ như thế nào lại tham sống sợ chết bắc cực đại đế giao cho ta cái kia vương v i ế t vương diệp vỗ bản thân bộ ngực lời thề son sắt nói ra cuối cùng vẫn không quên chỉ chỉ phò tượng kia sẽ cho ngươi lưu số lượng nhiều bao ăn no vước xuống một câu nói như vậy về sau lữ thanh trực tiếp nhìn mình bên người vương diệp ngũ tạng hôm nay quý nhất đi thôi theo lữ thanh âm thanh rơi xuống vương diệp rốt cuộc thu hồi sách trong tay nhảy lên bay đến giữa không chúng đối diện cái kia vị trí trái tim ngay sau đó bộ ngực hắn chỗ xuất hiện lần nữa một cái trống giống bên trong trống giống cái kia trái tim đột nhiên tự trong pho tượng ly thể hướng vương diệp chỗ ngực chui vào nhưng trong pho tượng phảng phất có một cỗ to lớn hấp lực giống như đang không ngừng dính dấp trong lúc nhất thời lâm vào trong ràng co thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp trông mong nhìn xem thẳng đến lữ thanh đột nhiên mở miệng nói ra chuẩn bị đi muốn tới lữ thanh vừa dứt lời mặt đất huyết sắc kia đường vân liền làm giảm bớt rất nhiều không gian xung quanh phảng phất có tinh thần lực ba động chợt lói lên sau một khắc bắc cực, cực, cực đại đế cái kia âm thanh phẫn nộ tại hoang thổ bên trong không ngừng vàng trở lại chỉ có điều trong âm thanh này còn tràn ngập một chút hưng phấn vừa mới trở lại thiên đình bắc cực lần nữa chạy về đằng này trên đường đi hoàn toàn không có che giấu bản thân hành tung ý nghĩ những nơi đi qua tất cả quỷ vật toàn bộ vỡ thành vụ thịt ngay cả thập hoang thành cách đó không xa tỏa kia hồ nước đang câu cá hồ ly đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vậy mà giấu ở chỗ ấy sao khó trách những lao hồ ly này nhóm a nguyên một đám vụn trộm không biết làm bao nhiêu tiểu động tác vừa nói hồ ly cười lắc đầu cách đó không xa mặt nạ thanh niên sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua hồ ly tựa hồ muốn đậu đen rau muốn thứ gì cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhìn xuống ngăn lại chúng ta liền phát đại tài ngăn không được liền đợi đến khai tka lữ thanh trịnh trọng kỳ sự dặn do một tiếng sau đó liền một mặt trang nghiêm nhìn xem giữa không trùng yến tinh chờ đợi mà cái kia trung niên thì là kích phát ra chiến ý ngất trời trực chỉ còn tại trên đường bắc cực đại đế Trước nhật, ngươi chính Cầu con 1007, nam. nó già là mẹ đều biết lần này là bán mạng mua bán phân thân khẳng định ngăn cản không nổi bắc cực đại đế loại này cấp bậc tồn tại nhất định là chân thân sắn tay áo đi làm nếu quả thật chưa từng làm bàn giao ở chỗ này cái kia chết thì cũng đã chết rồi ân ta sẽ cho ngươi bảy một bàn thức ăn ngon đừng nói nhảm đi thôi mắt thấy bắc cực đại đế đã xuất hiện ở trong tầm mắt lữ thanh đột nhiên a nói mà vương diệp thì là mang theo bất đắc dĩ mang theo quỷ sai đao nên đón tiếp lấy huynh đệ đại gia không cựu không đoán ta giết người đi giết không được người giết ta cũng tốn sức cùng bận rộn nửa ngày đả sinh đà tử tốn công mà không có kết quả còn không bằng bày một bàn t r à hai ta u ố n g chút đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thành k h ô n g vương diệp trong ánh mắt mang theo vẻ ư ớ cao cẩn thận từng ly từng tí hỏi đương nhiên đáp lại hắn thì là b ắ t cực đại đế cái kia băng lanh ánh mắt cùng mánh liệt sắc ý thối lui hoặc là chết mang theo uy nghiêm vô thượng dù là vương diệp đồng dạng có được lục ngự cấp thực lực có thể bắc cực đại đế lại như cũ tại nhìn xuống hắn thật sự cho rằng tất cả lục ngự cũng là một cái phương diện sao trong mắt ta ngươi b ấ t quá là cường tráng chút sâu k i ế n thôi bắc cực đại đế thoáng hơi châm chọc vừa nói ánh mắt dần dần biến lăng lệ bầu trời tại thời khắc này đều biến có chút âm u sấm xét văng dội ở nơi này không khí phụ trợ dưới lộ ra bắc cực đại đế càng mạnh mẽ vương diệp có chút bất đắc dĩ bắc cực gia hòa này giống như càng ngày càng thích trang mình đương thời tại thiên đình tìm hắn chơi thời điểm giống như cũng không phải cái dạng này à là tâm h vẫn là triệt để thả bản thân nói cùng chuyện thật nhi một dạng còn lục ngự cũng không phải là một cái cấp độ h á n vương diệp đứng ở chỗ này để cho bắc cực chặt đều phải chặt đường này ta rất sợ a ngươi hôm nay không giết chết ta ta đều xem t h ử n g ư ơ i vương diệp giống như là một bắt phụ chống bị sai đao sẽ ở đó nhi khóc lóc con sòm trong miệng kêu gà mắng bắc cực lớn đế đô bị chửi mở một lần lục ngự cấp trong thiên hạ này hai tay đều đếm đi qua tồn tại không người nào là bức cách trần đầy nhất động nhất tính ở giữa hiện thị do đại lao phong phạm cái này lại là khó không nói lý lẽ như vậy o á n trùng bắc cực đại đế còn là lần thứ nhất gặp Dám vũ nục bản đế. Muốn đại ế chết. Muốn Bắc cực đ đế ế t i n gia cỡ trách g ngươi n h n lão bất tử đồ vật nguyên bản đang nổi lên lần công kích sau bắc cực đại đế đột nhiên dừng tay thân thể giật mình nghe vương diệp giọng điệu ngữ điệu trong lúc nhất thời ẩn ẩn nhớ lại cái gì chỗ sâu trong óc đang tại điên cùng so sánh đại gia đều là người thông minh không cần kéo những cái k i a loạn thất bát tao đồ vật hơi so sánh không khó phát hiện loại này chửi đồng phương thức giọng điệu bao quát làm người tức giận trạng thái nhất là chật vật chạy trốn bóng lưng vương diệp đều cùng già nam không kém bao nhiêu duy nhất khả năng tồn tại khác nhau chính là mặt không giống nhau nhưng cái này đã không trọng yếu nếu như bây giờ bắc cực lớn đế đô phản ứng không kịp lời nói cái k i a cũng có thể đi chết rồi trong lúc nhất thời bắc cực đại đế trong mắt tràn ngập lửa giận người chính là già nam ngay bắc cực đại đế lời nói vương diệp đang tại chạy trốn bóng dáng cứng nở miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bắc cực đại đế lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cái kia ngươi nhất định là nhận lầm người rồi a thật coi bản đế là kẻ ngu hôm nay bản đế cùng ngươi không chết không thôi giờ k h ắ c này cái kia cái gọi là trái tim cũng tốt vương huyết cũng được tại bắc cực đại đế trong lòng đều đã không quan trọng trong mắt của hắn chỉ dung hạ được vương diệp cái này thừa dịp hắn ngủ say ba phen mới bận đi lên quay dối hắn vườn nôn hắn cướp hắn trọng bảo tiểu tâu thảo không phải liền là trêu chọc ngươi nha người này còn xót ruột lao tử cũng không sợ nói cho ngươi lôi công điện mẫu ta giết chết về sau đi cùng ngươi báo cáo tình huống cũng là lão tử thế nào cắn ta a vương diệp dứt khoát trực tiếp v à o đã mẹ không sợ rơi nhìn xem bắc cực đại đế điên cuồng dễ cận chính là loại kia để cho người ta xem ra liền hận nghiến r ă n g loại kia bắc cực đại đế hít sâu một hơi giống như sắc bộ u c phát biển động giống như trong tay từ năng lượng tụ tập thành một cây trường thường hướng về phía vương diệp theo đuổi không bỏ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa một m ự c cố gắng giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác lữ thanh rốt cuộc nhẹ thở vào một cái tự lẩm bẩm bắc cực rốt cuộc mới phản ứng cũng không bổn phí ta để cho vương diệp không ngừng xuất đầu lộ diện vương diệp không chết bắc cực đại đế hẳn là không tâm trạng trở về quản những thứ này a mang theo như có điều suy nghĩ lữ thanh y ê n tính quan sát đến trên không lúc này cái kia trái tim đã cách vương diệp càng ngày càng gần cho đến chậm rãi dung nhập tại ngược bên trong theo trái tim gia nhập vương diệp làn da lập tức biến đỏ lên làn da tầng tầng khô n ư ớ c nhưng rất nhanh vương diệp trong mạch máu huyết dịch trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh màu sắc đỏ tươi yêu diễm gần như không có bao lâu công phu da kia bên trên vết thương liền dần dần khôi phục lại tổ huyết công hiệu xác thực muốn so v ư ơ mạnh liền không đổi lữ thanh nhìn xem một màn này nhịn không được tán dương mà cái kia trung niên thì là hướng về phía trước hai bước ngẩng đầu nhìn pho tượng kia sau một khắc lữ thanh phất phất tay cái kia mất đi trái tim pho tượng chỗ đập khẩu từng sợi máu tươi không ngừng tuân lên ra mà trung niên cứ như vậy đứng ở pho tượng phía dưới t ù y ý máu tươi đem chính mình tới tiêu bao quát phía sau mình binh sĩ mạnh mẽ khí huyết chi lực không ngừng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ khiến cho bọn họ nguyên bản mười điểm khô q u ắ t làn d a đều một lần nữa biến trong suốt đứng lên nhất là vị k i a một đời lao tổ nhiều năm như vậy không có khí huyết thoải mái nguyên bản đã ra bọc xương hắn lúc này lại cũng tại bất chi bất giác ở giữa khôi phục đình phong không chút nào khiêm tốn nói bây giờ bọn họ dù là chưa hề quay về tới đỉnh phong kỳ cũng không kém bao nhiêu chính là bắc cực đại đế ở nơi này bọn họ cũng không sợ nếu như không có thực lực thế này lời nói năm đó cũng sẽ không b ộ u vương tổ xuất thủ đem bọn hắn nghiên ép hủy diệt cho vị tia tiểu tổ tông chưa chút bằng không thì trở về phát hiện mình làm không công sống hắn biết báo nổi nhất là ngươi tốt nhất n ắ m c h ặ t đi hắn đã đem chủ ý đánh ở trên thân thể ngươi lữ thanh nhìn xem trung niên hảo tâm nhắc nhở trung niên mang theo như nghĩ tới cái gì chậm rãi gật đầu trên người khí huyết dần dần co vào không còn đi chống lại cái tia x i xích tùy ý xiềng xích đem nó một lần nữa kéo trở về mặt đất cái kia vết rách bên trong từng vị binh sĩ thì là chỉnh tề đi theo ở sau lưng một lần nữa nhảy vào Trước 1008, một đối một theo mắt trung Thanh một vật thừa huyết biết thể thể triệu trong nhảy, quan trọng nhất một Thu rời rãi ra Đưa vương Vương Vương mới mới lúc chậm cái chứa, còn Cũng cửu có Chúc cái cờ còn 1008, đem đối đi, để đã dõi. niên giành. Diệp nói, Diệp hải ngại, nhìn không hận hắn hảo Không không nh kéo bao quan này vận này sàn quân lâu. quá Lữ lấy là lấy à. vậy v ề p h ầ n cái kia vương viết ân đem trước tạm đặt ở vương diệp gốc cây kia bên trong a nhưng mà lữ thanh vì sao biết gốc cây kia cũng không biết được người xong chưa đều mẹ nó hai ngày ngươi không mệt vương diệp mang theo sinh không thể luyến c h i sắc thậm chí đều đã không có quá nhiều lời lời nói khí lực nhìn phía sau y nguyên theo đuổi không bỏ bắc cực đại đế mở miệng nói ra bắc cực đại đế vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đôi mắt phảng phất muốn nhắm người mà phệ giống như nhìn chăm chú lên vương diệp ngươi cảm thấy thế nào nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám như thế trêu đủa bàn đế nếu như ngươi không chết bản đế còn mặt mũi nào mà tồn tại kèm theo một tiếng bạo a bắc cực đại đế đột nhiên tăng tốc trường thương trong tay hướng về phía vương diệp vung vẩy đi thiên đ i ê n cái này mẹ nó chỗ nào đến lớn o a n loại vương diệp n g ử a mặt lên trời thở dài đối với cái này đã tập mãi thành thói quen tiếp tục không ngừng chạy trốn cứ như vậy truy kích chiến tại bất chi bất giác ở giữa đã kéo dài bảy ngày bảy đêm trong lúc nhất thời ngay cả hoang thổ cũng lớn vì chấn động hai người những nơi đi qua một mảnh hỗn độn vô số nhỏ yếu quỷ vật run lầy bẩy ngay cả một chút bồ tát tinh quân loại hình đúng lúc tại trong hoang thổ đi lại cảm nhận được hai người khí、thức. đều dọa dấu kín thân hình không dám t h ò đầu ra liên quan tới bắc cực đại đế cùng thiên tổ vương diệp tương ái tương sát câu chuyện trong lúc nhất thời đã lưu t r u y ề n ra vô số phiên bản quan trọng nhất là thiên tổ vậy mà ra một vị lục ngự đây mới là nhất làm cho bọn họ kinh ngạc linh sơn vương diện trước tiên may mắn bản thân không có quá quá là hấp tấp lặp đi lặp lại hoành nhảy xuống tìm thiên tổ phiên phức bằng không thì chọc giận cái kia gọi vương diệp l i ề u mạng không muốn sống đồ hắn linh sơn vậy thì thật là khóc đều không chỗ lệ khóc chờ phật tổ trở về lại diệt thiên tổ quyết định này lộ ra vô cùng chính xác đồng thời có dự kiến trước nói trắng ra là linh sơn sở d cũng mắt thấy bắc cực đại đế một bộ muốn theo đuổi mình tới chân trời góc biển bộ d i á n g vương diệp dứt khoát không chạy cứ như vậy ngồi dưới đất thẳng thắn nhìn xem bắc cực đại đế không chạy vẫn là liệu mạng tính hai người hôm nay chỉ cần có một người chết ở chỗ này liền có thể kết thúc cuộc nháo kịch này tổng chạy lời nói quá mệt mỏi nghĩ đến vương diệp cứ như vậy siết chặt q u ỷ sai đao mà đổi thành một bên bắc cực đại đế thì là một mặt bình tĩnh phong dòng không có trước tiên phát động công kích trên người trên mặt l ử a g i ậ n đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem vương diệp không muốn chạy sao cái tiêu ta bày một b à n chúng ta cùng uống điểm t r à cũng được vừa nói bắc cực đại đế thật đúng là liền lấy ra một cái bàn t r à bao quát nguyên bộ đồ uống t r à chỉ có điều phất phất tay không chung liền ngưng tụ ra một đoàn dòng nước thiếu đốt pha trả một mạch mà thành vương diệp khen nhữ mày có chút bất đắc dĩ ta liền biết ngươi người này không giống biểu hiện ra ngoài như vậy không có lòng dạng sao không trang vương diệp tò mò hỏi bắc cực đại đế xa xa đẩy một ly t r à tới mình cũng bưng lên một chén k h ẽ n h ấ p một miếng diễn kịch quá lâu biết mệt mỏi tất nhiên ta thiên đ ỉ n h linh sơn trước mắt kế hoạch cũng là yên tĩnh t r ở vương tổ trở về vậy ngươi cái này lục ngự chính là thiên tổ duy nhất không xác định nhân tố ta chỉ cần đem ngươi trong khoảng thời gian này coi chừng không quấy dối ngươi cơ hội cũng không cho ngươi tên yêu n h i ệ t này tu luyện khả năng cái tiết h i ê n tổ liền không có uy hiếp làm vương tổ trở về ngươi trước tiên sẽ chết thiên tổ cũng là như thế thậm chí, có ta chú ý ngươi nghĩ giấu đi đều khó có khả năng cho nên ta cần gì phải cùng ngươi đả sinh đả từ đâu đi theo ngươi liền tốt vừa nói bắc cực đại đế hơi bất mãn l ắ t đầu linh khí pha t ạ p cái này nước không xong bằng lãng phí không ta trả tiện tay đem khả năng này mười điểm chân q u ý trả về rơi bắc cực đại đế ánh mắt lại một lần rơi vào vương diệp trên người nào còn có trước đó nửa phần b ộ i vàng sao động có thể nói sớm tại phát hiện vương diệp chính là giả nam một khác này hắn thật ra liền đã bỏ đi cướp đoạt vương huyết vương trái tim khả năng hắn có thể xác định ban đầu ở thiên định lúc vương diệp nhưng mà vừa mới nhập phật thôi lúc này mới chừng một năm liền đã lục ngự cái này đã không đủ để dùng yêu nhiệt để hình dung nếu như lại cho vương diệp thời gian chỉ sợ thật có ra biến cố khả năng cho nên thuận nước đầy thuyền hạn chế chết vương diệp chờ l ợ i này thiên tài v ỡ lạc ngược lại là càng đáng tin quyết định tiếp đó mấy tháng chúng ta khả năng liền muốn cùng một chỗ vượt qua nếu như còn muốn chạy lời nói ngươi có thể tiếp tục bắc cực đại đế mười điểm thân sĩ đưa tay ra hiệu mà vương diệp thì là thở dài một hơi nói đến cùng hắn thật không nghĩ tới bắc cực đại đế vậy mà có thể chơi như vậy một tay quả nhiên có thể sống đến lục n g cấp không thể nào là phế vật dù là bình thường xem ra không còn lòng dạng ngươi muốn là tin liền trở thành bị hắn hố chết mấy ngàn trên vạn người c h u n g cái tiên một thành viên trong đó được rồi ta trước nghỉ một lát chạy đã mệt thuận tiện phải nghĩ thế nào t r ố n mất vương diệp h ề phải vừa nói cứ như vậy tựa ở một cây đại thụ bên cạnh giống như là đã ngủ một dạng thật ra ngươi tinh thần lực không thể so với ta yếu có thể thử nghiệm thừa dịp ta hoảng hốt lúc dùng phân thân thay â n t h thế chân thân đến mê hoặc ta bắc cực đại đế hảo tâm ra chủ ý nguyên bản tinh thần lực vừa mới tràn ngập vương diệp lập tức đem nó thu về sắc mặt đen thịt xem ra một mặt khó chịu lỗi lo quá khứ hiện tại tương lai hiện tại tương lai tương lai trường thời gian luân hồi từng đạo từng đạo phản âm không ngừng vang lên mà lôi âm tự bên trong lúc này di lặc đã suy yếu đến da bọc xương trình độ trên người năng lượng gần như tan hết đi qua đã qua đời tương lai thế nào đạo kia âm thanh ôn hỏa vang lên lần nữa di lặc miễn cưỡng mở ra cặp mắt mình đương nhiên cái kia từ năng lượng tạo thành ánh mắt đã biến mất bây giờ xem ra có vẻ hơi khủng bố nhưng hắn vẫn y nguyên lương ngày cười cười cực kỳ chật vật nhưng lại không hiểu làm người sợ hãi ta tổ người biết nói linh linh sơn vì sao không có lục ngự sao máu tươi theo di lặc k h ỏ e miệng không có giới nhưng di lặc lại cười hết sức thoải mái Trước 1009, này, kính di lạc, bên trên. A di Phật. Đáp lại di lạc, chỉ có một tiếng Pháp danh trang vật Từ bắt ta thắng tới một thành. Một thành phần thắng、sau. Thua, là ta di lạc không bằng người. Thắng. Ta rượu chưa Nhưng. Người. người. mới lạc, lạc, chỉ có cũng chỉ có Có sức. cái lạc lạc đầu, này, kính bên danh nghiêm ngữ. phần Không liền phần không bằng là là khi kia. Pháp Ha ha. phải di di di di di lại đôi đạp A A. vừa đọa sao? Đáp giờ khác này di l ạ c ánh mắt là như vậy sắp bén hoang thổ một cái tượng bùn phật tượng đột nhiên bắt đầu giãn nứt cuối cùng một tên thanh niên hòa thượng từ nơi này phật tượng bên trong đi ra tự mang một cô y ê u nhã khí chất chủ yếu nhất là người này trên thân phát tán ra khí tức rõ ràng chính là lục ngữ cấp đã bắt đầu sao di l ạ c không phần thắng có chút t i ế c hận lắc đầu cái này trẻ tuổi tăng nhân hai tay đ e o tại sau lưng nhanh chân hướng về phía trước n ắ n ngủi mấy bước liền đã biến mất ở hoang thổ bên trong chẳng biết đi đâu theo tuổi trẻ tăng nhân rời đi phía sau hắn cái kia xem ra mười điểm bình thường chùa miếu ẩm vàng sụp đổ đem mọi thứ đều vùi lấp tại bùi b ằ m bên trong linh sơn tuổi trẻ tăng nhân bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất qua trong dây lát liền xuất hiện ở phía sau núi công đức chỉ vị trí trong tay còn cầm một cái bình bác hắn toàn bộ hành trình đều không có che giấu bản thân khí tức ý nghĩ gần như vừa mới xuất hiện tại linh sơn liền đã dẫn phát kịch liệt chấn động tất cả phật trước tiên hội tụ tại hậu sơn vị trí nhìn xem công đức chỉ phía trên tuổi trẻ hòa thượng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi phật đà ngươi không phải là đã chết sao lấy pháp thân phật cái kia tỉnh táo tính cách cũng nhịn không được hít sâu một hơi lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi ân chết rồi hơn một nghìn năm phật đà thuận miệng vừa nói sắc mặt có chút khó coi cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem c h ư phật ngón tay công đức chỉ gàn từng chữ một công đức chỉ nước đâu ân lúc này cái kia công đức chỉ đã khô cạn nào còn có một giọt nước tại pháp thân phật khỏe miệng c o giật trước đó linh sơn tao nộ tạp nhân dẫn đến công đức chỉ nước mất trộm chứ không nói cái này phật đà người t h y tiện già chết bây giờ lại đột nhiên trở về chẳng lẽ có cái gì pháp thân phật lời mới nói phân nửa phật đà liền đã phi ê u phủ ở không t r u n g bên trong a i linh sơn cuối cùng chỉ là phật tổ linh sơn cái gọi là phật bất quá là tổ chó giữ nhà tôi h ngay cả giữ nhà cũng nhìn không tốt kèm theo phật đà thở dài một tiếng bầu trời đều đột nhiên bị tuyển nhiễm thành màu vàng kim trong hư không xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng nối liền với nhau hợp thành hình hoa s e n trạng hơn nữa nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện những điểm sáng kia là từng khoả xá lợi linh sơn công pháp tu luyện tới lục ngữ cấp chính là cảnh tượng như vậy xá lợi loại này ngoại vật có thể huyên hóa phật đa liền ở vào cái này hoa sen vị trí trung tâm giống như hạt sen giống như kêu gọi kết nối với nhau ngay sau đó hoa sen đột nhiên tàn lụi linh sơn bên trong từng người từng người la hán đột nhiên khuôn mặt biến thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng v ặ n vẹo lên thân thể của mình rất nhanh thân thể bọn họ lăng không nổ nát vụn máu tươi hướng giữa không trung hội tụ chui vào hoa sen bên trong cuối cùng viên k i a viên điểm sáng lần nữa hội tụ hình thành một khỏa hoàn thành xá lợi trong s u ố t hình có thể trông thấy bên trong có một vũng máu tươi công đức chỉ công đức công đức ha ha phật đa nhìn xem trong tay xá lợi than nhẹ một tiếng cười lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía chư vị tự giải quyết cho tốt theo thoại âm rơi xuống phật đà quay người rời đi không có nửa phần do dự ở đây chư phật đưa mắt nhìn nhau không ngừng hồi tưởng đến vừa mới phật đà xuất thủ lúc cái tiêng ngắn lập tức mạnh mẽ nguyên lai linh sơn công pháp đến lục ngữ cấp cũng là có thể hủy thiên diệt địa sao phật đà chỉ có điều dùng mấy dây ngắn ngủi thời gian liền cho mọi người tại đây mở ra một mảnh thiên địa mới chỉ có điều đối với chín mươi chín phần trăm người mà nói cũng chỉ là nhìn lên một cái thôi phật đà hắn quả nhiên không chết đang ngồi ở vương diệp bên người không xa bắc cực đại đế đột nhiên hơi như m ẩ y nhìn xem linh sơn phương hướng nói một mình cùng là lục ngự cấp bậc xuất thủ vương diệp tự nhiên cũng cảm nhận được không phải nói linh sơn không lục ngự sao hơn nữa phật đà không phải sao chết rồi vương diệp hơi nghi ngờ một chút bắc cực đại đế nhìn thoáng qua vương diệp khẽ gật đầu một cái phổ cập khoa học nói lúc ấy tất cả mọi người cho rằng là di l ạ c hố chết phật đà ta trước kia cũng thì cho là như vậy nhưng sau đó một lần ta ra ngoài tuần tra chư thiết lúc đã từng mơ hồ cảm thấy phật đà khí tức lóe lên một cái rồi biến mất ta vì thế còn truy xét một thời gian cuối cùng không có kết quả không nghĩ tới tên này quả nhiên sống sót nhưng mà đã không quan trọng chỉ là một cái phật đà quay không nổi sóng gió gì ta thiên đình lại không phải là không có cái khác lục ngự nhưng lại ta hảo hảo giữ vững ngươi cỗ này tương lai thi thể chính là công lao lớn nhất thừa dịp còn có thời gian m ấ y tháng nên ăn thì ăn nên uống thì uống a ta đối với người sắp chết còn rất là hào phóng nhưng mà nếu như ngươi muốn tu luyện lời nói ta lại đánh gây ngươi vừa nói bắc cực đại đế cứ như vậy có chút lười biếng tựa ở một bên hoàn toàn không có tại thiên đình hoặc là người ngoài trước mặt loại kia uy nghi cảm giác hoặc có lẽ là bắc cực đại đế mơ hồ trong đó cho Vương、Diệp、mang đến Diệp một lần này hắn là thật không còn cách khác nguyên bản lưu cho hắn thời gian liền đã không nhiều lắm nếu như bắc cực đại đế lại kéo lấy trong vòng vài ngày còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết lời nói liền thật chỉ có thể mạo hiểm thử xem xem có thể hay không liều rơi láo già này cùng lắm thì bản thân trọng thương chẳng hắn vương diệp đấy lòng âm thầm quyết tâm n g ư ơ i giết không xong ta ngươi cùng ta đánh nhau ta liền chạy ngươi không truy ta liền ngừng tựa hồ là đã nhận ra vương diệp trên người phát tán ra s á t ý bắc cực đại đế nghiền ngẫm nhìn thoáng qua vương diệp trong tay lại xuất hiện hai cái chén t r à chỉ bất quá lần này là ngược lại năng lượng chất lỏng ngươi không phải sao nguyện ý uống sao uống chút đồ tốt cái này năng lượng cũng là thời kỳ viễn cổ tích lũy mùi vị hương thuần t h n g ngọn vừa nói cho vương diệp đẩy qua một chén vương diệp cứ như vậy căm tức nhìn bắc cực đại đế một hơi đột nhiên rót tiếng bảo lại đến điểm dùng vạc cho ta rót cảm nhận được trong cơ thể mình cái k i a đột nhiên tốc độ tăng yếu ớt một t i a n ă n g lượng vương diệp con mắt đột nhiên phát sáng lên vô lùi liền ngồi dậy nhìn xem bắc cực lớn đế hào khí hô hào mà đáp lại hắn chỉ có bắc cực đại đế cái k i a mỉm cười ánh mắt triệu hải cái kia hai cái yêu nghiệt không thể nào không tính được tới bắc cực đại đế có thể sẽ có phản ứng dù là thực sự là tính xót bản thân một đoạn thời gian đều không ra ngoài thò đầu ra bọn họ cũng biết trước tiên kịp phản ứng đến lúc đó nên đại khái khẳng định biết cứu mình a nói xong lời cuối cùng vương diệp chính mình cũng hơi trổ dạ n g một chỗ địa phủ m ả n h vỡ huyết hải đã khô chỉ để lại đầy đất tàn thi phật đà tay cầm đồ đầy huyết thủy xá lợi trôi nổi ở giữa không trùng nhìn xem dưới chân cái kia lít nha lít nhít sắp tối mở miệng nói ra di lặc người cái tên điên này lúc trước vì sao sẽ tin ngươi lời nói vừa nói phật đà cười nhẹ lắc đầu mở miệng lần nữa chỉ bất quá lần này âm thanh như sấm oanh minh không ngừng tiếng vọng lúc này không về chờ đến khi nào theo thoại âm rơi xuống phật đà cánh tay phải chỗ đột nhiên băng liệt một cái lỗ hổng một k h ỏ a hóng á n h trong suốt xá lợi từ trong cơ thể hắn trôi nổi mà ra treo lơ lửng ở giữa không t r ú n g t ả n ra h à o quang nhỏ yếu sau đó phật đà đem huyết thủy lấy ra một bộ phận nhẹ nhàng tưới tiêu ở nơi này xá lợi bên trên sau lưng xuất hiện lần nữa hoa sen đồ hình đồng thời đang câu động lên bên trong vùng thế giới này trên mặt đất cái tia từng đạo từng đạo nhìn như lộn vết kiếm rất nhanh những cái kia tạp nham vết kiếm không ngừng bắt đầu lan tràn cuối cùng tạo thành một đường phức tạp trận pháp mà trung tâm trận pháp vị trí đang có một tôn phật thi thể dù là qua trăm ngàn năm cũng không có hư thối dựa theo nơi đ â y tình hình đến xem vị này phật lúc trước hẳn là đang tại kịch c h i ế n lúc bị một cỗ cảng thêm mạnh mẽ lực lượng trực tiếp miểu sát cho nên thi thể bảo tồn mười điểm hoàn hảo nhưng ngay lúc này cái này nguyên bản đã chết rồi hơn ngàn năm thi thể lại rất nhỏ g i ậ t g i ậ t tỉnh lại phật đa nhẹ nói lấy cái kia viên tới máu tươi xá lợi đột nhiên rơi xuống chui vào đến cái kia phật thi bên trong nguyên bản t ĩ n h lặng hắn tại thời khắc này đột nhiên mở ra cặp mắt mình mang theo một chút mê mang ngắm nhìn một phía dần dần khôi phục ý thức hắn ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung phật đà có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ngạc nhiên phật đà không nghĩ tới ngươi cũng ở đây di l ạ c bên này rất nhanh hắn thì trở nên t í c nhiên cười lắc đầu cũng đúng đối với chúng ta loại người này mà nói quên thế đã là t h o á n g qua như mây khói duy nhất đáng giá khiêu chiến chỉ có tổ hôm nay ta đại nhật phật trở về vừa nói trong cơ thể hắn khí tức bắt đầu điên cùng tăng vọn nhưng mà mấy tức thời gian liền khôi phục được phật cảnh sau đó tạo r giai đỉnh phong toàn bộ hành trình nhưng mà mấy phút đồng hồ thời gian hắn đã đạt tới phật cảnh tri đ ỉ n h lục ngự không ta phật môn công pháp phải có bản thân cảnh giới phật sau phong hảo có thể xưng như lai ta chính là đại nhật như lai theo cái kia tự tin vô cùng âm thanh rơi xuống ngáy mắt đỉnh phong giờ khắc này đã nhập lục ngự cảnh còn có người sao đại nhật như lai nhìn xem phật đà hỏi phật đà nhẹ gật đầu dù sao cũng là di l à kế hoạch rằng co vẫn là ta tổ chỉ có hai chúng ta vị lời nói không khỏi keo kiệt chút đại nhật như lai cười vì một ngày này ta tự k h ố n phật cảnh định phong mấy trăm năm giả chết một ngàn năm chỉ vì vượt lên trước chút thời gian khôi phục bây giờ cũng nên là đến gặp sinh tử thời điểm bất quá rằng co ta tổ dù là chết cũng không thiết đại nhật như lai chỗ hiện ra khí thế xa so với phật đà muốn là con nhiều phật đà cùng nói là muốn đánh ngã phật tổ không bằng nói chỉ là vì trả nhân tình này hoặc có lẽ là làm từng bước bản nhân là ở vào bi quan cảm xúc bên trong mà đại nhật như lai thì là loại kia chân chính thiên tri kiêu tử mang theo đối với mình tuyệt đối tự tin muốn làm một kiện có khiêu chiến sự tỉnh vị kế tiếp ở đâu hắn nhìn xem phật đà hỏi giao chỉ phật đà yên t ĩ n h chốc lát mở miệng nói ra đại nhật như lai ngơ ngác một chút cười lắc đầu di lặc quả nhiên vững vàng người chết vào giao chỉ không có bất luận kẻ nào hoài nghi đi hai người l i ế h nhau một giây sau liền đã biến mất không thấy gì nữa giao chỉ vẫn là cái kêu m ả n h phế tích mang theo thê mỹ oanh liệt cảm giác hai người hành tẩu ở giao chỉ bên trong nhìn xem vô số cỗ thi thể vô hỉ vô bi thằng đến tại xa xôi vị trí trông thấy một tôn đã viên tị phật lúc này mới hơi bật cười thì ra là hắn di lặc giấu người bản sự thật có một bộ người này tại linh sơn còn cùng ta không hợp nhau tới phật đa lần nữa trôi nổi mà lên đùi phải chỗ nổ t u n g xuất hiện lần nữa một k h o a o xá lợi đồng dạng lấy máu tươi tới vào toàn bộ dao chỉ đều biến có chút huyết hồng đơn này độc mở ra chỗ không gian còn thừa lại chỉ có năng lượng toàn bộ d ó t vào trong phật thì bên trong nửa canh giờ qua đi lại một tôn phật khôi phục ta chính là thiên thủ như lai theo từng tôn phật khôi phục toàn bộ hoang thổ trời đều không ngừng tản dị tượng thiên hoa hỗn loạn kim liên chạy vào dặm một ngày này hoang thổ khắp nơi vị p h ậ tâm ngay cả nguyên bản bình tĩnh bắc cực đại đế lúc này sắc mặt đều âm chầm đến c ự c h ạ n linh sơn khi nào ra nhiều như vậy lục ngự n a m tôn đã so với ta thiên đình còn nhiều thêm là muốn tạo phản sao đương nhiên bắc cực đại đế không biết là chân chính số lượng hẳn là sáu tôn mới đúng bởi vì phật đà nguyên bản là lục ngự chỉ bất quá là năm đó lấy bí pháp tận tàng cho nên bây giờ cũng là không có dị tượng nhiều như vậy lục ngự đột nhiên xuất hiện cho đi bắc cực đại đế trước đó chưa từng có áp lực không chút nào khoa chương nói tại thời khắc này nếu như di là nghĩ cái kia thiên đình linh sơn đều có thể tại trong khoảnh khắc hủy diện hóa thành cho bụi đương nhiên t r ờ vương tổ khôi phục về sau chỉ cần một chút thời gian thiên đình linh sơn y nguyên biết khôi phục sinh cơ trở thành thế gian bá chủ cho nên loại này không công di lặc không làm cũng khinh thường ở lại làm trong mắt hắn thủy trung chỉ có phật tổ vị trí vương tổ không chết tùy ý hắn thủ đoạn như thế nào thông tin ê y nguyên không phải là hai người trong lòng bàn tay con dối thôi lữ thanh ngồi ở một chỗ phế tích tường thành bên trên nhìn lên bầu trời dị tượng tự lẩm bẩm di l ặ bàn về gia tâm người to lớn nhất bàn về quyết đoán ta hai người đều là không bằng ngươi nhưng ngươi thật đánh giá thấp phật tổ thực lực thật đáng buồn đáng tiếc hôm nay vô luận thành công hay không ngươi đã khai thiên tích địa không dùng thực lực chỉ bằng trí tuệ làm đến bây giờ giờ khắc này ta cam bái hạ phong d i ệ u này kính ngươi lữ thanh trong tay xuất hiện một bình hoàng cựu khẽ n h ấ p một cái những người còn lại đều là đổ vào dưới chân bùn đất bên trong di lặc làm kính không quan hệ phe phái không quan hệ thù địch hay không một ngày này hoang thổ trên không từ trước đến nay không có lục n g mà bị người lên án linh sơn sáu tôn như lai đứng ngạo nghễ hư không nhìn xuống thương sinh c h ư ơ n một nghìn không trăm mười một không bằng cùng đi sáu tôn nhìn xem trong hư không cái tia không che giấu chút nào thực lực bản thân sáu vị như lai、like. bắc cực đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáng sợ nhất là sáu người này tới chi phương hướng chính là bắc cực đại đế ở tại bắc cực đại đế đột nhiên mà lên trong mắt tràn đầy kiếm kỵ trên người năng lượng điên cuồng phồng lên trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai khối lệnh bài đây là thiên đình mặt khác hai vị lục ngự nếu như tình huống không đúng bắc cực đại đế cũng chỉ có thể bị ép cưỡng ép tỉnh lại hai người kia thiên đình bây giờ cục diện đã không cho phép có bất kỳ sai lầm nào nhất là linh sơn chiếm ưu lúc này linh sơn đã triệt để lâm vào trẻ chén say x ư a bên trong linh sơn chư phật biểu hiện trên mặt m ộ ư ơ i điểm phong phú nhìn không ra đến tột cùng là vui vẻ vẫn là trầm cảm đặc biệt là trên bầu trời cái kia sáu đạo bóng người toàn bộ đều là đặc biệt quen mặt loại kia mỗi một vị đều đã từng là linh sơn thiên tài nhất tồn tại tuyệt đối thiên c h i tiêu tử nguyên bản tất cả mọi người là ngầm thừa nhận bị di lạc hố chết nhưng không nghĩ tới vậy mà toàn bộ sống sót chuyện này quá khiếp sợ đây là linh sơn may mắn sự tỉnh nhưng cũng là chúng ta chi bất hạnh cho tới nay liền tràn ngập giã tâm pháp thân phật lúc này trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu vì cái này sự kiện làm ra cuối cùng đánh giá chư phật im lặng chư vị đi tới một lần đại nhật như lai một ngựa đi đầu trôi nổi ở giữa không trùng sau lưng sớm đã thoát ly pháp cùng nhau cấp độ này treo lơ lửng một vầng mặt trời và nóng g rượu dương nhìn về phía đám người cười nói cái này mặt trời t r ó i trang chiếu rọi hoang thổ đem xung quanh cái kia có chút âm ủ sương mù đều xua tán đi hơn phân nửa thiện tất nhiên năm đó đi lên di lặc chỉ con đường này đã không có quay đầu cơ hội già chết ngàn năm không dám phá cảnh bây giờ cũng nên có chút hiểu biết thiên thủ như lai phụ họa liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong sáu tôn như lai rơi vào bắc cực đại đế trước mặt chỉ bất quá đám bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn bắc cực đại đế lên mắt mà là đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người người là vương diệp phật đà nhìn chăm chú lên vương diệp nói ra vương diệp nhìn trước mắt một màn này con mắt hơi chuyển động tựa hồ đoán được cái gì lập tức đứng dậy đứng là ta di lặc đã chuẩn bị động thủ sao ta cũng chờ đợi ngàn năm bây giờ cũng nên đi vừa nói vương diệp lấy xuống bản thân tóc giả tiệ tay lật ra một kiện m ụ c mạc tăng bảo tràng tại phía sau mình ngay sau đó sau lưng vậy mà đồng dạng xuất hiện một vòng n ử a thiếu mặt trăng hôm nay ta vì đại nguyện như lai、like. kèm theo ngâm khẽ vương diệp trên người tản mát ra độc trúc tại phật môn công pháp kim quan g lập luệ hết sức thần thánh bắc cực lớn đế đô tê dại nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc vương diệp căn nguyên gì hắn đang đổi trục chiến mấy ngày nay cũng thuận tiện nghe một chút đại khái vẫn là rõ ràng thiên tổ nhân tài mới nội nha cái miệng này ngàn năm là tình huống như thế nào người thật sự có thể như thế không biết xấu hổ ngay cả phật đà đ ề u động hắn nhìn vương diệp chốc lát lúc này mới bật cười lắc đầu ta hiện tại đột nhiên rõ ràng vì sao di l ạ c lúc ấy ra đến phát trước cố ý căn r ặ ta t muốn đem ngươi mang lên nguyên nhân vừa nói phật đà biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên biết di l ạ c lúc gần đi đều nói những gì sao hắn nói nhất định phải mang n g ư ơ i tiền đến t h ắ n g giết ngươi ăn mừng b ạ i cũng phải ngươi cùng chúng ta c h ô n cùng ngươi là trừ hắn bên ngoài duy nhất có cơ hội kế hắn về sau thành công người hắn bại nhưng ngươi thắng ý hắn khó bình đi thôi vừa nói phật đà phất phất tay chân trời xuất hiện một đường màu vàng kim cầu thang nhìn không thấy điểm cuối cùng cái này trên cầu thang hoa sen và đoá phật âm lợn lờ vương diệp t i ê n tĩnh hắn thật ra tin tưởng di l ạ c là nhất định có thể nói ra những lời này bất luận di l ạ c hành vi rốt cuộc có bao nhiêu sao giúp lòng nhưng nói cho cùng di l ạ c trung quy là một cái chỉ riêng mình người chủ nghĩa thôi hắn làm ra tất cả cũng là lấy bản thân thu hoạch được lợi ích xuất phát điểm là điều kiện tiên quyết hơn nữa hắn trở thành tân nhiệm phật tổ về sau cũng chưa chắc biết cứu vớt thế giới đại nhân đại nghĩa điểm ấy vương diệp biết di lặc cũng biết cho nên dù là trước đó mấy lần hợp tác di lặc một mực nói cũng đều là ta thành công trước sẽ không tổn thương nhân tộc tổn t tổ. hắn ư t i nói hắn b i tương lai thời gian mấy tháng hắn biết nhìn chằm chằm vào ta trừ phi hắn chết vương diệp một mặt vô tội chỉ trì bắc cực đại đế nghe vương diệp lời nói sáu tôn như lai đồng thời đem ánh mắt rơi vào bắc cực đại đế trên người bắc cực người lập tức đều tê dại phía sau lương phát lệnh b ả n đế cũng không nói qua loại lời này chư vị x i n cứ tự nhiên bắc cực đại đế không chút do dự nói ra đồng thời lui về phía sau hai bước chứng minh bản thân cũng không có nói láo ngươi đã nói muốn nhìn chằm chằm vào ta ngươi không ở bên người ta dù là đi trong lòng cũng không nợ a dù sao ta tân tân khổ khổ đánh xuống căn cơ vẫn còn nộ nhỡ ngươi đánh lén ta quê quán làm sao bây giờ vương diệp lại rõ ràng không chuẩn bị bung tha bắc cực đại đế dù sao bọn họ thật rời đi về sau trên thế giới này duy nhất khôi phục đồng thời bảo tồn đ ỉ n h phong thực lực chỉ có bắc cực đại đế đây là uy hiếp thật lớn không thể dễ dàng tha thứ cho nên vương diệp hiện tại cũng coi như ngoan hạ tầm nhất định phải đem lão già này cùng một chỗ mang đi đem hắn cũng mang theo a dù sao chúng ta trước đó từng có ước định ta vương diệp như thế nào bội bạc chi đồ hơn nữa có hắn tại còn có thể đánh cái ra tay loại hình có chúng ta bảy vị tại lượng hắn cũng lật không xảy ra sóng gió gì đến vương diệp chân thành nhìn xem phật đà mấy người nói ra một bộ tâm trí đơn phần bộ dáng nếu như không mang theo ta có thể không đi trừ phi ta chết mắt thấy đám người không có hứng thú gì vương diệp lần nữa mở miệng yếu ớt đám người yên tĩnh liếc nhau một cái thiện nói xong bảy ánh mắt toàn bộ rơi vào bắc cực đại đế trên người đại đế không bằng cùng đi nhưng bần tăng đã nói trước muốn trước phong tồn thực lực bản thân dù sao chúng ta cũng không hy vọng có ngài bậc này cao thủ ở sau l ư n g thăm dò đương nhiên chúng ta nếu như thành công cũng sẽ không đối với ngài hạ sát thủ thất bại lời nói chỉ tuổi thân ngài dù sao chết lời nói bên người không có người nào cho cùng chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy tuổi thân vừa nói sáu tôn như lai lạng yên không một tiếng động ở giữa đem bắc cực đại đế vây vào giữa nhất là vương diệp càng là trực tiếp đứng ở bản thân đối diện bật hết hỏa lực hận không thể bắc cực đại đế từ chối dễ làm trận ỉ vào nhiều người đem hắn chém giết khóc không ra nước mắt Trước thể lĩnh mộ Chư vị thật muốn tốt ta thiên tất ta thoại rồi. rồi, Chư Được chưa mới có cử bác cực hẳn lĩnh Hôm đình nhiên danh phân muốn nay động lần này nói. Ngoan thoại vừa mới nói nửa, là lấy lại là mộ A. vừa vị sẽ dự. sáu tôn như lai đứng xếp hàng một người đánh một đường phong cấm mắt thấy vương diệp tối đâm đâm về phía bên mình cạ vào đến bắc cực đại đế sắc mặt lập tức biến tái nhận ngừng ngăn lại hắn hắn tuyệt đối là nghĩ thừa cơ hội này giết ta ta chết trước đó vẫn là có tự tin đổi đi các ngươi trong đó một cái các ngươi có thể nghĩ tốt rồi bởi vì ta phá hủy các ngươi kế hoạch vậy cái này n g à năm n các ngươi liền mặc giấu vừa nói bắc cực đại đế trong tay còn xuất hiện hai cái lệ bài nhìn xem sáu người cái tia thăm thẳm ánh mắt vương diệp vô tội thu hồi quỹ sai đao một mặt nụ cười như ánh mặt trời các ngươi đây là làm gì chỉ đùa một chút ta là loại kia trong bóng tối đánh lén tiểu nhân sao không thể nào chúng ta đi vừa nói vương diệp một ngựa đi đầu dẫn đầu hướng đi cái kia kim sắc cầu thang bắc cực đại đế đã triệt để nhận m ệ n h nhìn chăm chú lên vương diệp bóng lưng người thứ hai lên đi